t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu đánh lén ban đêm cùng Mai phúc cùng lúc đó trên núi nhỏ bóng đêm đen tùy xuống vô rèn rô đès đứng ở trên đỉnh núi nhìn lấy chân núi tòa kia mang theo cao vút tường rào lâu đài một trận tao mày hắn là lần này hành động người phụ trách phí lại phí á hiệp hội phép thuật sáu tên trưởng lao trong trẻ tuổi nhất một vị tận không quản được bốn mươi liền đã trở thành một tên cường đại phụ thủy nhưng là vô rèn rô đès chưa bao giờ bung tha chạy theo sức mạnh mà lần này hắn cũng chính là vì thế mà tới dựa vào ma pháp trợ giút vô rèn rô đès có thể thấy rõ ràng cái tia tòa lâu đài cảnh tượng trước mắt tòa pháo đài này thoạt nh Vô dẹn dô đẹp mặc dù tới trung quốc không bao lâu nhưng là đối với quốc gia này bao nhiêu còn có chút h i ể u phần lớn trung quốc thành phố thoạt nhìn liền cùng tây phương thành phố không có khác nhau quá nhiều khắp nơi đều là nhà trọc trời thỉnh thoảng sẽ tại một ít địa phương nhìn thấy một chút cổ đại phong cách kiến trúc nhưng là đông phương phong cách cổ đại kiến trúc vô cùng đặc biệt cùng rõ ràng nhưng mà trước mắt tòa pháo đài này nhưng là hết sức quỷ dị thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái tây phương lâu đài hơn nữa còn là cái loại này rất có lịch sử phong phạm cổ đại lâu đài cái này liền để hắn có chút không cách nào hiệu lực rồi ai sẽ ở trung quốc trong núi sâu đắp một tòa tây phương kiểu dáng lâu đài đây c rèn g lẽ là nơi này là một t rô đẹp i n hỏi sau lưng ma ảnh hiệp nói tuyệt đối không sai trưởng lão đại nhân cho nên tiên đoán sách mới có thể đem chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này tới chúng ta đổ mong muốn khẳng định liền ở đó nhưng là cứ việc các ngươi không tin ta còn làm muốn lặp lại lần nữa cái đó thanh long sâu không lường được hắn thật sự nắm giữ lực lượng là ta căn bản là không có cách lý giải nếu như các ngươi đường đột hành động rất có thể sẽ chết hơn nữa cho hiệp hội mang đến to lớn phiền thoái trên thực tế ma ảnh hiệp muốn nói thật ra thì là tai nạn chỉ bất quá vừa đến l ờ i như vậy nói ra khả năng sẽ mang đến cho mình phiền thoái dù sao giải người khác chi khí yếu uy phong mình mà nói không nhân ái nghe m ặ t khác ma ảnh hiệp làm là một cái lưu lạc phù thủy hiệp hội phép thuật người chầu diễn sĩ hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng hiệp hội phép thuật thực lực mạnh như thế nào nói không chừng trong hiệp hội thật sự có mẹ lỉn vô nệ mọt như vậy mạnh mẽ đại người nam nhân kia cũng nói không chắc đây đem lực lượng của hắn đúng dịp đợt lại cũng chưa chắc có thể biết cho nên ma ảnh hiệp mới sẽ nói như vậy bất quá thoạt nhìn hắn lời nói này h i ệ n nhiên là không có hiệu quả gì hừ hừ ngươi lại biết lực lượng gì vô d è n dô đès khinh thường nói vào lúc này một tên ăn mặc màu đen nhung thiên nga phù thủy bảo phù thủy cũng đi tới trưởng lão đại nhân chúng ta đã chuẩn bị xong tấn công tùy thời có thể bắt đầu ma xì tỏ dạn ở một bên nói ma xì tỏ dạn đồng dạng là một tên cường đại phù thủy mặc dù so sánh lại vô dẻn dô đès kém một chút bất quá cũng không kém nhiều lắm hắn là điển hình học viện phái phú thủy cơ h ộ i chưa bao giờ cùng người động thủ một lần bất quá đối với ma pháp lý giải lại là vô cùng sâu khác còn có thể sử dụng rất nhiều thất truyền đã lâu cổ đại vũ thuật ma ảnh hiệp hướng về sau lưng nhìn lại chỉ thấy tại trên sườn núi một khối trên đất bằng những người khác đã vai chế xong một cái to lớn ma pháp trận có thể hành động chúng ta bắt đầu đi vô rèn rô đ ẹ p nói l â y vung tay lên hơn mười người p h ụ thủy lập tức ở chung quanh ma pháp trận đứng ngay ngắn từng người vị trí mặc dù đối với thực lực mình quá mức tự tin hơn nữa bởi vì nắm giữ người bình thường không có sức mạnh mà ít nhiều có chút cuộc vọng nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hiệp hội phép thuật các phù thủy sẽ ngốc đến trực tiếp cứng rắn thân là phù thủy v o s e n jose đã thấy qua quá nhiều thần bí sự vật cùng người thường thật sự không cách nào tưởng tượng không biết sức mạnh cho nên cho dù không tin ma ảnh hiệp gặp được cái đó thanh long thật sự có hắn miêu tả quỷ dị như vậy nhưng vẫn là bản năng lựa chọn hơi an toàn d o xét phương thức bọn họ lựa chọn triệu hắn một chút con chốt thì đến giúp đỡ phải biết hiệp hội phép thuật cũng không phải là cái loại này tam lưu ma h u y ễ n trong phim ảnh cái loại này hoàn toàn thoát khỏi thời đại tổ chức bọn họ đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng, cũng rõ ràng là gì hơn nữa c h ọ n vẹn đem khoa học kỹ thuật hiện đại cùng ma pháp kết hợp lên tới sử dụng hiệp hội phép thuật cũng có một con thuộc về lực lượng võ trang của mình nắm giữ hàng trăm nhân viên chiến đấu những thứ này nhân viên chiến đấu đều là từ một chút tội phạm tử hình hoặc là dân tị nạn bên trong lựa chọn chiêu mộ trải qua tẩy não sau đó mới dùng ma pháp tiến hành khống chế sử dụng vũ khí hiện đại tiến hành chiến đấu có thể nói là phi thường có thể tin con chút ý mười hai tên phủ thủy cùng làm phép theo bọc dưới chân mọi người ma pháp trận hiện ra truyền tống mạch quang rất nhanh hơn hai mươi tên vũ trang nhân viên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người thứ mười bảy đội đột kích hướng ngươi báo cáo trưởng lão đại nhân ta là đội trưởng ngươi có thể gọi ta số một cái kia dẫn đội đội trưởng hướng hồ dẹn dô để nói n g ư ơ i tốt số một tiếp theo chúng ta sắp sửa đối với phía trước tòa thành kêu bảo phát động một lần tập kích để cho người của ngươi chuẩn bị sẵn sàng minh bạch trưởng lão đại nhân vừa lúc đó hồ dẹn dô đẹp bỗng nhiên không khỏi cảm thấy một loại thật giống như bị người ta nhòm ngó cảm giác hắn cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một chút thế nào trưởng lão đại nhân mặt xỉ rosenrod lại kiểm tra một chút chung quanh bọn họ ngụy trang ma pháp sau lắc đầu nói bọn họ ngụy trang ma pháp không chỉ có thể che đậy tầm mắt hơn nữa cũng có thể phòng ngừa ra đa một loại khoa học kỹ thuật hiện đại quất hình trên lý thuyết là vạn vô nhất nhất cho nên đối phương không có khả năng phát hiện tình huống bên này của chính mình p h ò n g chừng chẳng qua là hành động bắt đầu trước bất tandy rosenrod suy nghĩ truyền đạt tấn công mệnh lệnh phù thủy cùng các binh lính rất nhanh xuống núi đi tới lâu đài phụ cận mấy cái phù thủy cùng nhau làm phép triệu h o á ra ẩn hình kết giới bao phủ mọi người loại ma pháp này cũng không phải là thật sự động cơ mà là vặn vẹo tia sáng khiến cho mọi người trong thời gian ngắn không cách nào bị phát giác một loại trò vạt tại ban ngày hiệu quả rất kém cỏi nhưng là tại trong bóng đêm đen nhánh lại ít ỏi khả năng bị phát hiện tại ẩn hình kết giới dưới sự che chở đội ngũ một đường tiến tới rất nhanh là đến cửa thành phụ cận nhìn một chút trên tường thành những cung tiện thủ kia vồ r ẹ n rồ đẹp giơ lên ma trượng b u ồ ngủ n một đoàn lục q u a n g trong nháy mắt chúng mục tiêu một cái cung tiến thủ cái kia cung tiến thủ trong chớp mắt liền k é xuống đất ngủ thiết đi thậm chí lên tiếng n y những thứ khác phù thủy cũng là bắt chước làm theo cái này tiếp theo cái kia trên tường thành những cung tiện thủ kia rối rít bị ma pháp đánh chúng đã ngủ mê man làm rất、khá. nếu có thể mà nói chúng ta làm hết sức không nên kinh động bất luận kẻ nào cái k á i bộ rèn r ồ đèn nói lấy lại đem ma trượng nhắm ngay cửa chính mở k h ó a thuật b ạ c h quang loại lên cửa chính theo tiếng mở ra binh lính tiến lên chậm rãi đẩy cửa ra sau đó mọi người cùng nhau chen vào hướng về trong bóng đêm tòa này dường như căn bản không có đề phòng lâu đài tiến tới bóng đêm trên đường cái không có bất kỳ ai chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện b ệ binh thường thường mới vừa lộ diện một cái liền bị các p h ù thủy dùng ngủ mê man thuật cho đánh mất thuận theo con đường chính một đường tiến tới rất nhanh bọn họ liền đi tới lâu đài lâu đài chính trước cổng chính chính là chỗ này nơi này chắc là mục tiêu chỗ、ở. Vô s e n rô đ d e nhìn trước mắt tòa này hùng vĩ lâu đài nói nói lấy đem ma trượng nhắm ngay lâu đài cửa chính bạch quang nói lên cửa chính theo tiếng mở ra nhưng mà đen nhánh cổng tỏ vào xuống một cái võ trang đầy đủ thân ảnh lại xuất hiện tại cái kia rosenzode trước mặt sở ca hướng lên trước mắt cái này một mặt mộng bức phù thủy cười một tiếng một quyền liền đánh tới bênh một tiếng vô s e n rô đ d e giống như một cái bị túi vải rách một dạng trực tiếp bay ra ngoài n g ự c sụp đổ miệng đầy phun máu mắt thấy là không sống được càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là chung quanh công trình kiến trúc trong thoáng cái toát ra một đoàn đạt tới hơn trăm người binh linh tới từng cái đao kiế Giáo chương r ba trăm sáu mươi bảy ác ma không tử chiến sĩ ma s ỉ tỏ i ả n một mặt một bức làm sao bị mai phục hơn nữa tới thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy vồ rèn rộ p đẹp trò trên người mình bộ hết mấy cái phòng vệ ma pháp tiêm mạ theo lý thuyết coi như là đạn đại bắc cũng rất khó đánh thủng làm sao đối phương một quyền liền đánh chết hắn nhìn một cái phía trước người kia người kia trên nắm tay che l ớ p một tầng ngọn lửa màu xanh lam mà xỉ tọ dạn bản năng ý thức được hơn phân nửa là ngọn lửa này nguyên nhân không sai chính là ngọn lửa này hiệu quả sở ca đối với với tình huống trước mắt nhưng cũng không kinh ngạc phù thủy nói cho cùng tại loại bỏ ma pháp nhân tố ở ngoài chẳng qua là người bình thường mà thôi thậm chí có tính hay không đặc biệt cường trắng người bình thường cũng sẽ không bởi vì hắn là bột liền so với người khác nhiều mấy cái máu hắn thánh quyền chi diễm đốt có thể thiêu đốt pháp thuật hiệu quả đối phương hộ thân ma pháp căn bản không có một chút tác dụng nào kết quả chính là một cái p h ù thủy ăn sở ca một cái c h ọ c quyền trực tiếp bị đánh chết rồi cái này kiểu chết phi thường không phù hợp điện ảnh hollywood cùng game online xáo lộ bất quá tại trong hiện thật sự tình thường thường không có như thế giàu có hí kịch tính ma ảnh hiệp càng thêm m ộ t b ư ớ c lòng nói cái này tình huống gì nhìn lấy trước mặt người kia ma ảnh hiệp nhưng là mặt liền biến sắc nhưng mà đối diện người kia cũng lộ ra c ư ờ i lạnh một tiếng đã lâu không gặp ma ảnh hiệp ta vốn cho là ngươi lại thành khẩn như vậy còn đưa như vậy một cái đại lễ cho ta ai nha nha ta quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải được rồi ta quyết định rồi, bắt.、Đầu、từ Đâu bây định ngươi rồi, giờ, c h h í n là t h nhãn cục thành viên chính thức i viên ê n cục r ồ i h ư ở n g thụ hết thể phúc lợi đã nhất mộ, còn cần ngớ ra làm gì, đến đây đi, nhận ngươi khen thưởng, không gì, ra làm đây đi, x u hổ. Mà xỉ ỏ giản n h ấ thời t liền hiểu trước mắt người này chắc là ma ảnh hiệp nói tới cái đó thanh long rồi về phần tại sao đối phương sẽ trước thời hạn có đề phòng hắn căm t ứ c nhìn ma ảnh hiệp lòng nói chẳng lẽ là ngươi d ở trò quỷ cái kêu ma ảnh hiệp nhưng là nhất thời sắc mặt t r ắ n bệnh đừng nghe hắn nói vậy ta căn bản cũng không biết hắn đang nói gì ta đem hết thẻ sự tình đều đã nói cho các ngươi biết ta biết rồi hắn nhất định là dùng một cái nào đó loại năng lực trước thời hạn t r i n h tra được chúng ta hắn là nghĩ khích bác ly gián muốn lợi dụng phương thức như thế đánh bại chúng ta sở ca lại đã bỏ đi lên ha ha ha thú vị suy luận được rồi ta thừa nhận ta đúng là là tại khích bác ly gián sở ca cười nói bất quá lại cũng không phải là muốn thông qua phương thức như thế đánh bại các ngươi trên thực tế muốn đánh bại các ngươi rất đơn giản ta làm như vậy chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị mà thôi các ngươi thật hẳn là nhìn một chút chính mình mới vừa rồi biểu tình bất quá liền như vậy đùa dỡn cũng mở qua hiện tại vẫn là làm chính sự đi nói cho ta biết các phù thủy Các người tới gây sự với ta là muốn từ trên người ta được cái gì chứ ta cái loại này năng lực đặc thù sao s ở ca hỏi xong bên kia m ặ t xỉ tỏ dạn trên mặt lại nhất thời lộ ra sắc mặt khó coi phía bên mình thật đúng là chỗ sơ hở mở rộng ra à, coi như không phải là ma ảnh hiệp phản bội trong hiệp hội cũng nhất định là có nội g i á n đối phương không chỉ trước thời hạn biết được phía bên mình hành động thời gian liền mục đích đều biết m ặ t xỉ tỏ dạn dứt khoát cũng không ở che giấu không sai người thật sự nắm giữ năng lực căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ cộ lực lượng này cho cái thế giới này mang đến uy hiếp to lớn cho nên nhất định phải nắm ở chính xác người trong tay hợp lý lợi dụng mới là chính đạo chúng ta hy vọng ngươi có thể đem loại năng lực kia giao ra để cho chúng ta tới bảo đảm nó sẽ không đưa tới tai h nạn sở ca nghe xong nhất thời ha ha phá lên cười ta nói các người đám này da trắng suy nghĩ hình thức thật đúng là nhất m ạ c h kế thừa à, cường đạo lo dịp một bộ một bộ cảm tình các ngươi chính là cái kia cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ thôi được rồi đối với các ngươi vô sỉ ta lại một lần nữa thấy được bất quá thật may chúng ta không có tính toán cùng các ngươi nói phải trái sở ca nói lấy trận vung tay lên giết chết bọn họ theo sở ca ra lệnh một tiếng chiến đấu nhất thời liền vang dội dưới sự chỉ huy của mã t í c n mắc bô binh m ọ c giáo binh từ chúng quanh chen nhau lên nhưng mà trong nháy mắt liền bị những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính hỏa lực đánh từng lớp từng lớp ngã xuống những thứ này hiệp hội phép thuật binh lính sử dụng đều là vũ khí tự động hỏa lực tương đối h u n g mãnh mà những thứ kia mắc cung tiến thủ thật sự tên bắn ra tên cũng bị các phù thủy phòng vệ ma pháp cho cả lại đối với những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính mặc dù tạo thành một chút sát thương nhưng là lại phi thường có hạn dù sao cung tên lực sát thương có yếu coi như đánh phải một lượng mũi tên chỉ cần không phải bị bắn chúng chỗ yếu hại trên căn bản vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. mặc dù người đông thế mạnh ngược lại là phía bên mình bị một bên ngược lại chu diện dựa vào quả nhiên là tiện nghi không có độ tốt những thứ này còn chốt thì quả nhiên không có í c h gì à nhìn lấy những thứ kia người trước ngã xuống người sau tiến lên bị giết chết các binh lính sở ca bất đắc dị n g h ĩ đến bất quá cũng còn khá bởi vì số lượng đông đảo quan hệ tại bỏ ra hơn trăm người t ừ thương sau cuối cùng là vọt tới trước mặt cùng địch nhân đánh sáp lá cả lên bất quá thoạt nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu trong c h ư ớ c mắt một trăm người cận chiến bộ đội liền chết thất thất bát bát nhưng mà lần này xuất động có thể không cũng chỉ có những thứ này còn chốt thí mà thôi ở chung quanh một chút điểm cao lên thiên nhãn cục bọn đặc công đã sớm giá tốt rồi súng bắn t ỉ a trận địa sẵn sàng đ ó n quân địch rồi đoàn đoàn đoàn một trận tiếng súng liên tiếp vang lên những thứ kia thiếu hụt ma pháp bảo vệ hiệp hội phép thuật đám binh sĩ nhất thời liên tiếp ngã xuống những thứ kia phù thủy ngược lại là một cái cũng chưa chết bất quá bên này vẫn còn có người không có ra tay đây m a t i s nhìn lấy thi thể khắp nơi nhưng là khẽ mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen đầu k h â lâu q u � dị thần chú bị nói ra n máu thịt cùng hài cốt theo những thi thể này trong phiêu tán đi ra tại đầu khô lâu chúng quanh ngưng tụ ra một bộ thân thể một cái cường đại ác ma không tử chiến sĩ nhất thời bị đ ê u gọi ra mặt xỉ tọ dạn nhìn trước mắt cái này giống như khô lâu vong linh sinh vật lại bản năng cảm thấy một cổ cường lực uy hiếp một g i â y kế tiếp ác ma kia không tử chiến sĩ trong nháy mắt vọt tới một cái phù thủy trước mặt một đôi cốt cánh giống như hai cây to lớn móng nhọn t r ậ t đâm vào một cái phù thủy lưng phù thủy trên người phòng vệ ma pháp còn như giấy mỏng bị tùy tiện đánh xuyên ác ma không tử chiến sĩ dùng sức thoáng g â y r u ộ phù thủy kia nhất thời bị tươi sống xé thành hai nử những thứ khác phù thủy thấy nhất thời chuyển hỏa ác ma không tử chiến sĩ ma pháp phi đạn mê mộ chú sương bể chú liên tiếp bay b à n tới nhưng mà đối với ác ma kia không tử chiến sĩ lại căn bản không có hiệu quả gì ác ma kia không tử chiến sĩ tùy ý sát hại còn hổ gặp bầy dê lại cộng thêm chúng quanh tay súng bắn tỉa s xa kích rất nhanh liền có mấy cái phù thủy chết con hùng những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính bình thường càng là chết thảm trọng mặt xỉ tỏ ra biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa đối phương nhân viên liên tục không ngừng hơn nữa lại là ưu thế sân nhà như vậy tiêu hao từ từ căn bản không có thắng lợi khả năng kế trước mắt chỉ có mang đến ch tất cả mọi người tập hỏa cái đó thanh long chương ba trăm sáu mươi tám thủ binh theo hắn ra lệnh một tiếng cái khác phù thủy nhất thời phản ứng lại mấy cái phù thủy dùng khóa phép thuật l i ề n miễn cưỡng vây k h ố n ác ma không tử chiến sĩ những người khác xếp thành một h à n g đồng thời đem ma pháp mạnh nhất hướng về cái đó thanh long đánh tới sở ca thấy nhưng là lăng nhiên không sợ hắn đã sớm mở ra thiên quốc trăng giáp kính lại cộng thêm màu đen long lần chiến giáp cường đại kháng ma hiệu quả lại cộng thêm những thứ này các phù thủy phóng ra ma pháp uy lực đều phi thường hơi nhỏ để cho trong lòng của hắn mười phần phân khích bị mấy phát không có cảm giác gì sở ca dứt khoát đỡ lấy đối diện tập hỏa hướng về cái kia m à xì tỏ dạn đi tới đủ loại ma pháp mưa rơi rơi vào trên thân bị thiên quốc chăn giáp g kính hoàn mỹ cặn lại rất nhanh sở ca liền đi tới m à xì tỏ dạn trước mặt dọc theo con đường này ước chừng bị trên trăm phát ma pháp mà hiệu quả vẹn vẹn chẳng qua là để cho trên người của hắn giống như lực trường la chắn bảo vệ lồng bảo hộ trở thành n h ạ t một chút mà thôi những thứ kia phủ thủy đều sợ đến mê dại từng cái ngừng lại kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt người này các người đánh xong sao sở ca mỉm cơ hỏi khẩu khí kia giống như tại nói các người ăn cơm sao một dạng m ạ xì tỏ dạn theo bản năng gật đầu một cái. như vậy thì đến phiên ta rồi sở ca nói lấy giơ lên tản ra ngọn lửa màu xanh lam quả đấm một q u y ề n liền đánh vào m ặ t xỉ tỏ i ã n trên mặt m ặ t xỉ tỏ i ã n lập tức hiểu tại sao t r ư ớ c c ổ rèn rộ đẹp bị một q u y ề n kia sẽ bị trực tiếp đánh bay chắc hắn rõ ràng ở trên người chính mình ra chỉ hết mấy cái phòng vệ ma pháp theo lý thuyết coi như đánh phải một phát giờ tờ g cũng chưa chắc sẽ bị thương nhưng là ở đối phương tay không dưới sự công kích những thứ này phòng vệ ma pháp lại căn bản không có đưa đến một chút tác dụng hơn nữa cái này tuyệt không là bởi vì mình ma pháp thời gian kéo dài đến, đến rồi bởi vì liền ở đối phương quả đấm ức gần chính mình mặt trước mặt sĩ tỏ dạn thấy rõ ràng chung quanh thân thể hắn phòng vệ ma pháp tại ngọn lửa màu xanh làm k i a thiêu đốt xuống dối d í t tan ra cảnh tượng nguyên lai、like、đối phương ngọn lửa màu xanh làm thật sự nắm giữ thiêu đốt ma pháp hiệu quả mặt sĩ tỏ dạn kinh ngạc nghĩ đến nhưng mà hắn còn chưa kịp kinh ngạc liền bị một quyền đánh bay ra ngoài n à o ông một cái giống như bị một cây gậy sắt hận ở trên mặt một dạng nhưng mà vận khí của hắn cuối cùng so với trước kia người trưởng lão kia muốn khá hơn một chút một quyền này cũng không có đưa hắn về đầu mà là trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn so với hồ rèn r bởi vì sở ca có rất nhiều muốn hỏi đồ vật liên quan với hiệp hội phép thuật tình báo các loại cho nên hơi hơi tiết kiệm một chút khí lực bất quá những người khác nhưng là không còn tốt như vậy đãi ngộ rồi nếu như nói đối với ác ma không t ử chiến sĩ những thứ này phù thủy bao nhiêu vẫn còn có chút biện pháp mấy người hợp lực cũng không khó khống chế được thậm chí nếu như có thể tập trung hỏa lực coi như tiêu diệt hắn cũng không phải là vấn đề nan giải gì nhưng mà đối với trước mắt cái này hoàn toàn không ăn ma pháp mà ma pháp của mình đối với hắn hoàn toàn lại không có hiệu quả quái vật mà nói những thứ này phù thủy đối mặt chính là một bên ngược lại chu diện mau làm rơi hắn những thứ kia phù thủy hô to một bên phí công ném lên ma pháp một bên hướng lui về phía s a u đ i mấy cái còn sót lại binh lính lập tức đổi lại họ g s ú n g hướng sở ca bắn tới cái này một mệnh lệnh thật ra thì vẹn vẹn chỉ là muốn chia sẻ một cái hỏa lực ở nơi này chút ít các p h ù thủy xem ra ma pháp của mình đều cầm cái này quái vật không có tác dụng những thứ này tay súng hơn phân nửa cũng chỉ là hấp dẫn hỏa lực con chốt t h ì mà thôi nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là đối mặt bắn loạn bắn càn quét đối phương lại lập tức làm ra quay mũi động tác trên thực tế coi như không tránh hơn phân nửa cũng không có việc gì màu đen vẫy dòng khôi giáp viên đạn tuyệt đối là không đánh thủng bất quá đầu vẫn là tương đối nguy hi cho nên sở ca vẫn là né mà cái này trốn một chút liền cho chúng phù thủy một chút khó được thời gian thở dốc chẳng lẽ nói người này lồng bảo hộ đối với ma pháp hiệu quả những thứ này các phù thủy thầm nghĩ không khỏi đối với lần này hành động cảm thấy hối hận lên sớm biết còn không bằng phái thêm một chút binh lính tới rồi đi mau mau rời đi nơi này trở về hướng trưởng lão hội b ằ m báo ma ảnh hiệp hô to trực tiếp sử dụng ma hóa phi hành hóa thân thành một đạo khói trắng liền muốn bay đi nhưng mà sở ca sao có thể để cho hắn chạy mất tung người nhảy lên giữa không trung đấm ra một quyền khói trắng trạng thái ma ảnh hiệp nhất thời kêu thả một tiếng bị trực tiếp theo ma pháp phi hành trong trạng thái đánh rơi xuống bất quá mặc dù thành công đánh rơi ma ảnh hiệp cái khác phù thủy nhưng vẫn là cái này tiếp theo cái kia vọt hướng bầu trời hóa thành từng đạo khói mù phi hành bỏ chạy tại ma hóa khói mù trạng thái dường như có thể miễn dịch vật lý công kích đạn và cung tên bắt bọn họ đều không có chỗ gì dùng thật đúng là để cho không ít phù thủy chạy thoát bất quá loại này hóa thân khói mù năng lực rõ ràng không phải người người đều biết chỉ có ba bốn cái phù thủy rút lui thành công những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn chạy trốn chính mình lại chỉ có thể tiếp tục chiến đấu rồi từng cái trong lòng dối rít m ắ n to nhưng càng nhiều hơn vẫn là oán trách mình tại trường học ma pháp thời điểm tại sao không học tập cho giỏi liền ma hóa khói mù đều không làm được bất quá vào lúc này than phiền cũng không có chỗ ích gì rồi rất nhanh một trận tiếng vó ngựa vang lên nhưng là bộ đội kỵ binh qua tới giải phóng mặt bằng rồi đối mặt bộ binh những thứ này phù thủy còn có thể chống cự một trận nhưng là vừa đến như vậy nhiều kỵ binh cái này liền hoàn toàn để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng tại miễn cưỡng chống cự một trận sau binh lính cùng các phù thủy rối rít bị đánh chết mấy cái vận khí khá một chút phù thủy cũng làm tu binh chiến đấu cuối cùng kết thúc nhìn lấy khắp nơi bừa bãi chiến trường sở ca nhưng trong lòng chút nào không dao động nở t ờ cờ chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng vậy đại khái chính là nở t ờ cờ thật là tốt dùng chỗ đi nhất là chết những thứ này đều là liền tên cùng tâm tình cũng không có con chỗ tí lãnh chúa đại nhân chúng ta tổng cộng bắt được bốn cái tù binh xin hỏi cần nên xử lý như thế nào mattis một bên chỉ huy binh lính quét dọn chiến trường vừa hướng sở ca báo cáo trận chiến này đến thiếu để cho nàng qua một chút nghiện thoạt nhìn rõ ràng tìm được một chút đi qua quắt chiến trường cảm giác đem bọn họ toàn bộ khóa vào trong địa lao ta muốn đích thân thẩm hỏi bọn hắn sau một tiếng mạt xỉ tỏ d ạ n cảm giác đầu g ó c của mình một trận đầu đau m ư a n ư ớ c thật giống như lần đó uống năm bình vột cả lại cuồng h o a n cả đêm buổi sáng thời điểm loại cảm giác đó chỉ bất quá lần này càng thêm rõ ràng đầu g ó c của hắn vẫn mê man cũng không xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra m a i đến một cổ mát m ẽ cảm giác từ đầu bộ c h u y ể n tới hắn mới chậm rãi khôi phục thanh t ỉ n h mở mắt xuất hiện trước mắt hắn lại là trước kia đánh n g ấ t xỉu hắn người nam nhân kia để cho hắn cảm thấy bất ngờ là đối phương thả ở trên đầu hắn tay lại mạo hiểm nhàn nhạt l a n quang hiển nhiên là đang sử dụng nào đó chữa trị ma pháp không nghĩ tới đối phương lại cũng biết ma pháp hơn nữa còn là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua ma pháp cái này làm cho hắn rất cảm thấy khiếp sợ ngươi dùng chính là ma pháp gì ta làm sao chưa từng thấy qua sở ca lòng nói ngươi đương nhiên không có thấy qua rồi đây chính là dị thế giới ma pháp chương ba trăm sáu mươi chín mới thể ước người rốt cuộc đã thức chưa cảm giác như thế nào a sở ca kéo qua một cái ghế ngồi xuống cười ha hả nhìn trước mắt mạ xì tỏ d ạ n ta đoán ngươi chắc là đám người kia đầu mục rồi đi không phải là vô rèn r ồ đẹp mới là chính là mở cửa bị ngươi đánh người t r ư ớ kia sở ca lòng nói cái gì chính mình lại không cẩn thận đem bột làm tiểu quái đánh chết cái này bột cũng quá nước đi bất quá được rồi năng lực của mình tại khả nghi tiến hành năng lực đối tượng thời điểm thật đúng là vô g i ả i à nhưng ngươi vẫn là một vị trọng yếu nhân vật đúng không lần này m à xỉ tỏ rằng không có phản đối không sai ta là phi lạ phi A học viện pháp thuật chiến đấu giờ học lao sư phi lạ phi A hiệp hội phép thuật hội viên cao cấp sở ca lòng nói ai nha ta đi vẫn còn có trong truyền thuyết trường học ma pháp cái này có thể có điểm thần kỳ bất quá ngươi chiến đấu này thầy dạy phép thuật có chút nước à căn bản không có cái gì sức chiến đấu à bởi vì ta chỉ nghiên cứu qua lý luận mà thôi chưa bao giờ thật sự cùng người chiến đấu qua như thế hắn đây hắn tại tổ chức của các ngươi bên trong coi như là vị trí nào mà sĩ t ỏ giản thuận theo sở ca chỉ tay phương hướng nhìn lại nhìn thấy nhưng là một mặt hôi bại ma ảnh hiệp hắn là thôi học sinh tại trường học ma pháp còn không có tốt nghiệp liền bị mời lui rồi về phần nguyên nhân nhà nghe nói hình như là đem hiệp hội phép thuật một vị con gái của trường lão làm lớn bụng nhưng là vừa không chịu phụ trách cho nên nguyên lai thẳng này còn là một cái cặn b ã nam sở ca có chút bất ngờ nhìn ma ảnh hiệp một cái dĩ nhiên sau ngươi liền đi làm sụp hẹ dổ rồi, rồi hả được rồi không thể không nói ngươi cuộc sống này hay là thật đủ đặc sắc ca hơn nữa các ngươi cái này siêu cấp anh hùng liên minh tiêu chuẩn cũng quá thấp đi quả thật là người nào đều thu a sở ca nói lây xoay người nhìn về phía sau lưng hát đám ngươi nhìn ta đã nói rồi đi nhân vật công chúng loại vật này là khó tin tệ nhất rồi trong bóng tối a lét hử lạnh một tiếng lại không có nói gì m ặ t sĩ tỏ i ạ n lúc này mới chú ý tới tại thần bí nhân kia sau lưng trong bóng tối bay một nữ tính quỷ linh thử linh pháp sư cái kêu m ặ t sĩ tỏ i ạ n chấn động trong lòng mặc dù phù thủy trong ma pháp cũng có hát ma pháp cái này nhất thể hệ nhưng là trực tiếp khống chế quỷ hồn vong linh loại hành vi này vẫn bị coi là cấm kỵ coi như là hắc vụ sư cũng không dám tùy tiện làm tốt rồi chúng ta tiếp tục các ngươi hiệp hội phép thuật ở địa phương nào có bao nhiêu người thực lực như thế nào đem những này thành thành thật thật nói cho ta biết đi cái kêu mạt s ì tọ dạn lắc đầu một cái ta sẽ không nói ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi chúng ta hiệp hội phép thuật lực lượng là ngươi thật sự xa xa không cách nào tưởng tượng nếu như ngươi thật sự tìm tới cửa mà nói chờ đợi ngươi chỉ có chết lần này được đụng đến bọn ta quả thực thua rồi bây giờ thả chúng ta ta bảo đảm sau đó hiệp hội phép thuật cũng sẽ không bao giờ tới quay dậy ngươi rồi nếu không ngươi đem chịu được hậu quả vô cùng nghiêm trọng sở ca nghe xong không những không giận mà còn cười tâm nói các n g ư ơ i đám người này nói đến khoác l á c tới thật đúng là không có cái gì sáng tạo a hắn dùng tay vỗ một cái m à t xỉ tỏ g i r n mặt ta nói ngươi không cảm thấy ngươi mà nói rất mâu thuẫn sao nếu như các ngươi hiệp hội phép thuật thật sự mạnh mẽ như vậy nói làm gì không nói cho ta địa chỉ của các ngươi đây là sợ ta tìm tới cửa sao nếu như ta tìm tới cửa bị giết chết há không đúng không đúng vừa vạn hợp ngươi ý sao hơn nữa ta nắm giữ cổ lực lượng kia cũng sẽ bị các ngươi nắm giữ ngươi không dám tiết lộ các ngươi hiệp hội phép thuật địa chỉ vừa vạn chính là nói nha ngươi trong lòng cũng không chắc chắn a m ạ xỉ tỏ giận nhất thời á khẩu không trả l nhưng hắn vẫn là không nói một lời giữ vững không chịu mở miệng người còn rất trung thành nha không thể không nói để cho ta đều có chút bội p h ụ c nhé sở ca nói lấy lại một quyền đánh vào m ặ t xỉ tỏ dạn trên bụng m ặ t xỉ tỏ dạn bị đánh trực tiếp quảng lưng trong dạ dày một trận còn đau sở ca nhưng lại đem một cổ nội lực đẩy vào trong cơ thể hắn tại m ặ t xỉ tỏ dạn trong cơ thể tán loạn cái kêu m ặ t xỉ tỏ dạn lập tức kêu thảm lên cái này tiếng kêu thảm thiết để cho mấy cái khác bị bắt làm tù binh phù thủy cũng rối rít tỉnh lại sở ca rằng có một trận liên ngừng lại cái này mạn xỉ tỏ dạn nhìn lấy rất vắn được nhưng là lại khác thường n g à n hắn hắn cũng không có tính toán đem tinh lực thả ở trên người một người mà là đi tới trước mặt của ma ảnh hiệp mỉm cười quan sát ma ảnh hiệp ma ảnh hiệp bị nhìn trong lòng phát rét sau lưng l ạ n h cả người một lát sau lại nghe sợ c a nói đã lâu không gặp nha ma ảnh hiệp không thể không nói lấy phương thức như thế gặp mặt để cho ta rất có chút t i ế c nối đây phải biết ban đầu ở huyết sắc lâu đài thời điểm chúng ta hợp tác nhưng là rất k h ó i trá đây ta nhớ được ngươi từng tại siêu cấp anh hùng liên minh làm qua một đoạn thời gian mà siêu cấp anh hùng liên minh lại là mỹ quốc chính phủ thật sự làm ra Không không kháng họ chiêu nhập hội thời điểm có hay không huấn luyện đối kháng tra tấn chính học, bất chúng nhanh thể bọn ngươi luyện ngươi tấn trường liền biết bất biết điểm đối rồi. tra ta rất nhanh liền, có có quả s ở ca đánh tiếng huýt sáo một cái màu đen sư tử lập tức từ trong bóng tối đi ra cắn hắn thú mã s ở ca ra lệnh một tiếng màu đen kia sư tử lập tức hướng về ma ảnh hiệp ép tới gần nhưng mà còn không chờ đến gần ma ảnh hiệp liền trực tiếp h ẳ n g mất dừng một chút d ừ n g ta nói ta cái gì đều nói ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm r a sức chỉ cần tha ta một mạng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì sợ ca gật đầu một cái ra hiệu hắn tiếp tục toàn thế giới tổng cộng nắm giữ ba cái hiệp hội phép thuật ta vị trí hiệp hội phép thuật là p h ì lạ đẹp p h ì ạ hiệp hội phép thuật trụ sở chính thiết lập tại p h ì lạ đ ẹ o p h ì ạ yêu cầu thông qua một cái đặc thù ma pháp cánh cửa mới có thể đi vào cụ thể tiến vào phương thức là như vậy chúng ta hội lý tổng cộng có sáu vị trưởng lão hội viên hơn trăm người còn có mấy trăm tên cho chúng ta phục vụ người làm binh lính t r ờ phụ trợ nhân viên mặt khác ở bên trong hiệp hội phép thuật còn rất nhiều ma pháp tạo vật chiến đấu khối lỗi ma pháp pho tượng các loại dùng tới bảo vệ hiệp hội an toàn bất quá ta cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt cái kêu ma ảnh hiệp chi vô bất ô n không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói đấy triệt để đem đã nói tất cả hôn đ à n ngươi làm sao có thể đem những này nói cho hắn biết m à x i to dạn giận dữ h ế t m à ảnh hiệp lại cũng không cam chịu yếu thế đồng thời cũng là muốn phủi sạch quan hệ không nói lại có thể thế nào ta cũng không muốn lại chết như vậy hơn nữa ta cũng đã sớm nói để cho các ngươi không nên tùy tiện chọc giận hắn lực lượng của hắn là các ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng ai cho các ngươi không nghe sợ ca gật đầu một cái ngươi ngược lại là nôn vô bất tẫn biết gì nói đấy hắn nhìn một cái bị bắt làm tù binh phụ thủy bằng ngươi hướng hưu của các đã theo a cung cấp rất tin tức có giá trị. các tin ngươi giá rất trị, t ì gì sao? sung? Có cái gì không h muốn bổ t sở ca câu hỏi sư tử tu mã cũng hướng về mấy cái khác phù thủy đi tới có ma ảnh hiệp đích thân dạy dỗ những thứ này phù thủy lại không có lại tiến hành phí công chống cự năm m ù ộ t m bảy miệng đem hiệp hội phép thuật tin tức hết thể nói ra bao gồm hiệp hội phép thuật h u n g hiệp hội phép thuật chi nhánh trường học ma pháp biên chế thậm chí liền ngay cả một cái nào đó trưởng lao thích dùng ma pháp biến thân thành mỹ nữ đi quậy rượu cám dỗ xoáy ca lên giường loại này chuyện bí ẩn đều nói ra sở ca càng nghe càng cảm thấy thú vị lòng nói những thứ này phù thủy thật đúng là biết chơi a hơn nữa cái này phù thủy hiệp hội tồn tại mấy trăm năm đều đang không có bại lộ ở trước mặt người đời cũng coi là thật lợi hại rồi tốt rồi ta thu hoạch tin tức đã quá nhiều bất quá nha các ngươi đi ở nhưng vẫn là cái vấn đề ta không có khả năng vĩnh viễn đem các ngươi nốt h ở chỗ này nhưng là đây ta lại không thể tùy tiện như vậy đem các ngươi để cho chạy các ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì mới phải đây sở ca lộ ra một bộ khổ não t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên vô lùi ai nha ta chợt nhớ tới ta còn có bảo bối này hắn vừa nói một bên đem hắc cám thể ước chi kiếm rút ra nhìn một cái hắn rút ra thanh ma kiếm này mấy cái kia p h ù thủy còn tưởng rằng hắn muốn động thủ giết người nhất thời sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh không cần khẩn trương thanh kiếm này có thể không phải là bình thường vũ khí đây là một cái hắc cá ma kiếm bất luận kẻ nào chỉ cần hướng thanh kiếm này thể thành tâm gia s ứ c liền sẽ vĩnh viễn nghe lệnh của thanh kiếm này chủ nhân cứ như vậy mà nói ta cũng liền có thể lẫn nhau tin lòng trung thành của các ngươi bỏ qua t á n h mạng của các ngươi rồi hiện tại các ngươi có người nào muốn phải hướng ta thành tâm gia sức đây nha thuận tiện nói một câu thanh kiếm này nhiều nhất có thể thu ba người hiện tại đã có một cái ngoài ra ta còn yêu cầu lưu một cái dự bị cho nên trong các ngươi chỉ có một người có thể làm thủ hạ của ta có người nào muốn muốn ghi danh sao sở ca nói xong nhìn về phía năm cái phù thủy về phần không có thể thần phục người kết quả không cần đoán cũng biết chẳng tốt đẹp gì hội trường đại nhân xin nhận lấy ta đi ma ảnh hiệp lập tức thứ nhất hô lớn ta nguyện ý thể trung thành với ngươi bất tử chọn đời đều không phản bội sở ca nhìn ma ảnh hiệp một cái nghe không tệ à chỉ bất quá nhà ngươi đã phản bội qua ta một lần mà đối với người phản bội ta chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai thống chi ta đối với ngươi thật ra thì vẫn là rất ghét sở ca nói lấy, trường kiếm rỗi u một cái trực tiếp đem ma ảnh hiệp thọc cái l ư n g xuyên ma ảnh hiệp kêu thảm một tiếng máu tươi phun mạnh vùng vây mấy cái chết không nhắm mắt nhắm hai mắt lại mấy cái khác phù thủy nhất thời phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi sư tử tu mã lại đúng lúc gào thét một tiếng mấy cái kêu phù thủy nhất thời lại không có động tĩnh chỉ có mạt xì、si、tỏ i ạ n trận mắt nhìn như thế ngươi thì sao có hưng thu trung thành với ta sao sợ ca đối với mạt xì、si、tỏ dạn nói so với ma ảnh hiệp cái này tên không i ế p sợ ca đối với này vị diện đối với uy hiếp m ặ không đổi sắc nạnh á n vẫn là rất có hảo cảm người như vậy khi tay xuống mới tương đối có cảm giác thành công sa nhưng mà mạt xỉ tỏ dạn lại lắc đầu một cái ta sẽ không thành tâm r a sức ngươi giết ta đi nhưng là ngươi cũng không nên hứng cao hứng quá sớm hiệp hội phép thuật sẽ không bỏ qua ngươi ha ha như thế như ngươi mong muốn sợ ca lại là trường kiếm đâm một cái cái này phù thủy cũng bị giết chết hắn đi tới còn lại ba cái bị bắt làm tù binh phù thủy trước mặt có người muốn đầu hàng sao ba người vội vàng cùng nhau gật đầu ai nha thật đúng là đắng nào a nhiều người như vậy muốn cướp làm dưới tay ta ánh mắt của hắn ở trên người ba người quét qua cuối cùng lại rơi vào trung gian trên người của người phù thủy kia như vậy thì ngươi đi có hứng thu hướng ta thành tâm g a sức sao sở ca nói lây sắp tối ám t h ệ ước chi kiếm chỉ hướng người kia về phần tại sao lại chọn g i a n cái này đây dĩ nhiên bởi vì nàng là một cái nữ nhân rồi hơn nữa còn là một vị mỹ nữ thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi một đầu hạt rẻ s ắ c tóc ăn ba ba thoạt nhìn rất có vài phần phong độ của người trí thức chi thức mỹ nữ vóc người mà thôi khá vô cùng trước lồi sau vịnh cho dù ăn mặc rộng thùng thình p h ụ thủy bảo cũng có thể nhìn ra đường cong của vóc người tới gợi cảm nữ p h ụ thủy ma pháp thiếu nữ xinh đẹp cái gì dĩ nhiên là nếu so với cái kia hai trung niên dầu mỡ phù thủy đại thúc tới thú vị bên cạnh hai cái p h ù thủy nhìn trung gian người kia một cái nhất thời mặt sám như cho tàn tâm nói xong tại sao mình không phải là nữ nhân này ta gọi lý lý sanche ta nguyện ý hướng tới ngươi thành tâm gia sức đại nhân cái đó bị kiếm chỉ trẻ tuổi nữ p h ù thủy lập tức run giọng nói s ở ca lập tức hướng đối phương sử dụng h ắ t cám thể ước mà s ở gì hệ dạy đèn cũng lập tức lựa chọn đồng ý ánh sáng màu đen l ó e lên khế ước đặt thành chúc mừng ngươi lý lý sanche bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của ta rồi sở ca dùng tay nhẹ nhàng vớt ve cái kia lì lì san chê cái kia hạt rẻ sắc tóc ăn cản thụ tên này trẻ tuổi nữ phù thủy bởi vì sợ hãi và may mắn chạy trốn vui mừng mà trở nên có chút run rẩy thân thể đứng lên đi người thệ ước của ta lì lì san chê chậm rãi đứng lên sở ca thuận tay theo trong túi sách móc ra một thanh kiếm tới đưa cho nàng hiện tại làm sạch hai người này cái gì lì lì san chê trên mặt lộ ra khó tin t h ầ n sắc ngợi ư không nên như vậy ta không hạ thủ được n g ư ờ i đương nhiên xuống tay được đừng quên mới vừa rồi thành tâm ra sức trong lời thì ngươi cũng đã có nói nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì hiện tại động thủ đi l ý lì san chê n ắ m kiếm run rẩy hai tay chậm rãi giơ lên sau đó dùng sức chém xuống theo hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu t h ẳ n g thiết bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh l ý lì san chê trên mặt bị máu tươi thật sự dính máu canh k h í tức tại trong mũi lở lở làm một tiếng run rẩy hai tay lại cũng không cầm được c h ư i kiếm trường kiếm rơi ở trên mặt đất mà l ý lì san chê cũng hai chân mềm nhũn liền muốn té xuống đất sở ca lại trước thời hạn ôm lấy nàng không cần như vậy bị thương cũng không cần cảm thấy hoảng sợ bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của ta rồi ngươi hết thể đều đem thuộc về ta cho nên không cần thiết vì những thứ kia cùng ngươi không có chút quan hệ nào sự tình mà Đến đây đi, đến đi, mang ngươi nhà ngươi Hắn bên hướng mới tới ta một chút. một của vừa phía xem về sau lưng ra giấu tay, tự nhiên ra tay, giấu tự có một ấ y tên lính đi tới trước kéo thi thể đi, dọn đẹp hiện trường. lính dọn hiện đi đi, kéo đẹp Sau m tiếng sở ca vừa sửa sang lại quần áo trên người một bên xoay người lại nhìn một cái trên giường lớn lì lì s a n g c h ê cái này người trẻ tuổi nữ phủ thủy không mảnh vải che thân nằm ở trên giường đã đã ngủ mê man phía dưới chăn lộ ra da thịt trắng như tuyết thoạt nhìn tràn đầy cám dỗ cảm giác khoe mắt của nàng còn treo móc nước mắt cũng không biết là bởi vì đối với đồng bạn tử vong thương tâm hay là đối với tương lai hoảng sợ bất quá sở ca cũng không cảm thấy xin lỗi nếu đối phương dám lên cánh cửa đới móc phải có bị d i ế t ngược r i á n lộ so sánh với những thứ kia bị d i ế t chết phù thủy cái này lý lì sanche đã rất may mắn nếu không phải mình người này trời sinh mềm lòng thương h ư ơ n g tiếp ngọc đội người bình thường kết quả của nàng chỉ sẽ thảm hại hơn bất quá cái này thể ước người dùng cảm giác thật đúng là khá tốt bởi vì không có có gánh nặng trong lòng có thể mở khóa đủ loại tư thế mà cái này lý lì sanche cũng là tương đối phối hợp chính trở về c h ố gian chung điện thoại di động lại bỗng nhiên văng lên cấm lên nhìn một cái nhưng là thượng sùng vân đánh tới chương ba trăm bảy mươi thiên nhãn cục thứ sáu phân、cục. sở ca cầm điện thoại lên cũng không có lập tức kết nối trong lòng một trận kỳ quái cái này thượng sùng v â n sớm không gọi m u ộ n không gọi hết lần này tới lần khác vào lúc này gọi cho chính mình chẳng lẽ nói hắn đã biết những thứ kia phù thủy tấn công thất bại tin tức suy nghĩ một chút hắn vẫn là nhận nghe điện thoại alo thanh long tiên sinh buổi tối khỏe a trễ như vậy có không có q u á i dày đến ngươi a thượng sùng vân âm thanh nghe mang theo mấy phần hư vấn h i ệ n nhiên là nhận được một cái nào đó tin tức dĩ nhiên không có thì ta có việc tình báo của ta còn chính xác sao ha ha xem ra ngươi đã biết tối nay chuyện xảy ra nhà không sai tình báo của ngươi là chính xác đa tạ Cái nghe à mà o o nói, thanh n l tiên i n s cũng giúp qua ta hai cái bận rồi đây, có qua có có ca cái cô bận nhà, thanh long tiên sinh có bắt tù binh sao? Sở ca nhìn một cái trên giường ngủ mê man nữ giúp hai rồi lại phụ qua qua ta sao? bắt tù một thủy đây, mê Sở m mỉm khẽ không Nghe cười, có, còn. giờ vốn là có, bất quá bây quá được đáp án này đầu bên kia điện thoại nhất thời trầm mặc chốc lát cái k i a thượng sùng vân hiển nhiên đối với sở ca nhanh như vậy liền đem tù binh giải quyết có chút kinh ngạc hoặc có lẽ là khẩn trương dù sao đối với thương nhân mà nói lợi ích mới là trọng yếu nhất nhưng mà đối với sở ca mà nói những tù binh này trừ cung cấp tình báo ở ngoài cũng không có giá trị gì ngược lại chính mình sớm muộn muốn đem hiệp hội phép thuật giết chết thanh long tiên sinh động t á c ngược lại là rất nhanh à, vốn là c ò n người bị thác ta muốn cùng ngươi tham khảo một cái vấn đề bồi thường đây hoặc có lẽ là tiền chuộc cũng có thể hiệp hội phép thuật sở ca hỏi vâng bọn họ đã ý thức được sự lỗ mãng của mình hy vọng có thể cùng thanh long tiên sinh thật tốt nói một chút sở ca lại hư lạnh một tiếng hừ hư chúng ta không có gì để nói dám gây sự với ta liền phải làm cho tốt bị diệt giác ngộ tiền bồi thường cái gì sẽ có bất quá ta sẽ tự đi l ấ y ngươi có thể nói cho bọn hắn biết để cho chúng nó nhiều tìm chút người rút tụ tập được bọn họ tất cả sức mạnh tránh cho ta còn muốn từng cái đi tìm thanh long tiên sinh không phải là muốn cùng toàn bộ hiệp hội phép thuật là được chứ cái thưa thượng sùng vân trong thanh nhâm tràn đầy khiếp sợ người cảm thấy thế nào nói xong sở ca không có nói nhầm nữa trực tiếp cúp điện thoại sở ca đích xác là dự định làm như vậy theo năng lực của mình dần dần bị ngoại giới một số người biết được tất nhiên sẽ đưa tới thế lực khắp nơi suy đoán cùng mơ ước giống như một viên trái tim ti tan liền có thể đưa tới đủ loại tranh đấu một dạng năng lực của mình mà đưa tới con rồi chỉ có thể càng nhiều hơn dưới tình huống này biện pháp tốt nhất chính là giết người lập uy giết chết vừa ra mặt chim tới chấn nhiếp thế lực khác hiện tại cái này hiệp hội phép thuật chính là lựa chọn tốt. nhất rồi nếu mình có thể một quyền đấm chết một phù thủy cái trưởng lão nói do hiệp hội phép thuật phù thủy đơn thể sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh nếu như vậy tạo dựng lên phó bản là tuyệt đối có thể đánh nhau về phần số người ưu thế tại trong phó bản có thể không có ai cân nhắc ưu thế cái này nói một chút bất quá nha sở ca lần này cũng không tính một người một ngựa đi mở phó bản nếu muốn biểu diễn thực lực tuyên cao quyền lực tự nhiên muốn gây ra chỉ vào tính tới cho nên sở ca tiếp theo muốn làm chính là muốn xây một cái thuộc về tổ chức của mình rồi hắn đã lấy được công hội bằng chứng là thời điểm chính thức thành lập công hội rồi đi tới l ã n h chúa phòng khách sở ca lấy ra công hội bằng chứng đặt ở l ã n h địa xây dựng giao d i ệ n lên trước mắt lập tức bắn ra một cái tuyển hạng phát hiện công hội bằng chứng có hay không lập tức thành lập công hội sở ca lựa chọn là một cái nhà tầng hai kiến trúc bản đồ ba triệu giống như lập tức xuất hiện tại l ã n h địa trên bản đồ sở ca đem công trình kiến trúc bản đồ ba triệu giống như rời giật mình cuối cùng bỏ vào quán rượu bên cạnh trên một miếng đất trống lựa chọn bắt đầu xây dựng lập tức liền có rất nhiều nông dân theo những người dân kia ở giữa đi ra hướng về phía cái đó đất trống đinh đinh đương gõ mười mấy cái nông dân cùng nhau bắt đầu làm việc không tới một giờ công hội trụ sở chính liền ki gợi ý của hệ thống n g ư ờ i công hội trụ sở chính đã xây dựng hoàn thành có hay không lập tức thành lập công hội là gợi ý của hệ thống mời làm n g ư ờ i công hội mệnh danh l i ê n kêu thiên nhãn cục thứ sáu phân cục đi thật ra thì vốn là sở ca làm u ố n kêu thiên nhãn cục nhưng là xem xét đến như vậy sẽ rất dễ dàng bại lộ thiên nhãn cục chỉ có tự mình một người trần tướng vẫn là chậm một chút nói s a u đi cái thứ nhì được tuyển chọn tên là người bảo vệ liên minh bất quá suy nghĩ một chút sở ca cảm thấy sụp hẹ d ồ loại này chú ưu nhì bị ủ hành vi cũng không cần làm quá chú ưu nhì bị ủ rồi cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn thiên nhãn cục thứ sáu phân cục cơ hội cao h tầng không công hội thành viên không công hội chức năng công hội truyền thống công hội kho hàng công hội băng tẩn công hội kỹ năng s ở ca cẩn thận nghiên cứu một cái cái này công hội hệ thống vẫn là thật có ý tứ mặc dù trước mắt chỉ có cấp một nhưng là chức năng cũng không ít tỷ như công hội băng tẩn Phạm nhập là gia nhập công hội người đều có thể dùng cái này bằng tầng tiến hành thông giao lưu, cái giao đều câu có thể kỹ h khoảng cách hạn chế.、Công、hội kho hàng, không hàng, thể phẩm. hội hội chính. hội ô Công Công công Công n tương đương với một cái không gian kiện truyền tống, truyền tống g giữ có cái có cất k một với vật trụ về công hội sở chính. Công hội kỹ năng kỹ năng này cũng rất nhiều trên căn bản đều là phụ trợ tính chất kỹ năng khoảng chừng hai mươi cái bất quá bởi vì trước mắt công hội chỉ có m ộ t cấp cho nên phần lớn đều không có mở khóa chỉ mở khóa thứ một cái kỹ năng đồng tâm hiệp lực tại phụ cận có cái khác công hội thành viên thời điểm lấy được điểm kinh nghiệm ít t tăng lên một m ư ơ sở ca trước đem mình công hội id đ ổ i thành thanh long sau đó tiếp theo muốn làm chính là t r i ê u mộ công hội thành viên sở ca trực tiếp mở ra điện thoại cho huyền linh tử đám người mỗi người phát một cái tin tức ba ngày sau nước mỹ phí l à đẹo phí ạ trong một gian quán cà phê trên cửa treo ngừng buôn bán bảng hiệu lớn như vậy trong quán cà phê trống rỗng không có một người chỉ có một thoạt nhìn có chút bất an nữ hải mặt mày ủ rột ngồi ở phía sau quầy bar nấu cà phê đem một chút bánh nướng xốp cùng bờ dân n i bánh ngọt theo trong lò nướng lấy ra nặng có phải hay không là nhìn về phía phòng cà phê cửa chính dường như đang đợi cái gì Đột nhiên, phòng cà phê cửa chính bị từ bên ngoài mở ra hai nữ nhân theo bên ngoài đi vào cái kia sau quầy ba nữ hải thấy lập tức đứng dậy trước mắt hai nữ nhân dáng dấp đều xinh đẹp dị thường một người vóc dáng khỏe đẹp có một đầu màu vàng tóc ngắn thoạt nhìn có loại tư thế hiên ngang cảm giác một cái k h á c khí chất tao nhã tóc dài màu đỏ xóa vai mà xuống tái nhợt ra t h ì thoạt nhìn có một loại bệnh hoạn mỹ cảm hẳn là chính là chỗ này thanh long cùng chúng ta ước định địa phương tốt bất quá thật là kỳ bài à tại sao có phì lạ đèo phì à huyết mân tôi vừa nói một bên tìm vị trí ngồi xuống hệ lê na lắc đầu một cái thiên nhãn cục thần bí khó lường. t r ờ i mới biết hắn rốt cuộc đang d ở trò quỷ gì nhắc tới cái đó thanh long ta luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc thật giống như trước đây ở đâu gặp q u a tựa như không sai người tới chính là siêu cấp anh hùng liên minh hai người trong đó một cái là huyết mân tôi một cái khác dĩ nhiên chính là helena hai người từng người muốn một ly cà phê cái đó sau quẩy ba nữ hài động tác không thạo đem hai ly cà phê bưng lên sau đó không hề nói gì ngược lại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hai người một cái sau đó rời đi ta nói ngươi có không có cảm thấy cô gái kia thật là lạ huyết mân tôi thấp giọng hỏi helena còn chưa kịp trả lời phòng cà phê cánh cửa lại một lần nữa được mở ra Lần cái kia kỳ vũ nhu ư n g b trong lời nói ngầm chứa châm t h ọ c song phương lời không hợp ý lẫn nhau phòng bị nhưng lại nhưng cũng biết nơi này không phải là chỗ đánh nhau hơn nữa trước mắt hiện tại cũng không có cái gì lợi hại mâu thuẫn cho nên giữ coi như khắc chế đúng rồi các ngươi không phải là có ba người sao cái đó ma ảnh hiệp làm sao không có tới huyền linh t ử đột nhiên hỏi cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm hệ l e na lắc đầu nói nhưng trong lòng thở dài trên thực tế nàng đã chừng mấy ngày không liên lạc được ma ảnh hiệp rồi từ khi lần đó huyết sắc lâu đài trở về sau ma ảnh hiệp liền tách ra khỏi bọn họ rồi ma ảnh hiệp là sẽ không tới một cái thanh â m bỗng nhiên văng lên sau đó liền thấy s ở ca từ bên ngoài đi tới nhìn thấy sợ ca xuất hiện mấy người toàn bộ đều đứng lên tại sao huyết mân tôi cau mày hỏi bởi vì hắn đã chết tên khốn kiếp này lại bán đứng ta mang theo bọn họ hiệp hội phép thuật các phù thủy gây sự với ta ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều tiêu diệt sở ca thần sắc bình thản vừa nói một bên ở chính giữa năm người ngồi xuống sở ca mà nói lại dẫn phát rất gấp gáp nhất là huyết mân tôi cùng helena hai người trước cùng ma ảnh hiệp là cùng nhau bao nhiêu đối với cái này cảm thấy có chút khiếp sợ nhất là hai người bình thường cùng ma ảnh hiệp sống chung thời điểm không ít nghe hắn thổi phòng hiệp hội phép thuật làm sao như thế nào cường đại lại không nghĩ rằng mà huyền linh tử cùng vương hạt ử cũng từng người có chút bất an túi đầu、xuống. sau lưng hai người cũng có người của tổ chức cũng tương tự đem lần đó huyết sắc lâu đài kinh lịch tiết lộ cho từng người sư môn chỉ bất quá sư môn của bọn họ không có xúc động như vậy mà thôi chẳng qua là sắp xếp hai người cẩn thận dò xét cái này thiên nhãn cục thế lực nhưng trong lòng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy một chút sợ chỉ có kỳ vũ nhu sắc mặt bình tĩnh tiếp tục uống cà phê sở ca nhìn lấy thần sắc khác nhau mọi người lại bỗng nhiên cười mọi người không cần thần trường cái đó ma ảnh hiệp tự tìm đường chết cùng các vị không có quan hệ gì hơn nữa ta cảm thấy các vị có lẽ cũng sẽ không ngu như vậy sẽ nhớ phải cùng ta đối n g h đi mọi người vội vàng tỏ vẻ không thể nào sợ ca gật đầu một cái ta là tín nhiệm các vị đối với những thứ kia không có chọc tới người của ta ta tuyệt sẽ không dễ dàng tìm phiền thoái nhưng là đối với những thứ kia dám tìm ta phiền thoái ra hỏa ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hiệp hội phép thuật hành sự lớn lối như thế như thế si mê với chạy theo sức mạnh cái này hiển nhiên đã uy hiếp đến cái thế giới này an toàn hòa bình cùng với trật tự sở dĩ làm thiên nhãn cục một thành viên ta cho rằng là thời điểm đem bọn họ d i ệ t chứ rồi mấy người nghe xong rồi rít kinh hãi hội trưởng đại nhân ngươi muốn một người đối phó hiệp hội phép thuật huyền linh tử kinh ngạc hỏi sợ ca lắc đầu một cái dĩ nhiên không phải một người đây không phải là còn các ngươi nữa sao nghe xong sở ca lời này mọi người nhất thời c h ố mắt nhìn nhau lòng nói đùa gì thế liền bọn họ mấy người như vậy phải đối phó cường đại hiệp hội phép thuật cái này không phải là tìm chết sao bất quá lời này ngược lại không tiện nói ra khỏi miệng nhất là tại kiến thức huyết sắc lâu đài sự tình sau suy nghĩ một chút ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nhất là huyền linh tử cái kia huyền linh tử nói nhưng là chúng ta làm sao tìm được hiệp hội phép thuật đây cái tổ chức kia thần bí khó lường hội trưởng đại nhân biết bọn họ ở đâu sao hiệp hội phép thuật trụ sở chính ngay tại phi la gạo phi ạ về phần bọn hắn cửa và ở đâu ta đã biết rồi sở ca vẫy vẫy tay trước bưng cà phê cô gái kia lập tức đi tới vị này là lý lì sanche nàng là hiệp hội phép thuật một tên hội viên bởi vì đối với hiệp hội phép thuật t à ác hành vi sâu ghét c a y ghét đ á n g tuyệt nàng lựa chọn khí ám đầu minh gia nhập ta nàng sẽ giúp giúp chúng ta cùng nhau t r i n h phạt hiệp hội phép thuật như thế nào đây, đây là các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất có hứng thú cùng nhau cùng ta hành động sao dĩ nhiên chuyện này hoàn toàn là tự nguyện nếu như không tính gia nhập các vị tùy thời có thể rời đi cái kêu lì lì san c h ê mặt đầy sự bất đắc dĩ hoàn toàn không nhìn ra cái gì sâu ghét tay ghét đáng tuyệt bộ dàn tới bất quá mấy người sáng suốt không có bao nhiêu mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lòng nói đây chính là cùng danh chặt đi huyền linh tử nói hắn ộ động i đại nhân, ta nguyện ý gia trưởng ta nhân, nguyện nhập hành động lần này. h ý lần trước nhưng là đích thân trải qua phó bản g chiến đấu lòng nói ngược lại có cao thủ tại chính mình chỉ cần đánh trợ thủ là được hơn nữa lần này chủ động tham dự nói chiến lợi phẩm cái gì nhất định có thể phân nhiều một chút có huyền linh tử tỏ thái độ những người khác cũng không tiện nói gì nữa cũng dối rít tỏ vẻ nguyện ý gia nhập rất tốt xem ra các vị đều là người h i ể u chuyện như thế chúng ta liền xuất phát đi bất quá vì dễ dàng cho chỉ huy các vị trước gia nhập một cái chúng ta công hội đi ta cùng thiên nhãn cục mấy vị cao tầng thương lượng một chút cảm thấy là thời điểm xây dựng một cái mới thuộc hạ đơn vị rồi trước mắt thiên nhãn cục đã có năm cái phân cục rồi chúng ta cái này thuộc hạ đơn vị liền h ư kêu là thiên nhãn cục thứ sáu phân cục hiện tại ta đem cho các ngươi phát ra mời các ngươi lựa chọn tiếp nhận là được sở ca nói lấy trực tiếp mở ra công hội giao diện lựa chọn mời hội viên lại lựa chọn sảng khoái mặt mời hướng về phía h u y n linh từ phát tới bên hai huyền linh tử lập tức vang lên một cái thanh âm xa lạ gợi ý của hệ thống thanh long mời ngươi gia nhập thiên nhãn cục thứ sáu phân cục có tiếp nhận hay không huyền linh tử lòng nói cái này cái quỷ gì nhưng vẫn là bản năng gật đầu một cái tiếp nhận trên người nhất thời k ì m quan g nói lên trong đầu nhiều hơn rất nhiều không giải thích được ti n t ứ c những người khác không nhìn ra biến hóa gì nhưng là ở trong mắt sở ca trên đầu của huyền linh tử tên phía sau đã nhiều hơn một cái thiên nhãn cục thứ sáu phân cục hội viên hậu tố sở ca lại cho bốn người khác mỗi người phát một cái mời bốn người cũng từng người lựa chọn tiếp nhận giống nhau bốn người trong đầu cũng nhiều rất nhiều ti t ư c tốt rồi hiện tại các ngươi đã trở thành thiên nhãn cục thứ sáu phân cục một thành viên ta cho các ngươi mở ra thiên nhãn cục thấp nhất quyền hạn như vậy các ngươi liền có thể bước đầu thể nghiệm chúng ta thiên nhãn cục một ít chức năng rồi các ngươi có thể thông qua đầu vóc của mình kiểm tra trước mắt đã có chức năng trong đó liền bao gồm ta hiện tại chính đang sử dụng công hội băng thần đoạn tin tức này là chống rông xuất hiện ở trong đầu của năm người giống như có người ở bên thai bọn họ thì thầm một dạng nhưng mà s ở ca lại không có mở miệng nói chuyện ngược lại là ở một bên uống lấy cà phê một mặt mỉm cười nhìn mọi người cái này liền có chút lợi hại rồi Quả thật là chính là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật mấy người rối rít nhắm mắt lại tập trung tinh lực quả nhiên trong đầu hiện ra đủ loại tin tức đủ loại chức năng trong đó liền bao gồm công hội băng tần trời ạ ta cũng phát hiện rồi các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao huyền linh tử âm thanh cũng ở trong đầu mọi người vang lên chúng ta có thể nghe thấy các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao lần này nói chuyện nhưng là hê lê na rất nhanh mấy người đều nắm giữ công hội băng tần phương pháp sử dụng có cái này công hội băng tần trao đổi nhưng làm ấm dễ dàng hơn nhưng là nếu như vậy nếu là n g ủ há chẳng phải là sẽ rất ồn ào rồi hả không cần lo lắng cái này công hội băng tần là có thể tắt lúc ngủ chỉ muốn đóng là được chương ba trăm bảy mươi mốt đơn giản độ khó mấy người lại quen thuộc một cái công hội cái khác chức năng từng cái không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ mặc dù nhưng cái này công hội hệ thống chức năng phải nói vẫn tương đối đ ơ n sơ chỉ có vẻn vẹn mấy loại hơn nữa cũng không tính mạnh mẽ quá đáng dù sao chẳng qua là một cấp công hội mà thôi rất nhiều cấp bậc càng cao hơn chức năng cũng không có mở khóa nhưng là đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống chi lực mấy người mà nói đã là phi thường thần kỳ chỉ là một cái công hội băng tần cũng đã tương đương với một c á i mãi mãi tâm linh kết nối hiệu quả chớ đừng nói chi là công hội kho hàng tồn chữ chức năng quả thật là liền tương đương với một cái không gian thứ nguyên còn có công hội kỹ năng mặc dù trước mắt chỉ có một nhưng nhìn phía sau những thứ kia chưa mở khóa kỹ năng để cho mấy người tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể lập tức làm chút ít cống hiến để cho công hội thăng cấp mà mấy người đối với thiên nhãn cục thực lực chân chính cũng biến thành càng thêm ước mơ tới tốt rồi các vị mọi người đã giải cái này công hội năng lực rồi đi như thế tiếp theo chúng ta liền xuất phát đi tấn công hiệp hội phép thuật đi sở ca nói lấy vây vây tay nữ phụ thủy lý, lý lập tức đi liền qua tới phía trước dẫn đường sợ ca nói đoàn người liền rời đi phòng cà phê hướng về phí thành trung ương công viên đi tới phí thành trung ương công viên là p h ì lạ đô phì a một cái chứ danh phong cảnh nghe nói năm đó p h ì lạ đô phì a công ước chính là ở chỗ này ký kết ngay tại nước mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập trong lúc nơi này đã từng còn bùng nổ qua một trận rất nổi danh c h i ể n đến dịch nhưng mà bây giờ nơi này lại chỉ còn lại có ưu mỹ cảnh quan thiên nhiên bởi vì vị trí hẻo lánh cái này trong công viên cũng không có nhiều người mấy người thuận theo công viên đường mòn một đường thâm nhập rất nhanh là đến một cái bị vây tường thật sự ngăn cách khu vực nơi này nhìn sâu t h ẳ n g mà lại t ĩ n h lặng nhưng mà cha hỏi qua ma ảnh hiệp sở ca biết nơi này chính là hiệp hội phép thuật vòng ngoài cửa vào cái này tường rào thật ra thì là hiệp hội phép thuật dùng để cách cách bọn họ tổng bộ thiết bị còn n ỡ ra làm gì mở cửa nhanh a sở ca đối với nữ phủ thủy lý lý nói lý lý mặc dù mọi thứ không tình nguyện nhưng là tại lời t h ể chi lực dưới sự ước thúc cũng chỉ có thể móc ra ma trượng chỉ hướng đạo kia tường rào một đạo bạch quan thoáng qua cái kia tường rào trung gian một đoạn một cơn chấn động giống như, như ảo ảnh biến mất không thấy tại tường rào trung ương lộ ra một đạo hình tròn cộng vòm mấy người xuyên qua bên trong nhưng là một mảnh sinh trưởng tại trên núi nhỏ nồng đậm rừng rậm cánh rừng rậm này làm cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác thần bí cùng phía ngoài tường rào rừng cây hoàn toàn bất đồng một loại kỳ dị kỳ huyên cảm giác tại núi nhỏ nóc đỉnh có một gốc cây khổng lồ đích thực cây sồi cây sồi trung gian chính là một cái đen nhánh hốc cây ở nơi này cây cây sồi phía trên còn rất nhiều liệu chặt vật để cho nó thoạt nhìn thật giống như mọc ra một tấm giàn mua mặt người dường như cảm ứng được mấy người đến người kia mặt chậm rãi mở mắt ra nữ phù thủy lý nói mặt người trên cây sồi kia gật đầu một cái chật há to miệng thật giống như một cánh cửa một dạng hiện ra ở trước mặt của mấy người chính là chỗ này nữ phù thủy lý lý nói xuyên qua cánh cửa này chính là hiệp hội phép thuật rồi nhưng là ta cảm thấy chủ nhân ngươi tốt nhất không nên vào trong các trưởng lao nhất định đã nhận được tin tức khẳng định chuẩn bị xong mai phục sợ ca nhẹ tay nhẹ phẩy qua gò má của lý lý cái k i a lý lý theo bản năng nhắm hai mắt lại nhưng mà lại không có lộ ra quá mức kháng cự thân sắc ha ha ngươi đây là đang quan tâm ta sao lý lý lại lắc đầu một cái ta chẳng qua là không thể không tuân thủ lợi thế sức mạnh tuy tiện đi bất quá ngươi nói đúng Bọn bị bọn họ họ vọng hơn phân nửa đã chuẩn bị xong mai phục ta rồi. Ta đây liền càng không thể để cho bọn họ thất vọng nha. phục thể cho thất đây mai ta ta đã để rồi, sở ca nói nhìn lưng ngươi nên sân lại cái rồi. lấy một ca sau Sở ra đu, kỳ vũ dùng công hội băng tần trực tiếp phát một đoạn tin tức đi ra ngoài cái kia kỳ vũ n u lại lập tức nhưng thi triển pháp thuật huyên hóa ra mấy người hảo ảnh tới hướng về cái kia trong hốc cây liền đi vào những thứ này hảo ảnh thoạt nhìn giống như lúc giống như chân nhân lại có thể đi bộ âm thanh đều có thể thấy rõ ràng hết sức thần kỳ mấy cái hảo ảnh mới vừa đi vào cây kia động bên trong liền lập tức vang lên một trận ma pháp tiếng nổ quả là như thế sở ca thầm nghĩ đám này phủ t hệ ủ y b i thống c h mình ư ờ i bắt còn phát hiện phù hợp phó bản khu vực có hay không kích hoạt lỗ hổng bản vẽ mở ra nên phó bản vâng sợ ca trầm giọng nói hệ thống khu vực đang quá trình hệ thống quét hình hoa tất điều kiện phù hợp có thể sáng tạo hệ thống trước mặt phó bản cấp bậc làm cấp lính giả đơn giản độ khó có hay không sáng tạo đơn giản độ khó sợ ca lấy làm kinh hãi cái này độ khó có chút quá thấp đi bất quá hắn vẫn gật đầu một cái ử hệ thống phó bản đang sáng tạo phó bản sáng tạo hoàn tất trở xuống là phó bản tin tức liên quan phó bản danh sừng ma pháp lâu đài phó bản cấp bậc cấp lính giả phó bản độ khó đơn giản phó bản giới thiệu tại lấy khoa học kỹ thuật sức mạnh là chủ yếu phương hướng phát triển thế giới địa cầu chính giữa vẫn tồn tại có siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại ma pháp chính là một loại trong đó phí là phí hiệp hội phép thuật coi như thế giới t a m đại hiệp hội phép thuật một trong cho tới nay đều tại ẩn nút phát triển thế lực của mình cùng ảnh hưởng thế giới thay đổi nhưng mà rời đổi theo thời gian đối với lực lượng cường đại theo đuổi cùng đối với quyền lực gia tâm khiến cho bọn họ dần dần không cách nào nhận rõ định vị của mình vì đạt được càng nhiều hơn sức mạnh bọn họ dần dần xâm nhập vào một chút bọn họ vốn không nên đụng chạm tồn tại mà cái này vì bọn họ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu hiện tại coi như người bảo vệ ngươi tới cái địa phương này phó bản q u á n vật ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ mở khóa nên tin tức phó bản buốt ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức tình huống không đúng à nhìn trước mắt phó bản giới thiệu sở ca lại bản năng cảm giác được có cái gì không đúng đường đường hiệp hội phép thuật giàu gì cũng là thế giới tính chất phù thủy tổ chức làm sao phó bản độ khó thấp như vậy vẹn vẹn chẳng qua là một cái cấp lính g i ả phó bản đơn giản độ khó mà thôi nói cách khác cái này hiệp hội phép thuật sức mạnh cấp bậc vẹn vẹn cùng thanh long hội là mọi cấp bậc cái này không hợp với lẽ thường a không đúng trong này nhất định là có gạt bất quái này phó bản khẳng định vẫn là muốn á n h bất kể đối phương có âm mưu gì cũng phải thử một lần mới biết trần tướng bất quá nha dự bị kế hoạch nhất định làm u ố n cất giữ vạn nhất đối phương thật sự có hậu chiêu gì chính mình cũng thật có cái được tuyển chọn phương án về phần lưu hậu thủ gì dĩ nhiên là lại làm một tờ chống b ả n vẽ vạn nhất cái này phó bản đánh xong lại gặp phải định nhân thì nhất định phải một lần nữa phó bản rồi hắn lỗ hưởng bản v ẽ máy in một lần chỉ có thể in một tờ chống b ả n vẽ yêu cầu sau bảy ngày mới có thể in tấm thứ hai bất quá nha trong tay sở ca cũng không thiếu giờ cập tờ cho nên hắn trực tiếp lại đổi một tấm lấy phòng ngừa vạn nhất sau đó lúc này mới gật đầu một cái tốt rồi chúng ta vào đi thôi lần này bọn họ cũng không có trực tiếp xuất hiện tại phó bản bên trong mà là nằm ở phó bản màn ánh sáng ở ngoài phó bản lối vào chính là cây sồi hốc cây mấy người vừa đi vào hốc cây ngay lập tức sẽ phát hiện đất trên mặt hiện đầy nổ tung vết tích ở phía trước mọi người là một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính cùng phù thủy bọn họ vị trí hiện thời tựa hồ là một tòa lâu đài cửa chính cái này đen nhánh hốc cây lại là một cái tương tự cổng truyền thống một dạng đồ vật chương ba trăm bảy mươi hai trừ ngươi vũ khí vừa vào phó bản bên hai sở ca ngay lập tức sẽ vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. gợi ý của hệ thống có hay không chiêu mộ cái khác người loạn vào gia nhập phó bản sở ca trực tiếp gọi hay không dù sao nếu như vẹn vẹn chẳng qua là cấp lính già đơn giản khó khăn nói không cần dùng người khác tới hỗ trợ bản thân một người hẳn là liền có thể giải quyết rồi địch nhân phía trước cũng không có lập tức công quá tới bọn họ đứng tại chỗ tựa hồ cũng lâm vào một loại hoảng sợ trong trạng thái cứ việc rất muốn chủ động công kích nhưng là bởi vì sở ca cách bọn họ vẫn còn tương đối xa không có kích động chiến đấu bọn họ chỉ có thể đần độn đứng ở nơi đó làm gấp cũng không có biện pháp sở ca trước kiểm tra một hồi phó bản bộ số lượng mở khóa bột tin tức yêu cầu ba mươi điểm giờ cập tờ nói cách khác có trong phó bản có ba cái bột sở ca lòng nói quả nhiên có vấn đề cái này hiệp hội phép thuật có sáu cái t r ư ờ n g lão coi như bị chính mình tiêu diệt một cái ít nhất hẳn còn có năm cái bột mới đúng hiện tại chỉ còn lại có ba cái bột h i ệ n nhiên là không khớp cân nhắc à, dĩ nhiên cũng có thể là những người khác không ở trong hiệp hội bộ bất quá sở ca vẫn là càng nghiêng về cái này phó bản có vấn đề tốt rồi chúng ta tiến tới đi sở ca nói lấy liền muốn đi về phía trước nhưng mà đi mấy bước sau lưng mấy người lại không có theo tới người hội trưởng kia chúng ta thật giống như không có biện pháp lại tiếp tục đi tới rồi sau lưng mấy người lại lập tức nói sở ca xoay người lại nhìn một cái những người khác lại phát hiện chúng quanh đây sáu người biểu hiện lại toàn bộ là lính đánh thuê đơn vị tất cả đều đứng ở phó bản lối vào đứng thành một hàng n g ư ợ c hình như là tại bày tạo hình mở dạng chuyện gì xảy ra hắn đi tới trước mặt huyền linh t ự hỏi hội trưởng đại nhân ngươi có phải hay không l ạ i yêu cầu ta với ngươi hành động chung đây gợi ý của hệ thống có hay không chiêu mộn nên anh hùng trở thành người lính đánh thuê dĩ nhiên cái này không nói nhảm sao sợ ca, ca lựa chọn là vương hà tử lập tức theo tới sau lưng hắn nhưng mà huyền linh tử lại đi về tới rồi cho nên một lần chị có thể mang một cái sao s ở ca trong lòng không còn gì để nói cái hệ thống này quả nhiên không có chỗ sơ hở có thể chui vốn là muốn mang theo một số người lớn đi đem bột vây đánh dẫn đến tử vong loại ý nghĩ này hiển nhiên là không quá có thể thực hiện rồi dù sao bọn họ không phải là người l ừ n b à o tiến vào phó bản cũng chỉ có thể làm lính đánh thuê tùy tùng mà thôi nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao phó bản tự nhiên cũng có phó bản quy tắc tại hạn chế địch nhân đồng thời cũng hạn chế chính mình bất quá ít nhất so với trong thực tế chính diện đối chiến muốn tính toán nhiều được rồi nhìn trước mắt tới các ngươi chỉ có thể có một người cùng ta tiếp tục đi tới có người nào muốn tới sao mấy người liếc nhau một cái ta tới huyền linh tử thứ nhất nói đua gì thế ngươi lần trước đã cùng hội trưởng đi qua một lần rồi lần này vòng cũng hẳn đến phiên ta rồi đi vương hà tử nói chính là bởi vì ta có kinh nghiệm hơn mới hẳn là chọn ta h ạ tốt rồi không nên ồn n ào rồi cái này phó bản tổng cộng có ba cái b u ố n hơn nữa ta sau đó còn có thể gõ ngõ cầm canh nhiều phó bản cho nên các ngươi sớm muộn đều có thể đến phiên huyền linh tử ngươi lần trước đã đánh nhau một cái lần này ta liền chọn ly ý l tốt rồi chờ sau này khác biệt phó bản đổi lại người s ở ca trực tiếp chỉ đích danh nữ phủ thủy lý lý dù sao cái này phó bản là hiệp hội phép thuật lý lý cũng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng cái kia nữ phủ thủy lý lý mặc dù mặt đầy sự bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh của hắn sau đó s ở ca liền bắt đầu đi tới cái này vốn độ khó hắn thấy vẫn thật là không có độ khó gì gặp phải tay súng hắn liền trực tiếp mở ra thiên quốc trăng giáp ảnh đi lên vô song là được viên đạn đối với hắn căn bản không có hiệu quả nếu như gặp phải phù thủy hắn liền mở ra thiên quốc trăng giáp kính đồng dạng đi lên vô song trên căn bản đang đối mặt đơn độc tiểu địch nhân thời điểm sở ca căn bản không cần cân nhắc thế nào chiến thuật trực tiếp nghiên ép những thứ này phù thủy đều tuổi rất trẻ sử dụng ma pháp tất cả đều là đơn giản phi đạn hình ma pháp uy lực phi thường có hạn sở ca cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu uy hiếp bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một chút phiền thoái tỉ như phía trước hai cái phù thủy cùng bốn cái tay súng tụ ở chung một chỗ cái này liền cần một chút kỹ xảo dù sao sở ca một lần chỉ có thể mở ra một loại thiên quốc t r ă n g giáp bất quá cũng không phải là cái gì phiền phái lớn sở ca móc ra một phát giờ bờ gờ m một tiếng trực tiếp đem mấy cái tia tay súng nổ thành bụi bẩm sau đó trực tiếp xông qua giết chết hai cái phù thủy. quả thật là ung dung thêm q u á i trá thực lực của mình quả nhiên đã kinh biến đến mức rất mạnh nha sở ca một bên sở thi thể một bên trong lòng thầm nghĩ những thứ này quái vật rơi xuống vẫn là rất không sai đầu tiên là đủ loại súng ống dĩ nhiên nơi này rơi xuống chỉ có thể thu lại làm rác rời bán bất quá những thứ kia p h ù thủy rơi đồ vật liền tương đối có giá trị phù thủy học đồ ma trượng vũ khí ma trượng pháp thuật cường độ hai trang bị kỹ năng làm phép chuyên tâm khiến cho ngươi có thể càng thêm chuyên chú thi triển pháp thuật tăng lên thi triển pháp thuật tốc độ cùng tỷ lệ thành công vật phù phù thủy học đồ thật sự thường dùng lượng sản hình má trượng có thể hơi hơi tăng thêm một điểm ma pháp lý lực đồng thời có thể để cho phù thủy đang làm phép thời điểm càng thêm dễ dàng tập trung tinh thần phù thủy học đồ trường bảo đồ phòng ngự trường bảo phòng ngự bốn ma pháp chống trả bốn tinh thần một vật phẩm giới thiệu dùng tài liệu đặc biệt chế tạo trường bảo có thể hơi hơi tăng cường mặc người bên trong tinh thần lực bình thường coi như phù thủy các học đồ thường ngày dùng vụ sở ca nhìn lấy cái này hai món rơi xuống nhưng trong lòng càng ngày càng xác định suy đoán của mình xem ra những thứ này phù thủy vẹn vẹn chẳng qua là học đồ mà thôi như thế những thứ kia cường đại phù thủy đều chạy đi nơi nào đây hắn tiếp tục những thứ này rơi xuống bây giờ không có giá quá cao giá trị dù sao vẹn vẹn chẳng qua là cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản bất quá nhặt nhiều hơn bao nhiêu vẫn có thể nhặt được điểm thứ tốt t ỷ như sách kỹ năng ma pháp phi đạn sách kỹ năng kỹ năng loại hình ma pháp kỹ năng cấp bậc cấp học đồ sử dụng khiến cho ngươi học được sử dụng ma pháp phi đạn điều kiện học tập tinh thần lực m ộ ư ơ i hai điểm sơ cấp ma pháp sở trường vật phẩm giới thiệu một quyển ghi lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch là xem sau nếu như phù hợp điều kiện liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp n ộ khí giới thuật sách kỹ năng kỹ năng loại hình ma pháp kỹ năng cấp bậc cấp học đồ sử dụng khiến cho n g ư ơ i học được sử dụng nội khí giới thuật điều kiện học tập tinh thần lực mười bốn điểm sơ cấp ma pháp sở trường vật phẩm giới thiệu một quyển g h i lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch là xem sao nếu như phù hợp điều kiện liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp phiêu phụ thuật sách kỹ năng kỹ năng loại hình ma pháp kỹ năng cấp bậc cấp học đồ sử dụng khiến cho n g ư ơ i học được sử dụng phiêu phụ thuật điều kiện học tập tinh thần lực mười ba điểm sơ cấp ma pháp sở trường vật phẩm giới thiệu một quyển đi lại cơ sở ma pháp kiến thức ma pháp thư tịch là xem sao nếu như phù hợp điều kiện liền có thể học được phía trên ghi lại ma pháp chương ba trăm bảy mươi ba lâu đài người bảo vệ liên tục đánh ra ba quyển sách kỹ năng mặc dù đều là cấp học đồ nhưng là kỹ năng nhiều không đ ạ người học thêm mấy cái kỹ năng vẫn là thật không tệ sở ca cũng không k h á c h khí trực tiếp tất cả đều học mặc dù bởi vì không có sơ cấp ma pháp sở trường cái thiên phú này sở dĩ phải bị một chút làm phép trừng phạt đại khái là uy lực pháp thuật yếu bớt nhưng là pháp lực tiêu hao gia tăng nhưng là hắn thông qua cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể để bù đắp một điều này sở ca thí nghiệm một cái cái này ba cái ma pháp hiệu quả ma pháp phi đạn là một cái công kích đơn giản nhất hình pháp thuật bắn ra một viên lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh lam uy lực không phải là rất mạnh coi như sở ca bây giờ cao đến gần đẳng ba mươi thêm tinh thần lực uy lực cũng liền có thể miễn cưỡng đánh thủng một mặt vách tường mà thôi hơn nữa còn phải là cái loại này tường gỗ đây cũng là trước những thứ kia các p h ù thủy hướng hắn bắn nhiều nhất một loại ma pháp loại thứ hai nộp khí giới thuật loại ma pháp này hiệu quả liền tương đối thú vị hắn cùng một cái nào đó trong một cái cực kỳ nổi danh ma pháp trừ ngươi vũ khí rất tương tự có thể khiến cho một cái mục tiêu vũ khí trong tay không tự chủ được bay ra ngoài dĩ nhiên ma pháp này hiệu quả cũng không phải là mỗi lần đều tác dụng nó tại đánh trúng mục tiêu sau yêu cầu làm ộ t cái sức mạnh phán định nếu như vũ khí người nắm giữ sức mạnh đủ mạnh mà nói liền có thể miễn dịch ma pháp này dù sao cũng phải mà nói đối với sở ca ý nghĩa không lớn bất quá có thể không có việc gì vui l ù a một chút ngược lại là thật có ý tứ cái cuối cùng chính là phiêu phụ thuật rồi có thể làm cho một cái vật thể phụ không lấy sở ca tinh thần t ự c hiện lên một chiếc xe hơi nhỏ đại khái là không có vấn đề cũng là một cái rất thú vị ma pháp nhìn lấy những thứ kia không ngừng bị giết chết phù thủy học đồ trên mặt của lý lì cũng lộ ra không đành lòng thân sắc chủ nhân nếu như có thể mà nói có thể hay không thiếu giết một số người những người này vẫn chỉ là con nít mà thôi nàng câu khẩn nói nghiêm khắc nói những thứ này phù thủy học đồ mặc dù tuổi tác không là rất lớn nhưng là cùng hài tử tuyệt đối kéo không được quan hệ sở ca chính muốn c ự tuyệt bên thai lại bỗng nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống kích động tùy tùng nhiệm vụ lý lì thỉnh cầu nội dung nhiệm vụ tùy tùng của ngươi lý lì hy vọng ngươi có thể giảm bớt sát hại đánh bại cũng thả ra mười tên phù thủy học đồ nhiệm vụ khen thưởng lý lì độ trung thành tăng lên năm mươi điểm sở ca lòng nói ồ vẫn còn có loại nhiệm vụ này bất quá nếu như có thể mà nói thuận tiện làm một cái thì cũng chẳng có gì ngược lại nơi này những thứ này phù thủy yếu như vậy gà, thủ hạ lưu t ì n h cũng không phải là việc khó gì có thể ta tận l ự c đi sở ca vừa nói một bên theo trong túi sách móc ra một cái kiếm gỗ tới cái kiếm gỗ này nhưng là ban đầu ở thanh long hội trong phó bản đánh ra trang bị đồ trắng gọi là huấn luyện dùng kiếm gỗ lực công kích chỉ có đáng thương mấy giờ cũng không có bất kỳ kèm theo t h u tính nhưng là lại có một cái trang bị kỹ năng gọi là thủ hạ lưu tỉnh chờ á i n à lần nữa gặp phải địch nhân thời điểm sở ca liền đi lên cơ múa kiếm gỗ một trận hành hung binh lính dĩ nhiên là trực tiếp giết chết không người cầu tình dĩ nhiên là không có nhân quyền hơn nữa binh lính viên đạn bao nhiêu vẫn có một chút uy hiếp không thể quá nương tay nhưng là những thứ kia phủ thủy học đồ sở ca liền sẽ tạ nhanh đem đối phương đánh thời điểm chết thay kiếm gỗ đem mục tiêu đánh ngắt xịu để cho sở ca cảm thấy ngoại ý muốn là coi như là đánh n g ấ t xịu mà không phải là r ế t giống như chết cũng là có thể lấy được kinh nghiệm đăng giá dĩ nhiên làm như vậy liền không có vật phẩm có thể nhận rồi cho nên bao nhiêu vẫn có một chút đáng tiếc bất quá ngược lại rơi đều là rác rưởi đồ vật sở ca cũng liền không chút nào để ý rồi còn không chờ đánh tới số một một vị trí hiện thời sở ca liền đánh cho bất tỉnh mười cái phù thủy học đồ thành công hoàn thành lý li nhiệm vụ sở ca còn thuận tiện tăng lên một cấp, dù sao trước trải qua chừng mấy trận chiến đấu điểm kinh nghiệm e ít -E、tợ đã sớm sắp đầy rồi lần này sở ca lại đem điểm kỹ năng thêm ở kỹ thuật cận chiến sách kỹ năng lên điểm vào một cái tên là xuyên vân đá sách kỹ năng kỹ thuật cận chiến bên trong kỹ năng thật ra thì sở ca hiện tại liền có thể sử dụng tới bất quá không có hình uy lực lại cũng không mạnh mẽ gì nhưng là một khi điểm kỹ năng lập tức trong đầu liền lĩnh ngộ tương quan kỹ thuật chiến đấu ký ức uy lực tăng lên gấp bội cảm ơn ngươi chủ nhân mặc dù là định nhân nhưng là ngươi lại vẫn không có giết chết bọn họ ta sau đó nhất định sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì lý lý nhìn lấy những thứ kia bị đánh cho bất tỉnh phù thủy học đồ cảm tích nói sở ca vẫn là thật cao hứng mặc dù tại hắc cám thể ước chi kiếm dưới sự khống chế đối phương chỉ có thể nghe lệnh của chính mình nhưng là bị động nghe lệnh cùng chủ động nghe lệnh vẫn có một ít khác biệt nếu như là thô tháo hán tử sở ca không ngại dùng hệ thống hoặc là đạo cụ cưỡng chế tính chất khống chế đối phương nhưng nếu là đáng yêu cô em nếu như có thể để cho nàng khăng khăng một mực thành tâm ra sức chính mình cảm giác vẫn là thật thoải mái lại giết chết mấy cái tiểu quái rất nhanh hai người tới số một bột trước mặt trước mắt là một cái chống trại sân thượng vào vị trí với lầu một dẫn tới lầu hai trên sân thượng cũng là dẫn tới lâu đài tầng thứ cao hơn đường phải đi qua một cái pho tượng to lớn liền dựng đứng tại sân thượng đích chính trung、ương. Phó t ư lâu đài thoạt c loại người sức chất tính t phó ợ n g một c bảo vệ dáng góc to huyết ảnh thoạt nhìn lại là một cái huyết ảnh loại bút sở ca lúc trước đánh nhau một bên trong cũng từng có vật tương tự ban đầu ở học viện b ở g ầ n đi trong phó bản liền gặp được một cái huyết ảnh dĩ nhiên cái đầu không có lớn như vậy bất quá thoạt nhìn đám này làm ma pháp thật đúng là rất thích nghiên cứu đồ chơi này trong nhà n h à đây là người bảo vệ huyết ảnh là các trưởng lão dùng ma pháp chế tạo ra tương tự người máy đồ vật dùng cho bảo vệ hiệp hội phép thuật người bảo vệ nó là dùng gia nhập bí ngân hợp kim đặc trùng thép chế tạo thành không chỉ có cường đại lực phòng ngự hơn nữa có thể chống đỡ ma pháp công kích phi thường vững chắc hơn nữa nó trường kiếm trong tay cũng không phải bình thường là một thanh ma kiếm không chỉ nắm giữ to lớn vật lý công kích còn bổ sung thêm ma pháp tổn thương dạ dạy c h ẳ n g nguy hiểm l i ly ở một bên làm giới thiệu sở ca lại khẽ mỉm cười lòng nói vô cùng nguy hiểm đua gì thế đây bất quá là một cái đơn giản khó khăn phó bản mà thôi vậy hãy để cho chúng ta tới thử một lần đi sở ca nói lấy hướng về cái kia lâu đài người bảo vệ liền vào tới hắn đầu tiên là đi thong thả tiếp theo là chạy t r ư ợ n sau đó là phi nước đại khi hắn tiếp cận cái kia viên ảnh thời điểm cái kia viên ảnh nhất thời có động tác nó chậm rãi g i trường kiếm trong tay lên trong miệng phát ra thanh âm cứng gắc phát hiện người xâm lăng chuẩn bị tiêu chương ba trăm bảy mươi b ố tay không hủy đi cao đến gần đảng sở ca không có cho hắn bảo hoàn toàn bộ lời kịch thời gian ngay tại cách này huyễn ảnh còn có xa bảy tám m thời t điểm hắn trợt lăng không nhảy lên một cái xuyên vân đá liền hướng cái kia huyễn ảnh đã tới âm một tiếng huyễn ảnh bị đá một cái ngựa về sau sở ca rơi xuống đất trong nháy mắt thánh quyền c h i diễm liệt đã bao phủ quả đấm của hắn sấm xét thiên quân hắn hướng về phía hắn huyễn ảnh đầu gối chính là một hồi manh kích một trận thích lịch cảnh cạch tiếng nổ tung cái kia huyễn ảnh miễn cưỡng bị đánh một gối quỳ xuống nó chợt vung lên cự kiếm hướng về sở ca hoành quất tới một kiếm này khí thế kinh người nếu như bị chém chúng, chắc sở ca mặc dù mở ra thiên quốc trang giáp kính nhưng là phòng ma pháp lại phòng không được vật lý công kích cho nên nếu như bị chém chúng vẫn là rất nguy hiểm nhưng mà một kiếm này làm sao có thể chém trong sở ca quá chậm sở ca lạnh rên một tiếng trực tiếp lăng không nhảy lên ung dung tránh qua càn quét mà tới một kiếm này giữa không trung một quyền đánh vào cái kêu huyền ảnh trên mặt đưa hắn đầu lớn đánh nhất thời lệnh một cái cái kêu huyền ảnh trở tay lại là một kiếm tựa hồ là đánh tốt rồi số lượng định sẵn hướng về giữa không trung sở ca nghiêng chém tới dựa theo định luật vật lý sở ca chỉ cần hạ xuống tất nhiên liền sẽ đụng vào một kiếm này công kích đường đi lên nhưng mà sở ca có thể không cần tuân theo định luật vật lý giữa không trung thân thể gặp lại lần nữa ý nhảy một cái nhảy lên huyền ảnh đỉnh đầu gục xuống cho ta đi sở ca giống to một quyền hướng cái này huyền ảnh đỉnh đầu đập xuống ầm một tiếng huyền ảnh trực tiếp bị châm nằm trên đất sở ca nhưng là thuận thế rơi vào huyền ảnh sau lưng che lấp ngọn lửa màu đỏ hai tay một quyền đâm vào huyền ảnh sau lưng trải qua ma pháp cải tạo qua hộ giáp tại thánh quyền chi diễm trước mặt còn như giấy mỏng bị mấy quyền liền đánh ra một cái lộ thủng lộ ra bên trong huyền ảnh hạch tâm sở ca chắp hai tay long viêm tri quyền ầm một tiếng hơi thở của dòng theo giữa hai tay quyền sáo tạo thành l cái kêu ảnh hạch tâm bị đánh một cái cuồng chấp mắt liền thấy đấy. Chết đi, sớm đánh máu nghiêm điên giảm liền thời đi, kêu trên huyện đầu ảnh thanh hát đáy. đòn trọng, trong tâm một bớt, mắt bị sở ớ m đánh phá. phong tật s ca cái cuối cùng đại chiêu hướng về phía dưới đấm ra một quyền huyện ảnh cái k i a thân thể to lớn nhất thời bị đánh thất linh bắt lạc một mảnh hài cốt bên trong sở ca thật d à i rối người đồ chơi này nhìn lấy rất dọa người nhưng là hoàn toàn không lịch sự trải qua đánh a quả nhiên thực lực của mình đã trở nên mạnh mẽ rồi sao nhìn lấy chung q u n h đầy đất lẹ tẻ sở ca trong lòng cảm giác thành tựu t ự nhiên nảy sinh chính mình cái này có tính hay không là tay không h ủ đi cao đến gần đ ẳ n a vẫn là một cái sở thi thể đi nhìn một chút rất cái gì đi sở ca suy nghĩ hướng về một thi thể mỏ đi lần này hắn lại lấy ra lạc bảo kim tiền phải biết đây chính là đơn giản khó khăn phó bản rơi xuống đồ vật vốn là sẽ không quá tốt muốn thì không cần lạc bảo kim tiền móc ra một nhóm không dùng được rác rưởi vậy coi như xấu hổ cái này s ở một cái sở ca thần sắc ngược lại là khẽ mỉm cười cũng còn khá dùng lạc bảo kim tiền mặc dù rơi xuống biến thân một cái nhưng là phẩm chất còn có thể tiếp nhận ma lực khởi động hạnh tâm ma pháp kỳ vật sử dụng nhưng đối với một tòa chức năng tính kiến trúc tiến hành thăng cấp vật phẩm giới thiệu dùng cho khởi động dáng vóc to h u y ế n ảnh ma lực hạch tâm đây là ma pháp kỹ thuật một đại kết tình không chỉ có thể dùng cho chế tạo c ơ lớn h u y ế n ảnh cũng có thể dùng cho đối với khoa học kỹ thuật tiến hành thăng cấp thật là thiếu cái gì tới cái gì đang giàu lại thiếu kỳ vật cho l á n h địa thăng cấp đây cái này liền mất một cái đáng t i ế c phẩm chất kém một chút vẹn vẹn chẳng qua là một người bình thường p h ẩ m chất p h ò n g chừng thăng cấp hiệu quả sẽ không quá tốt liền dùng để thăng cấp một chút tương đối thứ yếu công trình kiến trúc đi giải quyết số một m ư ơ t sở ca liền tiếp tục bắt đầu đi tới nhưng mà ngay tại cái tia chung quanh sân thượng không nhìn thấy trong hư không mấy cái quả bóng lớn nhỏ hư không chi nh sở ca cũng không có ý thức được mình đã bị theo dõi những thứ này hư không chi nhãn là một loại phi thường kỳ lạ ma pháp tạo vật không có bất kỳ công kích nào năng lực nhưng là cũng cơ hồ không cách nào bị phá hủy chúng nó tồn tại ở một cái khác chiều không gian lại có thể quan sát được thực tế chiều không gian hình ảnh nhưng là bị coi là một loại máy theo dõi tới sử dụng vào giờ phút này một cái đen nhánh bên trong căn phòng năm cái thân mặc trường bảo đầu đội mũ đ ầ u thoạt nhìn thật giống như nào đó tà ác thế lực thần bí phía sau màn nhân vật phản diện tạo hình ra hỏa chính vây ở một cái lớn thủy tinh cầu trước mặt mật thiết nhìn chăm chú thủy tinh cầu bên trong hình ảnh thủy tinh cầu bên trong biểu hiện lại chính là sở ca đánh chết dáng vóc to huyền ảnh hình ảnh năm người này không là người khác chính là hiệp hội phép thuật năm vị trưởng lão trên mặt bọn họ nghiêm túc biểu tình trọn vẹn cho thấy bọn họ đối với ở trước mắt hình ảnh chú ý ở chung quanh năm người còn vây ngồi mấy chục tên ăn mặc tương tự phù thủy hiệp hội phép thuật lực lượng chân chính nhưng là tập trung vào nơi này cái này thanh long có cường đại năng lực phá hoại nếu có thể đánh xuyên bí ngọn lửa hiệu quả các ngơi có thể phân tích ra ngọn lửa này đặc tính sao một cái mặc áo bào đỏ phù thủy trưởng lao trầm giọng hỏi khẳng định không phải là ma pháp bí ngân hợp kim đối với ma pháp có rất cao chống trả có lẽ là nào đó siêu tự nhiên sức mạnh căn cứ trước đây chiến đấu hình ảnh còn có người may mắn còn sống sót miêu tả đến xem mục tiêu cũng có thể sử dụng mấy loại khác nhau tính chất khác nhau hòa diễm dùng cho nhằm vào không đồng loại hình định nhân một người mặc t r ư ờ n g bảo màu làm phù thủy nói một cái thân mặc t r ư ờ n g b à o màu đen phù thủy gật đầu một cái đồng ý mặt khác mục tiêu tốc độ cùng sức mạnh đều phi thường kinh người hơn nữa trên không chúng có thể không tuân theo định luật vật lý tiến hành nhạy cùng chuyển biến chắc là nước hoa trong t r u y ề n thuyết nội công cùng kinh công một người mặc pháp bảo màu xanh lục phù thủy gật đầu một cái mặc dù nghe có chút khó tin bất quá cảm giác nhưng là như thế cũng chỉ có thể dùng tới một điểm này giải thích đơn thuần thân thể cường hóa nhất định là không cách nào làm được trên người của hắn phòng vệ lá chắn có thể miễn dịch ma pháp công kích bất quá tại liên tục bị công kích sau kỳ quang trạch cùng màu sắc rõ ràng xuất hiện làm n h ạ t hắn lửa đường còn bổ sung một lần thoạt nhìn hắn phòng vệ kỹ năng cũng có hạn chế theo trong hình đến xem sử dụng cấp thấp pháp thuật công kích liên tục vượt qua một trăm lần liền có thể rõ ràng suy yếu hắn lá chắn bảo vệ nếu như là phép thuật cấp cao mà nói hẳn là vài chục lần liền có thể phá trừ hắn lá chắn bảo vệ, nếu như xử. dụng cấm thuật mà nói nói không chừng có thể trong nháy mắt đánh xuyên hắn lá chắn bảo vệ đánh chết một người mặc áo b à o tím phù thủy trưởng lao nói đồng ý phù thủy áo b à o đen cùng hồng b à o phù thủy đồng thời gật đầu đến có thể xem xét sử dụng cấm thuật không thể không nói mặc dù ta luôn luôn phản đối cấm thuật nhưng là cái mục tiêu này có thể là chúng ta thật sự đối kháng địch nhân nguy hiểm nhất ta đồng ý sử dụng l a m b à o phù thủy cũng nói áo lục phù thủy nhưng cũng lắc đầu một cái ta bỏ quyền không qua mục tiêu là còn có hay không năng lực khác còn cần tiến một bước quan sát chờ hết thẻ sau khi kết thúc mới quyết định đi hắn đến đâu rồi phù thủy áo bảo đen hỏi cùng lúc đó sở ca lại cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị người thật sự giám thị tại đã tới lâu đài lầu hai sau hắn gặp phải đủ loại đủ kiểu pho tượng cùng làm sống lại khôi giáp tập kích chương ba trăm bảy mươi lăm chiếc bông bập bẹ cùng da ra những thứ này pho tượng hiển nhiên đều là tương tự với trước cái đó dáng vóc to huyễn ảnh đồ vật chỉ bất quá không có lớn như vậy cũng không có mạnh như vậy từng cái chỉ có nhân loại lớn nhỏ sử dụng công kích cũng hoàn toàn lấy vật lý công kích làm chủ sở ca thậm chí không cần khai thiên quốc trăng giáp ảnh đều có thể đối phó bởi vì những thứ này pho tượng động tác quả thực quá cứng lên mặc dù lực phòng ngự rất mạnh nhưng là đối với sở ca mà nói cũng bất quá là nhiều đánh hai quần mà thôi những chuyện lặt vật kêu hóa khôi giáp ngược lại là tương đối khó đối phó động tác muốn linh hoạt nhiều lắm hơn nữa chiến đấu vô cùng có con đường không biết lai lịch còn tưởng rằng là ăn mặc toàn thân bản giáp cổ đại kị sĩ nhưng là mỗi khi sở ca đem những công việc này hóa khôi giáp đánh chết bên trong khôi giáp cũng chỉ là phun ra một chút màu đen khói mù mà thôi miễn phí bao nhiêu khí lực sở ca rất nhanh là đến lầu ba ở chỗ này hắn gặp đến nơi này cái phó bản số hai b ộ một cái d â u quai hàm đầy mặt chẳng hắn thoạt nhìn cao khoảng hai mét mặc một bộ màu đen phù thủy bảo bẩn thịu thoạt nhìn hết sức khống khỏe tên khốn kiếp này cùng với nói là phù thủy chẳng bằng nói là một cái người man dợ thích hợp hơn một chút cái này bột ê n lại gọi là b ộ chủ ma thú nhân viên quản lý nhìn thấy sở ca xuất hiện cái tia b ộ chủ rõ ràng lấy làm kinh hãi hắn t h o t nhìn tựa h nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người đều đi nơi nào hết thệ các thứ này đều là ngươi dợ trò quỷ có đúng hay không lý l ý ngươi làm sao cũng ở đây cái này bột chủ liên tiếp hỏi thăm để cho sở ca không còn gì để nói thằng này là thực sự ngốc vẫn là giả bộ ngu mình cũng đánh tới cửa rồi cái tên này vẫn còn đang hỏi những vấn đề này sẽ không phải là bị hiệp hội phép thuật những người khác bán đi đi cái k ê n lý lại ý l tựa h ồ như nhận biết cái này bột chủ, bột chủ tiên sinh ngươi chính là mau rời đi nơi này đi nơi này bây giờ trở nên rất nguy hiểm ta ngược lại thật ra muốn đi nhưng là không đi được à chờ một chút tại sao ta cảm thấy ta nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này mới được cái kia bột chủ nói lấy nhìn lấy sở ca hai mắt t r ợ n tròn hắn cảm giác được trong đầu phảng phất có một cái thanh âm tại đối với hắn thì thầm thanh âm kia nghe dị thường mơ hồ nhưng là biểu đạt ý nghĩa lại rõ ràng đã chuyển vào trong óc của hắn hơn nữa để cho bột chủ cảm thấy phi thường có đạo lý không sai ta nhất định phải làm thịt ngươi mới được ngươi là người xâm lăng mà ta ta là nơi này người thủ vệ các trưởng lao đem ta thăng lên làm đại lý trưởng lao nhất định là có nguyên nhân ta nhất định phải làm thịt ngươi mới được bột chủ lầm bầm lồ b ầ đống n h i n hướng lui về phía sau đi sắc mặt đột nhiên biến đổi hình như ngươi có thay、đổi. n g ư ơ i xâm lăng ngươi không nên tới đến chỗ này rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận hiện tại để cho tiểu bảo bối của ta môn tới đùa với n g ư ơ i chơi đùa đi s ở ca nghe lời này một cái liền biết không đúng hắn một quyền liền hướng về bột chủ đánh tới nhưng mà ngay tại cách này bột chủ còn có xa nửa mét địa phương thời điểm vẫn không khỏi c h i chủ ngừng lại đến xem ra lại là một cái triệu h á n hình bốt nhất định phải giải quyết b ộ t cơ chế mới có thể cuối cùng giải quyết hắn vào lúc này cái k i u lý lý lại nói chủ nhân ta biết cái yêu cầu này hơi quá đáng nhưng là ngươi có thể hay không, không muốn giết chết bột chủ hắn là người tốt và ngươi gợi ý của hệ thống Kích h động n vì vậy trực tiếp lựa chọn tiếp nhận vào lúc này cái kia bột chụp nhưng là vỗ tay một cái sau lưng một cánh cửa nhỏ bỗng nhiên đã bị mở ra một cái đạt tới ạn tổ lớn nhỏ con nghệ lớn liền từ cửa kia bên trong chui ra con này dáng vóc to con nghệ lại gọi làm chiếc bông dáng vóc to biến dị con n h ệ n ha ha thấy chưa đây chính là ta số một tiểu bào b ố i nhi lên ai chí i đ ô n g giết chết người xâm lăng này cái kêu bùt chụp nhưng là chợt vung tay lên giống như đang chơi tinh linh bảo có thể mộng tựa như phát ra tấn công mệnh lệnh s ở ca lòng nói cái này chí i đ ô n g lông vẫn là rất nhiều lông x ù n h ệ n lớn thoạt nhìn giống như một cái loại cực lớn mao nhung đồ chơi bất quá có thể dọa người hơn nhiều bất quá hắn cũng không quá lo lắng nhạy lớn cái gì chính hắn cũng không phải là không có đánh nhau ngược lại là cái đó lì lì nhìn thấy chí i đ ô n g sợ đến thẳng trốn về sau h i ệ n nhiên là sợ hai con n h ạ loại sinh vật này Thánh quyền chi diễm, liệt. sở ca trực tiếp mở ra kỹ năng trực tiếp liền xuống tới cái kia chip ế đông nhưng là ngoắc miệng ra, à mọ một tiếng một mảnh nọc độc liền hướng về sở ca phun đi qua sở ca nhưng là trợt lách người ung dung t r á n h qua vọt tới cái kia chip ế đông trước mặt một quyền hai quyền sấm đánh t ỉ n h không ngừng dưới vào cái kia dáng vóc to con nhện trong cơ thể thánh quyền chi diễm không ngừng bách khai dáng vóc to con nhện vào ngoài đánh chip ế đông liên tiếp lui về phía sau huyết đ ụ c văng tung tóe lượng m á u à o ào đi xuống cuối cùng một cái long hỏa chi quyền trực tiếp liền đem cái này dáng vóc to con n ệ n đốt chết rồi bộ chu nhìn thất kinh ngươi lại rét chip đông đáng ghét nhưng là đừng tưởng r đây chỉ là ma thú của ta trong yếu nhất một cái hắn vô tay một cái lại một quạt tiểu cửa được mở ra một cái chó lớn ba đầu từ trong cửa c h u i ra ha ha thấy chưa đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ma thú số hai tiểu bà bối tam đầu khuyển b à bẹ lên đi b à bẹ cắn chết hắn vì sao lông báo t h ủ b à bẹ dáng vóc to tam đầu khuyển chính là con này đạt tới tê giác một thật lớn đại tên của con chó s ở ca lòng nói cái này b ù a chu đặt tên thật đúng là rất có tính trẻ con a lại là chip ế đông lại là b à bẹ cái kia b ậ bẹ ba cái đầu chó đồng thời hét lớn một tiếng hướng về sợ ca liền nào tới ba cái đầu chó cùng nhau cả tới sở ca nanh cười một tiếng đối diện hơi ra quả đấm một phút đồng hồ sau nga o ô một tiếng theo một tiếng kêu gào cái cuối cùng đầu chó cũng bị sở ca cho đánh bể gắng gượng theo trên người méo một cái tới tiện tay đem đầu chó ném xuống đất sở ca nhìn một cái b ù t trụ cho nên còn có những dạ thu khác mà nói liền dứt khoát cùng nhau gọi ra đi như vậy từng cái từng cái trên ngươi có mệt hay không à? cái kêu b ù t trụ nhưng là tức giận trận tròn đôi mắt không nên đắc ý tiểu tử tiếp theo ta liền để mặt ngươi đối với ta vĩ đại nhất k i t tác hung tàn nhất mánh thú ta số ba tiểu bà bối đi ra đi ra ra là ngươi đang trả thời điểm rồi trung gian cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra lần này chui ra ngoài nhưng là một cái đạt tới một mét dài mì đô thô dài hơn hai mươi mét c ự xả ra ra trưởng thành rắn quái cẩn thận rắn quái ánh mắt nắm giữ khiến người hóa đá năng lực không nên tùy tiện cùng hắn đối mặt l ý l ý lại ở một bên nhắc nhở minh bạch sở ca đáp trả trên thực tế hắn vừa nghe đến con rắn kia quái loại này chứ danh ma huyễn sinh vật đặc điểm nghĩ không biết đều khó khăn sở ca trực tiếp một cái luồng chớp đạn ném ra ngoài dầm một tiếng con rắn kia quái nhất thời một trận kêu loạn hiển nhiên đồ chơi này đối với thị lực của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng bất quá nó vẫn là gào thét một tiếng hướng về sở ca nhào tới chương ba trăm bảy mươi sáu suy đoán sở ca cũng không h à n hồ trực tiếp trên đại chiêu kinh long biến nội lực ngưng tụ hai tay đẩy một cái một cái hình dòng k i n h khí lập tức đối diện nhào đi ra ngoài long xả c u ố n quýt theo sở ca ý niệm trực tiếp đem rắn quái cho đã lên đ ỉ n h tiên lộ ra trắng như tuyết cái bụng sau đó sở ca trực tiếp mở ra cái thứ nhì đại chiêu s ớ m đánh tật phám phá đấm ra một quyển sở ca cái này còn bánh một quyển trực tiếp theo rắn quái thân thể xuyên qua lại trực tiếp đem rắn quái đánh thành hai khúc còn rắn kia quái thanh máu hát ghê hơn nữa nhưng trong lúc nhất thời lại còn chưa chết nửa người trên giấy rủa vẫn muốn hướng sở ca nhỏ tới lại bị sở ca nhặt lên giờ tờ g một phát mang đi tốt rồi đây cũng là cái cuối cùng rồi đi nếu là kêu thêm quái mà nói có thể cũng không phải là đơn giản khó khăn b ộ t trình độ mặc dù những ma thú này sức chiến đấu đều vẫn không tính là quá mạnh nhưng là liên tục gọi về ba cái đối với một cái đơn giản khó khăn b ộ t mà nói đã là cực hạn rồi đi vừa nghĩ tới một bên hướng về cái kia bột trù đi tới quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy cái kia bột trù không có lại triệu hắn xung vật mà là hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về sở ca vào tới sau đó bị sở ca một q u y ề n vỡ ra trên đất cái này bột chủ mặc dù thân thể cường t r á n g một thân b ắ c thịt nhưng là bây giờ sở ca ba triệu thuộc tính đã sớm đột phá ba mươi điểm hoàn toàn đã thoát khỏi nhân loại phạm chủ rồi bột chủ căn bản cũng không phải là đối thủ bất quá cũng may sở ca coi như nhớ đến nhiệm vụ trên người lưu thêm vài phần khí lực tăng quyền lưỡng cước đem bột chủ đánh cho thành không máu sau đó dùng huấn luyện dùng kiếm gỗ một kiếm đưa hắn đánh cho bất tỉnh để cho sở ca cảm thấy ngoài ý muốn là mặc dù là đánh bại mà không phải là giết chết nhưng lại còn là có thể mọi thi thể đại khái là bởi vì m ộ thân phận đặc thù đi sở ca cũng không k h á c h k h í trực tiếp sử dụng lạc bảo kim tiền sau đó thuận tay sở một cái lần này lại rơi mất một chai nước thuốc ma thú chế tạo ma dược vật tiêu hao sử dụng khiến cho một con dã thú biến dị trở thành ma thú vật phẩm giới thiệu đây là các p h ụ thủy vì gia tăng ma thú chủng loại bồi dưỡng càng nhiều hơn ma thú mà chế ra thần kỳ ma dược có thể mang thông thường dã thú cải tạo thành ma thú ngẫu nhiên đạt được sở kỹ phép thuật hoặc siêu tự nhiên năng lực sở ca lòng nói như vậy đồ chơi ngược lại không tệ vừa vặn có thể cho tu mã sử dụng hắn trực tiếp đem tu mã kêu gọi ra sau đó đem ma dược cho ăn vào trong cái kia tu mã lập tức hét lớn một tiếng thân thể một trận thay đổi ma pháp sức mạnh tại nó chung quanh thân thể lở l ờ dần dần không có vào trong cơ thể của nó ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ cải tạo mới rốt c ụ c hoàn thành sở ca kiểm tra một hồi tu mã thuộc tính các hạng thuộc tính đều hơi hơi tăng lên một chút tăng lên cũng không nhiều có còn hơn không mà thôi nhưng là kỹ năng bên trong lại nhiều hơn một cái mới kỹ năng gào thét sóng âm gào thét sóng âm thả ra một cổ mánh liệt âm thanh đợt công kích đối với hình cái khoan trong phạm vi địa phương nhân tạo thành năm mươi điểm sóng âm tổn thương cũng khiến cho bọn hắn lâm vào trong thời gian ngăn chấn nhất trong trạng thái thời gian có độ hai mươi giây kỹ năng này vẫn là thật không tệ ít nhất có kỹ năng này tu mã liền từ nước tương sùng vật ít nhiều có một chút dùng sở ca để cho tu mã thí nghiệm một cái cái này âm ba phạm vi công kích có chừng khoảng m ộ mươi năm mét cách càng gần hiệu quả càng tốt hiện tại tu mã đã trải qua sinh vật cải tạo chất thuốc cùng ma thú cải tạo ma dược đồng thời cường hóa rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi sở ca vì vậy liền tiếp tục đi tới rồi cùng lúc đó cái đó đen nhánh trong mặt thất năm cái p h ù thủy trưởng lao vẫn đang trao đổi dụng tâm thấy trưởng lao áo đen đối với cái kết quả này hiển nhiên có chút không hài lòng lắm cái tên này lại không có giết chết vô chủ thật là khiến người ta thất vọng a cái này bột chủ cũng thật là vô dụng căn bản cũng không có dò xét ra bao nhiêu tin tức hưu dụng sao xem ra còn cần tiến một bước quan sát một hồi rồi cái t i ê u tử y đi phù t h ì nói bất quá cũng còn khá cái thứ ba là chúng ta đặc biệt chuẩn bị cũng có thể đối với mục tiêu tạo thành một chút uy hiếp mới đúng cùng lúc đó phó bản lối vào lại nói các ngươi cảm thấy hội trưởng hiện tại đến cái nào nữa à ngồi ở phó bản lối vào chỗ huyền linh tử chán đến chết hướng bên cạnh mấy người đồng bạn hỏi ta làm sao biết ngươi muốn thật muốn biết trực tiếp dùng công hội băng tần hỏi hội trưởng không được sao sao vương hạ tử không vui nói huyền linh tử b i ế môi c ũ n g không có thật sự đi hỏi thăm hắn cũng chỉ là một thoại hoa thoại mà thôi các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái đội trưởng đem chúng ta triệu tập qua tới kéo chúng ta nhập hội dẫn chúng ta cùng đi tấn công hiệp hội phép thuật nhưng là thật đánh nhau nhưng lại không cho chúng ta ra trận cái này liền có chút t h ư n g công vô ích à. hắn lời này nửa tựa như tha n thiền nửa tựa như thắc mắc lại lập tức đưa tới phản ứng của những người khác ngươi sẽ không cho là hội trưởng dẫn chúng ta tới thật sự là cần chúng ta trợ giúp chứ kỳ vũ nhu lại bỗng n h i nói chẳng lẽ không phải là sao dĩ nhiên không phải à hội trưởng để cho chúng ta tới vẹn vẹn chẳng qua là lợi dụng chúng ta hướng ra phía ngoài giới truyền một cái tin tức chúng ta tác dụng chính là q u ẩ n chúng vây xem làm chứng hội trưởng một người đơn quét hiệp hội phép thuật anh tư sau đó đem tin tức này chuyển cho người sau lưng chúng ta đừng nói cho ta các ngươi không có hướng sư môn của các ngươi báo cáo quan hội trưởng vụ sự t ì n h còn các ngươi nữa hai vị kỳ vũ n u vừa nhìn về phía huyết mân tôi cùng helena hai vị sau lưng cũng có từng người vị trí tổ chức chú ý đi nào có chúng ta đã thoát khỏi siêu cấp anh hùng liên minh rồi hiện tại một lòng một ý muốn tại thiên nhãn cục l ă lộn ngươi có thể không nên nói lung tung a cái kêu h u ế mân tôi lại như thế giải thích h ã l e na cũng nói ta gia nhập thiên nhãn cục hoàn toàn là vì li ông ta chỉ là muốn gặp lại sau hắn một lần mà thôi cái tia kỳ vũ nhu nghe xong lại cười á á cười một bộ các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi l ã o nương liền không vạch trần các ngươi biểu tình không cần để ý như vậy cẩn thận cái tia huyền linh tử con ngươi chuyển động lại đ ỗ n g n h ư n ó i kỳ vũ nhu cô nương nói không sai có lẽ hội trưởng cũng đích sắc không có lý do tín nhiệm chúng ta hắn cũng không có nói qua muốn chúng ta phải cùng sư môn vạch rõ giới hạn ta xem hắn tìm chúng ta tới một mặt là muốn đem tin tức truyền ra ngoài dù sao nếu như ngay cả hiệp hội phép thuật cũng không đỡ nổi hắn tùy ý một đòn như thế sau lưng chúng ta tổ chức hơn phân nửa cũng muốn quá sức cứ như vậy mà nói sau đó phòng trừng ư cũng liền không có người nào dám chê hội trở ư n g rồi bất quá lại nói các ngươi cảm thấy hội trưởng có thể thắng sao cái k i a dù sao nhưng là hiệp hội phép thuật à mặc dù cùng đám này chơi đùa mà pháp g i a hỏa không hợp nhau lắm nhưng là không thừa nhận cũng không được bọn họ vẫn là thật sự có tài kỳ vũ nhu cười nói đừng quên ở nơi này kỳ lạ trong không gian những thứ kia hiệp hội phép thuật người chỉ có thể dựa theo quy tắc tiến hành chiến đấu số người của bọn họ ưu thế căn bản không phát huy ra được cho nên hội trưởng cũng còn là có thể lấy thắng nhưng là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vương h ạ tử đ ỗ n g nhiên nói hiệp hội phép thuật giàu gì cũng là chuyển thừa hơn ngàn năm tổ chức thần bí theo lý thuyết thực lực hẳn là phi thường cường đại vì sao lại dài tìm tới cửa bọn họ trước đó hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện đây cái, này có chút không nói được à? cái vấn đề này liền để những lao gia hỏa kia môn nhức đầu đi huyền linh tử lại như có hàm ý nói chương ba t y thế lực khắp nơi cùng lúc đó tại phương đông xa xôi một tòa tọa lạc tại thanh lũ trong sơn cốc lâm viên bên trong hai cái lao giả dâu tóc bạc trắng đang ngồi ở trong hồ một cái đỉnh nhỏ bên trong đánh cờ một người mặc áo dài trắng đ ồ n g bềnh như tiên một người mặc hát bảo khí thế nghiêm nghị hai cái lao nhân vừa uống thanh hương bí người nước t r à một bên tay máy hai màu trắng đen con cờ lúc này đánh cờ chính nằm ở nguy cấp cái kia lao giả áo bảo trắng một bộ thờ ơ biểu tình h ắ c bảo lao giả nhưng là một mặt quân quýt dường như lâm vào khổ chiến vào lúc này một cái màu trắng hạt giấy lại chậm rãi bay xuống hai người trên bàn cờ hát bảo lao giả kia mở giấy ra hạt nhìn một cái chữ viết phía trên. trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc cái đó gọi là thanh long người bí ẩn đã bắt đầu tấn công hiệp hội phép thuật rồi cái kia lão giả áo bào trắng nhưng là khẽ m ỉ m cười biết ngô huynh cảm thấy cái này thanh long có thể thủ thắng sao hắc bảo lão giả kia lắc đầu một cái ta xem qua sức hiệp hội phép thuật những tên kia người ta cũng là đã từng quen biết mặc dù theo pháp môn trên nói là bảng môn tà đạo cũng không có thể tu thân cũng không thể tu tâm chỉ câu tranh cường đ ấ u thắng nhưng là cũng chính vì vậy bọn họ huy lực pháp thuật nhưng cũng rất là kinh người cái đó thanh long có lẽ là bởi vì kỳ ngộ nắm giữ một chút dị năng nhưng là một người chống lại toàn bộ hiệp hội phép thuật ta xem vẫn là giữ nhiều lãy hội phép thuật bên trong cái kia mấy lao giả vẫn là rất g à o hoạt chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh bại tử dương huynh ý như thế nào đây lao giả áo bào trắng lại thần bí khó lường cười thiên đạo không thể do được vận mệnh mất tâm cái này thanh long dám lấy sức một mình chọn chiến ma pháp hiệp hội tất nhiên hữu sở y ý, ý vào ta xem lại không thể sớm như vậy liền chắc chắn kết quả xin cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người c ũ n g như chúng ta đang tại xem chừng đây nói xong lại cầm lên một viên con cờ chậm dại hướng về trên bàn cờ thả đi luyện hồn tông tổng đàn âm chầm đổ nát lâu vũ đã sớm không còn năm đó hùng vĩ t r ắ n g lệ làm là một cái lánh đời tông môn luyện hồn tông mấy năm nay lăn lộn có thể nói là cực kém bởi vì nhấn mạnh là tu luyện cá nhân hồn p h á c h cùng xem thường vật ngoại thân đối với coi bói đ o ó n quẻ xem phong thủy các loại kỹ thuật không có chút nào coi trọng đưa đến toàn bộ tông môn căn bản không có cái gì thu nhập có thể nói cho nên tại phương diện kinh tế luyện hồn tông cũng rất là quân bách l i ê n ngay cả tổng đàn đều rất nhiều năm cũng không có tu sửa qua rồi đệ tử của luyện hồn tông càng là số lượng ít ỏi phiêu linh các nơi vậy mà hôm nay luyện hồn t Bọn họ sở ở dĩ tụ tập cái này quỳ hồn nhưng là một cái đồng tâm linh cái gọi là đồng tâm linh kỳ diệu nhất chính là có thể cùng một cái khóa lại sau đó thì sẽ cùng người này đồng tâm đồng ý dù là người này xa cuối chân trời cái ũ n trong n g có thể h y mắt b ế t đó ư như ợ c cái này ý của cá coi cách cái liền tin loại linh này nhân, luyện hồn tông coi như khoảng cách xa thông tin một loại thủ đoạn,、cái、này đồng vậy ý thủ xa h tâm vì bị một k a lại người lại chính là、Vương、Hạ người chính Vương thanh ử Cái kia đồng à n linh không cần mấy người h hỏi thăm, liền tự mình nói ra mấy mấy tới. Cái gì? a n h long lại dám một mình đấu hiệp hội phép thuật cái này mấy cái trưởng lão đều trố mắt nhìn nhau bọn họ đối với hiệp hội phép thuật cũng là có chút điểm hiểu rõ nếu như là ban đầu thái âm pháp hội còn không có giải thể ngược lại là có lực đánh một trận ít nhất lấy thực lực của luyện hồn tông là không t r ọ n g nổi luyện hồn tông không phải là thuần dương pháp hội đám người kia gia đại nghiệp đại bây giờ trung môn đổ nát chỉ còn lại mấy người như vậy vẽ phi cơ cũng không quá mua được chớ đừng nói chi là cùng người ta đối n ị c h cái này thanh long chẳng lẽ là bị hóa điên lại như vậy tự tìm đường chết một trường lao không khỏi kinh ngạc nói âm thanh có vài phần than thở nhưng còn có mấy phần kính sợ cái k i a thanh long nếu liền hiệp hội phép thuật đều không coi vào đâu coi như đánh không thắng ít nhất trên thực lực khẳng định bắt được yếu quá nhiều bọn họ luyện hồn tông cái này ba dưa hai tao trước đây mưu đổ nhất thời thoạt nhìn rất giống mọi người không muốn đủ rủ chúng ta vẫn là lặng lẽ đợi kết quả đi nói không chừng cái này hai nhóm người đánh một cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g vừa vặn thuận lợi chúng ta hành sự đây mọi người rồi rít gật đầu hẳn là cái này cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm rồi cùng lúc đó siêu tự nhiên phòng ngự sách lược cục điều tra trong t o n g bộ chính nghĩa đội trưởng cùng hắc tử thần chính tại hướng lao đại của bọn hắn cục trưởng tiên sinh báo cáo công việc đây cục trưởng tiên sinh căn cứ mới nhất theo huyết mân tôi cùng helena nơi đó gửi tới tình báo tin tức đến xem thanh long đã bắt đầu tấn công hiệp hội phép thuận rồi ta muốn hẳn là để cho ngươi biết một chút chính nghĩa đội trầm giọng nói người cục trưởng kia nghe xong nhất thời lấy làm kinh hãi hôm nay là cá tháng tư sao ta nghĩ ngươi sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa sao thanh long mang theo bao nhiêu người đi tấn công hiệp hội phép thuật tại sao chúng ta trước đó cũng không có tiếp thu được bất cứ tin tức gì nhận ra được bất kỳ động t í n h nào cái kia chính nghĩa đội trưởng có chút ít bất đắc dĩ lắc đầu nghiêm khắc nói chỉ có một mình hắn mà thôi mặc dù cũng mang theo mấy người bất quá mấy người này trước mắt đều tại chỗ đ ợ i lệnh cái đó thanh long dường như muốn dựa vào sức một mình phá hủy hiệp hội phép thuật người cục trưởng kia nghe xong một mặt khó tin cái gì đùa gì thế đây chính là hiệp hội phép thuật chúng ta điều tra mấy năm cũng chỉ là hơi hơi tiếp xúc mấy cái thành viên vòng ngoài tổ chức thần bí mấy lần nghĩ muốn tiến hành thẩm thấu xuyên qua đều hoàn toàn thất bại ngươi theo ta nói cái đó thanh long trực tiếp đi khiêu chiến đối phương trụ sở chính trước tình báo của chúng ta hệ thống không phải nói cái đó hiệp hội phép thuật thực lực vô cùng cường đại thậm chí trải qua tình vụ báo đánh giá cho là cái này hiệp hội phép thuật nắm giữ uy hiếp được toàn bộ quốc gia an toàn thực lực sao cho nên chúng ta mới từ đầu đến cuối không có cùng bọn họ đối kháng chính diện phòng ngừa đưa tới cường lực phản ứng hiện tại ngươi nói cho ta biết có người một người một ngựa đi tấn công cái tổ chức này trụ sở chính vậy có phải hay không nói người này một người liền có thể một mình đấu chúng ta toàn bộ quốc gia cơ chứ cục t r ư ở n g ngươi không cần lo lắng ta cảm thấy cái đó thanh long chẳng qua là quá mức cuồn g vọng mà thôi hắn không có khả năng chiến thắng hiệp hội phép thuật hát tử thần lại nói như thế người cục trưởng kia không nói gì gật đầu một cái chỉ mong như vậy thôi nếu không tình báo của chúng ta bộ môn liền thật muốn đổi người rồi để cho sở tình báo toàn lực chú ý chuyện này một có kết quả lập tức hướng ta báo cáo trên thực tế chú ý chuyện này xa xa không chỉ mấy cái này tổ chức mà thôi tình báo hơi hơi linh thông một chút ít nhiều gì đều nghe được một chút tiếng rõ chú ý sự t ì n h tiến triển rất nhiều người cũng không phải là theo sở ca bên này biết đến chuyện này mà là theo hiệp hội phép thuật bên kia biết đến dù sao phi lại phi hạ hiệp hội phép thuật mặc dù hành sự thần bí nhưng ở thế giới thần bí bên trong nhưng cũng là phi thường có quyền thế tổ chức bây giờ cái tổ chức này có giúp lại sức mạnh tiến hành số lớn công tác chuẩn bị loại động tác này dĩ nhiên là đưa tới các phe chú ý bao gồm tam đại ma pháp trong tổ chức mặc khác hai cái chẳng qua là những thứ này chú ý hiệp hội phép thuật thế lực không nghĩ tới chính là hiệp hội phép thuật loại này loại động tác lại làm đều chỉ là một người mà thôi mà vào lúc này sở ca lại đối với cái này không có chút phát hiện nào vẫn đang tiếp tục chính mình phó bản lữ t r ì n h cuối cùng đã tới sở ca đứng ở hiệp hội phép thuật trụ sở chính phòng khách cửa vào thầm nghĩ đến một đường chém g i ế t đi lên thứ tốt không có cầm đến mấy món r ắ c rời ngược lại là nhặt được không ít hiện tại t r u n g quy xem là khá đánh cuối cùng bớt rồi hắn có loại dự cảm chỉ cần giết chết cái này cuối cùng bớt những thứ kia hiệp hội phép thuật trưởng lão và những thứ kia mất tích phù thủy tung tích liền hẳn là thủy lạc thạch xuất rồi nếu như đối phương là có âm mưu gì mà nói đến lúc đó tất nhiên sẽ hề thân vạn nhất đối phương là sợ chính mình như thế chuyến này xuống cũng coi là cho bọn họ một chút giáo hấn để cho bọn họ hiểu được chính mình cũng không phải là dễ chê ư cũng coi là thở m ộ t hơi rốt cuộc phải đánh cuối cùng một rồi mặc dù cái này bản độ khó có chút thấp nhưng dầu gì cũng còn là có chút thực lực đi s ợ ca vừa nghĩ tới một bên dạo bước đi vào ở đ ạ i s ả n h phần dưới cùng có hình một vòng tròn bàn Tại bàn chương u quanh n ghế, có lẽ chính là hiệp hội có cái lẽ là phép thuật t vị r ở n tiến hành hội nghị g lao hội h địa p ư ba ấ t phút tại quá cái vào này giờ ghế i k trăm ê n không lại c bảy mươi tám ứng dụng thêm khoai trá cái này phù thủy thoạt nhìn có chút không quá giống nhau trên người của hắn phù thủy trường bảo rõ ràng trải qua một chút ma cải biến thành một cái thật giống như trang phục chiến đấu một dạng tạo hình cái này phù thủy trong đôi mắt mạo hiểm làm quang thoạt nhìn có chút không quá bình thường mà tên của hắn là gọi là m ạ vimuốt con dối phép thuật kỳ quái li li bông như nói ta lúc trước chưa từng thấy qua cái này phù thủy còn có ánh mắt của hắn trời ạ thế nào sợ ca kỳ quá i hỏi đó là nhập ma ký hiệu bởi vì thi triển ma pháp quá mức không bị hạn chế ma lực dần dần ăn mòn thân thể đưa đến chỉnh ý chí của cá nhân đều bị ma pháp c ắ n bớt tại chúng ta phù thủy xã hội chính giữa xưng loại hiện tượng này làm con dối phép thuật nhưng là tất cả con dối phép thuật đều bị tiêu d i ệ t bởi vì con dối phép thuật đối với ma lực k hát cầu sẽ để cho hắn không tự chủ được đi hút lấy cái khác phù thủy ma lực cho nên một khi xuất hiện con dối phép thuật liền sẽ trở thành tất cả phù thủy kẻ thu chung ta không nghĩ tới các trưởng lão còn có thể lưu lại một cái ở chỗ này sở ca nghe xong nhưng là âm thầm gật đầu một cái từ khi hoàn thành hai người tùy tùng nhiệm vụ sau cái này lý lý độ trung thành đã tăng lên tới một trăm bắt đầu sẽ chủ động cung cấp tin tức cùng trợ giúp nếu không chính mình phải trước hỏi tham đối với mới có thể cung cấp tin tức không phải là một cái con dối phép thuật sao ta còn không coi vào đâu người trước tiên lui sau ta một người liền có thể giải quyết hắn xem ra người này nguyên bản chắc là cái bình thường người sống theo tên của hắn hậu tố đến xem chắc cũng là bị hiệp hội phép thuật cải tạo ra bất quá coi như cuối cùng bút thực lực khẳng định không kém là được rồi sở ca vừa nghĩ tới một bên trực tiếp mở ra thiên quốc trăng giáp kính ngược lại ta có lồng bảo hộ không sợ ma pháp tùy ngươi làm sao làm dường như cảm ứng được sở ca đến gần cái kia bột chậm dãi hướng hắn xem ra trưởng lão mệnh lệnh người xâm lăng chết theo một trận ý nghĩa không d ọ a âm thanh theo cái kia bột trong miệng phát ra ma pháp năng lượng ở chung quanh hắn ngưng tụ lên sở ca không nói hai lời trực tiếp hướng về cái kia bột liền vào tới cái kia bột khoát tay mấy chục miếng ma pháp phi đạn tại không khí chung quanh hắn trong ngưng tụ thành hình nhưng theo sau hắn vung tay lên rậm r ạ chẳng chị hướng về sở ca bắn đi qua thiên quốc chăn giáp kính lực phòng ngự quả nhiên không phải là cho không sở ca hoàn toàn không tránh không né đùng đùng liên tục bị mấy chục phát ma pháp phi đạn trên người lồng bảo hộ cũng chỉ là ảm đạm một chút mà thôi hoàn toàn không có hư hại hơn nữa nhìn điệu bộ này ít nhất còn có thể lại phòng ngự một hai lần nhưng mà cái kia bột cũng không nốc nhìn một cái thuần ma pháp công kích không có gì hiệu quả lập tức đổi xáo lộ hắn đưa tay phòng khách chung quanh những thứ kia pho tượng rối rít xuống lại một kia ý thức hướng về sở ca vào tới sư tử tu mã vào lúc này nhưng cũng có động tác một cái sóng âm gà o ghét những thứ kia pho tượng bị chấn từng cái lảo lâm vào ngắn n g i cứng ngắc bên trong sở ca không chút do dự nhân cơ hội này thẳng đến cái kia bột Cái kia con kia dối phép thuật lại lại kia tay trang treo vung lên, trên tường những phép thuật thứ kia trang sức bay, sở ứ c cũng dùng trường đồng hướng dít loạt kiếm dối bay, về s ca bắn đi qua. lòng ấ y lượng l tháng thủ sau. Sở ca lòng nói đồ chơi này ta cũng không sợ trực tiếp mở ra nham linh lá chắn bảo vệ đồng thời phòng ngự bên dưới vô luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích đối với hắn đều nhất thời không còn gãy sở ca trực tiếp hướng về bột liền nào tới cái kia bột lại phi thường rào h o ạ n cả người bỗng nhiên thật giống như ảo ảnh phi u hốt bất định lên sau đó thân thể chợt khẽ p h ư n không trong nháy mắt huyện hóa ra mười mấy cái phân thân tới sau đó mười mấy cái phân thân cùng nhau nhậm chú làm phép có thao túng phi kiếm có bắn ra pháp thuật nhất thời trên tình cảnh thoạt nhìn dị thường chấn động lòng người cảm giác bốn phương tám hướng đều là lý nhân nhưng mà sở ca cũng sẽ không lại bị loại này trọ v ậ t làm cho mễ hoặc đây chỉ là một đơn giản khó khăn phó bản b ộ t không có khả năng cường đại đến phân ra phân thân có thể nắm giữ chân thật sức mạnh trước mắt tình cảnh nhìn lấy dọa người thật ra thì hơn phân nửa đều chắc là nhiễu loạn mà thôi liền cùng kỳ vũ nhu hào thuật không sai b ị lắm sở ca trực tiếp móc ra một tấm ban đầu tân c ử u nương đưa cho hắn khu ma phủ trợt đánh ra ngoài thần ma t a đi bạch quan g loại lên mười mấy cái bột liền đẩy trời ma pháp trong nháy mắt quét một cái sạch sẽ những thứ này thật sự cũng chỉ là ả o ả n h mà thôi liền sinh vật triệu hồi cũng không tính cho nên một cái khu ma phủ liền cho quét một cái sạch quả nhiên đơn giản khó khăn phó bản liền đừng hy vọng nhiều lắm rồi nhìn lấy rất đáng sợ thật ra thì thật không có cái gì uy lực bên kia ê sư tử tu mã đã cùng những thứ kia pho tượng đánh nhau thoạt nhìn nhất thời hồi lâu không có gì vấn đề lớn trước mặt sở ca cũng chỉ còn lại có một cái chân thân sở ca cũng không k h á c khí n h ả cỡn lên vung quyền liền đánh một quyền đánh ra cái kia bột trên người pháp thuật p h ò n ngự dối rít tan đi sở ca trên nắm tay đã sớm thêm thánh quyền chi diễm đốt phá ma hiệu quả cái kia bột lượng máu trong nháy mắt đã giảm bớt một phần năm năm dầu gì là tại trong phó bản làm b ộ t quả nhiên chính là so với trong thực tế muốn khẳng đánh chờ đến sở ca quyền thứ hai đánh tới cái kia bột lượng máu đã qua nửa cái này bột nhưng cũng không đốc một cái cự ly ngắn chuyển tống thuật kéo dài khoảng cách sau đó đủ loại ma pháp không cần tiền tựa như ra bên ngoài ném hỏa cầu tia chớp ma pháp thần quyền đủ loại ma pháp liên hoàn đánh ra sở ca vừa lái la lá chắn đỉnh lên ma pháp xông về phía trước một bên trong lòng tầm nghĩ làm là một cái đơn giản khó khăn phó bản bột mà nói thằng này kỹ năng còn thật không phải là bình thường hơn a bất quá cũng không có tác dụng lớn lớn gì trong uy lực đ ề u vẫn tương đối có hạn cái kêu bột cuối cùng cũng sẽ không ném những thứ này cấp thấp ma pháp hắn phát hiện những ma pháp này đối với sở ca đều không có gì dùng chỉ có ma pháp thần quyền vẫn coi như tương đối dùng tốt bởi vì có một cái đánh lui hiệu quả kết quả là dứt khoát ngưng tụ ra từng con từng con đạn tới một mét dài mị đ ồ to quả đấm to hướng về sở ca liên tục đánh tới ma pháp này thần quyền thuộc về trường lực ma pháp trừ ma pháp tổn thương ở ngoài cũng mang một ít vật lý công kích sở ca bị liên tiếp mấy quyền đ ã liên tiếp lui về phía sau cũng là nổi giận dứt khoát lấy quyền phá quyền đối diện một cái ma pháp thần quyền đánh tới hắn đồng dạng một quyền ninh đón bởi vì có thánh quyền chi diễm đốt phá ma hiệu quả những ma pháp này thần quyền bị hắn cái này tiếp theo cái kia đánh nát rất nhanh sở ca liền vọt tới bột trước mặt một cái đại chiêu đem bột đánh chết hô cái tên này còn thật là khó dây dưa à ma pháp vật này hay là thật là kẻ đáng ghét bất quá gặp chính mình loại này nắm giữ thiên quốc trang giáp kính thánh quyền chi diễm đốt khắc chế hình tuyển thủ thật sự liền không có chút nào uy hiếp có thể nói bất quá cuối cùng là tiêu diệt gợi ý của hệ thống. ngươi đã thành công thông quan hiệp hội phép thuật lâu đài cái này phó bản bây giờ có thể tiến hành phó bản kế toán t sở ca lại cũng không gấp thuận tay sờ s ở thi thể cái này sờ một cái nhất thời để cho hắn vui mừng không hổ là cuối cùng bốt rơi xuống chính là so với bình thường bốt tốt hơn một chút ma pháp tinh hoa vật tiêu hao sử dụng hấp thu ma pháp tinh hoa khiến cho ngươi đạt được sơ cấp ma lực truyền tinh thiên phú vật phẩm giới thiệu một đoàn do thuần túy ma lực thật sự tạo thành tinh hoa năng lượng sau khi hấp thu có thể làm cho người sử dụng đạt được trình độ nhất định ma lực thân thiện thuộc tính Có thứ ể học pháp, như chuyên tinh thiên phú, là đối với hiệu quả tiến hành trình độ nhất định h cũng cấp lực tập tiến tăng t dụng nếu nắm lên. giữ sử sơ ma ma quả đã đối độ với là này tác dụng tuyệt đối nếu so với một trang bị giỏi hơn nhiều đầu tiên nó là kỹ năng không cần chiếm trang bị ô u ô n g cái gọi là kỹ năng nhiều không đẹ người tại v ề điểm này kỹ năng vĩnh viễn là lớn hơn trang bị thứ hai nha kỹ năng này là một cái sở k ỳ h i ể u bị động mặc dù nói kỹ năng nhiều không đẹ người nhưng là có một ít kỹ năng đến cuối cùng cũng quả thật tác dụng không lớn tỷ như ban đầu tự học thứ nhất ma pháp hỏa diễn phi đạn cho tới bây giờ đã rất lâu cũng không có dùng qua thật sự là bởi vì không có uy lực gì dùng ma pháp phi đạn còn không bằng vọt thẳng đi lên dùng quả đấm đánh tới cũng nhanh cho nên tại về điểm này sở kỳ h i ệ u bị động lại phải lớn hơn qua ạ tại sở kỳ h i ệ u cho nên tổng hợp đến xem một lần này rơi xuống là phi thường có giá trị chỉ tiếp tới chậm một chút nếu không ban đầu chính mình liền đi pháp sư lộ tuyến bất quá hắn vẫn đem vật này dùng rồi trực tiếp dùng sức bóp một cái cái này đoàn màu xanh ra trời ma lực tinh hoa lập tức không vào trong cơ thể của mình hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại ma lực ở trong người di động cũng dần dần cùng tự thân hòa làm một thể cũng không có thay đổi hắn quá nhiều thuộc tính trạng thái nhưng là lại để cho hắn đối với ma pháp vận dụng thêm mấy phần hiệu、ra. hỏa diễm v i đ ạ n sở ca đưa tay một quả cầu lửa liền xuất hiện trong tay tại sở ca ý niệm dưới thao túng hỏa cầu kia lúc lớn lúc nhỏ giống như dễ dàng theo ý muốn như vậy muốn gì được l ấ y sở ca có thể cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể thông qua rót vào càng nhiều hơn lượng mp hoặc là rút ra lượng mp tới gia tăng hoặc giảm bớt cái này uy lực của h ỏ a cầu dĩ nhiên cái này thay đổi là có hạn mức tối đa cùng hạt cối u nhiều nhất có thể tăng lên ba mươi hoặc là giảm bớt ba mươi uy lực hơn nữa đối với pháp lực tổng thể tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều thiên phú này thật đúng là dùng bất ta đá. đáng tiếc nghề nghiệp đã lựa chọn rồi bất quá cũng không cần gấp Hiện trong ạ i tới đi chính cấp mình hệ thống, đi làm thêm lên làm t hệ thống thể cũng có thể lại i k ê m m ộ t cái ngược có nghiệp rồi, lại nghề quay đầu là thất ể đi l à năm cái p h ù thủy trưởng lão nhìn lấy tức sắp rời đi s ở ca lại một lần nữa lâm vào thảo luận như thế nào đây các ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào đây p h ù thủy áo bảo đen nhìn lấy những thứ khác mấy người hỏi thực lực rất mạnh một mình đấu mà nói phần thắng sẽ không vượt qua năm tầng nhưng là nếu như chúng ta đồng loạt ra tay ta cảm thấy tuyệt đối không sơ hở tí nào áo b à o tím phù thủy vô cùng khẳng định nói h ồ n g b à o phù thủy gật đầu một cái ta cũng cho là như vậy bất quá hắn muốn nói lại thôi bên cạnh lam b à o phù thủy lập tức hỏi tuy nhiên làm sao bất quá ta lo lắng nhất vẫn là hắn cái loại này có thể thay đổi không gian pháp tắc năng lực đó là một cái cực lớn biến số một khi hắn s ử xuất ra liền sẽ thắng bại khó g i rồi ta cảm thấy hắn không có vấn đề hát bảo pháp sư gật đầu một cái nói không sai ta cũng cho là như vậy cho nên lúc ban đầu chúng ta mới bỏ chạy phần lớn phù thủy để lại một chút phế vật vô dụng tới làm con cờ thí một mặt là phải thử dò năng lực của hắn mặt khác cũng là hấp dẫn hắn hỏa lực hiện tại hắn đã sử dụng loại năng lực kia chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt nếu như bây giờ không động thủ những người đó coi như bạch chết rồi mặc dù những phế vật kia không có chỗ gì dùng nhưng là cũng không thể tùy tiện liền lãm như vậy mất ta người nói đúng áo bào tím phù thủy gật đầu một cái vậy là được động đi đồng ý lam bảo phù thủy gật đầu nói ta cũng đồng ý áo lục phù thủy cũng gật đầu nói hông bào phù thủy thở dài được rồi bất quá chúng ta nhất định phải làm xong chiến đấu h o ạ c định quyết không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn đồng thời cũng muốn phòng ngừa hắn triệu hoán người rút huyền linh tử tò mò hỏi chiến quả vẫn có một ít nhưng phải nói đánh bại còn rất xa đây mấy cái kia phủ thủy biết trưởng lão đều không thấy bóng dáng cũng không biết là sợ hai nút vào vẫn làm ai phục ở ngoài cửa chờ chúng ta vừa ra liền cho ta tới cái tàn nhẫn bất qua cái vấn đề này lập tức liền có đáp án nếu như đoán không lầm mà nói một hồi có thể sẽ bùng nổ một trận chiến đấu các ngươi cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng nhé sở ca thần sắc lạnh nhạt nói lấy sau đó liền hướng về phó bản đi ra bên ngoài mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lại đều có chút nóng nảy vội vàng đi theo ra ngoài phó bản bên ngoài ánh mặt trời vẫn rực rỡ cây xanh tạo bóng mát yên lặng lại a n tưởng nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không hay hoặc giả là bởi vì mới vừa rồi sở ca lời nói kia đưa đến tâm lý ám chỉ mấy người đều có chút khẩn trương cùng bật ăn chung quanh bầu trời màu sắc chẳng biết tại sao có vẻ hơi ảm đạm bốn phía khác thường yên lặng. Một tia âm thanh cũng không có giống như bọn họ vị trí không、gian. đã bị n một cái phù ế g thủy áo bảo đen vô căn cứ hiện ra ngay sau đó càng ngày càng nhiều phù thủy xuất hiện tại cây cối chung quanh trong lúc đó trong đó năm cái trưởng lao phân biệt theo năm cái phương hướng bao vây năm người vừa vận tạo thành một cái sao năm cánh đồ án ở chung quanh năm người chính là mười mấy tên thông thường p h ụ thủy đối mặt bao vây này trừ sở ca ở ngoài những người khác tất cả đều là vô cùng khẩn trương nhiều p h ụ thủy như vậy địa bộ này là muốn s ố n g a mặc dù mình đ á m người trước tại trong phó bản cái gì cũng không làm nhưng là trông cậy vào những thứ này các p h ụ thủy nói phải trái vậy hiển nhiên là không có khả năng sở ca lại phá lên cười đối với một người lập tức liền phải chết mà nói ngươi thái độ này thật đúng là đủ phách lối a ha ha ha cái k i a p h ụ thủy áo bảo đen nợ nụ cười lạnh ngươi tự tin như vậy chắc là bởi vì ngươi thật sự nắm giữ cái kia mấy loại khác nhau năng lực kỳ dị đi ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị liền tùy tiện động t h ủ sao chúng ta đã điều tra ngươi rất lâu rồi ngươi qua tại lo sang e l e s hành vi tại chicago kinh lịch chúng ta đều đã điều tra nhất thanh nhị sở hơn nữa mới vừa chúng ta còn toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu của ngươi thực lực của ngươi đích xác rất mạnh bất quá nha chúng ta hiệp hội phép thuật tam h i ể u nhất đối phó chính là ngươi loại này cổ quái tồn tại ngươi cảm nhận được sao chúng ta đã ngăn cách nơi này thời không ngươi cái loại này thông qua thời không truyền tống tới triệu tập người giúp năng lực ở chỗ này thì không cách nào thi triển mà ngươi cái loại này có thể thay đổi thế giới quy tắc năng lực cũng đã sử dụng qua một lần nếu như ta đoán không lầm mà nói trong thời gian ngắn ngươi chắc là không có biện pháp sử dụng lần thứ hai đi hơn nữa ngươi sở dĩ không cảm thấy sợ hãi đại khái là bởi vì đã từng đã đánh ã đ bại một tên phủ thủy trưởng lão quan hệ đi nhưng là rất đáng tiếc ngươi thật sự đánh bại người kia chỉ là chúng ta chính giữa yếu nhất một cái mà thôi nhưng là chúng ta năm người cũng không phải là cái đó thủy hóa có thể so sánh ta rất hiếu kỳ hiện tại biết những thứ này sau ngươi còn có thể tiếp tục tự tin như vậy sao mọi người nghe xong rồi d ế t khẩn trương nhìn về phía sở ca mấy người suy nghĩ muốn xong a đối diện chuẩn bị như vậy đầy đủ cái k i a phía bên mình làm sao còn đánh đây chính là hiệp hội phép thuật năm vị trưởng lào a còn có như thế nhiều phổ thông p h ụ thủy lấy mấy lực lượng của cá nhân cũng chính là đối phó một hai cái phổ thông p h ụ thủy thực lực nào biết sở ca lại ha ha phá lên cười ngươi mưu đồ rất đầy đủ kế hoạch của ngươi cũng rất làm cho người khác bội phục cơ hồ liền có thể thành công nếu như ngươi không có tính sai nhưng là rất đáng tiếc ngươi tính sai lầm rồi sở ca câu này lời vừa ra khỏi miệng mấy cái phù thủy sắc mặt đều là biến đổi bởi vì biểu hiện của sở ca thật sự là quá mức tự tin hoàn toàn không nhìn ra một chút kẽ hở tới càng không có theo dự đoán kinh hoàng thất thố cứ việc có chút hoài nghi sở ca là đang hư trương thanh thế nhưng vẫn là để cho mấy người nguyên bản tình thế bắt buộc tin có lòng một tia suy yếu không cần nói nhảm vừa động thủ một cái cái tia hồng bào phù thủy la lớn cái tia năm cái phù thủy đồng thời dơ lên m a trượng chung quanh mấy chục tên phù thủy cũng đồng thời đi theo dơ lên má trượng mắt thấy một trận đại chiến trạm một cái liền bùng nổ mấy người vị trí hiện thời sắp bị tới từ bốn phương tám hướng ma pháp bao trùm mọi người toàn bộ đều lộ ra khẩn trương mà thần sắc sợ hãi nhưng mà s ở ca lại không chút hoang mang trực tiếp một tờ chống bản vẽ vô về phía mặt đất chương ba trăm tám mươi cấp tinh anh phó bản cái này tờ chống bản vẽ cũng không phải dùng máy in đánh ra mà là hắn tốn một trăm điểm giờ cờ tờ cố ý hối đoái vốn chỉ là lấy phòng ngừa vắng nhất không nghĩ tới lại thật sự phát huy được tác dụng rồi lực lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra không cái này là không thể nào cái tia phủ thủy áo bảo đèn kinh hai đến biến sắp nói nhưng mà đã không còn kịp rồi vâng sợ ca trầm giọng nói hệ thống khu vực đang quá t h ì n h hệ thống quét hình hoàn tất điều kiện phù hợp có thể sáng tạo hệ thống trước mặt phó bản cấp bậc làm cấp tinh anh đơn giản độ khó có hay không sáng tạo cấp tinh anh phó bản sở ca lòng nói này mới đúng mà hiệp hội phép thuật thực lực giàu gì không có khả năng kém như vậy cấp tinh anh độ khó ngược lại cũng nói x số được hắn quả quyết chọn là hệ thống phó bản đang sáng tạo phó bản sáng tạo hoàn tất trở xuống là phó bản tin tức liên quan phó bản danh sừng giam cầm không gian phó bản cấp bậc tinh anh phó bản độ khó đơn giản phó bản giới thiệu hiệp hội phép thuật năm vị trưởng lão là hội phù thủy phi lại phi ạ chính giữa cường đại nhất năm tên phù thủy đại đa số dưới tình huống bọn họ đều sẽ không dễ dàng ra tay nhưng mà đối mặt cường địch bước gần năm vị trưởng lão không thể không đồng thời ra tay cũng thành lập một cái ngăn cách cả thế giới giam cầm k h n g gian ở chỗ này giấu g i ế m sắc cơ chỉ có đánh bại năm tên trưởng lão mới có thể sống rời đi nơi này mà bây giờ coi như người loạn vào người đến nơi này phó bản quái vật người có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức phó bản buốt người có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức sở ca lòng nói này mới đúng mà đường đường hiệp hội phép thuật dù thế nào cũng không khả năng cũng chỉ là cùng thanh long hội một cấp bậc a bất quá nếu là tinh anh độ khó thực cũng đã hắn có chút ngoài ý mớn phải biết cái tia thanh niên hắc long cũng bất quá là cấp lính g i ả khó khăn độ khó mà thôi năm người này chẳng lẽ so với hắc long còn lợi hại hơn rất nhiều sao bất quá kiểm tra một hồi phó bản bộ t số lượng sở ca thì biết cái này phó bản chỉ có một b ộ t xem ra bởi vì khoảng cách quá gần hệ thống là đem cái này nằm cái phù thủy biết trưởng lao tính với nhau như vậy trận này b ộ t chiến độ khó còn muốn cao hơn hắc long một cái tầng cấp ngựa cũng có thể giải thích thông Mặc một chỉ cao một cái cấp bậc, dù ngay h ư n là sở c lại lính lệnh là lệnh. lúc kinh giả tinh người không thường, anh tranh nhất định là có chất tranh Chỉ cùng dám dù quá bất t sao cấp cấp có phù đó ủ kêu b i ế tại trưởng lão bị một chết, thủy thể quyền của mình liền đánh chết, mấy cái này lão bị mấy m của cái có thể có phù n như Ngay h vậy sao? t ạ sở ca suy nghĩ vấn đề công phu này bên kia mấy cái phù thủy lại từng cái mặt như màu đất từng cái bất đắc dĩ nhìn nhau với nhau lại là nóng nảy lại là khẩn trương bởi vì bọn họ phát hiện chính mình lại không có cách nào di chuyển rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt nhưng là mấy người lại hoàn toàn không có cách nào ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn sở ca suy nghĩ sau một hồi lâu tự mình gật đầu một cái tựa hồ là làm ra quyết định gì đó tựa như xem ra các ngươi tính sai lầm rồi đây s ở ca mỉm cười nói p h u thủy áo bào đen cười lạnh nói vậy thì thế nào tại trong cái không gian này ngươi căn bản không có biện pháp rời đi chỉ cần ngươi hơi hơi đến gần một cái chúng ta chiến đấu cũng sẽ bị kích động chúng ta quan sát qua trước đây chiến đấu biết một điểm này coi như ngươi đem thế giới chung quanh quy tắc vào được trình độ nhất định thay đổi cũng không thoát khỏi ngươi số mệnh bị diệt vong nơi này là giam cầm không gian trừ sau lưng ngươi mấy cái kia không có ích gì phế vật ngươi căn bạn là không có cách triệu hoán càng nhiều hơn vệ binh hơn nữa ta còn chú ý tới ở nơi này kỳ dị theo quy tắc thực lực của chúng ta dường như đã lấy được một chút tăng cường một khi tiến vào chiến đấu ta còn là chắc chắn phải chết một điểm này đến lúc đó không sai trong hiện thật năm người mặc dù có cường đại ma pháp nhưng là trên thân thể tố chất lại cùng người bình thường không kém bao nhiêu nhưng là bởi vì cái này phó bản biến thành bốt hệ thống vì bọn họ sửa chữa một cái lượng máu kết quả năm người tất cả đều lượng máu qua ngàn mặc dù cùng chân chính máu hình bò bột không cách nào so sánh được nhưng dầu gì là không dễ dàng như vậy m ỏ n rồi lại phối hợp đủ loại ma pháp thần kỳ thực lực có thể nói so với trên thực tế mạnh hơn không ít đây cũng là hệ thống thai hại một trong một khi thành phố bản bốt u thực lực tất nhiên sẽ đạt được nhất định sửa đổi đều là sẽ biến đổi đến mạnh hơn một chút Ồ, đồng thật thống, thông thống, thông tuyên trong. thống, trời Trúc Tử thống, Thiên Trung thống, khẽ hệ chiêu Hệ chiêu Hệ Hiên nhập không phó Hệ Ảnh nhập không phó Hệ sao? Sở ca gia giam gian gia giam gian báo. Hệ thống, mời thông báo đã tuyên bố, người loạn vào chiêu mộ trong. Hệ thống, đảo cười, cầm cầm cờ mỉm mộ mời mộ Lâm giảm người Dương gửi đi đội xin xin bố, Dung bản. bản. đã bầu ạ a diễn nạ xin gia nhập giam cầm không gian phó bản hệ thống a diễn phệ n e xin gia nhập giam cầm không gian phó bản nhìn lấy không ngừng bắn ra tin tức sở ca lòng nói đám người này từng cái thật đúng là rất có tự tin a tinh anh khó khăn phó bản báo đặt tên tới một cái cái cũng như vậy tấp nập bất quá mặc dù những người này đều rất tự tin sở ca lại không thể không cẩn thận một chút dù sao cái này phó bản là không có cửa ra vạn nhất không đánh lại muốn chạy đều chạy không thoát hơn nữa dù sao là lần đầu tiên đánh cấp tinh anh phó bản phải tìm một chút tương đối mạnh lực đồng đội mới được đầu tiên là a diễn nạ cái này nữ hán tử biểu hiện cho hắn ấn tượng có thể là phi thường sức chiến đấu quả thật là mạnh nổ hơn nữa thần chiến sĩ chính là chư thần huấn luyện đặc biệt đi ra dùng để đối phó pháp sư nhất định là có một chút đối với phù thủy đặc biệt tác dụng kỹ năng nhất định phải tìm đến giúp đỡ cái thứ nhì chọn chúng chính là adi e n f e n e nếu như nói hiểu rõ nhất ma pháp người tự nhiên phi pháp sư không còn ai khác mặc dù nói pháp sư cùng phù thủy khả năng cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng đều là nghiên cứu ma pháp có lẽ cũng không kém bao nhiêu cái thứ ba bị chọn chúng chính là đảo bầu trời trúc dung tự yên đối với vị này tên có chút kỳ lạ cô em sợ ca cũng không nhận ra duy nhất tiếp xúc là tại thanh long hội phó bản nhắn lại chỗ nhìn thấy theo nàng triệu hoán phủ r a giá cùng với phó bản nhắn lại d ọ n g đến xem cô em này thực lực nghĩ đến cũng đúng rất mạnh cái cuối cùng sở ca quấn q u y ế t nhiều lần cuối cùng vẫn là lựa chọn xứ lạ tân c ự u nương dầu gì cũng là người làm phép hơn nữa tân c ự u nương thực lực cũng không tệ tìm đến giúp đỡ cũng là phải có ý nhà ta phòng khách có một cái phó bản t r ư ờ n g ba trăm tám mươi mốt cấm kỵ ma pháp rất nhanh theo từng đạo bạch quang bốn gã hình tượng khác nhau tuy nhiên cũng thực lực không tầm thường đến từ bốn cái bất đồng dị thế giới người loạn vào xuất hiện tại trước mặt của sở ca buổi chiều khỏe a các vị hoan nên đi tới giam cầm không gian thật hân hạnh gặp các vị mấy vị ta phần lớn đều đã nhận thức bất quá vẫn là có lần đầu tiên gặp mặt người ta muốn các vị cũng không phải là với nhau đều biết đi vì một hồi chiến đấu tốt hơn phối hợp mọi người hay là trước làm một cái tự giới thiệu mình đi đầu tiên là do ta bắt đầu đi ta là địa cầu sở ca cũng là lần này phó bản người xây dựng thực lực sao cũng tạm được bất quá muốn đơn quét cái này phó bản vẫn còn có chút khó khăn cho nên tìm một cái các vị tới sở ca nói xong vị thứ nhất làm tự giới thiệu mình nhưng là cái đó kêu trúc d u n g t ử yên nữ nhân ta là tới từ đảo bầu trời trúc dung t ử yên trúc dung huyết mạch người thừa kế cái khác ta không nói các ngươi chỉ cần biết thực lực của ta mạnh vô cùng cường đại đến có thể lấy sức một mình đánh xong cái này phó b ả n là được vốn là đây loại này cấp thấp phó b ả n ta một người thật ra thì cũng là có thể t h ô n g quét bất quá con người của ta tính cách rất hiền lành cho nên chỉ cần các ngươi không ý kiến chuyện của ta mang bọn ngươi một cái cũng không có vấn đề rồi cái kiêu trúc dung tử yên m ư ờ i phân phách lối nói nàng có mái tóc màu đỏ rực hai mắt cũng là đỏ rực màu sắc cả người đều tản ra một cổ khí nóng hơi thở thoạt nhìn t h ầ n dị phi phạm sở ca lòng nói quả nhiên rất mạnh bộ dáng a ta là tới từ xứ lạ tân k i u đương xin các vị chiếu cố nhiều hơn tân kiểu nương cũng làm tự giới thiệu mình nói lấy lại nhìn về phía dna nơi này chỉ có dna là hắn không nhận biết ta là tới từ a di nna ta tới nơi này nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì có thể làm nhiều rơi mấy cái pháp sư ta ghét nhất chính là ma pháp nói xong còn trợn mắt nhìn phệ n ẹ t một cái bất quá ngược lại là không ý định động thủ sợ ca thấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ hai vị này gặp mặt một lời không hợp liền đánh nhau bất quá thoạt nhìn ít nhất tại trong phó bản thân là người loạn vào vẫn tương đối khắc chế cái kia phệ ned lại cười cười đối với n a khiêu khích dường như rất là chẳng thèm ngọ tới ta là tới từ a di n ta chỉ vì ma pháp mà tới nếu như một lần này phó bản sẽ ra điều gì lợi hại ma pháp xin mấy vị có thể giao dịch cho ta ta sẽ lấy ra càng vật phẩm có giá trị tiến hành trao đổi ta sưu tầm nhiều vô cùng đều là ta tại qua nhiều năm tháng trong chiến tranh theo chư thần trong tay của tín đồ thật sự đọc được tuyệt đối có thể làm cho các ngươi hài lòng lời này đưa đến là một trận trận tròn đôi mắt sở ca nhìn một cái mùi thuốc súng dần dần trở nên nồng lên vội và nói tốt rồi chuyện khác chờ chúng ta đánh xong phó bản b ả n lại đi hay là trước thương lượng một chút đánh như thế nào cái này phó bản đi lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân là năm cái cường đại phù thủy am hiểu ma pháp như các ngươi thấy cái này phó bản buột là nhiều người buột tổng cộng năm người mà chúng ta cũng đúng lúc là năm người xem xét đến bọn họ rất có thể phối hợp ăn ý mà chúng ta năm người trong lúc đó lại có một ít n g ă n cách cũng không phải là rất q u e n t ấ t cho nên ta cảm thấy tốt nhất đấu pháp là chúng ta một người đối phó một cái đem chúng nó kéo ra nổi phân biệt đánh bất quá phân phối thế nào ta còn chưa nghĩ ra các ngươi cảm thấy thế nào mấy người liếc nhau một cái đều rối rít gật đầu loại này phân phối phương thức tự nhiên cũng là trong đề phải có nghĩa cùng lúc đó t h e o i bốn cái người loạn b à o xuất hiện nhưng cũng để cho mấy cái kia phù thủy trực tiếp hoàng hồn nói xong giam cầm không gian có thể ngăn cách hết t h ể truyền tống ma pháp đây cái kia bản cổ tịch trên ghi lại chẳng lẽ đều là tán gấu g cái này lật đổ tam quan nhận thức để cho năm cái phù thủy trong lúc nhất thời có chút bối rối chấn định mọi người chấn định một cái đối diện chỉ gọi về bốn người trợ giúp thoạt nhìn chúng ta trước đây suy đoán là không sai ở nơi này kỳ quái theo quy tắc đối phương có thể triệu hoãn nhân số của là có hạn chúng ta đồng tâm hiệp lực vẫn có thể lấy thắng đừng quên chúng ta nhưng là đã nắm giữ cấm kỵ ma pháp mấy cái phù thủy nghe xong nhất thời lại chấn định một chút cái gọi là cấm kỵ ma pháp là tại phù thủy giới chính giữa những thứ kia tà ác nhất đáng sợ nhất ma pháp gọi c h u n g loại ma pháp này bởi vì hiệu quả quá mức tà ác hoặc là tàn nhẫn hay hoặc là uy lực quá mức c ác độc vì vậy bị phù thủy giới liệt vào cấm thuật một điểm này có chút giống như trong hiện thật đạn đ ù n g đ ù n vũ khí sinh hóa cùng với vũ khí nguyên tử bởi vì mấy trăm năm qua không ngừng cấm chỉ hơn nữa bởi vì những thứ này cấm kỵ ma pháp đối với làm phép độ khó đều vô cùng cao phần lớn phù thủy đều đã không cách nào nữa sử dụng những ma pháp này rồi bất quá cái này mấy vị trưởng lão có thể không ở nhóm này tại hiệp hội phép thuật trong tàng thư thất có một quyển cấm kỵ chi sách bên trong vừa vặn ghi chép những thứ này cấm kỵ ma pháp mấy người vì cuộc chiến đấu này theo cấm kỵ chi sách chính giữa học hết mấy cái cường đại cấm kỵ ma pháp chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào mà bây giờ nhưng là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng rồi nhưng mà nghe được mấy người đối thoại bên k i a sở ca nhưng thật giống như chịu đến nhắc nhở đúng rồi không bằng chúng ta trước t r a i nhìn một chút mấy cái này phù thủy kỹ năng tin tức đi sau đó sẽ dựa theo bọn họ kỹ năng tới tiến hành phân phối đi cái kia năm cái phù thủy nghe xong nhất thời sắc mặt trăng nhật lòng nói đùa gì thế lại còn có thể kiểm tra kỹ năng cái này còn không có thiên lý nha phía bên mình lớn nhất lá bài tẩy chính là bọn hắn trong tay nắm giữ cấm kỵ ma pháp nếu là đều bị đối phương nhìn cái đấy rơi cái kia làm sao còn đánh không có khả năng chúng ta nắm giữ ma pháp đều là từ cấm kỵ chi sách chính giữa học được quyển sách này chỉ có chúng ta năm người xem qua các nơi g ư căn bản không có thể biết chúng ta nắm giữ là năng lực gì phù thủy áo b à o đen lạnh rên một tiếng nói ồ thật sao sợ ca khẽ mỉm cười nhìn một cái những người khác mọi người hết sức phối hợp mỗi người ra m ộ ư ơ i điểm giờ cờ tờ cho sở ca sau đó do sở ca lựa chọn cha hỏi bột kỹ năng hào tốn năm mươi điểm giờ cờ tờ sở ca lựa chọn mở khóa bột kỹ năng tin tức nhất thời năm người nắm giữ kỹ năng danh sách liền xuất hiện tại trước mặt mọi người mấy cái người loạn vào lập tức cha nhìn hoa mấy tên này nắm giữ ma pháp thật đúng là nhiều a liên hoàng tiết chớp khiên phép thuật thủy tinh trăng giáp linh hồn hòa cầu ồ vẫn còn có mị h o c thuật thoạt nhìn người nào đó ẩn giấu bí mật nhỏ a cái thứ áo bảo tím phù thủy nhất thời hơi đỏ mặt nhưng mà những người khác sắc mặt lại càng ngày càng chấm bệnh cái này năm cái phù thủy phần lớn kỹ năng đều là giống nhau bất quá tại kỹ năng danh sách phía dưới cùng năm người lại mỗi một người đều nắm giữ một loại dành riêng ma pháp tại ma pháp phía sau còn có một cái cấm kỵ ma pháp hậu tố phù thủy á o bào đen nắm giữ cấm kỵ ma pháp là tử vong chỉ một cái có thể trong nháy mắt giết chết một cái sinh vật hoặc đối với tạo thành một nghìn hai trăm bảy mươi lăm điểm chân thật tổn thương không nhìn bất kỳ năng lực phòng ngự lại không cách nào bị lá chắn bảo vệ thật sự c h i ệ t tiêu cũng chính là cái gọi là chết ngay lập tức ma pháp dĩ nhiên cái này chết ngay lập tức hiệu quả cũng không phải là một trăm phần trăm có thể thành công chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh mẽ cũng là có thể kháng một cái bất quá muốn nghĩ nắm giữ một nghìn hai trăm bảy mươi lăm điểm h e trong hiện thực ít nhất phải là con voi loại này thân thể to lớn hình sinh vật thậm chí con voi cũng chưa chắc có thể g á n h nổi dĩ nhiên cá voi nhất định là không có vấn đề hồng bào phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là luyện ngục c h i hỏa dựa theo kỹ năng miêu tả nhìn lên luyện ngục c h i hỏa là đến từ địa ngục t à ác h ỏ a diễm không chỉ có thể thiêu hủy thân thể thậm chí có thể hủy diệt linh hồn là một loại phi thường đáng sợ đen ám ma pháp người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng tổn thương như vậy chỉ có những cuộc sống kia tại địa ngục c ác ma mới có thể chống cự ngọn lửa này tổn thương áo lục phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là triệu hoán không đầu kỵ sĩ không đầu kỵ sĩ là một loại phi thường tạ ác vong linh sinh vật hắn đặc điểm lớn nhất chính là cơ h ộ không cách nào bị giết chết bất kể là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích đều chỉ có thể tạm thời đối với tạo thành tổn thương mà không cách nào hoàn toàn giết chết hắn một điểm này để cho hắn vô cùng khó dây dưa la bảo phù thủy nắm giữ cấm k� ma pháp này có thể thả ra một cổ hận chứa rét lạnh chi lực cột sáng coi như là sắt thép ở trong môi trường này cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt hết thể sinh vật đều sẽ bởi vì cực độ lạnh giá mà bị đông thành tượng đá v ề phần áo bào tím phù thủy nắm giữ cấm kỵ ma pháp là, là linh à l hồn c h i n m cứ đây là một loại m ị hoặc thuật cuối cùng p h i ê n bản có thể trong nháy mắt khống chế một cái mục tiêu linh hồn khiến cho làm chính mình ra sức dĩ nhiên cùng tử vong chỉ một cái một dạng ma pháp này cũng không phải là một trăm phần trăm có thể thành công nếu như có cường đại tinh thần lực trên lý thuyết là khả năng trong cự loại ma pháp này bất quá chỉ cần trong linh hồn có mặt trái tâm tình loại ma pháp này uy lực cũng sẽ bị không ngừng phóng đại cho nên tinh thần lực của người coi như mạnh hơn áo bào tím p h ụ thủy cũng chưa chắc có thể thành công chống đỡ cái kêu phệ nẹt nhìn qua một lần sau vẫn không khỏi đến n i ể n môi đáng tiếc những thứ này cái gọi là cấm thuật tại chúng ta ạ gì ẹn chẳng qua chỉ là cấp đại sư hoặc là trong sư cấp ma pháp mà thôi mặc dù coi như cao thâm bất quá nha nhưng cũng chưa nói tới hiếm hoi tỉ như cái này luyện n g ụ c chi hỏa hỗn độn học phái pháp sư chỉ cần đạt tới chính thức pháp sư bình thường đều có thể dùng còn có cái này cái linh hồn chiếm cứ thoạt nhìn cùng tâm linh không chế không sai bị lắm chẳng qua là nhiều hơn một cái phóng đại tâm tình tiêu cực hiệu quả mà thôi ngược lại là có thể tham khảo một chút về phần tử vong chỉ một cái cái này tử vong chỉ một cái cùng vong linh học phái cái đó tử vong chỉ một cái cơ hồ giống nhau như lúc đều là đơn thể công kích ma pháp mặc dù nhìn lấy rất lợi hại nhưng là loại này chết ngay lập tức ma pháp chỉ cần dùng sinh vật triệu hồi đi làm khiên thịt hấp thu hỏa lực là được cái kia phệ nẹt không hổ là đến từ ạ gì ẹn nhân sĩ chuyên nghiệp mấy câu nói liền đem những n à y cái gọi là cấm kỵ ma pháp phê bình một phen bất quái kia cái linh hồn chiếm cứ ngược lại là thật có ý tứ mặc dù chúng ta ạ gì ẻn cũng có tâm linh k h ô n g chế như vậy m a pháp bất quá cái này cái linh hồn chiếm cứ có thể khuyết trương mục tiêu lớn trong lòng tâm tình tiêu cực khiến cho linh hồn xuất hiện sơ hở một điểm này ngược lại là rất khó giải quyết mấy người lẫn nhau thương lượng một chút rất nhanh liền căn cứ từng người năng lực chọn chúng đối thủ của mình phenet lựa chọn đối trận hồng bào p h ụ thủy zna lựa chọn đối trận p h ụ thủy áo bào đen trúc dung tử h i ê n lựa chọn đối trận lam bào phù thủy tân k i nương lựa chọn đối trận áo lục phù thủy mà sở ca là lựa chọn đối trận áo bào tím phù thủy loại này sắp xếp hoàn toàn là căn cứ năm người từ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 Cái thiêu chúc phách có tóc rực, cũng mái thiêu mười lối nói, nàng có mái tóc màu đỏ dực, hai tử mắt phân dung màu yên nàng màu là đỏ đỏ rực sở ca lòng nói quả nhiên rất mạnh bộ dáng a ta là tới từ xứ lạ tân kiểu nương xin các vị chiếu cố nhiều hơn tân kiểu nương cũng làm tự giới thiệu mình nói lấy lại nhìn về phía nạ nơi này chỉ có d n n là hắn không nhận biết ta là tới từ adi n a ta tới nơi này nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì có thể làm nhiều rơi mấy cái pháp sư ta ghét nhất chính là ma pháp nói xong còn trợn mắt nhìn phệ n e l ê mắt bất quá ngược lại là không ý định độc thụ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 hôm nay một canh chương ba trăm tám mươi hai treo lên đánh mấy người bọn hắn là làm cái gì mấy người đang muốn đánh thời điểm t r ú c dung tử yên lại bỗng nhiên chỉ bên cạnh huyền linh tử đám người hỏi bọn họ là bản xứ lính đánh thuê nếu như có cần các ngươi có thể chiêu mộ một cái hiệp trợ chiến đấu bất quá bên kia cái đó cũng không cần chiêu cái gọi là bên kia cái đó sở ca c h ỉ nhưng là helena dầu gì cũng là dĩ nhiên muốn chiếu cố một chút tại sao nữ nhân của ngươi sở ca lòng nói nói như vậy thật đúng là không sai bất quá ngoài mặt hắn vẫn là l ắ p đầu một cái là ta một người bạn nữ nhân cái kia giúp nạ muốn muốn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng tỏ vẻ chính mình không cần người giúp đỡ chỉ có tân cựu nương ánh mắt ở trên người mấy người quét mắt một trận cuối cùng rơi xuống trên người của huyện linh tử vị công tử này có thể hay không cùng ta kể vai chiến đấu cái k i c huyện linh tử nhưng là liên tục không ngừng gật đầu một cái cùng tân cựu nương đứng chung một chỗ sợ ca nói tốt rồi muốn là chuẩn bị xong chúng ta liền đánh đi ta đến một hai ba mọi người cùng nhau độc thủ mọi người rồi rít gật đầu một cái điều chỉnh một cái vị trí từng người nhắm ngay chính mình phải đối phó phù thủy trưởng lão một trăm hai mươi ba theo sở ca kêu lên ba chữ năm người gần như cùng lúc đó phát khởi tấn công sở ca một quyền trực tiếp đánh về phía cái đó áo bào tím phù thủy nhưng mà còn không chờ hắn đến gần cái kia áo bào tím phù thủy rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt di chuyển xuất hiện tại hơn hai mươi mét địa phương xa tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ đối với ngươi không có cái gì phòng bị đi nên thử một chút ma pháp của ta lợi hại Cái thư áo tím phủ thủy vừa nói, một bên cơ áo nói, mội thư tím thủy một trượng, bắt phủ bào bên múa mê vừa đạo ầ u làm l phép, đủ o i rực r ma pháp l lý lý bắn tục về phía áo bảo tím phù thủy mặc dù đều bị đối phương pháp thuật phòng ngự cản lại nhưng là ít nhiều gì cũng đưa đến một chút kiềm chế tác dụng lý lý ngơi tên phản đồ này ngơi lại đầu phục địch nhân của chúng ta cái c i a á o b à o tím phù thủy phát hiện hướng hắn công kích lại là đã từng trải qua phù thủy biết thành viên nhất thời giận d ữ nói xin lỗi trưởng lão đại nhân ta nhất định phải làm như thế cái c i a l ý ly vừa nói vừa là một đạo nộp khí giới thuật bắn ra ngoài đáng ghét đi chết đi cho ta cái c i a á o b à o tím phù thủy nói lấy một đạo màu s á n g ma pháp đạn liền hướng về lý ly bắn tới mặc dù không biết đây là ma pháp gì sở ca vẫn cảm thấy ma pháp này uy lực hơn phân nửa rất mạnh hắn vội vàng vừa né người đem cái đó ma pháp cả lại đối với mình trải qua nữ nhân sở ca vẫn là rất chiếu cố làm sao có thể để cho người làm cho bị thương đối thủ của ngươi là ta lao đầu nhưng mà đối mặt sở ca cái tiết áo bảo tím phủ thủy lại ép căn bản không hề đón đánh y tứ h ắ n chính là lúc trước thủy tinh cầu bên trong gặp qua sở ca phong cách chiến đấu biết tên khốn kiếp này quả đấm uy lực to lớn hơn nữa có phá ma hiệu quả phòng vệ ma pháp căn bản không được việc cho nên có thể tránh là tránh bị sở ca đuổi toàn trường chạy chiến cuộc nhất thời lâm vào thế bí cùng lúc đó cái khác mấy chỗ chiến trường cũng triển khai kịch liệt t ỷ thí hơn nữa chiến đấu tiến trình so với sở ca bên này còn muốn m ò hơn một chút trước nhất kết thúc chiến đấu nhưng là trúc dung tự y ê n năng lực của nàng là đủ loại thần kỳ khó lường tiên thuật nhưng mà nàng chủ yếu phát ra kỹ năng nhưng là gia tộc huyết mạch truyền thương ngự l ử a q u y ế t pháp thuật này là trúc dung nhất tộc gia tộc pháp thuật người của gia tộc trúc dung cơ hồ người người đều biết mà trúc dung tự y ê n càng là dựa vào hệ thống mang đến tiện lợi đem pháp thuật này lên tới m ắ t cấp nội vung tay lên hỏa diễm thì sẽ chống r i ô n g xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ báo trước không cần thiết bất kỳ vật dẫn giống như một cái hỏa diễm bản h ẹ sở cả nữ vương hỏa diễm ở dưới sự thao túng của nàng không ngừng mở rộng cuối cùng thậm chí hội tụ thành một cái hỏa diễm cự long đốt lam bảo phụ thủy luôn cuốn tay chân đủ loại pháp thuật phòng ngự l i ề u mạng ra bên ngoài ném nhưng vẫn như n g bị đẻ không còn sức đánh trả chút nào ma pháp của hắn đánh vào cái kêu hỏa diễm cự long trên người một chút hiệu quả cũng không có không cẩn thận bị liếm trên một hớp thanh máu hv trong nháy mắt t h ấ nữa đáng ghét ta ngươi dùng chính là cái gì ta ác máu cấm kỵ ma pháp vi lực cái kia lam bảo phù thủy giống to chợt vung lên ma trượng làm phép ra hắn đại chiêu vùng địa cực ánh sáng ánh sáng màu trắng theo hắn ma trượng chót đỉnh thả ra lúc đầu thoạt nhìn hết sức đ u ô hòa thậm chí mang theo một loại kỳ viễn bản rực rỡ tươi đẹp màu sắc một loại mị cảm kỳ dị nhưng rất nhanh tia sáng t i a liền còn như lợi kiếm vậy hướng về trúc dung trên người của tử yên bỏ ra từng đạo sắc cơ cái kia giữa không c h u n g phun ngọn lửa cháy mạnh hỏa lòng đống nhiên ngưng lại sau đó tại bạch quang chiếu xuống vô căn cứ bắt đầu tiêu tan hòa diễm dần dần hơi thở giống như chống như nhiệt độ trở nên cực thấp thế cho nên không khí đều bị đông cứng ngưng kết lại ánh sáng tại trúc d u n g trên người của tử yên nhanh chóng bao phủ một tầng hàn băng vào ngoài đưa nàng hoàn toàn đóng băng ở bên trong làm ánh sáng biến mất thời điểm l a m bảo phù thủy phương hướng chỉ cơ hồ biến thành một mảnh hàn băng luyện ngục ha ha lần này biết lợi hại của ta đi cái kia l a m bảo phù thủy thờ mạnh nói ma pháp này cơ hồ tiêu hao hết ma lực của hắn bất quá hết t hệ các thứ này đều là đăng giá hắn không cho là có ai có thể theo như vậy dưới ma pháp sống sót hắn muốn ném một cái đánh nát chú hoàn toàn tiêu diệt đối phương nhưng mà lại phát hiện ma lực đã hao hết sạch cuối cùng hắn quyết định khoảng cách gần tự tay giết chết đối phương như vậy mới càng có cảm giác thành công hắn hướng về trúc dung tử yên đi tới nhưng mà mới đi hai bước hắn liền phát hiện không được bình thường cái đó thật giống như tượng đá một dạng đồ vật nội bộ đ ỗ n g nhiên tản mát ra mãnh liệt hưởng quang giống như một đám lửa ở bên trong thiếu đốt hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng cái kia tượng đá liền từ bên trong đột nhiên nổ bể ra tới trúc dung tử yên còn như hỏa diễm nữ như thần xuất hiện ở trước mặt của hắn quanh thân đều lượn lờ hòa diễm trên mặt mang theo mỉm cười dễu cợn cái này chính là của người mạnh nhất ma phát sao thật đúng là khiến người ta thất vọng cái kia trúc dung tử yên nói lấy vung tay lên hỏa diễm như thủy triều vào tới trong nháy mắt đem lam bảo phù thủy đốt thành cho b ụ i ung dung giải quyết đối thủ trúc dung tử yên thuận tay sờ soạn thi thể nhặt b ộ i rơi xuống sau đó liếc nhìn những người khác alo ta nói các ngươi có người cần giúp sao lời nói này ra s a u lại hoàn toàn không có ai sổ bậy đơn quét bột loại chuyện này nếu là tìm người hỗ trợ vậy thì quá mất mặt không chỉ như thế ý thức được đã có người giải quyết đối thủ ngược lại để cho còn lại mấy người thêm mấy phần cảm giác cấp bách nhất là phê nét hắn tự xưng là pháp lực cao cường không nghĩ tới lại bị người đọc trước nhất thời không g ằ n nổi phát khởi tấn công mạnh không lại hà tiện ma lực cứ như vậy đối thủ của hắn hồng bảo phù thủy nhất thời cũng có chút gánh không được rồi hai người ma lực trình độ vốn là t r ê n lệch vẫn không tính là quá lớn mặc dù phệ nẹ khẳng định phải mạnh hơn một chút nhưng là dưới tình huống bình thường cũng không trở thành quá mức nghiên ép nhưng là chống không được phệ nẹ đến từ cao ma vị diện thế giới a ạ dị n n ơ i đó nhưng là văn minh ma pháp xã hội hắn nắm giữ ma pháp vô luận là số lượng hay là chất lượng đều là hồng bảo phù thủy sở không cách nào so sánh vì vậy đối với anh mấy vòng liền gánh không được rồi chương ba trăm tám mươi ba tiếp tục treo lên á n h đáng ghét đừng tưởng rằng ngươi biết một chút ly kỳ cổ quái ma pháp liền có thể đánh bại ta đối mặt đến từ địa ngục sức mạnh đi phù thủy kia vung lên pháp trượng màu xanh lá cây luyện ngục c h i hỏa nhất thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực theo phệ nẹt bốn phương tám hướng đánh bọc qua tới nhưng mà đối với một chiêu này phệ nẹt dĩ nhiên là sớm coi chuẩn bị hắn trực tiếp triệu hắn một cái địa ngục ma đây là một loại có nhân loại bên ngoài cả người có t h a n gia kỳ l ạ ác ma loại này ác ma thú vị nhất một chút chính là có thể hấp thu thế giới luyện ngục hỗn độn hỏa diễm tới cường hóa tự thân cũng lợi dụng ngọn lửa này công kích người khác là ai đang kêu gọi ta là ai kh cái kia luyện ngục ma một bên kêu lời kịch một bên theo một đạo luyện ngục kẽ nước bên trong chu i r a là ta chủ nhân của ngươi giúp ta giải quyết hết tên địch n h â n kia phê n ẹ t chỉ phía trước một cái như ngươi mong muốn cái kia luyện ngục ma nói lấy mạnh hít một hơi đối diện p h u n tới luyện ngục c h i hỏa liền dối rít hướng về trong cơ thể hắn v ọ t tới trong chớp mắt liền biến mất không thấy mà luyện ngục ma nguyên bản cái kia than một dạng thân thể lúc này lại nóng bỏng bắt đầu cháy rừng rực giống như một khối nung đỏ than đá cái này là không thể nào ngươi ngươi lại có thể khống chế ma đây rốt cuộc là ma pháp gì ta chưa từng thấy qua đáng s ợ như vậy sức mạnh cái k i a hồng bào phù thủy nhìn trận mắt hớp mộn luyện n g ụ c c h i h ỏ a nhưng là cấm kỵ ma pháp đối với ác ma nghiên cứu càng là cấm kỵ trong cấm kỵ cho dù hắn nghiên cứu rất lâu cũng chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi về phần triệu hoán ác ma loại chuyện này mặc dù hắn thường xuyên muốn làm nhưng là một mực không nắm được chú ý dù sao ác ma nhìn thấy một loại phi thường tạ ác cùng thay đổi thất thường sinh v ậ t phi thường khó khống chế vì vậy hắn chẳng qua là học được một chút ác ma pháp thuật mà thôi nhưng mà không nghĩ tới người trước mắt lại có thể dễ dàng triệu hoán hơn nữa chỉ huy ác ma cái này hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức cái kia p h ê nẹt t h ả n n h i ê nói n hiện tại ngươi có thể an tâm chết đi p h ê nẹt ra lệnh một tiếng luyện ngục ma lập tức vung tay lên luyện ngục chi hỏa từ trong tay của hắn thả ra phản mà rơi xuống hồng bào phù thủy trên người của mình cái kia hồng bào phù thủy l i ề n tại trong ngọn lửa này bị đốt không còn một n g ống cái kia p h ê nẹt đắc ý nhìn về phía zna nhưng mà hắn còn chưa kịp được nước đôi câu zna bên kia sẽ cùng thời điểm cũng giải quyết chiến đấu dna phương thức chiến đấu càng thêm thô bạo đơn giản trực tiếp bộ mấy cái bờ ú ép ép, sau đó liền xông lên đuổi theo cái kia phù thủy áo bào đen toàn trường chạy một điểm này cùng sở ca ngược lại là có chút tương tự cái này phù thủy áo bào đen cùng áo bào tím phù thủy bình thường bị đuổi toàn trường chạy bất quá cùng áo bào tím phù thủy chuyên tâm chạy trốn bất đồng phù thủy áo bào đen còn triệu hoán ra một chút nham thạch k hôi lỗi hỏa nguyên tố các loại sinh vật triệu hồi trợ chiến nhưng mà lại bị dna một bướm ộ t cái hết thể đập thành bụi phấn phải biết n ạ nhưng là cùng pháp sư đánh vô số trận chiến đấu rồi nàng trang bị cùng năng lực chiến đấu cơ hồ chính là đặc biệt vì đối phó pháp sư mà chuẩn bị nàng chiến truy là săn giết chi thần dệ dạ ban cho ngụy thần khí phía trên thêm cường đại khu ma hiệu quả thông thường sinh vật triệu hồi ai truy cập trên căn bản sẽ biết số sách trên người nàng khôi giáp chính là năm màu long lần c h i ế n giáp lấy năm loại màu s ắ c bớt đông vậy dòng đại chiêu mà thành chiến giáp có cường hãn kháng ma thuộc tính cùng với đủ loại nguyên tố chống trả lại cộng thêm một thân bờ uff c h ú c phúc p h ụ thủy áo bào đen bắn ở trên người nàng ma pháp liền cùng cù lét một dạng vô lực nếu không phải là phù thủy áo bào đen sẽ chuyên tống. p cũng cũng đáng n ghét e o m đây chính là ngươi buộc ta chết đi hắn vung lên ma trượng thử vong chỉ một cái một đạo hát quang trong nháy mắt trúng mục tiêu dừng nạ cái kia trên cổ dừng nạ một cái bụi hộ mệnh bỗng nhiên nổ bể ra tới dna túi đầu nhìn một chút làm rất tốt ngươi thành công đánh nát cánh mạng của ta b ù a hộ mạng trong một viên cái k i a p h ủ thủy áo bảo đen hướng trên cổ dna nhìn lại giống nhau b ù a hộ mạng dna ước chừng mang theo mười mấy cái giống như xiềng xích một dạng xuyên thành một chuỗi vào lúc này chỉ bể nát một cái mà dna tự mình lại cùng người không có sao cái này cái này là không thể nào cái k i a p h ủ thủy áo bảo đen cả kinh kêu lên đây chính là tử vong chỉ một cái ma pháp giới sát chiêu mạnh nhất dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trả lại nữ nhân này là quái vật gì lại nói các ngươi cái này lời kịch liền không thể tới điểm mới m ấ sao làm sao mỗi một cái nói đều là giống nhau lời kỳ ta cái kia dna vừa nói một bên ép tới gần đi qua ta một câu nói còn chưa nói ra miệng dna đã một búa đập xuống trực tiếp đem p h ủ thủy áo bào đen đập cái mặt mũi bầm rập ta đã cho ngươi cơ hội nhìn thi thể trên đất dna nói như thế bên này đã có ba người giải quyết chiến đấu mà bên kia hai trận chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu đối mặt tân c ự u nương cùng huyền linh t ử hai cái này người làm phép công kích áo lục p h ủ thủy rất nhanh liền triệu hoán ra lá bài tẩy của mình một cái đến từ minh giới không đầu u linh kỵ sĩ nhắc tới đồ chơi đổi người bình thường vẫn thật là không tốt làm đối phó bởi vì đồ chơi này trên lý thuyết thì không cách nào bị giết chết lực lượng của hắn đến từ đầu lâu của hắn chỉ cần đầu lâu bất d i ệ t không đầu kỵ sĩ liền sẽ không thật tử vong mà đầu lâu của hắn là đã sớm bị áo lục phù thủy cho g i ấ u đi nhưng mà chỉ đáng tiếc hắn gặp phải là tân c ử u nương coi như một tên tiên thuật sư tân c ử u nương am hiểu nhất chính là hàng yêu trừ ma tại xứ lạ thế giới yêu ma bên trong cũng không thiếu giống như không đầu kỵ sĩ loại này khó mà bị giết chết quái vật đối phó loại quái vật này nằng cũng là rất có kinh nghiệm hoặc là liền siêu độ hoặc là liền phong ấ n mà tân k i u nương、lược. chọn ngươi sau trực tiếp đem không đầu kỵ sĩ tạm thời phong ấn ở một cái trong gương cứ như vậy liền không cần thiết một đội một với hắn tiêu hao sau đó hai người lại hợp lực đối phó cái t i ế áo lục phù thủy cái t i ế áo lục phù thủy am hiểu nhất chính là khống chế vong linh quỷ hồn nhưng là tại tân cựu nương pháp thuật xuống không còn sức đánh trả chút nào rất nhanh cũng bị giết chết vào giờ phút này trên chiến trường cũng chỉ còn lại có áo bào tím phù thủy cùng sợ ca cái t i ê n áo b à o t í m phủ thủy dựa vào truyền tống thuật cậu thả sống đến bây giờ nhưng là cũng ý thức được không thể kéo dài nữa chính mình bốn người đồng bạn đều treo chính mình lần này chắc hẳn cũng là giữ nhiều len h ít mặc dù biết rõ giữ nhiều len h ít nhưng hắn đương nhiên sẽ không cam tâm liền như vậy bó tay cho chết nếu như cái đó ma pháp quản h ẳ dụng có lẽ còn có lực đánh một trận trong lòng của hắn suy nghĩ hướng về sở ca vung lên ma trượng linh hồn c h i ế m cứ một đạo ánh sáng màu tím lập tức đưa hắn cùng sở ca kết nối với nhau đến đây đi cho ta xem nhìn ngươi sâu trong nội tâm rốt cuộc đều có cái nào t à ác cùng hắc ám đồ vật để cho ta tới khai thác ngươi sâu trong nội tâm bí mật tới khống chế linh hồn của ngươi áo b à o tím phủ thủy ý thức xuyên qua tại sở ca trong óc muốn tìm được vật mình m u ố n tâm tình tiêu cực cụ hiện hóa nhưng xuất hiện ở phía trước hắn như n g là một đoàn tia sáng trói mắt thật giống như mặt trời trói mắt mà trói mắt đó là cái gì áo b à o tím phủ thủy nghi ngờ nghĩ đến tia sáng t i a càng ngày càng mãnh liệt trực tiếp chiếu vào linh hồn của hắn cùng ý thức ở đó thần thánh tia sáng chiếu xuống áo bảo tím phủ thủy cảm giác ý thức của mình đang tạ dần dần mơ hồ tiêu tan. ý thức được không ổn chính hắn vội vàng cắt đứt ma pháp của hắn về tới trong hiện thật hắn phun nổ một b à i nước miếng máu tươi đó là cưỡng ép kết thúc cấm kỵ ma pháp mang đến cắn trả hiệu quả hắn dùng một loại sợ hai ánh mắt nhìn sợ ca cái này ngươi là muốn phải nói cái này là không thể nào sao đối với ngươi loại điều này nông thôn tên nhà quê ta chỉ có thể nói hiếm thấy trách lầm a ngươi rốt cuộc là người nào áo bào tím phủ thủy kinh nghi bất định hỏi sợ ca nơi mi tâm quang minh c h i thần ấn ký chiếu lấp lánh hai mắt của hắn tản ra màu và quang để cho hắn tản ra màu và quang để cho hắn thoạt nhìn thêm mấy phần thần dị ta Thân hình đột hình nhiên ba i ế n m trăm t o n n g g á tám mươi bốn quan g minh cảm hóa gợi ý của hệ thống ngươi đã thành công đánh bại phù thủy trưởng lão hội hoàn thành giam cầm không gian phó bản bởi vì nên phó bản đặc thù hình thức ngươi tùy thời có thể rời đi phó bản cũng tiến được phó bản kết toán vừa dứt tiếng chung quanh những thứ kia các phủ thủy ngay lập tức sẽ phát hiện mình có thể di chuyển chứ bọn họ chỉ có thể làm làm phó bản bối cảnh vây chung quanh trơ mắt nhìn t r ư ở n g lão của mình m ô n bị mấy cái này kỳ quái địch nhân cái này tiếp theo cái kia giết chết làm gấp cũng không giúp được bây giờ có thể di chuyển cũng đã không còn kịp rồi mà khi bọn hắn phát hiện mấy cái kia cổ quái ra hỏa ánh mắt hướng bọn họ xem ra thời điểm những thứ này các phủ thủy lập tức giống như giống như chim sợ ná tứ tán chạy trốn từng đạo khói trắng cùng khói đen phóng lên cao đó là các phù thủy đang sử dụng ma hóa phi hành nhanh chóng thoát đi những thứ này dám cùng các trưởng lão kể vai chiến đấu trên căn bản đều là phù thủy biết cường lực nhân viên chiến đấu vì vậy cơ h ộ i mỗi một người đều sẽ ma hóa năng lực phi hành trong chớp mắt liền chạy vỏ hết sạch sở ca cũng không ngăn cản những người này đã sợ mất mặt rồi đối với hắn đã không lại tạo thành uy hiếp hơn nữa hắn còn cần có người đem sự lợi hại của mình truyền bá ra ngoài vừa nghĩ tới hắn một bên hướng về áo b à o tím phù thủy thi thể mò đi trước mấy cái kia phù thủy đều đã bị mò xong rồi chỉ còn lại hắn cái này một cái Kỹ năng, kỹ năng p học, học tập yêu cầu tinh thần lực ba mươi điểm đặc thù linh hồn thiên phú vật phẩm giới thiệu một quyển ghi lại cao thâm cấm kỵ ma pháp sách ma pháp cấm kỵ ma pháp là hát cám mà vừa thần bí ma pháp loại ma pháp này sẽ có nguy hiểm cực lớn nhất định phải phù hợp điều kiện đặc thù mới có thể học tập sở ca lòng nói cái này có thể kỳ quái cái đó áo bào tím phù thủy sử dụng rõ ràng là linh hồn chiếm cứ tại sao lái ra sách kỹ năng lại cũng không giống chứ bất quá theo tên nhìn lên lòng này linh không chế dường như cùng linh hồn chiếm cứ không kém bao nhiêu bộ dáng ba mươi điểm tinh thần lực hắn là có nhưng là cái này đặc thù linh hồn là có ý gì bất kể thí nghiệm một chút lại nói hắn trực tiếp mở ra tới học không nghĩ tới thoáng cái thành công g ợ i ý ca ủ hệ thống, thành học tâm người công được lòng nói ồ làm sao chính mình học xong sau lại thay đổi một cái kỹ năng hắn vội vàng kiểm tra một hồi mới học được cái này gọi là quang minh cảm hóa kỹ năng kỹ năng danh s ư n g quang minh cảm hóa kỹ năng loại hình kỳ tích linh hồn ma pháp kỹ năng miêu tả xâm nhập một cái mục tiêu tâm linh khai thác mục tiêu trong lòng chính diện tâm tình cũng đem phóng đại dùng cái này tới cảm hóa mục tiêu khiến cho vương xuống vị t í trở thành đồng bọn của ngươi nên kỹ năng thời gian kéo dài không cố định có thể cảm hóa mục tiêu tối cao giới hạn sử dụng nên kỹ năng thời điểm sẽ không bị hệ thống phán định là hành động công kích kỹ năng giới thiệu trong lòng của mỗi người đều có quang minh tồn tại cho dù là tội ác trí cực t à ác hạng người chỉ cần có thể tại trong tâm linh của hắn tiến hành thật sâu khai thác cũng hầu như là có thể tìm được một tia ánh sáng mà chỉ cần có quang minh tồn tại người này liền có bị cảm hóa khả năng cứ việc loại này cảm hóa cũng không nhất định có thể vĩnh cựu đem biến thành người tốt nhưng mà chí ít có thể tại trong một thời gian ngăn khiến cho bông xuống ý trở thành đồng bạn của ngươi sở ca sau khi xem xong lòng nói lợi hại t a c a kỹ năng này quá b ớ rồi cùng linh hồn chiếm cứ nguyên lý hoàn toàn ngược lại một cái là khai thác trong nhân loại tâm h tám sau đó tiến hành khống chế mà chính mình cái này nhưng là khai thác trong nhân loại tâm quang minh khiến cho trở thành quân bạn theo về hiệu quả đến xem quang minh cảm hóa cũng không như linh hồn khống chế như thế hoàn toàn nhưng là quang minh cảm hóa lại có hai cái chỗ mạnh một trong số đó thì sẽ không bị phán định là hành động công kích nói cách khác chính mình tùy tiện tìm người cảm hóa một cái coi như cảm hóa thất bại đối phương cũng sẽ không biến thành bệnh nhân cái thứ hai chỗ mạnh chính là cảm hóa mục tiêu không có hạn mức tối đa mà tâm linh khống chế chỉ có thể khống chế một người mà quan g minh cảm hóa lại có thể cảm hóa rất nhiều người nếu như thời gian đầy đủ hoàn toàn có thể một người địch một quân A ngay tại sở ca nghiên cứu chính mình tân học kỹ năng thời điểm phệ nẹt lại đi tới cái đó sở ca ngươi có đánh tới sách kỹ năng sao nếu như có ta có thể dùng thứ tốt đổi với ngươi sở ca lúc này mới nhớ tới t r ư ớ c phệ nẹt dường như nói qua nghĩ muốn thu mua sách kỹ năng k i a m à t r ư ớ c hắn lại quên ta ngược lại thật ra đánh tới một quyền nhưng là cái này ta đã cho học sở ca nói cái kia phệ nẹt nghe xong không khỏi một mặt sự bất đắc dĩ hắn lại đi tới chúc dung tử yên trước mặt còn không chờ tới kịp mở miệng cái kia trúc dung tử yên tùy ý khoắt tay một cái cũng không biết là không có đánh tới vẫn là đánh tới không chịu giao dịch phệ nẹt đối với loại này khinh thường thái độ lại là có chút giận mà không dám nói gì hắn trực tiếp nói cho hắn biết trên người nữ nhân này cất giấu sức mạnh hết sức đáng sợ cũng không cần t r e o cho tốt hắn nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía tân kiểu nương xin lỗi tiểu nữ gần đây cũng đang nghiên cứu ma pháp cho nên tân kiểu nương cũng cho ra câu trả lời phủ định cái kia phệ n ẹ không thể làm sao khắc thở dài đang định bông tha dã lại bỗng nhiên nói ngươi làm sao không hỏi một chú vừa nói vừa móc ra một quyển sách kỹ năng tới hướng về phía phê nẹt quê quê ơ tử vong chỉ một cái muốn sao cái kia phê nẹt lại hư l ạ n h một tiếng ngươi sẽ tốt bụng như vậy giao dịch cho ta sao chỉ cần giá cả thích hợp không có cái gì là không thể giao dịch dna lại nói như thế cái kia phê nẹt n g h e xong suy nghĩ một chút liền lấy ra một thanh kiếm tới ta dùng cái thanh này khát máu trường kiếm cùng ngươi trao đổi như thế nào theo ta được biết các ngươi thần chiến sĩ tiếp tụ qua sát lục c h i thần trúc phúc đều có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào đi cái kia n a gật đầu một cái nói không sai bất quá n g ư ơ i thanh kiếm này phẩm chất như vậy đổi nói ta có thể thua thiệt cái kia phệ n ẹ t lại lấy ra một đôi giày tật phong chi g i à y bổ sung thêm kỹ năng đạp gió thuật như thế nào đây lúc này đủ chứ còn chưa đủ n ạ lại lần nữa lắc đầu làm sao có thể cái này đôi tật phong chi g i à y nhưng lại tem phép thuật q u a n món này liền không thể so với ngươi sách kỹ năng kém bao nhiêu nha thú n g chi ta còn tăng thêm một cái khát máu trường kiếm cái kia n ạ khẽ m ỉ m cười nếu như là người khác vậy thì đủ rồi nhưng nếu như là ngươi thì nhất định phải đến lại thêm một khoản mới được cái kia phệ nét ngay xong nhưng l ạ ý thức được chính mình cái này là bị người lừa bỡn hắn không những không giận mà còn cười theo trong túi sách lấy ra một viên chiếc nhẫn tới như thế lại cộng thêm cái này đủ rồi sao nhìn lấy chiếc nhẫn kia dna xác mặt nhưng là nhất thời đ ạ i biến là chiếc nhẫn làm sao sẽ ở trong tay của ngươi chẳng lẽ nói chương ba trăm tám mươi lăm nội chiến ngươi nói là cái đó có con mắt màu tìm ám tinh linh sao nếu quả là như vậy như thế không sai là ta giết nàng chiếc nhẫn này chính là theo trên thi thể của nàng lục x o á t ra phê n ẹ t cười lạnh nói hôn đ à n đi chết đi cho ta dna hét lớn một tiếng lăng không n ả y lên một bữa liền đập xuống một truy này lại đập cái không đập chúng chẳng qua là một cái nào ảnh chân chính p h ê nẹt sớm có phòng bị đã sớm nuốt ở một bên giơ tay lên chính là một phát tử vong chỉ một cái bộ một tiếng dna trên dây c h u y ể n một khối bạo thạch nhất thời nổ b ề ra tới lần này mọi người làm sao có thể vẫn không rõ cái này p h ê nẹt nghĩ muốn giao dịch sách kỹ năng là giả hắn cũng sớm đã học sẽ chết chỉ một cái rồi lại làm sao có thể còn có thể như vậy tiêu tốn đại khí lực trao đổi mới vừa rồi căn bản chẳng qua là đang tìm cớ mà thôi mà dna cũng đồng d ạ n g đánh tới móc chủ ý lúc này hai người tại hơi hơi dò xét sau nhưng là trực tiếp không nể mặt mũi nhưng là không chậm trễ chút nào m á n h mà đưa tay trong chiến truy đập ra ngoài cái kia chiến truy trên bạch quang l ó ạ i lên giống như truy lùng hỏa t i ễ n một dạng hướng về p h ệ n ẹ t bay đi cái kia p h ệ n ẹ t nhưng là huyên hóa ra đếm tới phân thân mỗi một cái đều trông rất x ú g động cái kia chiến truy trên không t r u n g đánh một cái toàn dường như không cách nào xác định rốt cuộc cái nào mới thật sự là p h ệ n ẹ t đ ỗ n g nhiên đuối chuyển một cái lại cũng chia hóa ra hơn mười đạo phân thân một cái nhìn chăm chú một cái hướng về trên bầu trời những thứ kia phân thân ảnh bay đi cái này chiến truy tốc độ phi hành rõ ràng so với ảo ảnh phân thân nhanh hơn nhiều lắm rất nhanh liền đổi kịp mục tiêu cái này tiếp theo cái kia đưa bọn họ đập cái nắp ấy sau đó không nghĩ tới chính là những thứ này phân thân nào ảnh đều đang là giả nhìn thấy cái cuối cùng phệ nẹt cũng bị đánh bể lại không có một cái là thật sự dna nhất thời sửng sốt một chút nhưng vào lúc này sau lưng nàng trong không khí phệ nẹt đột nhiên xuất hiện giơ tay lên lại là một phát hỏa cầu lớn hỏa diễm trong nháy mắt nhấn chìm dna nhưng mà dna ở bên trong ngọn lửa kia lại không bị thương chút nào hỏa diễm đối với nàng căn bản không có hiệu quả gì chẳng qua là nổ tung sóng khí để cho nàng lao đảo một cái dna đứng vững thân hình đưa tay chiến truy lại bay trở lại nam chiến truy liền muốn hướng về phệ n cái kêu phệ n ẹ t cũng đồng d ạ n g dơ lên pháp trượng chuẩn bị thả ra ma pháp càng mạnh mẽ vào lúc này một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hai người đủ rồi sở ca g i n g to thiên quốc trang giáp kính cùng nham linh lá chắn bảo vệ đồng thời mở ra gắng gượng đỡ được hai người một cách này ta không biết các ngươi có cái gì ân đoán nhưng nơi này là thế giới của ta nếu như muốn đánh mời về thế giới của các ngươi tùy tiện đánh sở ca g i n g to hắn nhưng là không thể không đứng ra dù sao bên cạnh còn có một đám người nhìn lấy đây nếu như bị bọn họ phát hiện chính mình căn bản không khống chế được những người này hơn nữa những người này cũng không phải là người của thiên nhãn cục vậy mình lần này diệu võ dương a i hành động coi như h u ầ n g phí rồi cái kia dna cùng phê n ẹ t liếc nhau một cái cùng nhau hử lạnh một tiếng lần kế nhìn thấy coi như không thể dễ dàng như thế sống rời đi rồi phê n ẹ t nói mà dna cũng gật đầu một cái như nhau hai người nói xong lời độc ác liền từng người rời đi rồi liền ngay cả triệu hoán phủ cũng không có lưu sở ca bất đắc d ĩ t h ở dài không nghĩ tới lo âu vẫn là thành sự thật nhà xem ra sau này đến chú ý một chút rồi không thể lại triệu hoán loại này với nhau đối nghịch người loạn vào rồi hai người này sở ca bất đắc dĩ lắc đầu cái tia trúc dung tử yên lại nhìn đến một mặt hứng thú khác hẳn tốt rồi náo nhiệt cũng xem xong ta cũng trở về nàng nói lấy cũng không đợi sở ca giữ lại liền trực tiếp rời đi liền tín vật đều không đổi không tới ngược lại là trên mặt đất để lại chính mình triệu h o a n phủ đó là một bản giống như ngọn lửa ký hiệu sở ca thấy nhưng có chút thất vọng hắn nguyên bản còn suy nghĩ có thể trao đổi một cái tín vật sau đó vạn vừa gặp phải nguy hiểm có thể triệu h o a n đến hỗ trợ bất quá xem ra là không vui hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cùng tân cửu nương sợ công tử cựu nương cũng phải rời đi bất quá trước khi đi có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng ta đã tìm được hàng linh biết xào h u y ệ t sắp chuẩn bị tấn công bọn họ đến lúc đó sở công tử có hứng thú cùng nhau tham gia sao s ở ca gật đầu một cái tự nhiên như thế nếu không nói hắn đều nhanh đem chuyện này quên bất quá suy nghĩ một chút chính mình còn muốn giúp quang minh c h i thần an đoạt lại tự do đây nhưng là không tốt kéo dài nữa đúng rồi tân cô nương có hay không lên tới cấp ba hệ thống có hay không lựa chọn trận doanh n à tân cựu nương gật đầu một cái ta đã lên tới bất quá đối với lựa chọn làm một tên người bảo vệ còn là một gã trừng phạt người chưa làm ra quyết định kỹ cảng sợ công tử chẳng lẽ đã lựa chọn rồi sao sở ca gật đầu một cái ta lựa chọn là người bảo vệ sau đó sở ca liền đem thủ hộ người năng lực và phúc lợi giới thiệu qua một lần thì ra là như vậy cái t i ê u tân cựu nương gật đầu một cái ta biết rồi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ như thế sở công tử gặp lại sau nói xong nàng cũng rời đi rồi chỉ còn lại sở ca cùng mình một đám thủ hạn lúc này giam cầm không gian đã biến mất rồi phó bản cùng ngoại giới chỉ có một tầng mong mỏng màn sáng cách ly sở ca hướng về phía mọi người gật đầu một cái đến đây đi là thời điểm rời đi cái này phó bản rồi mang theo mọi người rời đi phó bản không gian tất cả mọi người là thợ phào nhẹn h ó m mặc dù từ đầu tới cuối phần lớn người đều không thế nào nhúng tay thậm chí cũng không có ra tay nhưng là toàn bộ hành trình bên cạnh xem trận này kịch liệt ma pháp đại chiến để cho bọn họ khắc sâu ý thức được bọn họ cùng cường giả chân chính trên thực lực c h í n h lệnh cũng còn khá có hội trưởng cái này bắp đùi ở bên cạnh nếu không nếu để cho chính bọn hắn liên lụy đến loại phiền toái này chính giữa đây tuyệt đối là không có may mắn lý cho dù là rời đi phó bản mấy người cũng sợ mà đối với cuối cùng thiên nhãn cục cao tầng nội chiến mọi người cũng rất là nghi ngờ chỉ bất quá lúc này lại không tốt lắm hỏi lên sợ ca lại cũng không có giải thích mà là nói tốt rồi Phó bản đánh xong, kế tiếp là phúc tấp đánh thời khổ chuyến, không chiến nhưng hiểm khách quan trên vẫn là tồn tại, cho nên cũng không thể khiến mọi người tay không mà về. Đến tới, những có có bản bị xong, gian, người người xuống trận nguy quan trên vẫn tồn nên cũng người đến trang này người đều đấu, đi. kế một tại, tay tới, tới lợi mọi mọi mọi là là lấy mà cực mặc về, về dù sở ca vừa nói một bên liền từ trong túi sách lấy ra một đống rác trang bị tới những trang bị này có chính là hắn lúc t r ư ớ c ma pháp pháo đài trong phó bản đánh được còn có chẳng qua là hắn lúc t r ư ớ c tích lũy được chính mình không dùng được ném lại khá là đáng tiếc lúc này vừa vặn để dùng cho bọn thủ hạ phát phúc lợi mặc dù đều là chút ít lam bạch trang bị nhưng dầu gì tăng thêm một chút điểm t h u tính dù là chỉ có như thế một lượng điểm đối với người bình thường mà nói cũng là rất chân quý những trang bị này lập tức đưa tới một trận tiếng hoan hô mấy người hết sức phấn khởi đem trang bị phân h e lê na phân đến một cái thăng bằng mp 5 súng tự động huyền linh tử phân đến một cái tăng thêm hai điểm phát mạnh mẽ học đ ồ m a trượng. tóm lại người người có phần tốt rồi đồ vật cũng chia xong ta lập tức sẽ phải rời khỏi ta tuyên bố thiên nhãn cục thứ sáu phân cục lần đầu hành động hoàn thành viên mãn chúng ta thành công tiêu diệt tà ác hiệp hội phép thuật để cho cái thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn rồi bất quá trên cái thế giới này mãi mãi cũng có tà á c nhân tránh trong bóng tối r ụ c dịch ngóc đầu dậy cho nên nếu như các ngươi tại bình thường có phát hiện gì mà nói nhất định phải tùy thời hướng ta báo cáo chỉ cần xác định đối phương là ta ác hoặc là có làm ác khả năng đều có thể hướng ta đưa ra báo cáo nếu như có thể tìm tới thích hợp b ị n h nhân ta sẽ cung cấp thêm vào khen thưởng cho tình báo kẻ cung cấp ngoài ra sau này hoạt động đem áp dụng tự nguyện tham dự nguyên tắc các ngươi có thể căn cứ h ơ n g thú của mình lựa chọn tham gia hoạt động mỗi tham gia một lần hoạt động đem cấp cho mười điểm công hội điểm tích lũy tham gia một trận b ộ chiến thêm vào cho mười điểm tích lũy cung cấp phó bản tình báo đem căn cứ phó bản độ khó cấp cho 50.500 điểm không đợi điểm tích lũy tại trong phó bản có thượng cấp biểu hiện cấp cho thêm vào điểm tích lũy khen thưởng cái đó hội trưởng cái này công hội điểm tích lũy có ích lợi gì a huyền linh tử mở miệng hỏi hỏi rất hay sử dụng công hội điểm tích lũy có thể tại công hội nội bộ hối đoái khen thưởng sợ ca nói lấy đem mấy trang bị phát đến công hội bên trong kho hàng cái này mấy trang bị liền so với trước kia hắn đưa cho mọi người rác rưởi phải tốt hơn nhiều rồi có mấy món màu xanh da trời phẩm chất vũ khí thậm chí còn có vật cưỡi dây cương dĩ nhiên đều là sợ ca đào thái xuống chính mình không dùng được trang bị ngoài ra một khi điểm tích lũy đạt tới năm trăm điểm công hội hội viên cấp bậc cũng sẽ đạt được tăng lên trở thành công hội hội viên cao cấp hội viên cao cấp có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn cũng có thể hối đoái cao cấp hơn khen thưởng nhìn lấy công hội trong kho hàng những thứ kia thần kỳ bảo vật mọi người mỗi một người đều kích động những thứ này có thể so với bọn hắn mới vừa rồi thu hoạch muốn thật tốt hơn nhiều nếu có thể cầm đến một cái hai món đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là cao kinh người minh bạch hộ i trưởng chúng ta nhất định sẽ cố gắng sợ ca gật đầu một cái liền xoay người rời đi rồi chương ba trăm tám mươi sáu tình nhân cũ sợ ca cũng không có lập tức rời đi hắn trước là làm phó bản kết toán hai cái này phó bản tổng cộng để cho hắn thu hoạch một trăm năm mươi điểm z k p đừng xem giam cầm không gian cái này phó bản chỉ có một trận một chiến nhưng là trận này bột chiến z k p lại khoảng chừng năm mươi điểm nhiều hơn nữa còn có mở ra phó bản ba mươi điểm z k p kết quả lại so với ma pháp pháo đài z k p còn nhiều hơn mặc dù ma pháp pháo đài có ba cái bột nhưng là ba trận bột chiến cộng lại cũng chỉ có ba mươi điểm z k p khen thưởng m à thôi mà qua cửa phó bản là cho hai mươi điểm z k p mặt khác hoàn thành hai người tùy tùng nhiệm vụ trả lại cho hai mươi điểm tổng cộng bảy mươi điểm hai cái phó bản cộng lại vừa vặn một trăm năm mươi điểm phó bản một kế toán t hai cái phó bản màn ánh sáng ngay lập tức sẽ biến mất rồi sau đó sở ca liền dẫn nữ phủ thủy lý lì lần nữa thông qua đạo kia cây sồi cửa tiến vào ma pháp pháo đài hắn tới nơi này là muốn làm gì đây dĩ nhiên là muốn tới vơ vét đá ma pháp pháo đài coi như hội phù thủy phi lạ đô phi ạ trụ sở chính nội tính cũng là phi thường thâm hậu chỉ bất quá bởi vì biến thành phó bản quan hệ rất nhiều thứ đều biến thành bối cảnh không cách nào vơ vét cho nên chức chỉ có thể nhàn rỗi nhìn không n ú c n h c h được ít lúc này phó bản không gian đã biến mất rồi dĩ nhiên là không thành vấn đề trên thực tế ma pháp trong lâu đài chân chính có giá trị nhất một nhóm kia đồ vật cũng sớm đã bị phù thủy biết các trưởng lao rời đi rồi dù sao nếu là muốn lưu lại làm m ố i nhử không có khả năng lưu lại quá mức bảo vật chân quý bất quá ít nhiều gì vẫn là để lại một chút có thể vơ vét đồ vật sở ca phòng trừng lại nhận được phù thủy sẽ bị tiêu diệt tin tức sau hẳn là rất nhanh liền sẽ có người tới nơi này giải phóng mặt bằng rồi bất quá sư tử còn không có ăn no làm sao có thể để cho chó s ă n tới giành ăn đây tại nữ phù thủy lý lý dẫn đường xuống hắn đầu tiên đi tới ma pháp pháo đài tài liệu kho hàng đem bên trong những thứ kia tài liệu quý giá quét một cái sạch sẽ cái gì phượng hoàng l ô n g vũ v ả y rồng long r á c bí ngân tinh kim đủ loại bảo thạch thủy tinh ngược lại chỉ đáng tiền hơn hết t h ể lấy đi bất quá thoạt nhìn chân t r i n h có giá trị nhất một nhóm kia đã sớm bị rời đi cho nên sở ca cũng chỉ là thu cái đuôi chép cái đấy mà thôi tiếp lấy hắn lại tới thư viện đem bên trong tất cả cùng ma pháp có liên quan sách cũng vơ vét một lần mặc dù cao thâm sách ma pháp không tồn tại nhưng là những cơ sở kia lý luận còn có thông thường ma pháp vẫn là có một ít ngoài ra Còn r ấ tưởng nhiều ma pháp ma ờ n tính chất sách, không chỉ ghi chép cùng phụ thủy có liên quan hết tin tức, còn ghi chép mấy ngàn năm g ghi ghi thức chất thủy hết thẻ tức, thủy sách, chỉ chép phụ chép phụ có các mấy s qua đã t ừ chú vực lãnh ý qua tượng h nhiều ầ n n bí, rất nhiều đều là g ờ thường i bình Tưởng khó thể. t ư sở có những tin tức này cùng tình báo đối với sở ca sau đó thành lập mới phó vốn cũng là rất có í c lợi dĩ nhiên vẫn là câu nói kia chân chính nhất chính quy sách tin tức khẳng định đều đã bị rời đi rồi bất quá coi như là những thứ này thông thường tin tức cũng đã có rất nhiều tác dụng rồi tại vơ vét trong quá trình sở ca cũng không bạc đãi lý lý có thứ tốt gì đều tăng cường lý lý chọn trước dù sao thân là một tên nữ phù thủy những thứ này đối với nàng mà nói là rất hữu dụng đối với sở ca tự mình tiến tới nói lại vẹn vẹn chẳng qua là một chút chiến lợi phẩm mà thôi rất nhiều thứ hắn căn bản cũng không biết có ích lợi gì liền liền những sách ma pháp kia hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu đây cũng không phải là trong phó bản đánh ra sách ma pháp vừa học liền biết coi như có sơ cấp ma l ự c thiên phú sở ca muốn thông qua học tập trở thành một tên phù thủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng vỡ vét hoàn tất sở ca cũng không có ở l â u mang theo lý lý rời đi hắn lại không có trực tiếp trở về nước mà là để cho lý lý đi trước trở về mà chính mình là lưu lại Hắn còn có m ộ tại hội quỹ lưu trữ một lần kia sau nàng liền ý tứ đến mình đã yêu cái đó thần bí nam nhân nàng đã từng truy tìm hết thể cuối cùng đều cụ hiện hóa ở trên người của người nam nhân kia cái này cũng là vì cái gì nàng nguyện ý rời khỏi siêu cấp anh hùng liên minh gia nhập thiên nhãn cục chủ yếu nguyên nhân một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên ở sau lưng v ă n g lên h e l e na thần kinh mánh mà băng trải qua sinh sinh t ử t ử nàng so với đi lên cái đó thông thường fbi nữ sĩ quan trở nên nhạy cảm hơn mà cường hóa chất thuốc đối với thân thể tăng cường cũng để cho nàng có vượt xa thường nhân giác quan năng lực chật vừa quay người ác liệt một cái bay lượt đá hướng sau lưng càn quét mà ra nhưng mà cái này tình thế bắt buộc một càng quét mà ra sau lưng người kia nắm h e l e na mắt cá chân mỉm cười nhìn nàng thân ái h e l e na lâu như vậy không thấy ngươi chính là như vậy cùng tình nhân của ngươi chào hỏi sao ly ông h e l e na ngạc nhiên hô ngược lại lại trở nên một trận cáu giận sao ngươi lại tới đây còn có ngươi bây giờ có thể bông ta xuống rồi sao ta đương nhiên là nhớ ngươi rồi nghe nói ngươi ở nơi này liền thuận tiện tới xem một chút sợ ca nói lấy lại không có bông xuống h e l e na mắt cá chân ngược lại thuận thế kéo một cái đem h e l e na ôm vào trong ngực hai người ôm nhau ở chung một chỗ cảm thụ với nhau nhiệt độ cơ thể trong lúc nhất thời tất cả đều yên lặng không nói ta nhớ ngươi h e l e n a nói nàng đầu tựa vào trong ngực của sở ca cảm thụ người yêu mùi nàng nguyên bản cho là mình có thể làm được cầm được thì cũng b h ô n g được có thể vì cuộc sống của mình theo đuổi bông tha tình yêu nhưng mà cuối cùng nàng lại phát hiện chính mình cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi nàng đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp có rút mũi nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên sở ca nhìn lấy h e l e n a biểu tình nghi hoặc kỳ quái hỏi thế nào không có gì h e l e n a nói lấy hai tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt của sở ca vớt ve đông nhiên dùng sức một nắm chặt a ngươi làm gì sở ca đau kêu một tiếng kinh ngạc nhìn h e l e n a trên thực tế hắn dĩ nhiên không có cảm thấy đau đớn phải biết hắn chính là lẹ vẹo mười ngạnh khí công d a mặt độ dày có thể không phải người bình thường tùy tiện nắm chặt động bất quá hắn lập tức ngược lại là liền h i ể u đối phương cái loại này ánh mắt hoài nghi cô nàng này sẽ không phải là phát hiện thân phận chân thật của mình rồi đi trên thực tế cũng như n g là như thế mặc dù thuật dịch dung ngụy trang thiên ý vô phùng nhưng là trên người sở ca mùi lại để cho helena dị thường nhạy cảm để cho nàng mơ hồ cảm thấy cùng cái đó thanh long nghe lên có chút tương tự bất quá nắm chặt lần này không có phát hiện khác thường helena cũng chỉ có thể đem quy tội chính mình nghi thần nghĩ quỷ không có gì ta chỉ là có chút khó mà tin được đây là thật ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đây nàng che giấu nói nà mơ m cũng hẳn nắm chặt mặt mình à sở ca trong lòng nhổ nước bọn nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng h e l e n a môi đỏ mọng đã chặn lại miệng của hắn ấm áp bờ môi dị thường mềm mại miệng lưỡi c u ố n q u ý t công phu cũng đem lời của hắn chặn lại trở về cái hôn này câu động hai người nhiệt tình thật lâu không thấy hai người đều có chút khó nén nổi tình cảm sở ca cảm nhận được h e l e n a nhiệt tình lập tức thuận thế đem hélena bế lên hướng về quán rượu giường lớn di động đi qua đem hélena đánh ngã tại trên giường lớn sở ca túi người đi một phen cảm xúc mạnh mẽ đi qua hai người cả người trần trụi nằm ở trên giường ô m ở trong ngực m ị nữ sợ ca một trận hài lòng tại chỗ có hắn trải qua giường nữ nhân chính giữa h é l e n a không thể nghi ngờ là rất có hương vị một cái không chỉ vóc người tốt nhất hơn nữa nhiệt tình chủ động có thể nói cho ta một chút thiên nhãn cục sự tình sao nếu hiện tại ta cũng gia nhập tổ chức của ngươi cái này có phải hay không nói sau đó chúng ta có thể trải qua thường gặp mặt cơ chứ h é l e n a nằm ở lồng ngực của hắn đông nhiên mở miệng hỏi ta cho là ngươi không có chuẩn bị xong tiếp nhận một đoạn lâu dài tình yêu đây sợ ca nói chỉ nhưng là lần trước tách ra thời điểm đối thoại người thì sẽ đổi b i ế n đến một khi thời cơ đúng rồi tự nhiên làm theo liền muốn an định lại ta nguyên bản hướng tới là điện ảnh hollywood trong loại cuộc sống đó song khi ta đích thân trải qua sau mới phát hiện có lúc sự tình luôn là không có trong tưởng tượng của mọi người tốt đẹp như vậy giống như siêu cấp anh hùng liên minh hedlena gật đầu một cái không sai ta cho là ngươi thích làm s ủ n g hẹn rộ báo t h ủ nữ thần cái gì ở trên mạng nhưng là lửa cực kỳ a ngươi bây giờ nhưng là vô số người tình nhân trong mộng đây nghe nói siêu cấp anh hùng liên minh giải tán rất nhiều người đều cực kỳ bi thương đây đối mặt sở ca trêu ghẹo hedlena lại lắc đầu thở dài trên thực tế căn bản không có như thế thú vị phần lớn thời điểm chúng ta cũng chỉ là diễn xuất mà thôi chiến đấu chân chính là do những thứ kia binh lính bình thường hoàn thành dù sao nếu như chẳng qua là sử dụng súng ống chở vũ khí tầm xa nói những thứ kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu hơn nữa phối hợp càng ăn ý hành động lực mạnh hơn mà nếu như là gần người sáp lá cà nói n mặc dù l ự c chiến đấu của chúng ta rất mạnh nhưng coi như là cải tạo qua cường hóa chiến sĩ cũng có khả năng bị thương hoặc là tử vong dù sao thực tế không phải là điện ảnh chúng ta cũng không có nhân vật chính hảo quang Vạn nhất cho ế đến t một thua cũng lớn, cái cái, hai a vậy cũng sẽ s lô、lớn. dù sao sụp hẹ rổ c ũ nên g không phải là mấy t lính quen giá trị các ó thể so s n h h o ngươi ê n phần lớn chiến n đấu mấy trên thực tế là một loại đắt tiền mà hiệu quả lại rất thấp vũ khí h e l e na gật đầu bất đắc dĩ không sai chính là như vậy trừ phi trong phòng thí nghiệm tìm được lượng sản loại này cường hóa chất thuốc phương pháp nếu không chúng ta đã định trước chính là đắt giá không thể tùy tiện mạo hiểm nhưng là một khi loại phương pháp này thật sự bị nghiên cứu ra như thế lại càng không có cần thiết để cho chúng ta tự mình ra trận dù sao mấy người chúng ta tuyên truyền hiệu quả vẫn là rất không tệ nhưng là siêu cấp anh hùng liên minh không phải là đã giải tán sao cái kia helena lại lắc đầu một cái sự tình không có đơn giản như vậy mặc dù trên danh nghĩa ta sớm đã là thân thể tự do nhưng là sinh hoạt tại quốc gia này lại đã từng là fbi sĩ quan ta lại làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm đây trên thực tế ta gia nhập thiên nhãn cục chính là bị thượng cấp sai khiến ta chân chính là nhiệm vụ là hiểu rõ thiên nhãn cục lai lịch làm rõ ràng các ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức nếu không ngươi cho rằng là chỉ bằng ta tham gia sục hẹ dỗ kế Hoặc, làm sợ ca, hơi hơi ca gật đầu một cái nói cũng phải như thế tại tiết lộ thiên nhãn cục một góc băng sơn sau đó thượng cấp của ngươi bộ môn lại có phản ứng gì đây dĩ nhiên là sợ hết hồn rồi ngươi khả năng không biết hiệp hội phép thuật cho tới nay đều là chúng ta trọng điểm chú ý mục tiêu mặc dù chúng ta quả thật biết có như vậy một tổ chức nhưng là từ đầu đến cuối không dám cùng bọn họ chính diện tiếp tiếp xúc chẳng qua là bí mật quan sát bởi vì những thư k ê u các phù thủy xuất quỷ nhập thần chúng ta chỉ là hiểu được một chút xíu tin tức nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là cái này một chút tin tức đã để cho chúng ta cảm thấy k i n h hồn bạt vía rồi thậm chí có chút ít chuyên gia đánh giá nếu như đối kháng chính diện mà nói hiệp hội phép thuật thậm chí có thể đối với toàn bộ quốc gia tạo thành uy hiếp to lớn nhưng mà không có nghĩ tới cái này tổ chức liền bị các ngươi nhẹ nhàng như vậy giải quyết ngươi nói ngươi để cho chúng ta làm như thế nào nghĩ cho nên ta nhận được nhất mệnh lệnh mới là đánh vào thiên nhãn cục nội bộ không tiếc bất cứ giá nào cho nên ngươi nói với ta những thứ này vẹn vẹn chỉ là muốn lấy được tín nhiệm của ta sao ngươi nói đi helena cười hỏi s ở ca lòng nói cái này làm cho ta làm sao đoán ta cũng không biết đọc tâm thuật ồ chờ một chút ta thật giống như thật sự có tương tự kỹ năng a mới học được quang minh cảm hóa không chính là như vậy một cái kỹ năng sao vừa vặn cầm helena làm một cái thí nghiệm ngược lại cũng không phải là kỹ năng công kích hắn đem helena từ trên giường bế lên đưa tay đặt ở helena cái tráng sáng bóng trên ngươi đang làm gì hélena bị hắn kỳ quái động tác làm cho không giải thích được lòng nói chẳng lẽ lại phải chơi cái gì tư thế mới mặc dù mới vừa rồi chơi quả thực thật rất tận hứng bất quá ta muốn nhìn một chút n g ư ờ i ý tưởng chân thật sở ca vừa nói một bên đột nhiên phát động quang minh cảm hóa kỹ năng cái kia hélena liền cảm giác nào choáng váng một cái trong nháy mắt lâm vào một trận quang minh bên trong tại cái kia bừng sáng bên trong nàng cảm giác cả người linh hồn đều giống như bị lọc máu trong đầu nàng giống như chiếu phim hiện ra một chút đi qua hình ảnh khi còn bé cuộc sống gia đình trong ôn hinh cùng vui vẻ dã ngoại lữ hành thời điểm leo lên núi cao đỉnh núi thời điểm vui sướng trở thành f b thời điểm phấn thậm chí còn xuất hiện hắn cùng với ly ông ở chung một chỗ hình ảnh đó là tình yêu mang đến cảm động hình ảnh không ngừng lướt qua mãi đến tia sang k i a rốt cuộc biến mất không thấy hệ l e na chợt phát hiện trên mặt mình l ạ n h lạnh đưa tay sờ một cái mới phát hiện bất chi bất giác công phu mình đã là lệ rơi lệ mặt nhưng mà cái t i ế c nhưng là nước mắt vui sướng tại nhớ lại cuộc đời của mình sau nàng chợt phát hiện quá khứ của mình có như thế đa mỹ hảo trong nháy mắt có như thế nhiều cảm động thời khắc cái này làm cho nàng có một loại muốn thay đổi triệt để cảm giác nhìn trước mắt người yêu nàng đột nhiên cảm giác được một trận vô hình xấu hổ muốn bày tỏ hết thảy đã không còn che giấu đã không còn dối trá che giấu. chương ỉ có chân thành cùng thẳng nhiên. Loại cảm giác cuộc thành thẳng nhiên. này là nàng trong là Loại đời x a nay chưa từng có. h ư Tại đối p khích lệ dưới ánh h lệ l dưới mắt. e e ba trăm tám mươi tám lâm trung ảnh long n ạ o thiên mở đầu bạch quang loại lên sở ca phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa hiểm trở trên ngọn núi phía sau là một cái thuận theo đồi lắt thành tấm đá đường một mực quanh co xuống phía dưới bởi vì ngọn núi này quả thực quá cao đi xuống đi không bao xa liền dần dần không nhìn thấy ở một mảnh trong lưng n cũng không biết con đường núi này rốt cuộc có bao nhiêu dài mà nhìn về phía trước tại cuối đường núi nhưng là một tòa rộng lớn hùng vĩ to lớn quan tường đem đường núi phương hướng đi tới toàn bộ phong b ê xuống tại quan tường hai bên là hai tòa càng thêm ngọn núi cao vút giống như hai thanh lợi kiếm chỉ hướng thiên không cái k i a quan tường ngay chính giữa là một cái cửa thành quan trên tường có rất nhiều thân mặc áo đen thiên ma giáo giáo đồ canh giữ lộ vẻ lại chính là thiên ma giáo cửa vào hoan n ê n đến chơi thế giới của ta sở minh một cái thanh âm để cho sở ca phục hồi tinh thần lại xoay người lại nhìn lại lại phát hiện toàn thân áo đen lâm trung ảnh đang đứng ở nơi đó đã lâu không gặp lâm hình luôn luôn phải không xem ra thực lực ngươi gần đây tăng nhiều à lại đã bắt đầu khiêu chiến như vậy độ khó cao phó bản rồi thiên ma giáo không phải là các ngươi thiên dương thế giới môn phái mạnh mẽ nhất sao ngươi có n ắ m chắc mở ra lần này phó bản sao sở ca đi lên chính là một trận hỏi thăm cũng k h ó trách hắn muốn sốt s ắ g rồi dù sao thiên ma giáo danh tự này nghe một chút liền rất mạnh bộ dáng cái kia lâm trung ảnh nhưng là cười khổ một tiếng thật ra thì ta vẫn có chút không có chắc nhưng là thời gian không chờ ta à ta cũng có chút ít bị buộc bất đắc dĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sở ca ngạc như nói nói rất dài dòng hay là chờ ta đem những người khác triệu hắm đến cùng nhau giải thích đi lâm trung ảnh nói lấy rất nhanh liền triệu hắn đến mặt khác ba gã người lọt vào sở ca nhìn một cái ba người này lại nhất thời trong lòng trận lạnh trừ hắn và ở ngoài tân c ự u đường ngoài ra hai cái một cái là ạ cờ giảm lý lạ một cái khác nhưng là r i ê u viễn tri quốc é đổ vương tử sở ca lòng nói làm sao đem hai người này tìm tới cái này é đổ vương tử cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là t r i ê u đó l a n lộn những thứ khác phương diện cảm giác cũng không có cái gì đặc biệt mạnh mẽ năng lực sức chiến đấu cặn bã vô cùng năng lực tự vệ ngược lại là mạnh nhất còn có bờ g á p lý lạ mặc dù nói là ma vũ song tu nhưng luyện đều không phải là cực kỳ tốt luôn cảm giác có chút cao không tới thấp không xong bộ、dáng. lâm trung ảnh đám này tay tìm có chút không quá đáng tin a dĩ nhiên lời này sở ca tự nhiên không có khả năng nói ra chuyện đắc tội với người cũng không thể làm ngược lại rất nhiệt tình cùng mấy người chào hỏi mấy người cũng coi là quen biết đã lâu rồi đều đã từng cùng nhau kể vai chiến đấu qua rất nhanh liền quen thuộc cái kêu lâm trung ảnh nhưng không biết sở ca nội tâm ý tưởng chờ giới thiệu lẫn nhau sau hắn liền giải thích lên lần này mở ra phó bản nguyên nhân tới rồi người lai、like, gần đây thiên dương thế giới trong võ lâm xảy ra một chút đại sự thiên ma giáo muốn nhất thống giang hồ vì vậy đối với trên giang hồ mấy đại môn phái triển khai một chút hành động bí mật cùng trên giang hồ các lớn chính phái thế lực xảy ra máy trận đại chiến những đại môn phái này đệ tử trong môn cũng không cam chịu yếu thế gây dựng một cái thiếu hiệp đồng minh muốn cùng thiên ma giáo đấu một trận dĩ nhiên bọn họ cũng biết thực lực mình không đủ cho nên cũng không có mốc đến trực tiếp giết tới thiên ma thành mức độ mà là tìm thiên ma giáo một cái phân sẽ hạ thủ muốn khai hỏa danh tiếng kết quả lại không nghĩ rằng cái này thiếu hiệp trong đồng minh mặt có thiên ma giáo gia tế kết quả lần đầu tiên hành động liền bị thiên ma giáo vây chặt đang tấn công một chỗ thiên ma giáo phân hội thời điểm bị mai phục kết quả chết chết chạy đã chạy còn có mấy người bị thiên ma giáo bắt mang về thiên ma giáo trụ sở chính bên trong thiên ma thành mà những thứ này bị bắt người dĩ nhiên có ba người chính là lâm trung ảnh lần này trước thời hạn phát động hành động nguyên nhân ba người này theo thứ tự là thiên kiếm môn hoa như ngọc đúc kiếm sơn trang hàn lục huyên cùng với đường môn đường thải điệp ba người này tất cả đều là lâm trung ảnh hồng nhan c h i kỷ cũng chính là già trước tuổi được bị tóm chặt thiên ma giáo trong địa lao nhất định là muốn chịu khổ nói không chừng còn có thể trình tiết khó giữ được lâm trung ảnh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến cho nên chỉ có thể trước thời hạn phát động sở ca lòng nói người này già trước tuổi tốt còn thật nhiều à bất quá đây cũng không phải hắn quan tâm thiên ma giáo thực lực như thế nào có thể hay không cho giới thiệu một chút ngươi nếu là cái thế giới này thổ dân hẳn biết một chút tin tức đi lâm trung ảnh gật đầu một cái dĩ nhiên là biết đến cái này thiên ma giáo trụ sở chính kêu thiên ma thành tọa lạc tại cái này ma vực núi dây núi trong lúc đó thiên ma giáo giáo chủ ma la thiên nghe nói là đương thời đệ nhất cao thủ một thân thiên ma thần công đã luyện đến hóa thần nhập hư cảnh giới ở bên dưới ma la thiên còn có tứ đại thiên ma bốn người này theo thứ tự là thần toán thiên ma ra các n u y cơ địa tàng thiên ma khổ ngã đại sư d i ệ t thế thiên ma độc cô khiếu thiên i ể u d ụ thiên ma âm ngọc hoa bốn người này đồng dạng võ nghệ cao cường là theo ma la thiên cùng cấp bậc cao thủ coi như yếu một ít cũng không yếu trên bao nhiêu trừ tứ đại thiên ma ở ngoài ma la thiên còn có tả hữu hộ pháp tùy thời bảo vệ an toàn của hắn ngoài ra còn có bát đại sử giả cái này bát đại sử giả là thủ hạ của ma la thiên kiệt tướng phụ trách cụ thể giáo trùng sự vật cái này bát đại sử giả võ công mặc dù không bằng tứ đại thiên ma nhưng ở trên giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu hơn nữa mỗi cái sứ giả bên người đều có rất nhiều thủ hạ cho nên một khi mở ra bậc chiến nhất định sẽ triệu hoán tiểu để hỗ trợ sở ca nghe xong nhất thời kinh hãi bát đại sử giả cộng thêm tứ đại thiên ma lại cộng thêm tả hữu hộ pháp cùng với thiên ma giáo giáo chủ đây chẳng phải là nói cái này phó bản tổng cộng có mười bốn cái bậc ca nghiêm khắc nói chắc là mười ba cái bởi vì trên tứ sứ trong thanh long sứ giả thật ra thì chính là tự mình cái kêu lâm chung ảnh hơi có chút được nước nói sở ca lòng nói ông trời của ta nguyên lai tiểu tử này là l a n lộn ma giáo không trách luôn là một bộ thiếu niên bất lương cảm giác cái kia lâm trung ảnh rồi nói tiếp ngoài ra cái này mười ba cái bột cũng, cũng không cần toàn bộ đánh bại vì vậy phó bản cũng không phải là tuyến hình phó bản bột cũng không phải là tập trung ở một con đường trên cho nên có rất nhiều bột chúng ta đều có thể lướt qua nhất định đánh chỉ có năm cái bột đầu tiên là sơn môn sứ giả hắn liền ở phía trước cánh cửa kia phía sau muốn đi vào thiên ma thành thì nhất định phải qua hắn cửa ải này mới được cái thứ hai nhất định phải đánh chính là giam thủ sứ giả ta cái kia ba vị hồng nhan tri kỷ đều bị giam tại thiên ma thành giam trong lao nhất định phải đánh bại hắn có thể cứu viện sau đó chúng ta còn nhất định phải đánh bại tứ đại thiên ma trong một cái tứ đại thiên ma hành cung nằm ở thiên ma bảo b ố n phía muốn đi vào ma la thiên hiện đang ở thiên ma bảo thì nhất định phải theo một người trong đó địa bàn xung qua lại sau đó chính là tả hữu hộ pháp rồi đánh xong tả hữu hộ pháp liền có thể đánh thiên ma vương rồi như thế cái khác b ộ t đây làm gì không đều đánh rồi hả tân cựu nương lại ở một bên chen lời nói tốt nhất vẫn là không nên đánh ta lăn lộn vào thiên ma giáo chính là muốn tìm cơ hội lên trước thượng vị sau đó dựa vào thiên ma giáo sức mạnh nhất thống giang hồ nếu là đem những thiên ma này dạy cao thủ tất cả giết sạch sau đó không có thủ hạ đắc lực giúp ta đánh nhau ta làm sao còn ở trên giang hồ lăn lộn à, đến lúc đó thiên ma giáo thế nào cũng phải làm cho người ta t ắ t không thể nhưng là ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có thể thu phục bọn họ à? coi như tiêu diệt ma la thiên những thứ kia thiên ma a sứ giả a cái gì dựa vào cái gì nghe lời ngươi đây lần này mở miệng nhưng là vì l ạ cái kia lâm t r u n g ảnh đắc ý cười một tiếng tự nhiên là bởi vì bọn họ có nhược điểm rồi vì bảo đảm thủ hạ trung thành thiên ma vương ma la thiên cho chúng ta những người này tất cả đều đốt đồ ăn một loại kỳ độc xuân thu đoạt m ệ n h đan mỗi xuân thu thời tiết nhất định phải ăn thuốc giải nếu không toàn thân sẽ kinh mạch nổ tung mà chết sở ca lòng nói đồ chơi này thật là không có sáng tạo à, bất quá ta đã lợi dụng theo trong phó bản đánh ra ma pháp đem đ ư c biết bất quá chỉ cần ta tiêu diệt ma la thiên đoạt đi trong tay hắn thuốc giải dĩ nhiên là có thể khống chế thiên ma giáo những cao thủ kia rồi sở ca nghe xong nhưng là không còn gì để nói cái này lâm trung ảnh thật đúng là tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính đồ án mở đầu a vẫn là cái loại này long n g o thiên hình nhân vật chính đồ án bất quá nha ngược lại là có thể theo góc độ của lâm trung ảnh tới đánh giá một cái cái này phó b ả n buốt lại nói lâm m ì n h ngươi ở chính giữa thiên ma giáo võ công coi như là cái gì cấp bậc đây chương ba trăm tám mươi bảy thiên ma thành sở ca càng nghe càng là kinh ngạc cái này quang minh cảm hóa kỹ năng hiệu quả thật đúng là cường hàn a mặc dù không thể giống như linh hồn chiếm c ư như vậy hoàn toàn k h ô n g chế mục tiêu nhưng là lại có thể làm cho người móc tim móc phổi quả thực là thần kỳ hiện tại helena mang đến cho hắn một cảm giác giống như đối với hắn quyết một lòng một dạng chính là không biết cái hiệu quả này có thể kéo dài bao lâu dựa theo kỹ năng giới thiệu nhìn lên theo n cũng không Nha, chính g phải mình thuật mãi mãi, bất quá. Nha, tại đối bất quá. nhiều sau, với vậy như l a c i đổi như muốn đổi ý, phỏng ý, trong n cũng muốn g chửi thầm h rồi. t e t r o miệng của helena hắn cũng biết rất nhiều sau l ư n g sự tình thoạt nhìn người mỹ đối với chính mình vẫn là rất chú ý m ặ t k h á c bọn họ đối với cường hóa chất thuốc nghiên cứu cũng có nhất định tiến triển rất nhanh liền có thể bỏ cho vào thực chiến đến rồi m ặ t k h á c người mỹ ẩn giấu thực lực cũng thông qua helena giải thích tiết lộ một chút thoạt nhìn bọn họ vẫn là rất mạnh mẽ từ khi ra siêu cấp anh hùng liên minh cái này mở ra nhóm người bên ngoài dường như còn rất nhiều bộ đội khác chi nhánh ba ấ t một chút quá suy s nghĩ ngược lại cũng hợp lại lý, dù o c ũ ngày l quốc gia sức gia g sao. Ba mạnh n à sau sở ca về đến nhà trải qua như vậy một lần sự kiện sở ca cảm thấy còn lại mấy cái bên kia mơ ước thực lực hắn tổ chức ít nhiều gì đều phải có chút kiên kỵ rồi đi mà trên thực tế lần này sự kiện hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn sở quan tâm chuyện này tổ chức đều đã lâm vào mở mịn trạng thái một cái cường đại như hiệp hội phép thuật tổ chức như vậy tại trong vòng một ngày liền bị tiêu diệt mặc dù còn rất nhiều phù thủy trốn nhưng là liền xào huyệt đều bị người tiêu diệt sáu cái trưởng lão toàn bộ bị dị tắt phù thủy sẽ đã h ư u danh vô thực rất nhiều phù thủy đều bị mặt khác hai cái ma pháp tổ chức thu nạp và tổ chức toàn bộ phù thủy biết kết quả có thể nói vô cùng thê thảm mà tạo thành đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là một người một cái thiên nhãn cục dưới cờ đặc công mà thôi cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được cái này thiên nhãn cục sợ rằng thật sự như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy thậm chí càng càng đáng sợ hơn một chút trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất a n căn bản không có người còn dám chủ động t r e o chọc cái tổ chức này rồi nhưng là tương đối đối với thiên nhãn cục điều tra lại như hỏa như đồ lên nhưng mà càng là điều tra những người này thì càng phát hiện cái tổ chức này là như thế thần bí trong quá khứ trong lịch sử lại không có để lại qua bất kỳ rõ ràng vết tích mà ở một chút thần bí chuyện sau lưng lại vừa tựa hồ mơ hồ hiện lộ ra cái tổ chức này c á i bóng để cho các nơi trên thế giới các cái thế lực đối với cái tổ chức này càng ngày càng cảm thấy kiêng kỵ lên liên dưới tình huống như vậy sở ca không lo lắng không lo lắng về tới nhà mình pháo đài trở lại pháo đài sau hắn đầu tiên chú ý một chút các cái tổ chức phản ứng thông qua c ô n g hội bằng tần biết tương quan tình báo đang xác định chính mình tạm thời không có phiền thoái gì sau sở ca bắt đầu chuẩn bị đối với lãnh địa của mình tiến hành tiến một bước cải tạo hắn lần này muốn tiến hành cải tạo là ma lực hạch tâm đối với công trình kiến trúc thăng cấp bởi vì cái này ma lực hạch tâm chẳng qua là một cái rất phổ thông phẩm chất ma pháp kỳ vật cho nên không cách nào đối với căn cứ kỵ sĩ đoàn trụ sở chính công hội trụ sở chính những mấu chốt này tính kiến trúc tiến hành thăng cấp chỉ có thể dùng cho thăng cấp một chút tương đối cấp thấp công trình kiến trúc nói thí dụ như có thể thăng cấp trại lính vịt mặc trại lính thăng cấp ra chi nhánh kiến trúc phù thủy quán huấn luyện có thể sinh sản một tên tân binh loại phù thủy học đồ đây là một loại có thể sử dụng ma pháp phi đạn tiến hành công kích tầm xa cấp thấp ma pháp binh chủng mặc dù nhìn lấy rất h gốc thật ra thì cũng không có ích gì. dù sao chỉ có thể một cái ma pháp phi đạn uy lực còn không bằng thông thường s ú n g trường sự lựa chọn này bị sở ca trực tiếp cho b a s rồi cái thứ hai có thể thăng cấp công trình kiến trúc là tiến tháp lắp đặt khởi động hạch tâm sau có thể mang pháo đài t r u n g quanh tiến tháp thăng cấp trở thành ma pháp tháp có thể bắn dáng vóc to ma pháp phi đạn nắm giữ truy lùng chức năng bất quá nha chỉ có thể thăng cấp một tòa tiến tháp cảm giác ý nghĩa cũng không phải là rất lớn lựa chọn thứ ba chính là vì lo rèn thăng cấp chi nhánh kiến trúc phụ ma pháp công s ư ở n g có thể vì vũ khí tiến hành đơn giản nhất phụ ma pháp cái giá trị này cũng không phải là rất lớn mặc dù có thể để cho lò rèn hàng hóa phong phú hơn một chút nhưng là lấy thực lực hiện tại của sở ca mà nói cấp thấp phụ ma pháp vũ khí đã không có tác dụng lớn gì rồi cuối cùng chính là đối với trạm dịch tiến hành thăng cấp có thể vì trạm dịch thăng cấp chi nhánh kiến trúc truyền t ố n g trong lúc đó vì trạm dịch tăng lên một cái một người máy truyền t ố n g một lần chỉ có thể truyền t ố n g một người hơn nữa xa nhất chỉ có thể truyền t ố n g đến năm trăm cây số trong khoảng hơn nữa thời gian cột độ dài đến mười phút nhưng dù vậy vẫn rất có dùng vì vậy sở ca quả quyết lựa chọn thăng cấp trạm dịch có cái này máy truyền t ố n g lại cộng thêm truyền t ố n g phụ sở ca liền có thể làm được năm trăm cây số trong vòng tùy thời di động ngày nay sở ca chính buồn chán cùng trong pháo đài mấy cô em nói chuyện tiếm hắn người bảo vệ băng tần đ ố n g nhiên chuyển đến một đoạn tin tức gợi ý của hệ thống s ứ lạ tân c ự u nương gia nhập người bảo vệ trận doanh người bảo vệ thế lực lại một lần nữa đã lớn mạnh sở ca mở ra trận doanh hệ thống nhìn một cái quả nhiên bên trong nhiều hơn một cái tên mới chính là tân c ự u nương đây cũng là để cho sở ca cảm thấy thật cao hứng đồng nhất trận doanh cuối cùng có người quen rồi cựu châu lâm n ạ o dương hoan n ê n h o a n nghênh người mới một đoạn tin tức bỗng nhiên tại trận doanh băng tần xuất hiện rồi、Arizona. lại nhiều thêm một vị nữ sĩ hoan n ê n gia nhập người bảo vệ sở ca lòng nói thật là gặp ủy ban đầu ta gia nhập thời điểm làm sao sẽ không có người hoan n ê n đây s ứ lạ tân kiểu đ ư ơ n g mọi người khỏe tiểu nữ vừa mới đến mới vừa gia nhập người bảo vệ trận doanh xin các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn cựu châu lâm n ạ o dương yên tâm đi chúng ta đều là một cái trận doanh sau đó có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc tìm ta nhìn ra trò chuyện khí thế ngất trời trận doanh băng tần sở ca nhưng là không chen l ờ i vào chờ đến cùng những người khác nói chuyện phim xong sở ca lúc này mới phát một đoạn tin tức tư nhân đi qua địa cầu sở ca như thế nào đây người bảo vệ còn có thể chứ sứ lạ tân c i u nương là rất không tồi ta muốn so sánh với đến mỗi cái thế giới đi chừng phản tác dương cao thiện hay là trước đem thế giới của mình bảo vệ cẩn thận càng trọng yếu hơn một chút dù sao thế giới của ta là một cái yêu ma hoành hành nguy hiểm thế giới có rất nhiều người cần giúp đỡ địa cầu sở ca ý tưởng không tệ đúng rồi chúng ta khi nào đi tấn công hàng linh b ớ i ta sứ lạ tân c i u nương lập tức bất quá ta muốn trước tìm nhiều người lại nói tốt nhất là nhận biết hai người chính trò chuyện đông nhiên một đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu của sở ca gợi ý của hệ thống thiên dương lâm trung ảnh sáng lập thiên ma giáo phó bản hiện tại đã phát ra chiêu mộ thông báo chiêu mộ càng nhiều hơn người loạn vào cùng hắn kể vai chiến đấu có hay không đưa ra xin s ở ca lòng nói ồ cái tên này rốt cuộc phải bắt đầu đánh thiên ma giáo rồi sao bất quá bề ngoài như có chút chào b u ổ i xa nghe nói thiên ma giáo là thiên dương thế giới cường đại nhất nhân vật phản diện một trong những thế lực lấy thực lực hiện tại của lâm trung ảnh đi khiêu chiến bề ngoài như có chút miễn cưng đi s ở ca kiểm tra một hồi cái này thiên ma giáo phó bản tin tức quả nhiên cái này phó bản độ khó là cấp tinh anh phó bản phổ thông độ khó nói cách khác cái này thiên ma giáo thực lực muốn mạnh hơn hiệp hội phép thuật một chút ngươi thấy cái kia chiêu mộ tin tức sao sở ca hướng tân c ự u nương hỏi thấy được sở công tử muốn tham gia sao dĩ nhiên c ự u nương cũng tới sao chẳng yêu trừ ma dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử cái này thiên ma giáo nghe liền không giống như người tốt lành gì tính ta một người đi vì vậy sở ca liền để cho hệ thống đưa ra xin mấy phút sau hắn liền nhận được đến từ lâm trung ảnh triệu hoán chương ba trăm tám mươi chín trước thời hạn chia của cái kia lâm trung ảnh có chút ngượng ngùng cười một tiếng nói riêng về võ công mà nói tám sứ giả bên trong ta có thể nói là yếu nhất một cái nhưng là bởi vì ta có một ít năng lực khác cho nên thật đánh nhau có thể cùng những người khác cân sức ngang tài đi bất quá đối với tứ đại thiên ma mà nói ta liền hoàn toàn không có n ắ m chắc rồi đoán chừng là sẽ bị treo lên đánh về phần thiên ma vương ma la tiên h mười cái ta cũng chưa chắc có thể đánh được cho nên mới muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ à, ta biết các ngươi có đủ loại kỳ quái năng lực mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến hữu ích luôn có thể nghĩ đến biện pháp sở ca lòng nói đến cái kia cứ như vậy đi bên này hai người chính thảo luận công phu bên kia e đổ vương tử lại tựa hộ như cảm thấy hẳn là quét quét cảm giác tồn tại rồi mọi người không cần lo lắng ta hễ độ sẽ bảo vệ mọi người thân là vương tử đối kháng tà ác là chức trách của ta bất kể là tà ác ma vương vẫn là tàn bạo cự lòng tại chính nghĩa cùng dũng khí trước mặt đều chỉ có thất bại kết quả v y l ã lại tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi liền bất tranh cãi một tí đi lần trước đánh bạch long thời điểm ngươi cũng là nói như vậy kết quả thế nào còn chưa phải là vừa vào sân liền bị đông thành tượng đá còn có lần đó đánh hắc vũ sư ngươi cũng là nói như vậy kết quả vừa vào sân liền bị biến thành tượng đá nếu không phải là lâm chung ảnh thực lực cưng hãn thiếu chút nữa thì toàn diện rồi sở ca nghe xong nhưng trong lòng nhất thời sáng tỏ n g u y ê n lai、like, ba vị này gần đây bắt đầu cùng nhau lan luận rồi không trách lâm trung ảnh sẽ tìm hai cái này nhị lưu tuyển thủ đến giúp đỡ bất quá suy nghĩ kỹ một chút chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên to lớn những thứ khác người loạn vào có lẽ cũng sẽ không dậm chân tại chỗ đi còn là nói nói từ người n g năng lực đi một lần này phó bản độ khó to lớn như vậy chúng ta nhất định phải thật tốt phối hợp toàn lực phát huy mới có thủ thắng khả năng các ngươi nói sao uy là gật đầu một cái không sai mặc dù trước đó chúng ta vận khí một mực đều rất tốt nhưng cũng không thể vĩnh viễn đem hy vọng ký thác vào vận khí lên trước theo ta tới đi ta trong khoảng thời gian gần đây lại đánh rất nhiều phó bản học một chút thiên dương thế giới võ công kiếm pháp đạo pháp đều có xem qua ngoài ra ta còn đánh tới không ít t é m phép thuật có thể tăng thêm một bước thực lực của ta dĩ nhiên ta thu hoạch lớn nhất là tại thế giới ạ dị ẹ n bóng tối học viện chuyển trước thành bóng tối pháp sư ẹ n đồ vương tử cũng gật đầu một cái ta gần đây cũng học không ít võ công ngoài ra mặc dù không có học tập m a pháp nhưng là ta đã gia nhập thế giới ạ dị ẹ n chư thần liên minh trở thành chính nghĩa tri thần tín đồ bây giờ đã là một tên vinh quang thánh vũ sĩ rồi vì chính nghĩa cùng yêu đang chiến đấu ta sẽ xông lên đầu tiên tuyến mọi người cứ việc dựa vào ta đi sở ca lòng nói xem ra cái này é đổ cũng không thiếu đánh phó bạn à, nhìn hắn cái này một thân kim khôi kim giáp là hoàn toàn muốn hướng phương hướng của thánh kỵ sĩ phát triển sao bất quá nếu vòng vo thánh trước dầu gì cũng có thể đánh một chút phụ trợ rồi đi tân hiệu nương cũng tự giới thiệu mình một cái chờ đến sở ca nơi này sở ca tự giới thiệu mình lại đưa tới một trận kinh ngạc nhất là é đổ vương tử ngươi lại trở thành quang minh tri quyền cho nên ngươi mọi người thời điểm là dùng quả đấm sao sở ca gật đầu một cái thế nào không có gì chẳng qua là cảm giác thật kỳ quái hơn nữa cảm giác không có chút nào mạnh mẽ a quan trọng nhất là không có chút nào đẹp trai a ẹ、e、đổ vương tử hiển nhiên có chút không chịu nhận có thể s ở ca cũng là một trận bất đắc dĩ ban đầu hắn mới vừa tiếp xúc cái hệ thống này thời điểm rõ ràng là dự định cách đi sư đường đi hoặc là ma vũ song tu làm một gã ma kiếm sĩ tiêm à nhiều như vậy đẹp trai à làm sao lại lăn lộn tới hôm nay mức này đây bất quá không có vấn đề rồi ghê gớm hồi đầu lại đi làm thêm cái pháp sư là được hắn không nghĩ quá nhiều vì vậy thời điểm lâm t r u n g ảnh đã vô tay một cái không tệ không tệ mọi người thực lực đều có tiến bộ rất lớn à như vậy ta an tâm bằng vào chúng ta năm người từng người thực lực đến lúc đó lại triệu hắn mấy người trợ giút thiên ma giáo giáo chủ cái gì cũng không cái gì lê gớm chúng ta đây cái này liễn xuất phát đi uy lã Lạ lại nói ngừng còn có một việc không có thương lượng xong đây cái này bản gia trang bị làm như thế nào phân a là một người một cái bột còn là nói b ả n về cái phân thật ra thì một người một cái bột là hợp lý nhất bởi vì nhất định phải đánh bột vừa vặn năm cái vừa vặn có thể một người một cái nhưng là những thứ này bột rơi xuống khẳng định cao có thấp có giống như ma giáo giáo chủ loại này cuối cùng bột rơi xuống nhất định phải tốt hơn một chút thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà giống như sơn môn sứ giả loại này nhìn cửa chính bột rơi xuống khẳng định chẳng tốt đẹp gì uy là nói ta cảm thấy có thể án một phần bởi vì các ngươi nghĩ à cái này phó bản độ khó lớn như vậy phía sau bột chúng ta chưa chắc đánh thắng được cho nên càng đi về phía sau độ khó cao bao nhiêu nguy hiểm cũng càng lớn vạn nhất cuối cùng không có đánh nhau như thế chọn cuối cùng bột cũng không phải là thua t h i ệ t mà chọn người trước mặt mặc dù bắt được chiến lợi phẩm có thể sẽ thiếu chút nữa nhưng lại cơ bản có thể bảo đảm tới tay cho nên thật ra thì là các có h ơ n t h i ệ t như thế nào đây sở ca lại lắc đầu một cái coi như là như vậy ta phỏng chứng vẫn là đều sẽ chọn cuối cùng bột rơi xuống đi dù sao cái này trên lệnh q u á xa ít nhất ta sẽ chọn ma giáo giáo chủ vậy ngươi có đề nghị gì h、e、đổ vương t ừ hỏi rất đơn giản chúng ta lại tìm một cái bột trước mặt năm cái bột một người một cái cuối cùng bột rơi xuống chúng ta năm người cùng nhau phân như vậy không được sao sao ta đồng ý đề nghị của sở công tử tân cựu nương nói t uy là suy nghĩ một chút cũng không khỏi gật đầu một cái đề nghị này quả thực càng hợp lý một chút năm người liền từ đấy quyết định rồi mặc dù lâm trung ảnh có chút không quá cao hứng dù sao trong mắt hắn những thứ này bột cũng đều là hắn lấy sau khi thủ hạ thành viên nòng c ố t r a bất quá hắn cũng biết nếu là không thỏa mãn đám này dị thế giới khách tới nhu cầu hắn phó bản g có thể là một người không có cách nào đánh vì vậy cũng chỉ có thể như thế phân phối hắn đem tất cả bột tài liệu đều giới thiệu cặn kẽ một bên sau đó năm người bắt đầu dùng ném xúc s ắ c phương thức tới quyết định ai trước chọn năm người sử dụng xúc s ắ c dĩ nhiên không phải kèm theo mà là do hệ thống cung cấp tại v ề điểm này không thể không nói phi thường tương tự với s ở ca lúc trước chơi qua một cái nào đó cho chơi trước nhất ném xúc s ắ c chính là ed đ ổ vương tử chỉ thấy hắn rỗi tay ra nghiệm một tiếng hệ thống xúc s ắ c một viên xúc s ắ c trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn hướng không chung ném một cái cái kia xúc s ắ c quay mồng m n g mấy vòng cuối cùng biến thành một cái sáu hắc ta là lớn nhất điểm số cái kia ed đ ổ vương tử hưng ơ phân nói uy l ã lại không nói hai lời cũng ném ra chính mình xúc s ắ c chỉ chốc lát sau xúc s ắ c ngừng lại phía trên biểu hiện con số nhưng là bảy cái kia ed đ ổ vương tử nhất thời trận tròn mắt chờ một chút sáu giờ không phải là lớn nhất sao ngươi làm sao có thể ném ra bảy đi cái kia uy là một mặt giận không tranh cùng ai bất hạnh im lặng nói ngụng hệ thống x u ấ t sắc lớn nhất có thể ném ra một trăm điểm ngươi ngay cả điều này cũng không biết cái k h ứ h đổ vương tử nghe xong nhất thời trận tròn mắt cái k h ứ hai chúng ta con số há chẳng phải là nhỏ vô cùng rồi chương ba trăm chín mươi huyết ảnh đao khách uy lạ thở dài đó còn cần phải nói hơn nữa không phải là bình thường nhỏ là vô cùng nhỏ a bất quá ngược lại lại khẽ mịp cười nhưng ta ít nhất so với người điểm số lớn cái thứ ba ném x u ấ t sắc chính là tân cửu nương nàng không hồi hộp chút nào ném một cái lớn hơn một chút điểm số năm mươi lăm điểm tân cửu nương không nói gì chẳng qua là thuận tay hướng về phía còn lại hai người dùng tay làm dấu mời sở huynh tới trước đi lâm trung ảnh vô cùng khách khí nói sở ca lại lắc đầu một cái hắn tính nhìn đi ra rồi hiện tại khuynh hướng chính là người đó sau ném a i điểm số càng lớn hơn mặc dù khả năng này chẳng qua là trùng hợp mà thôi bất quá dù là chẳng qua là đòi một tiền thưởng cũng là sau ném tương đối k h á a vẫn là lâm huynh tới trước đi dù sao ngươi là thế giới chủ cái kia lâm huynh lại cười nói chính bởi vì ta là thế giới chủ mới hẳn là lễ nhượng ngươi vị khách n h í ba người khiêm nhượng một phen một cái so với một cái khách khí ba người khác lại không chịu nổi ta phải nói hai người các ngươi dứt khoát cùng nhau ném đi Cũng đừng như vậy vết bảy c c rồi. Nói h mươi chín lâm chung ảnh hương phân hô tám mươi ba sở ca trực tiếp để ép hắn một đầu tốt rồi vậy thì do ta tới trước chọn đi ta lựa chọn sở ca muốn nói lại rồi lại nói các ngươi thiên ma giáo cái nào am hiểu nhất quyền trưởng công phu phải nói am hiểu nhất quyền trưởng dĩ nhiên là thiên ma giáo chủ ma là t h i ê n rồi trên thực tế vô luận là quyền cước đao kiếm nội công khinh công hắn đều giỏi vô cùng trừ hắn ra nhà quyền trưởng công phu mạnh nhất chắc là đ ị a tàng thiên ma khổ ngã đại sư rồi khổ ta đại sư mặc dù thân ở thiên ma giáo luận nhưng là phật môn võ công hơn nữa võ công cao thâm khó giỏ nhất là kim cương bất phôi thần công cùng kim cương trận mắt thần quyền những cái này hai bộ võ công có thể nói xuất thần nhập hóa hắn năm đó còn có một cái ngoại hiệu gọi là một quyền kim cương nghe nói vô luận nhiều cao thủ lợi hại tại bị hắn một quyền sau đều là không sống nổi được cái kia chính là hắn đi sợ ca gật đầu nói nghe được lựa chọn của sợ ca lâm trung ảnh lại thở phào nhẹ nhó như thế ta chọn tả hữu hộ pháp cái này tả hữu hộ pháp mặc dù là một cái bốt nhưng là lại hai người hơn nữa còn là thứ hai đ ế m ngược cái bốt trên lý thuyết rơi xuống hẳn là tốt hơn một chút mới đúng cũng là lâm trung ảnh muốn nhất c h ọ n bốt ta chọn thần toán thiên ma ra cắt h u y ề n cơ tân thiệu nương là nói như thế đại khái là bởi vì những thứ này bột bên trong cũng liền cái này cùng đạo ra dính điểm bên đi còn lại hai người liền không có như thế nhiều lựa chọn rồi cuối cùng ý là lựa chọn giam thủ sứ giả mà e đ d a là chỉ còn lại có số một bốt sơn môn sứ giả cuối cùng là phân phối xong rồi bốt tiếp theo chính là chính thức bắt đầu tiến quân rồi số một bộ sơn môn sứ giả tên thật của hắn gọi là đinh h o à n h bá người giang hồ xưng huyết ảnh đao khách là một người sử đao đích hào thủ ba mươi sáu đường huyết ảnh đao p h á p mạnh mẽ vô cùng hơn nữa coi như thiên ma thành cửa chính trong chừng thủ hạ của hắn còn có trên trăm thiên ma giáo đồ có thể cung cấp sai khiến những thứ này ma giáo đồ thực lực đều còn không yếu hơn nữa trong đó rất có thể còn có thiên ma giáo tinh anh tồn tại những thiên ma này dạy tinh anh coi như thả vào trên giang hồ cũng có thể tính được là là nhị tam lưu cao thủ cho nên vẫn là phải cẩn thận ứng đối đi mọi người nói một chút chiến thuật đi sở ca lại không sợ nhất loại này đoàn thể hình b u ố n rõ ràng tiểu quái cái gì ta đây sở trường nhất rồi sở ca nói chờ một lát đánh sau tiểu quái liền để ta làm đối phó đi nghe lời ngươi giới thiệu cái đó đinh hoành bá thân pháp dường như rất lợi hại bộ dáng đến lúc đó ta sẽ dùng pháp thuật hạn chế năng lực của hắn cứ như vậy các ngươi liền có thể tận tình tâu suất tân cựu nương nói lâm trung ảnh gật đầu một cái như vậy liền để cho ta tới đối phó bật đi lấy võ công của ta một mình đấu đinh hoành bá vẫn là có mấy phần nắm chặt bất quá mấy cái kia thiên ma giáo tinh anh thiên ma giáo tinh anh dĩ nhiên là do hai người chúng ta đi đối phó uy là nói ta cùng é đố mau sớm rõ ràng tiểu học toàn cấp quái cùng tinh anh sau đó liền đến giúp ngươi thương lượng xong đoàn người liền hướng cửa thành đi tới cái kia cửa thành lúc này lại là mở rộng đứng ngoài cửa mấy cái nhìn cửa chính thiên ma giáo giáo đồ bị năm người hai ba cái ung dung giải quyết rất nhanh liền đi tới trong cửa chính bên trong nhưng là một cái ủng thành một điểm này để cho sở ca có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này thiên ma thành xây dựng còn rất phù hợp uy liền cùng chân chính cổ đại thành chỉ không có gì khác nhau ủng thành cửa thành lại không có mở ra mấy người chính trần trờ gian trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lâm chụng ảnh người cái này đ ạ i nghịch bất đạo phản đồ lại dám c a n đảm phản bội ta dạy dẫn người ngoài g i ế t tới thiên ma thành tới hôm nay chính là tử kỳ của người phản bội ta giáo môn thánh giáo người chồng người người phải trừ diện chúng tiểu nhân giết cho ta theo cái kia đinh hoành bá ra lệnh một tiếng t r u n g quanh trên tường thành lập tức đồng loạt đứng lên mười mấy tên thiên ma giáo đổ tới người người tay cầm cung tên hướng về phía dưới năm người bắn x u ố n g dưới bất quá ở trong thế giới võ hiệp cung tên đồ chơi này dĩ nhiên là không có cái gì chứng dụng đối với phía dưới mọi người mà nói căn môn chính là mưa đùi mà thôi tất cựu nương tùy tiện mở lòng bảo hộ liền toàn bộ cả lại cái kia đinh hoành bá nhìn một cái lại cũng không chần hắn đã sớm biết cung tên cái gì không có cái gì chứng dùng nhiều lắm là quái dày một chút mà thôi chân chính thắng bại còn phải dựa vào đánh hô to một tiếng chúng tiểu nhân cùng ta cùng tiến lên nói xong trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống điều này lại vừa vặn rơi vào năm người cùng cửa thành trong lúc đó trên đất trống rơi xuống đất trong nháy mắt bên hông trường đ à o cũng rút ra vỏ tới quỳ một chân trên đất trường đ à o bốn mươi lăm góc độ chỉ xéo hướng thiên cái này một cái từ trên trời giáng xuống một dị thường đẹp trai bất quá càng đẹp trai còn ở phía sau mười mấy tên quần áo đen giáo đầu nghe xong cái kia đinh hoành bá mệnh lệnh trực tiếp thuận theo tường thành chín mươi độ thằng đứng chạ quả thật là giống như hổ cạn n h ị dạ đoàn đoàn đem năm người vây vào giữa sau đó chậm dại ép tới gần mà trên đầu mọi người mưa tên vẫn còn đang không ngừng mà bắn sở ca trực tiếp vung lên cánh mở ra ác ma chi rực phi hành chức năng phóng lên cao thoáng cái bay lên mười cao vài thước cùng trên tường thành những cung tiện thủ kia trực tiếp liền nằm ở song song vị trí hắn móc ra gạt lỉnh một bên bắn càn quét một bên trên không trung xoay tròn trong nháy mắt liền đem những này còn chốt thi tạp binh giết hết sạch sau đó thu hồi gạt lỉnh móc ra erpg một cái trên trời hạ xuống chính nghĩa liền hướng về phía dưới đánh xuống cái kia đinh h à n h bá phản ứng lại khác thường nhanh thân hình loẽ lên đối với tránh nhanh tránh ra mấy cái kia thiên ma đao khách thiên ma giáo tinh anh cũng r ồ i rít né tránh ra bất quà những thứ kia tăng thanh thế sung mãn số lượng phổ thông thiên ma giáo đổ liền không có tốt như vậy vật khí thoáng cái bị nổ chết hết mấy cái sở ca nhưng là bay trên không trung e z p -e、g một phát tiếp một phát đi xuống oanh nổ thiên ma giáo đổ chết thảm trọng cái kia đinh hành bá cùng bốn cái thiên ma đao khách thấy vội vàng vào tới cùng phía dưới mấy người lăn lộn đứng chung một chỗ cứ như vậy sở ca nhất thời không có biện pháp tái phát bắn hoạt i ề n chỉ có thể rơi xuống chương ba trăm chín mươi mốt huyết ảnh đao pháp mà vào giờ phút này lâm trung ảnh cùng đinh hoành bá cũng chiến với nhau cái này đinh hoành bá không hổ là cấp tinh anh phó bản bốt thân hình như gió nhanh chóng như ảnh lâm trung ảnh cứ việc thân pháp mở hết đao kiếm đều xuất hiện nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi ngươi tới ta đi mấy hiệp công phu đ ố n g nhiên ken h một tiếng hai bóng người lần lượt thay nhau mà qua đinh hoành bá không bị thương chút nào giữa h ông của lâm trung ảnh lại bị vạch ra một vết thương dị ra nhẹ nhẹ vết mau tới cái kia đinh hoành bá cười lạnh một tiếng ta đã sớm nói võ công của ngươi căn bản không được thật không biết giáo chủ nhìn chúng ngươi điểm nào tốc chỗ lại để cho ngươi làm thanh long sứ giả chờ ta lấy cái đầu của ngươi thanh long sử vị trí liền lạc ủ a ta cái k i a đinh hoành bá vung lên trường đao s á t khí nghiêm nghị cái k i a lâm trung ảnh lại móc ra một chai nước thuốc đổ xuống vết thương trong nháy mắt khép lại một bên vứt bỏ cái bình một bên cười lạnh nói không cần suy nghĩ quá mỹ hảo n g h ị thắng ta ngươi còn rất s ớ m đi nói xong thân hình thoát một cái phân hóa ra cân nhắc đạo ảo ảnh bốn phương tám hướng hướng về đinh hoành bá công đi qua chút tài mọn ta ngày hôm nay liền để ngươi hiểu được võ công t r a n l ệ c ũ n g không phải là một chút kỳ môn q u đạo có thể bù đắp hắn mánh mà đem trường đao trong tay g ơ lên thật cao là một cái sốc lực động tác áo nghĩa huyết ảnh đ trong thiên địa nhất thời một mảnh quỷ dị màu đỏ hơn mười đạo huyết sắc đao ảnh như cồn u phong suy tuyết của tới những thứ kia phân thân ảo ảnh tại đao ảnh công kích bên dưới nhất thời dối rít bể tan cảnh tiêu tan đao kia ảnh lại không có chút nào đình trệ thẳng hướng về cái cuối cùng lầm trung ảnh chân thân đánh tới cái kia l ầ m trung ảnh thấy nhưng cũng đồng dạng một cái đại chiêu sử dụng ra áo nghĩa c ầ u vồng nối đến mặt trời một kiếm đâm ra cơ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí cùng đâm đầu vào đao ảnh đụng vào nhau cuối cùng đem một chiêu này cho cả lại bất quá một chiêu này cho cả lại bất quá một chiêu này huyết ảnh đầy trời nhưng là lớ l i ê n ngay cả theo trên trời rơi xuống sở ca cũng thầm kinh hãi huyết s ắ c này đao khí cũng không phải là vật lý công kích h i ệ n nhiên cũng không phải là ma pháp công kích chính mình tiên quốc trăng giáp ảnh lại không chặn được tới hơi hơi quét đến một chút liền rất mấy chục nhỏ máu cũng còn khá chính mình cũng không phải là đứng m u i chịu x à o vấn đề ngược lại không lớn cái kia lâm t r u n g ảnh thấy cũng không dám lại cho đinh h à n h bá phóng đại thu cơ hội chỉ có thể lần nữa xông lên sáp lá cả một bên đánh còn một bên đ ê ừ vội vàng giải quyết tiểu quái ta đỉnh không được quá lâu sở ca tâm nói cái gì quỷ trước rõ ràng nói tám lạng nửa cân kia mà chẳng lẽ là thành b ộ thu được hệ thống tăng cường được rồi bất kể trên thực tế không cần h ắ n nói mọi người cũng đang l i ề u mạng rõ ràng tiểu khoái những thứ kia thông thường thiên ma giáo đồ đã sớm bị rết sạch bây giờ còn đang giữ vững chiến đấu cũng chỉ còn lại mấy cái thiên ma đao khách thiên ma giáo tinh anh rồi những thiên ma này đao khách quả nhiên cùng lâm trung ảnh nói tới một dạng võ công tương đối khá tốt nếu là thả vào cấp thấp trong phó bản tuyệt đối có thể được xưng là b u ộ c cấp đơn vị rồi chỉ luận võ công mà nói thực lực kia là không hề kém bất quá đang tiếp bọn họ gặp phải s ở ca đám người bọn họ cũng sẽ không cùng những thiên ma này đao khách g i n g đạo lý so với võ công tân cựu nương trực tiếp một cái buộc thân thuật ném qua đi đó cùng nàng đối chiến thiên ma đao khách nhất thời cảm giác thân thể nặng nề động tác một trận cứng đờ lúc này sau lưng nhưng cũng đột nhiên phát hiện ra một vệ t bóng đen nhưng l à i bị làm ộ t cái bóng tối bước nhảy đến sau lưng của hắn trong tay sắc bén đ o ạ n kiếm trực tiếp một cái đâm lưng phụ ma pháp tổn thương càng sâu trọng thương thuật kịch độc các loại vũ khí chừng mấy loại bờ uff đ o ạ n kiếm trực tiếp đem cái kia thiên ma đao khách xuyên thủng cái kia thiên ma đao khách trên đầu toát ra một cái chín trăm chín mươi bảy chữ đỏ lượng máu trong nháy mắt liền không còn con bản ó tổn thương thật cao sợ ca trong lòng thang phục đồng thời lại có chút cảm giác không đúng lắm coi như phản chiếu thuật E đ ổ vương tử đột nhiên một lần tấm thuẫn phát động tấm thuẫn trang bị kỹ năng kia sáng trói mắt nhất thời để cho hắn đối mặt thiên ma đao khách nhắm hai mắt lại cái kia thiên ma đao khách phản ứng lại nhanh không đợi e đ ổ vương tử vùng kiếm công kích trực tiếp sau này chạy trốn nhưng mà một vệ t bóng đen nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại đao kia khách sau lưng vừa vặn tiếp lấy đối phương lui về phía sau thế đồng dạng một cái đâm lưng đoạn kiếm cùng 1013. cái này thiên ma đao khách cũng trong nháy mắt treo cái kia ý là giết chết mục tiêu thứ hai lại hướng về phía sở cá nháy mắt ra giấu sở ca nhất thời hiểu ý cái này l ư n g của ý lã đâm hiển nhiên là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng dùng để dây người nhưng là tiêu chuẩn nhất định đã như vậy mà nói hắn một cái xuyên vân đá hướng về một cái thiên ma đao khách đã tới lại bị một cái thiên ma đao khách lắc mình tranh thoát cái kia thiên ma đao khách xoay mình một đao hướng về sở ca bộ tới nhưng mà sở ca đã sớm mở thiên quốc t r ă n g giáp ảnh một đao này lại trực tiếp từ trên người sở ca trèo tới không chờ hắn sử dụng ra đao thứ hai sở ca một quyền liền đánh vào người kia ngực cái kia thiên ma đao khách lảo đảo lui về phía sau sau lưng nhưng lại là một vệ bóng đen xuất hiện ủy lạ kiếm thứ ba đâm ra một nghìn r a i mươi m ố điểm quá lượng tổn thương lại là một cái thiên ma đao khách bị miệu sắt rồi giết cao hứng ý lạ nhưng lại trực tiếp nhảy đến cái thứ tư thiên ma đao khách sau lưng cái tia thiên ma đao khách xoay người lại liền chém ủy lạ lắc mình t r á n h qua k h o á t tay một cái mây đen thuật đem hai người hoàn toàn bao bọc tại ở giữa ba giây sau bên trong mây đen vang lên h tản t h m t i ế g làm mây đen tản đi e n tản đ thời điểm cái cuối cùng thiên ma đao khách cũng ngã trên đất ta đi sở ca lòng nói không nhìn ra à rất lâu không thấy cái này ủy lạ sức chiến đấu mạnh như vậy nàng dường như bắt đầu đi thích khách lộ tuyến tổn thương cao dọa người hơn nữa chuyên từ sau thủ tay quả thật là chính là tiểu quái sát thủ xem ra chính mình tại thực lực tăng lên đồng thời người khác cũng không có kéo xuống dưới tay tiểu đệ được giải quyết rơi sau cái này đinh hoành bá liền phách lối không đứng lên, lên rồi mặc dù coi như tinh anh phó bản buốt thực lực của hắn vẫn là rất mạnh mẽ nhưng là bởi vì bị thủ hạ tiểu quái chia sẻ rất hơn phân nửa chiến lược cái này đinh hoành bá bản thân cũng liền so với lâm trung ảnh mạnh hơn như thế ba phần bộ dáng cho dù có hệ thống tăng cường tại năm người vây đánh xuống cũng không có biện pháp phách lối quá lâu vùng vây hai cái đã bị giết chết tinh này anh phó bản cũng không có mạnh bao nhiêu sao vì là một bên vuốt vuốt dao găm trong tay một bên nói sở ca lại không có như thế bông lỏng đây bất quá là thứ nhất buột mà thôi nhìn cửa chính buột đều là đ ư ờ n g có thể có bao nhiêu mạnh mẽ đây phía sau khẳng định một cái so với một cái lợi hại hơn nữa cái này buột thủ hạ tiểu q u á i quá nhiều chia sẻ số lớn chiến l ự c chờ phía sau đánh tới cái loại này một cái buột khủng bố liền không dễ dàng như vậy rồi vẫn là vội vàng m ò thi thể đi nói xong mấy người lại hướng về hệ đổ vương tử nhìn lại coi như điểm số nhỏ nhất người hắn là người thứ nhất m ò thi thể cái kia hệ đổ vương tử gật đầu một cái đi tới chính là sờ một cái mặc dù nhưng cái này buột là yếu nhất trên lý thuyết rơi xuống chắc cũng là kém nhất nhưng dầu gì là tinh anh bản bên trong buột kém cũng không kém nơi nào nhìn một cái rơi xuống h ẹ đ ồ vương tử lập tức lộ ra h ư n g phấn t h ầ n s á c hiện nhiên vận khí không tệ đều đánh tới cái gì một cây đao một tấm lệnh bài ngoài ra còn có cái này hắn r ơ r ơ lên trong tay bí tịch nhưng là một quyển huyết ảnh đạo pháp huyết ảnh đạo pháp sách kỹ năng kỹ năng loại hình võ công võ lâm bí kỹ t h u ậ t phẩm sử dụng khiến cho ngươi học được huyết ảnh đạo pháp nhu cầu học tập đạo pháp cấp bậc vật phẩm giới thiệu ghi lại ba mươi sáu đường huyết ảnh đạo pháp bí tịch võ công là do thế hệ đầu tiên huyết ảnh đao khách sáng lập ra k ỳ môn đao pháp lấy máu vào đao đao pháp k ỳ quỷ phi thường là thập phần cường đại tà môn đao pháp chương ba trăm chín mươi hai mộ dung tàn hoa quả nhiên không hổ là cấp tinh anh phó bản b ộ t coi như là giữ cửa bột rơi xuống cũng là võ lâm bí kỹ cấp một võ công lâm trung ảnh thấy nhất thời hai mắt sáng lên bán cho ta thế nào lâm trung ảnh hỏi cái này không thể được c h í n h ta còn muốn học đây hẹ、e、đổ vương tử nhưng là quả quyết lắc đầu lâm trung ảnh nói người dùng chính là kiếm cũng không phải là đao học cái này có ích lợi gì cái kia h、e、đổ vương tử lại lắc đầu một cái chúng ta diều v i ệ n tri quốc cũng không có đao kiếm phân chia bất kể thẳng c ô n g chúng ta đây cũng gọi kiếm hơn nữa chúng ta dùng kiếm cũng là dùng chém vào cùng đao pháp không kém bao nhiêu cái này đối với ta mà nói thật thích hợp nói xong không đợi lâm trung ảnh nói nhảm trực tiếp mở ra tới học lúc này lâm trung ảnh cũng không cách nào đang nói gì không muốn đỏ con mắt nhà ngươi chọn chúng một nhưng là tả hữu hộ pháp nhất định có thể rơi tốt hơn rơi xuống hơn nữa quả thực không được sau đó còn có thể trở lại quá nhà ngược lại chẳng qua chỉ là nửa tháng sự tình cái kia lâm trung ảnh gật đầu một cái lòng nói cũng vậy vì vậy đội ngũ liền tiếp tục bắt đầu hăm hở tiến lên rồi cái này thiên ma giáo ra đại nghiệp đại không chỉ toàn bộ phó bản diện tích phi thường to lớn tiểu quái cũng là thành đoàn thành đoàn ra bên ngoài bước lên xem xét đến tiếp theo cuối cùng phải đối mặt b ộ t vô cùng c ư ờ n g đại cho nên sở ca cũng không khỏi không sớm làm chuẩn bị hắn muốn làm chính là cảm hóa những thiên ma này giáo đ ổ trở thành thủ hạ của chính mình như vậy đến lúc đó đánh một thời điểm liền có thể nhiều tích góp điểm con chốt thí cái gì cho nên tại gặp phải lạc đản tiểu quái thời điểm hoặc là tại đem tiểu quái zết còn lại một hai cái thời điểm sở ca liền để cho mọi người trước dừng tay không nên đánh hắn đi tới trực tiếp dùng kiếm gỗ đem tiểu quái đánh m ấ t xịu sau đó đem tay hướng trên đầu nhấn một cái trực tiếp một cái quang minh cảm hóa liền thả ra cái kia thiên ma giáo đồ đầu tiên là một trận ánh mắt mê mang một lát sau liền hai mắt nước mắt trào ra ồ、oh, ồ ta sai lầm rồi ta sai hoàn toàn ta đợi này làm nhiều chuyện xấu như vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần a c ầ u ngươi dạy dạy ta nên làm thế nào đi đối mặt cái kia thiên ma giáo đồ khóc k ể sở ca lại sớm đã có kinh nghiệm bỏ xuống đồ lao lập địa thành phật chỉ cần trong lòng ngươi còn có một tia thiện n i ệ m liền còn có cứu vãn cơ hội đến đây đi theo chúng ta cùng đi hủy diệt cái này tội ác cung đ Giết thiên ma giáo giáo ngươi giáo gật đứng lưng cũng giáo người thiên đời tội đi. Cái kia thiên cái, kiên biến thiên đuổi trục một thần trên thành chủ, chuyện định xanh hóa theo mình. con ma ma màu màu cảm ma của sau ca, ác lá cuộc sắc sắc cây, vì đầu đầu đổ đổ, sở bị ở ồ như vậy cũng có thể ngươi cái này dùng chính là kỹ năng gì lâm trung ảnh kinh nghi bất định hỏi dĩ nhiên là khuyên người hướng thiện kỹ năng sở ca đắc ý nói hắn cũng không có nghĩ tới cái này kỹ năng hiệu quả tốt như vậy l i ê n như vậy một đường đi một đường cảm hóa rất nhanh sau lưng sở ca cùng một chuỗi bị cảm hóa thiên ma giáo đồ đều dùng trị liệu thuật rót đầy máu m i n ngông quần quận theo ở phía sau theo đội ngũ tiến tới số lượng cũng càng ngày càng nhiều s ở ca không có để cho bọn họ tham chiến ngược lại tiểu q u á i cái gì cũng không cần phải lãng phí binh lực vừa v ẫ n có thể r ế t luyện kinh nghiệm lạc đàn liền trực tiếp cảm hóa sảng khoái tiểu đệ dĩ nhiên cũng không phải là mỗi lần cảm hóa đều có thể thành công có một ít thiên ma giáo đồ thật sự là tội ác c h ố n g chất trong lòng một chút thiện nghiệm cũng không có cảm hóa một cái vẫn là h n g danh gặp phải như vậy cũng chỉ có thể r ế t đi cho rồi còn có cái loại này mặc dù trong lòng vẫn có một tí t h i ê n nghiệm nhưng lại ý chí vô cùng kiên định loại này cảm hóa sau chẳng qua là theo màu đỏ đối địch đơn vị biến thành màu vàng trung lập đơn vị tỏ vẻ không muốn đối địch với sở ca nhưng sẽ không giúp giúp sở ca đối kháng thiên ma giáo chủ gặp phải loại này cũng chỉ có thể một khối g i ế t chết rồi bất quá hậu kỳ tại lâm trung ảnh khuyên vẫn bị bỏ qua một chút chờ đến đoàn người đi tới số hai một vị trí khu vực thời điểm bên cạnh sở ca đã nhận lấy hơn ba mươi tên thủ hạ rồi trong đó thậm chí còn có hai cái thiên ma giáo t i n g anh đây còn là bởi vì có lâm trung ảnh dẫn đường bốn người đi đường tắt quan hệ nếu như bông ra tìm phòng chứng lấy hai ba trăm cái tiểu đệ đều là có khả năng sở ca không thừa nhận cũng không được cái này quang minh cảm hóa kỹ năng thật đúng là bút chính là không biết những tạp binh này tiểu quái đang đánh cuối cùng b ộ t thời điểm có thể cử đi bao nhiêu dụng tràng rốt cuộc bọn họ đi tới số hai bột căn phòng đây là một tòa nằm ở thiên ma thành góc tây nam độc lập kiến trúc là dùng để nhốt tù nhân địa phương thủ vệ ở chỗ này là số hai bột giam thủ sứ giả tên của giam thủ sứ giả gọi là mộ dung tàn hoa nàng đã từng là kim châu quốc công chúa bởi vì kim châu quốc bị thiên sơn võ hiệp tiêu diệt nàng cũng bị bán cho thanh lâu kết quả nàng dựa vào tuyệt đại sắc đẹp trở thành một đời danh kỹ nhận thức rất nhiều giang hồ cao thủ nhân sĩ võ lâm hơn nữa bởi vì thiện ở giao thiệp xã giao vui vẻ rất là bị nhân sĩ võ lâm hoan g h ê n cùng những thứ kia rửa sạch văn nhân mặc khách danh kỹ bất đồng chính là cái này mộ dung tàn hoa thích nhất nhưng là những thứ kia võ nghệ cao cường giang hồ nhân sĩ dĩ nhiên nàng làm như vậy là có mục đích cái này mộ dung tàn hoa cũng từ trên người những người này học được không đếm xuể võ công để cho người không tưởng được chính là bản thân nàng nhưng là một cái tuyệt thế tập võ thiên tài nàng đem những thứ này võ công thông hiệu đạo lý sáng tạo ra một quyển được gọi là tàn hoa bảo điện nội công tâm pháp cũng dùng cái dùng này nhưng nàng kinh báo bi mà thủ, thảm lâm ị c cũng h nhưng vặn vẻo t tính chung báo thủ, thủ t h ảnh công một à n hơn hoa hại tệ bên t Đầu h h n giảng cho t n giải công phu đoàn người đã tới nhà lao trước cổng chính cái này nhà lao có thể so với s ở ca ngày trước đã gặp bất kỳ một cái nào trong phó bản nhà lao đều muốn to lớn vẫn là an bài một chút chiến thuật đi cái này mộ dung tàn hoa võ công có đặc điểm gì sao còn con nàng có cái nào thủ hạ sao mộ dung tàn hoa võ công đặc điểm chính là một chữ nhanh loại này nhanh giống như quỷ mị người bình thường căn bản rất khó đuổi theo ta coi như là thân pháp mở hết phòng chừng cũng nhiều lắm là có thể ngăn nàng ba bốn lần công kích mà thôi không cẩn thận liền muốn t r ú n g chiêu bất quá lực công kích của nàng tương đối hơi có hạn dù sao luyện chính là tương đối âm nhu võ công cũng không lấy lực tàn phá sở trường cái kia tân cựu nương lại nói nếu là như vậy Vậy chương làm, ba trăm c t i ế chín mươi ba trốn tu la lại thấy một cô gái mặc áo da bó sát người màu đen đang ngồi ở một tấm trên không mai vàng quần áo trên người nữ nhân này khắc thường gợi cảm bại lộ địa phương nên lộ không lọt địa phương không nên lộ lại lộ ra không ít một bộ sm m ở nữ vương tạo hình thần sắc diêm rúa loẹ loẹt nhìn lấy mọi người một cổ quyến rũ khí chất tự nhiên nảy sinh không biết mấy vị đại gia đến chơi có gì muốn làm a ồ đây không phải là thanh long khiến cho sao ngươi mang theo mấy vị này hung thần á c s ắ t bằng hữu đi tới nơi này là dự định làm cái gì đây chẳng lẽ là nhớ ta rồi nhắc tới ta cũng thật nhớ ngươi đây mấy câu nói này nói diêm rúa loẹ loẹt vô cùng không biết còn tưởng rằng vị này mộ dung tàn hoa cùng lâm trung ảnh là ra trước tuổi tốt đây trên thực tế mấy người ánh mắt nhìn lấy lâm trung ảnh quả thật thêm mấy phần hoài nghi cái kia lâm trung ảnh lại ho khan một tiếng hư ừ ừ cái đó ta tới làm u ố n cứu viện một cái ta mấy người bằng hữu ồ không biết là cái nào mấy vị chẳng lẽ là thiên kiếm môn tây môn phi vũ cùng đúc kiếm sơn trang hàn lục huyên còn có đường môn đường thải điệp ba cái tên này vừa ra khỏi miệng cái kia lâm trung ảnh sắc mặt hơi đổi một chút nhưng vẫn là cười nói nguyên lai mộ dung thư thư đã biết rồi ba vị này là bạn của ta không bằng mộ dung thư thư đem các nàng giao cho ta coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ rồi sau đó nhất định sẽ có hầu báo cái kia mộ dung tàn hoa lại phóng đáng phá lên cười lâm trung ảnh a lâm trung ảnh ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng những thứ kia phàm phu tục t ử có chỗ bất đồng không nghĩ tới ngươi ăn trong chén nhìn lấy trong nồi thoáng cái làm như vậy nhiều đồ gái điếm làm nhân tình hơn nữa còn dám cầu đến nơi này của ta xem ra quả nhiên nam nhân thiên hạ đều không có gì khác biệt cũng được hôm nay ta liền cho ngươi lại đoạn ân đ o á n này cái kia mộ dung tàn hoa ngắt tay t r u n g quanh trong bóng tối lập tức hiện thân ra mười mấy tên thiên ma giáo chúng càng có bốn gã đồng dạng mặc cùng sm ở nữ vương tựa như quần áo đen nữ thích khách xuất hiện tại sau lưng của mộ dung tàn hoa cái này bốn c á nữ nhân lại gọi làm thiên ma thích khách thiên ma giáo tinh anh nhìn lấy trận thế này sở ca lòng nói cái này lâm trung ảnh chẳng lẽ thật sự cùng cái này mộ dung tàn hoa có một chân đi hơi hơi liếc mắt một cái nhìn biểu tình của lâm trung ảnh chắc là tám chín phần mười lòng nói thằng này vẫn là rất có thể làm à, bất quá bất kể vẫn là đánh đi đối mặt v ừ a lên t i ê n ma giáo đồ sở ca nhưng là không hoảng hốt chút nào móc ra gặt l ị n h liền bắt đầu bắn q u é t lên đạn trong tiếng ầm ầm của b ã o mưa bom bao đạn đem hết thẻ trung quanh trưng bày cùng bố trí đều hóa thành mảnh vỡ bị đạn đánh nát mảnh gỗ vụn cùng đều hóa thành mảnh vỡ bị đạn đánh nát mảnh gỗi đồ sứ cặn bạo hắn chẳng qua là không ngừng xo đem càng nhiều hơn hỏa lực chút ra ngoài chờ đến viên đạn đánh xong chung quanh những thứ kia thiên ma giáo đồ đã chết khắp nơi hắn n g mở đầu hướng về mộ dung tàn hoa nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện đối phương bình yên vô sự đứng ở nơi đó không bị thương chút nào ta đi cái này làm sao có thể hắn vừa bóc cỏ lại làm ấ y chục phát đạn quét tới lần này hắn rốt cuộc thấy rõ rồi cái kia mộ d u n g tàn hoa thân hình thoát một cái giống như ảo ảnh một trận né tránh giống như the mạ chịp trong hệ thống đặc công đem những đạn này toàn bộ né tránh ra cái này mộ dùng tàn hoa tốc độ quả nhiên là khá nhanh n hiện tại sở ca biết tại sao lâm trung ảnh sẽ nói như vậy cái kia mộ dung tàn hoa đ ố n g nhiên liền biến mất ngay tại chỗ một g i â y kế tiếp lại xuất hiện tại trước mặt của mấy người trong tay hàn quang loại lên một con dao găm hướng về không phòng bị chút nào tân hữu c ử u nương liền bộ tới nhưng mà ken một tiếng cái này tình thế bắt buộc một đòn lại bị một đạo vô hình che chắn cho cả lại nhưng là tân hữu c ử u nương tại sở ca bắn càn quét vậy một lát đã trên mặt đất bố trí xong kim cương pháp trận chống lên một cái to lớn lồng bảo hộ đem mấy người tất cả đều bảo vệ cái này mộ dung tàn hoa mặc dù tốc độ nhanh do người nhưng là lực công kích lại phi thường có hạn đối mặt cái này kìm cương pháp trận nhưng là con chuột kéo bất quá mọi người cầm mộ dung tàn hoa cũng không có biện pháp gì cái kia mộ dung tàn hoa một đòn không trung lập k h ắ c lách người sau đó giống như quỷ ảnh từ khắp nơi né tránh vô luận là viên đạn n ó thậm chí ma pháp đều bắn không t r ú n g nàng nhất định phải dùng a o e công kích mới được các ngươi ai có phạm vi tổn thương kỹ năng sao cái này ta có uy là nói lấy một cái đám mây độc thuật liền thả ra màu xanh lá cây mây mù bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn rất nhanh liền mở rộng đến toàn bộ phòng khách cái kia mộ dung tàn hoa tránh lại không có phát tránh thân là bột lại không thể chạy ra ngoài rất nhanh liền trúng độc bất quá cái này đám mây độc thuật y lực cũng không phải là rất mạnh hơn nữa mộ dung tàn hoa dù sao cũng là bột có hệ thống tăng cường lượng máu cùng hồi huyết tốc độ đều thật nhanh nhất thời hồi lâu còn không có bị độc chết ý tứ cái này chính là của ngươi chiêu số sao không thể không nói ngươi cái này khói độc thật đúng là khiến người ta thất vọng à, cùng ngũ độc giáo kỳ độc so với nhưng là kém xa lấp đây cái k tư ý là cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái loại này dùng ma pháp chế tạo ra khí độc khẳng định cùng chân chính kỳ độc là không có biện pháp so giống như dùng ma pháp bánh mì khẳng định không bằng chân diện gói ký ăn một dạng mọi người còn có biện pháp gì Ta ngược lúc ạ i thật r này khói độc đã tàn đi sở ca liền đi ra lồng bảo hộ hai tay mở ra đến đây đi còn chờ cái gì đây ngươi không phải là muốn giết chúng ta sao trong bóng tối một vệ bóng đen đ ỗ n g nhiên trong nháy mắt theo bên người sở ca lướt qua một làn gió thơm đập vào mặt sở ca còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác có vật gì theo trên người trèo tới nhưng là đã trúng một đ ao hắn trở tay một quyền đánh ra lại đánh hụt lại là một làn gió thơm sở ca xoay người lại lại là một c ước lại chút nào không ngoài suy đoán lần nữa cỡ cái không trên c ổ ngược lại bị tìm một đạo hắn dứt khoát nhắm mắt lại trong lòng yên lặng tính toán thời gian lại bị tìm ba bốn ao hắn lại dĩ nhiên nắm giữ tần suất công kích của đối phương cùng phương hướng thay đổi liền tại đối phương một lần nữa đánh tới thời điểm không hề có điểm báo trước sở ca bỗng ác ma chi dực coi như áo khoác ngoài bình thường đều là ẩn nút trạng thái cho nên đối phương không chút nào p h ò n g bị lần này mở ra hai cánh vô cùng đột ngột bình một tiếng một bóng người nhất thời đụng vào cái kia trống rông xuất hiện trên cánh mặt bắt ngươi rồi chính là hiện tại ngay tại cái kia mộ dung tàn hoa dừng một chút công phu cái kia tân cựu nương một cái buộc thân thuật liền thảy qua ủy lạ cũng đồng dạng một cái chỉ hoán thuật ném ra ngoài kết nối với hai cái zebuff cái kia mộ dung tàn hoa tốc độ nhất thời chậm lại mặc dù vẫn là rất nhanh nhưng là ít nhất lần này ánh mắt của mọi người có thể theo kịp tốc độ của nặng rồi năm người chen nhau lên triển khai vây công lần này cái k i a mộ dung tàn hoa có thể cũng không có biện pháp giống như trước như vậy né rất nhanh lượng máu liền dần dần thấy đ ấ y cái k i a mộ dung tàn hoa nhưng lại thả cái đ ạ i chiêu áo nghĩa t à n hoa phi vũ vung hai tay lên trên t r ă m miếng cương châm hướng về mọi người mưa rơi b ắ n tới một kích này cơ hồ năm người c h ú n g hết trừ sở ca ở ngoài những người khác ít nhiều gì đều nhận được một chút tổn thương bất quá tổn thương lại không cao lắm chẳng qua là phi châm trên bổ sung thêm độc d ư ợ c để cho mọi người một trận luôn cuống tay chân bất quá cũng chính là mấy cái thuốc giải độc sự tỉnh rất nhanh liền đem cái này ra giòn bột đánh giết chết rồi cái k i u mộ dung tàn hoa bị một kích cuối cùng chán nản rốt cuộc ánh mắt nhìn lấy lâm trung ảnh nhưng không có trước đây oán hận ngược lại thêm mấy phần thư thái đây chính là ta kết cục sao quả nhiên để cho người không tưởng được à. nói xong liền h ế t khí l i ê u đáng tiếc cái kia lâm trung ảnh nhìn thi thể trên đất lại vô hình đến một câu sở ca lòng nói cũng không biết cái này đáng tiếc là chỉ cái gì nhưng hắn sáng suốt không có hỏi nhiều người không cùng một thế giới giữa lẫn nhau cũng không cần quá mức tham gia với nhau sinh hoạt tương đối được ai còn không có một chút riêng từ đây về phần quan niệm đạo đức cái gì thế giới khác nhau hiển nhiên cũng không thể so sánh nổi cũng không cần vọng thêm chỉ trích tốt c á i kia ký lã lại không có quản lâm t r u n g ảnh quấn q u y ế t thái độ đi thẳng tới sờ soạn một cái thi thể trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng vận khí không tệ nàng nhưng làm họ tới một quyển tàn hoa bảo điện sách kỹ năng đồng dạng là võ lâm bí k ỹ thực phẩm bất quá quả thật nội công tâm pháp không nói hai lời trực tiếp mở ra tới học ha ha lúc này ta cũng có thể giống như nàng nhanh như vậy mất dạng uy lạ phi thường hưng phần nói chúng ta vẫn là mau cứu người đi nàng nói lấy lại đem một viên chìa khóa ném cho lâm t r u n g ảnh đây là ta từ trên người nàng sờ được mấy người đi xuống thang lầu tầng thứ ba lại là chân chính phòng rầm rồi vừa nhìn thấy lâm trung ảnh xuất hiện cái kia nhà lao trong người lập tức rối rít hô to lên lâm ca ca ta ở chỗ này lâm ca ca nhanh tới cứu ta lâm ca ca cảm ơn trời đất người rốt cuộc đã tới lâm ca ca l âm ca ca âm thanh nhất thời vang lên liên miên sau đó liền thấy ba cái sắc đẹp khác nhau nữ tử tất cả đều nằm ở cửa tù trước trơ mắt nhìn lâm trung ảnh một người tướng mạo ô luyện một cái kiều m ị động lòng người một cái tư thế hiên ngang cái kia lâm trung ảnh sắc mặt xứng sở nhất thời có chút không biết làm sao lên hàn hướng về một cái cửa tù đi tới nhưng mà mặt khác hai cái trong phòng giam nữ tử ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên có cái gì không đúng lên sở ca nhìn trước mắt cảnh tượng nhưng là lập tức nhớ lại hắn đã từng thấy qua cái đó chứ danh vô giải vấn đề khó khăn nếu như n g ư ơ i mẹ cùng bạn gái của ngươi cùng nhau rơi xuống sông ngươi sẽ t r ư ớ c cứu cái nào mà bây giờ sở ca phát hiện so với vấn đề kia càng thêm chuyện khó khăn nếu như ngươi ba cái bạn gái đều bị nhốt ở trong phòng giam ngươi sẽ t r ư ớ c cứu cái nào mà câu trả lời lập tức liền xuất hiện rồi không được ta thật giống như nghe phía bên ngoài có động tĩnh các ngươi vội vàng đem ta mấy vị này bằng hữu cứu ra ta trước đi lên xe một chút cái kia lâm chung ảnh mặt liền biến sắc nhưng là trực tiếp đem chìa khóa ném cho sờ ca nhưng sau đó xoay người đạp đạp chừng lên lầu sở ca lòng nói đến câu trả lời có rồi đó chính là ai cũng không cứu hắn bất đắc dĩ cầm chìa khóa đi tới một cái cửa t ủ trước bắt đầu cứu người cũng còn khá đồ chơi này không phải là vật tiêu hao bất quá phòng trừng chờ sau này cái này bạn lại bị người đánh thời điểm khả năng thì sẽ là rồi phòng trừng đến lúc đó chỉ có thể cứu một người rồi hắn đem ba cái nữ hiệp đều thả ra những người khác đâu sẽ không chỉ có các người ba cái bị nhốt ở chỗ này đi những người khác bị hành hạ mà chết cái đó mộ dung tàn hoa nói nam nhân đều không có thứ tốt cho nên bất quá nàng đối với chúng ta ngược cũng không tệ lắm mấy người rời đi phòng giam đến l ầ u hai thời điểm cái kia lâm trung ảnh cũng kiểm tra xong rồi cũng còn khá địch nhân đều đã chết sạch chúng ta tiếp tục đi tới đi nói xong không đợi ba người kia nữ hiệp cầu an ủi liền đại nghĩa lâm như nói n bây giờ chúng ta thân ở hồ huyệt nguy cơ từ phía không phải là nhi nữ tỉnh trưởng thời điểm mọi người đều yên t ĩ n h một chút chờ chúng ta giải quyết thiên ma giáo chủ ma la thiên ta lại cùng các ngươi giải thích cái kia ba vị nữ hiệp thấy lại cũng không tiện nói gì nữa chỉ bất quá lẫn nhau ánh mắt đều có chút không đúng lắm đoàn người tiếp tục đi tới đi không bao xa lại chợt phát hiện phía trước xuất hiện một chút màu xanh lá cây tên thiên ma giáo đồ cái này là chuyện gì xảy ra E đổ vương tử kỳ q u á i h ỏ i những thứ này là thủ hạ của ta mọi người không cần thần trường hắn nói lấy lại trực tiếp đem cái kia ba vị nữ hiệp đâu vào đấy ở nơi này mặc dù ba người bọn họ cũng có thể cung cấp một chút sức chiến đấu bất quá lâm trung ảnh hiển nhiên không muốn để cho các nàng b ư ớ c lên quá đại phong hiểm dĩ nhiên cũng có thể chỉ là bởi vì các nàng quá yếu rồi thu xếp ổn t h o á sau mọi người lại lần nữa lên đường theo dần dần thâm nhập thiên ma thành nội bộ bọn họ đi tới thiên ma bảo phụ cận nơi đó chính là thiên ma bảo Lâm Trung Ảnh chương ỉ về ba trăm chín mươi bốn, bốn, bốn, bốn cự linh cơ giáp lợi mặc dù nói như vậy nhưng là vì có thể rất tốt c h a của cuối cùng vẫn quyết định còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu chỉ đánh hai cái là tốt rồi thứ nhất phải đối phó chính là thần toán thiên ma ra các nguyên cơ do lâm trung ảnh phân biệt phương hướng đoàn người liền hướng bên trong cung điện kia thì tới rất nhanh đoàn người liền đi tới cung điện nội bộ đứng ở cung điện cửa chính hướng về bên trong nhìn lại cái này ra các huyền cơ địa bản thoạt nhìn ngược lại là khác thường n h ạ trí cung điện trong tường vây mặt nhưng là một cái to lớn v ư ờ n hoa hoa cỏ cây cối núi giả trong cái thạch một cái tấm đá lắt thành con đường thẳng tới cung điện chỗ sâu nhưng mà vừa tiến vào cung điện mấy người liền phát hiện có chút không đúng lắm thoạt nhìn rõ ràng rộng rãi bằng p h ẳ n g đại đạo ưu nhã rất khác biệt vân hoa nhưng mà một bước vào trong đó cảnh sát chung quanh bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa ấm phong gào thét bên hai mơ hồ vang lên quỷ khóc thần trước mắt hoa c ỏ cây cối núi g i ả quái thạch tất cả đều giống như quái vật dương nanh múa vớt vặn vẹo dữ tợn vô căn cứ lớn gấp mấy lần để cho đưa thân vào trong đó năm người cảm thấy một trận không rét mà run mà nguyên bản theo trong hoa viên thẳng tắp xuyên qua lối đi cũng vặn vẹo không nhìn thấy đường đi dần dần không nhìn thấy tại một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh vật chính giữa là ảo thuật sao vì l ạ kinh ngạc nói nàng đối với chính mình ra chỉ một cái ma lực thị giác nhưng mà lại không hề có tác dụng tân kiểu nương nhưng là biết hàng không phải là ảo thuật là ảo trận một loại trận pháp kỳ dị tân a lúc trước tại huyền thiền cung c tại thiền tu huyền thời điểm tiếp xúc được qua một chút, bất điểm bởi được xúc qua quá vì kiểu h thương không ô n trên căn bản g gì có lực có c sát á gì phát t r i n tiền đồ, cho nên chúng ta tiên ta t đồ, cho h ậ t sư đều k h ô nương g nghiêm có túc học vật này. Là nói, làm là này. sao n h vật Uy n trong miệng n g g là ư i cái à y k h ô n có có chúng tiền vật ta đồ đồ vật đem khẽ ố n nhà, Tân nương trụ h làm sao đây?、Tân、kiểu nương khẽ mỉm cười không cần khẩn trương loại này đơn sơ pháp thuật rất dễ dàn g phá ảo trận là dựa vào hoàn cảnh mà chế tạo ra đoàn thể h ảo ảnh v ạ n vẹo nhân loại giác quan Phá hoại nhân lâm o ạ i đối v trung a n h hỏi không biết có thể là núi giả có thể là một thân cây có thể là một cái ao nước căn cứ trận pháp bất đồng trận nhãn loại hình cũng mỗi người không giống nhau đối với người bình thường mà nói khả năng căn bản là không có cách tìm tới cũng rất khó phá hư bất quá đối với chúng ta hẳn không phải là vấn đề đi lần này sở ca coi như là nghe rõ được không cần nói chuyện này liền bao ở trên người ta hắn trực tiếp liền móc ra gặt lỉnh ở phía trên da chỉ một tấm nổ tung mùi tên ma pháp quần t r ụ sau đó liền bắt đầu bắn càn quét họng súng nổ ẩm hướng về bốn phương tám hướng phun ra từng đạo h a lưu viên đạn đem hết thẻ chúng quanh trướng ngại vật san thành bình địa bất kể là núi g i ả quái thạch vẫn là hoa cỏ cây cối tất cả đều tại bắn càn quét t r o n g chung quanh đã không có gì đứng thẳng cảnh vật rồi cái t h i ệ hảo trận hiệu quả, quả quả nhiên ngay lập tức sẽ biến mất rồi những thứ kia thanh âm kỳ quái vạn vẹo cảnh tượng toàn bộ đều biến mất không thấy một cái thẳng đại đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người trực tiếp dẫn tới cung điện chỗ sâu có thể lên đường sao sở ca cười nói đoàn người liền hướng cung điện chỗ sâu đi tới rất nhanh liền xuyên qua khu vực này đi tới một tòa trong đại điện trong đại điện một vùng tăm tối cái gì cũng không nhìn thấy bất quá trên bản đồ lại biểu hiện bột ở nơi này mấy người thận trọng lục lọi tiến tới đột nhiên một tiếng nói g i à n mua bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên thanh long sứ xem ra quả nhiên không ra lão phu dự liệu ngươi quả nhiên vẫn là phản bội ta đã sớm tính tới ngươi sẽ có một ngày như thế hơn nữa ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một món lệ lớn đây ngươi mang tới những người này lại là từ đâu ra tại sao từng cái thoạt nhìn ly kỳ cổ quái bộ dáng bất quá liền như vậy không cần giải thích chờ ta đem toàn bộ các ngươi bắt lại lại từng cái cha hỏi là được thanh âm kia lúc xa lúc gần dường như theo bốn phương tám hướng chuyển tới âm thanh cao thâm khó r i ò mơ hồ có loại phía sau màn nhân vật phản diện cảm giác sở ca lòng nói giả trăng cái gì lao sói vây b ô i à, phiền nhất những thứ này bột loại này thích trang bước ra sân phương thức bất quá còn không chờ sở ca thả ra cái chiếu minhuật t h cái gì hỏa diễm liền đ ỗ n g nhiên bị dẫn đốt lên một cái tại trên tường cây đốt bị đột như đốt ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba trong chớp mắt bốn phía đại điện bị trực tiếp một chút đốt một vòng cây b u ố c chiếu toàn bộ đại điện dị thường sáng lời một cái để cho sở ca cảm thấy không tưởng được đồ vật xuất hiện tại đại điện ngay chính giữa một cái to lớn người kim loại hình q u á i vật mẹ nhà nó đó là t r a n s f o r m e r sao nhìn trước mắt q u á i vật to lớn sở ca cả kinh kêu lên vật này nhìn đích sắc cùng t r a n s f o r m e r giống nhau đến mấy phần chỗ khoảng t r ừ n g cao hơn sáu mét dường như hoàn toàn do thép sắt chế tạo thành bên ngoài thoa tươi đẹp lắp ráp thật giống như một cái to lớn cơ giáp người khổng lồ có thể nhìn thấy phía trên gắn thêm rất nhiều vũ khí thoạt nhìn hết sức dữ tợn ha, ha, ha thấy chưa đây là ta dáng vóc to bộ máy con dối cự linh thần như thế nào đây hù d o a đi cái này đài dáng vóc to bộ máy con dối là ta mười năm qua tâm huyết thành t h u toàn thân đều có thép dòng chế tạo thành các ngươi có thể trở thành n ó nhóm đầu tiên vật thí nghiệm hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng sở ca lúc này lại đã hiểu thanh âm kia chính là từ cái kia bộ máy con dối trong phát ra ra các huyền cơ hiển nhiên ngay tại cái kia bên trong cự linh thần tiến hành thao túng sở ca lòng nói lợi hại ta ca lại là trong truyền thuyết cơ giáp a hơn nữa còn là phiên bản cổ đại cơ giáp có muốn hay không khoa trương như vậy a chúng ta khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy xã hội hiện đại đều không có nghiên cứu ra được ngươi ngược lại là trước làm đi ra rồi bất quá đồ chơi này thật có thể động sao hệ thống động lực dựa vào cái gì khởi động a chẳng lẽ là nhân lực khởi động cái này không khoa học a nên không phải chỉ là cái hù dọa người đồ chơi đi sở ca chính suy nghĩ cái tiêu cự linh thần cũng đã bắt đầu chuyển động mẹ nhà nó lại thật sự di chuyển sở ca cả kinh kêu lên mấy người kia cũng rối rít tỏ vẻ không cách nào hiểu được từng cái mặt đầy dao động sợ nói không ra lời bất quá ngược còn không đến mức bị hù dọa dù sao tại thế giới khác bên trong giống ma giống như a p h mọi người lội cẩn thận thứ này uy lực công kích nhất định rất mạnh ta kim cương pháp trận chỉ sợ sẽ không lên tác dụng gì mọi người né tránh làm chủ đi cái kia tân cửu nương vừa nói một bên liền bắt đầu chạy chỗ những người khác cũng cùng nhau phân tán ra tới vây quanh cái kia dáng vóc to cơ giáp đánh ra vòng thứ nhất công kích viên đạn hoặc cậu nổ tung mùi tên nổ cơ giáp kia hỏa tinh toát ra chứ ba trăm chín mươi lăm giáp nhiều yếu lôi nhưng mà loại này lớn dáng q u á i vật lượng máu dĩ nhiên là kinh người cái này cự linh thần cơ giáp lại có cao đến năm chục ngàn điểm sức bề nộ cùng ban đầu sở ca đánh cái kia h ắ c long so với cao hơn không ít hơn nữa lực phòng ngự vật lý kinh người sở ca một chuỗi viên đạn đánh lên đi h ỏ a tinh t o á t ra nhưng ngay cả phòng đều không có bể vô dụng các ngươi cái này lũ ngu n ố c ta cái này đại cự linh thần chiến khôi nhưng là dùng thép dòng gia nhập h à n thiết chế tạo thành thông thường vũ khí căn bản đừng nghị thương ta cái kia ra các huyền cơ nói lấy điều khiển cơ giáp g i lên tay phải cái k i a tay phải vị trí nhưng là một cái thật giống như tổ ong một dạng máy bắn theo cắt một tiếng cơ quan khởi động âm thanh siêu siêu siêu mèo dày đặc cương châm liền từ những thứ kia lỗ thủng trong bắn ra tới hướng về mọi người bắn đi qua nói là cương châm thật ra thì dùng thép truy để hình dung thích hợp hơn một chút mỗi một cái đều có dài hơn một thước lớn bằng n g ó n cái hơn nữa số lượng dày đặc như c ủ ồ n g phong mưa xa bắn c à n quét mà tới mấy người luống cuống tay chân vội vàng t r á n h né cái k i a é、e、đổ vương từ động tác hơi hơi chậm một chút liền bị liên tiếp mấy cây thép truy đinh trên người một bên kêu thảm một bên điên cuồng lăn lộn tiến hành né tránh vừa móc ra bình máu hướng đổ vô miệng. <cười> bây giờ biết lợi hại của ta đi nhân lực lúc đó có cuối cùng coi như là cao thủ tuyệt thế cũng có mức cực hạn vị trí duy có cơ quan chi thuật có thể lấy phủ du chi lực hàm thái sơn cân nặng đây chính là tương lai đây chính là hết thẻ à. cái k i a ra các huyền cơ một bên hô to một bên không ngừng phát động công kích bắn cản quét mọi người điên cùng chạy chỗ s ở ca một bên t r á n h né một bên lòng nói không có nghĩ tới cái này ra các huyền cơ không chỉ biết chơi kỳ môn đ ậ n giáp còn là một cái khoa học kỹ thuật đạt nhân đây cũng được liền để chúng ta cái này khoa học kỹ thuật xã sẽ đến người loạn vào tới gặp lại ngươi đi một tấm nổ tung mùi tên ma pháp quyển trục trục ở trên gạt lĩnh một toa tử liền quét tới trong tiếng ầm ầm cơ giáp kia bị đánh văng lửa khắp nơi trong lúc nổ tung sức bền độ không ngừng giảm bớt đáng tiếc không có một phát đạn cũng liền mười mấy điểm tổn thương nhưng vẫn là dẫn phát phản ứng của đối phương ồ vũ khí của ngươi ngược lại là đặc biệt r ấ t cái kia ra các huyền cơ nói lấy người điều khiển c ự linh cơ giáp một trận thép t r ù y b a n tới lại toàn bộ từ trên người sở ca xuyên qua sở ca nhưng là trực tiếp cùng đối diện đứng tuốt cái kia ra các huyền cơ thấy không xong nhưng là giơ tay trái lên tay trái của hắn chỗ nhưng là một cái to lớn nằm pháo c á c đang một tiếng theo cơ quan khởi động âm thanh. một cái đen tui quả cầu s á t hướng về sở ca liền bay tới cái này quả cầu s á t đạt tới lớn nhỏ bằng quả bóng rổ thế l ạ i lực c h ậ m thoạt nhìn uy lực mười phần bất quá loại vật này tốc độ phi hành dù sao chậm c h ạ m khả năng người bình thường rất khó tránh thoát nhưng là giống như sở ca cao thủ như vậy tự nhiên trợt lách người liền tránh nhanh tránh ra ha ha người đồ chơi này cũng không quá một câu lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên ầm một tiếng nổ vang nổ tung từ phía sau chuyển tới khí lãng khổng lồ đem sở ca trực tiếp nổ bay ra ngoài cũng còn khá hắn long lân chiến giáp có rất mạnh họa diễm chống trả chỉ bị nổ banh mấy chục nhỏ máu mà thôi nhưng mà trong tay hắn gặt lịnh lại trong nổ tung biến thành một nhóm linh kiện con b à n ó cái này cái quỷ gì làm sao còn mang nổ tung nói xong thế giới võ hơn i đây ha ha hiện tại biết lợi hại chưa đây là ta tỉ mỉ chế tạo mà thành vũ khí bí mật là dùng một loại thần kỳ vật chất chế tạo thành ta gọi hắn là phích lịch đạn thế nào lợi hại cái k i a ra c á c huyền cơ dương dương đắc ý nói sở ca lòng nói chó má thần bí vật chất không phải là thuốc nổ sao còn phích l ị đạn không phải là lớn quả bom sao hơn nữa nhìn uy lực nổ tung cùng lựu đạn cái đầu rõ ràng chẳng qua là hắc hỏa thuốc quả bom mà thôi tương đương với chiếc trang pháo binh nở hoa uy lực của đạn tới mà không hướng vô lễ vậy để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thần kỳ bột p h ấ n đi sở ca suy nghĩ trực tiếp móc ra một phát erpg một pháo bắn tới âm một tiếng so với chiếc kia mãnh liệt gấp mấy lần nổ tung ầm ầm vang lên cái này một pháo trực tiếp nổ b à n h cự linh cơ giáp 3.000 điểm sức bền độ quả nhiên đối với loại này thân thể to lớn hình đơn vị mà nói erpg là có bổ trợ tổn thương cái k ê u cự linh thần cơ giáp bị nổ một trận run lẩy bẩy liền lui lại mấy bước sở ca nhìn một cái vội vàng lại là một phát bắn tới b ấ t quá dựa hết vào chính mình điểm này tồn kho muốn n ổ p h ế đồ chơi này vẫn có chút khó khăn đối với loại này trọng giáp đơn vị cái gì công kích hữu hiệu nhất sở ca vẫn còn không có quên một câu k i a giáp nhiều yếu lôi dùng lôi điện kỹ năng công kích h ắ n đối với những khác người hô lớn bên kia những người khác cũng không nhàn rỗi bất quá đủ loại công kích đều c ù n g cù l é t một dạng nhất là t ù lạ lưng của nàng đâm kỹ năng đối với sinh vật hình người có tổn thương thật lớn bổ trợ giết tinh anh cơ hồ một đao một cái nhưng là đối phó loại này đại q u á c vợt liền không có cái gì triệt chỉ có thể dùng tên một mũi tên một mũi tên bắn cùng cù lét mà é đổ vương tử là toàn bộ hành trình sửa bàn chân cơ múa trường kiếm hướng về phía cái kia cự linh cơ giáp chân chính là một hồi chém lung tung nhưng mà cũng tương tự cùng cù lét sau đó r ư ớ k h o á t đổi một cái hai tay truy lúc này mới có một điểm thương tổn lâm trung ảnh thì càng phế đi đòn công kích bình thường căn bản là không có cái gì dùng chỉ có phóng đại thu thời điểm mới có thể đánh ra không ít tổn thương nhưng mà hắn đại chiêu cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng chỉ có tân c ử u nương bởi vì là pháp thuật công kích vẫn có thể có nhất định hiệu quả bất quá muốn giết chết cái này đại quái cũng là một cái vấn đề ngay được sở ca nhắc nhở tân cựu nương một cái thiên lôi chú đánh tới ước chừng nổ hơn năm trăm tổn thương nhất thời hai mắt tỏa sáng thiên lôi chú liên tiếp đánh ra nổ cái tiêu cự linh cơ giáp tia lửa toát ra động tác cũng biến thành chậm chạp lên bên kia uy là thấy cũng đem nọ trên phụ ma pháp đổi thành tia chớp mũi tên lần này tổn thương cũng nhất thời tăng lên không ít cái kia ẹ n đổ vương tử thấy cũng giơ lên vũ khí một cái lôi bạo vũ khí ra chỉ đi lên sau đó hướng về phía cái tiêu cự linh cơ giáp cùng đập một hồi liền ngay cả lâm trung ảnh cũng đem vũ khí đổi thành một cây phát trượng ném nổi lên tia chớp mũi tên mặc dù không phải là chuyên nghiệp pháp sư dầu gì cũng có thể có chút thương tổn đang lúc mọi người vây đánh xuống cái kia cự linh cơ giáp lượng máu không ngừng hạ xuống mặc dù cự linh cơ giáp cũng không ngừng mà đánh trả nhưng là năm người không ngừng né tránh thỉnh thoảng ai truy cập liền chạy đi sang một bên hồi huyết ngược lại vẫn kiên trì ở mắt thấy cự linh cơ giáp lượng máu xuống đến một nửa s ợ ca nhưng là hô mọi người cẩn thận ta cảm thấy thằng này nhất định là có giai đoạn hai quả nhiên cái kia cự linh cơ giáp đột nhiên tại chỗ ngồi xuống xuống hai cái chân giống như cái cọc gỗ một dạng đóng ở trên đất ngực mở rộng ra lộ ra từng hàng đầu nhọn trạng vật thể con bản ó là tên lửa sở ca liếc mắt liền nhận ra mọi người c ẩ n thở nến thử một chút ta vạn mùi tên quy tông lợi hại cái kêu ra các h u y ề n cơ h ồ lớn tên lửa lập tức điên cuồng bắn ra mọi người vội vàng t r á n h né tại liên tiếp trong lúc nổ tung toàn bộ đại điện đều bị lồng trùm lên trong ánh lửa những thứ này tên lửa cũng không phải là thông thường cung tên mà là có nổ tung bộ hơn nữa số lượng nhiều quả ăn no quả thật là chính là bao trùm ném bom chương ba trăm chín mươi sáu đầu hàng âm một tiếng đại điện cây cột lại cũng không chịu nổi lảo đảo muốn ngã nóc nhà toàn bộ sập xuống dưới mọi người một bên tránh né hỏa tiện công kích một bên còn phải tránh né rơi xuống nóc nhà t ì những cảnh trong lúc còn cái, cái cùng, còn có trong nhất thời hôn loạn tương mừng, vận khí không tốt、e、đổ vương trúng tên này ra thịt béo vô cùng, còn có thể gánh nổi. n thời khí thịt thể h tốt tử một bất béo giày vô đập đổ bị quá ra người khác ít nhiều gì cũng nhận được một chút ảnh hưởng đến dù sao một trận này hỏa tiễn diện tích che phủ quả thực có chút rộng rãi có dùng nội lực háng có sử dụng pháp thuật đ ỉ n h miễn cưỡng c ả lại nhưng đều đều đến một chút tổn thương bất quá cũng còn khá một trận này hỏa tiễn mặc dù rất mạnh nhưng là rất nhanh liền đánh không còn bất quá càng chết người còn ở phía sau cái tiêu cự linh cơ giáp đông nhiên một trận biến hình theo thân thể hai bên lại dài ra bốn cái cánh tay cùng hai cái đầu mỗi một cái cánh tay thượng đô có một cái vũ khí mới cự kiếm công thành truy lang n h a đồng tấm thuẫn thậm chí mặt khác hai cái đầu còn có thể phun ra hòa diễm mặc dù là cái loại này rất nguyên thủy hòa diễm phun ra dùng chất là dâu lửa nhưng vẫn vẫn là rất lợi hại có tầm xa có cận chiến quả thật là không sơ hở nào để tấn công ba đầu sáu tay đồng thời cơ múa từng người vũ khí hướng về mọi người điên cuồng đánh tới s ở ca một bên không ngừng tranh né một bên trong lòng â m thầm bội phục cái này ra các huyền cơ thật đúng là nhân tại a một cái nguyên thủy phiên bản trong cơ g i p xếp vào nhiều vũ khí như vậy thật không biết hắn là làm sao làm được nhất là cơ giáp này hệ thống động lực sở ca nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông quả thật là chính là huyền huyễn thậm chí nếu như cái này dáng vóc to cơ giáp một dây kế tiếp đột nhiên bay lên sở ca cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc mọi người vẫn đang không ngừng công kích nhưng là bởi vì cần phải không ngừng tranh né công kích hiệu suất rõ ràng không cao lắm phải nghĩ một chút biện pháp sở ca bỗng nhiên động linh cơ một cái trực tiếp d ư ơ n g cánh ra bay lên bầu trời sau đó xoay người lại nhìn về phía mặt đất hắn thật đúng là sợ cơ giáp này thật sự bay lên bất quá đồ chơi này dù sao còn không có huyền đến loại trình độ đó Lại sở ca trực ợ n q u ạ tiếp theo trong túi sách móc ra một kiện đồ vật nhưng là một sợi dây thừng phía trên chói một chuỗi c bốn quả bom giống như một sợi dây chuyền sở ca bay thẳng đến cơ giáp kia bầu trời tìm đúng thời cơ thoăn cái đem đồ chơi này ném xuống vừa vặn rơi vào ba cái đầu trong lúc đó trong kẽ hở một phát súng đập tới ầm một tiếng nổ kịch liệt trực tiếp đem ba cái đầu đều nổ bay rồi lộ ra dấu ở bên dưới buồng lái này lại thấy một cái d â u bạc trắng tóc trắng một thân áo dài trắng lao đầu đang ở nơi đó thao tác đây cái kia trong khoang điều khiển rậm rạp chẳng chịt mấy chục cây thao tác cái thật không biết phức tạp như vậy thao tác phương thức là thế nào thành công khởi động sở ca không nói hai lời trực tiếp nhảy vào lao đầu kia nhìn một cái nhất thời sợ hết hồn sau đó trực tiếp giơ hai tay lên không nên giết ta ta đầu hàng lúc này lại lớn, lớn ngoài sở ca dự liệu không nghĩ tới dễ dàng như vậy hắn còn tưởng rằng cái này ra các huyền cơ làm sao cũng phải sẽ hai tay đi không nghĩ tới hoàn toàn là cái kỹ thuật hình mút ngay tại hắn sừng sốt một chút công phu cái kia ra các huyền cơ bỗng nhiên đẩy một cái chỗ ngồi bên cạnh một cây cần điều khiển r i á p r i á p một tiếng cái kia to lớn cự linh cơ giáp lại chia ra làm sáu biến thành sáu cái cỡ nhỏ cơ giáp xác thực nói là sáu con thú máy bởi vì cái này s á u cái cỡ nhỏ cơ giáp đều cũng không phải là hình người có chó sói có hổ có báo thậm chí còn có một cái l ã o ứng bất quá càng giống như là một cái số lớn diều giấy chính là ra các huyền cơ ngồi cái kia một cái trong đó có ba cái đều rõ ràng chịu đến trọng thương trong đó năm con phân biệt hướng về năm người nhỏ tới cái kia ra các huyền hướng cơ lại hộ i lớn cùng lúc đó những cơ quan kia thú cũng rối rít đình chỉ vận chuyển cái kia lâm trung ảnh đi tới trước mặt hắn mỉm cười nhìn hắn huyền cơ lao đầu nhưng không biết ngươi tính không có tính tới cái này vừa ra a thiên cơ có thể coi là lòng người khó giỏ thế sự vốn là không có tuyệt đối thật ra thì ta là tính tới ta sẽ thắng chỉ bất quá ngươi những người bạn n ả y môn cũng không tại ta tính toán bên trong dường như không biết nguyên nhân gì tại coi quẻ thời điểm loạn bọn họ nếu không hôm nay người thua chính là ngươi rồi hắn nhìn lấy sở ca đám người kỳ quái kỳ quái thật là kỳ quái tại sao ta lại không nhìn ra lai lịch của các ngươi đây sở ca trong đầu nghĩ xem ra lão đầu này còn có chút bản lĩnh thật sự đây lại có thể nhìn ra nhóm người mình chỗ đặc t h ủ hắn suy đoán cái này hơn phân nửa là bởi vì bọn họ đều là người loạn vào quan hệ đi cái kia ra các huyền cơ lại nói bất quá được làm vừa thua làm giặc nếu ngươi thắng rồi lao phu nhận thua là được rồi thanh long sứ ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi ta muốn nếu ngươi ngay cả mấy vị kia sứ giả cũng không có toàn bộ giết chết có lẽ là dự định cấp lấy thiên ma giáo giáo chủ vị trí đi đã như vậy giống ta loại này không có có võ công lại tinh thông cơ quan huyền thuật nhân tài ngươi làm sao có thể đủ không muốn đây ta nói không sai chứ cái kia lâm trung ảnh nạc n h i ê nói n làm sao ngươi biết ta không có cảm thấy sứ giả của hắn đây rất đơn giản thời gian theo ngươi theo ta chiến đấu thực lực đến xem các ngươi đánh bại một sứ giả ngắn nhất cũng muốn ba nén nhang thời gian lại cộng thêm dọc theo đường đi những thứ kia ta bình nhưng thời giờ này các ngươi tuyệt đối không có đánh bại tất cả sứ giả nhiều nhất cũng giết chết hai ba cái mà thôi đã như vậy mục tiêu của ngươi h i ệ n nhiên không phải là phá hủy toàn bộ thiên ma giáo mà là giết chết giáo chủ dường như mình làm giáo chủ đi nói không sai cái kia lâm trung ảnh khẽ mỉm cười ta quả thật yêu cầu ngươi như vậy cái quân sư phụ ta ta cũng được ta liền nhận lấy ngươi rồi cái kia ra các huyền cơ còn chưa kịp t h ở phào bên cạnh tân cửu nương lại không làm chờ một chút ta còn không có lấy đến chiến lợi phẩm của ta đây lần này lâm trung ảnh lại có chút hơi khó thực thời như vậy lao đầu hắn thật đúng là không muốn như vậy để hắn chết rồi nhưng là người loạn vào bằng hữu lại cũng không tiện đ ắ c tội dù sao một hồi còn muốn để cho người hỗ trợ đánh thiên ma giáo chủ đây cái này vốn muốn là không hạ được tới những người khác có thể phủi mông một cái rời đi h ắ n chính là không đi được coi như rời đi sau đó cũng đừng ở trên giang hồ lan luận rồi khẳng định đến bị giáo chủ đuổi r ế t tới chết lúc này sở ca lại nghĩ tới một cái biện pháp móc ra một cái huấn luyện dùng kiếm gỗ đưa cho lâm trung ảnh dùng cái này đi lâm trung ảnh thấy nhưng là nhất thời sáng tỏ cái này huấn luyện dùng vũ khí là có thủ hạ lưu tình đặc hiệu mục tiêu công kích thời điểm không cách nào rét chết mục tiêu sẽ cưỡng chế tính cất giữ một điểm hp Chương m ệ n h phạm trúc long xin lỗi lao đầu lâm trung ảnh nói lấy một kiếm liền bổ tới cái kia ra các thuyền cơ nhất thời liền bị thả ngã xuống đất bất quá lại không chết chẳng qua là hôn mê mà thôi nhưng là dù vậy vẫn là có thể mò thi thể cái kia tân cửu nương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái đưa tay s ờ một cái móc ra ba cái rơi xuống tới một tấm bản vẽ một cái cơ quan điệu cùng với một quyển sách là bi tịch võ công sao dĩ nhiên không phải rồi các ngươi nhìn lao đầu này giống như là biết võ công bộ g á n g sao tân cửu nương nói lấy cho mọi người nhìn một cái nhưng là một quyển kinh dịch đồ giải lại là dùng để coi bói sách sử dụng sau có thể học được một cái thuật b ó i toán bất quá yêu cầu đạo thuật nhập môn cùng ba mươi điểm tinh thần lực sở ca tò mò hỏi hình như là coi bói sách à, nói nói các ngươi tiên thuật sư đều biết tính mệnh đi đồ chơi này có phải hay không là liền vô dụng à. tân kiểu nương lắc đầu một cái cũng không phải là như thế chúng ta tiên thuật sư từ trước đến giờ là không tin số mệnh tu chân vốn là người tiên cho nên đối với số mạng căn bản không coi vào đâu gia sư cũng cho tới bây giờ cũng không để cho chúng ta học bất quà n ế u đ á n h tới học được không có việc gì tính vui một chút ngược lại cũng không tệ nói xong trực tiếp mở ra tới học Ồ, kỹ năng này không tệ nhẽ cái t i ê u tân c ự u nương nói ta học được chính là thuật bài toán kỹ năng này ngược lại có chút ra ngoài mọi người dự liệu ngươi cái này thuật bài toán là có ý gì chẳng lẽ nói trực tiếp đo chỉ số sao nói thí dụ như hướng trên người ném một cái liền sẽ hiện ra cụ thể may mắn chỉ số sở ca hỏi như vậy dĩ nhiên không phải không có, có nguyên nhân mặc dù hệ thống cho ra kỹ năng bình thường đều dùng tốt phi thường nhưng là thường thường cũng không có cái gì thao tác đường sống đều là cố định hiệu quả giống như thuật bài toán loại kỹ năng này sở ca quả thực không có cách nào tưởng tượng nên là thế nào cái tình thế luôn không khả năng vừa sử dụng kỹ năng này liền có thể đoán trước tương lai đi đó cũng quá nghịch thiên rồi cái kia tân cựu nương lại lắc đầu một cái thật giống như cũng không phải là như thế cũng có thể càng thêm cặn kẽ một chút mới đúng lại nói các ngươi có ai muốn thử một chút sao ẹ、e、n đổ vương tử vội vàng dơ nhấc tay ta ta ta ta để cho ta trước thử đi cái kia ẹ n đổ vương tử vội và nói tân cựu nương cũng không coi chậm lại trực tiếp một cái thuật bòi toán hướng về ẹ、e、n đổ vương tử thải qua không sai chính là ném kỹ năng này lại là tay hiện lên ra một đoàn b ạ c quang sau đó trực tiếp hướng về phía một người bỏ qua sợ ca lòng nói cái này xem bói phương thức thật đúng là kỳ lạ a cái kia bạch quang rơi vào trên người hẹ đổ vương tử lập tức sắp nhập vào trong cơ thể hắn chung quanh hắn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chỉ chốc lát đầu hiện lên ra một hàng chữ tới còn có một cái cổ quái đầu của manh thú giống như mọi người vội vàng hướng cái kia trên đầu hẹ đổ vương tử nhìn lại hàng chữ kia viết nhưng là mệnh phạm trừng mắt gần đây khi có họa sát thân nhưng trời sinh mệnh cứng rắn không thích đáng tuyệt trung hạ chi ký ồ vẫn còn có thứ hiệu quả này thật đúng là thần kỳ a cái kia é đổ vương tử nhưng là một mặt khổ ép cái này chừng mắt là cái quỷ gì à còn có tại sao ta phải có họa sát thân ta cảm thấy vẫn là rất chuẩn hôm nay chiến đấu é đổ thật giống như đã thụ thương không ít đây đây cũng tính là họa sát thân rồi đi lại nói cũng cho ta thử một lần đi lâm trung ảnh nói cái kia tân cửu nương không nói hai lời đồng dạng một đoàn bạch quang thích đặt ở trên người của hắn giống nhau trên đầu lâm trung ảnh hiện ra một hàng chữ cùng một cái quái dị thú ảnh chân dung bất quá lần này sợ ca lại nhận được đầu kia giống như cái kết nhưng là một cái lăng đầu về phần hàng chữ kia viết nhưng là mệnh phạm thanh long có kia hùng phong thái có thể với gần đây thành cựu nghĩa bá như thất bại là nguy hiểm đến tính mạng trên trung bình chi ký cái kia lâm trung ảnh nhưng là hài lòng gật đầu một cái cái này quái tượng ngược lại là rất phù hợp hắn tình huống trước mắt về phần thất bại đó là không có khả năng đến ta đến ta rồi cái kia uy l ạ cũng nhìn lấy thú vị vội vàng nói tân cựu nương lại đem một đoàn bạch quang p h ó n g thích ra ngoài giống nhau trên đầu uy l ạ cũng hiện ra quái vật ảnh chân dung cùng một hàng chữ tới mệnh phạm trúc long gần đây thân nhân khi có k i ế p nạn có ba năm quý nhân giúp đỡ có thể không đáng ngại trung hạ chi ký nhìn hàng chữ kia uy lạ vẫn không khỏi đến sắc mặt trong nhật cặn lạ nàng cả kinh têu lên cái này cắt lạ sở ca lại còn nhớ liền là chị của ý lạ cũng là quang minh giáo hội thành nữ nói như vậy cái này cắt lạ gần đây sẽ có k i ế p nạn có lẽ là người khác đâu sở ca an ủi cái k i a t ý lạ lại lắc đầu một cái không thể nào là người khác ta cũng chỉ có cắt lạ cái này một người thân nhân sở ca lòng nói không trách cái này ý lạ sẽ sốt u sáng như vậy cái k i a t ý lạ lại lo lắng nói cắt lạ một mực đàng tại n h ư đồ làm phản giáo hoàng muốn cướp lấy quang minh giáo hội quyền lực ta nghe nàng nói gần đây khả năng liền muốn phát động chẳng lẽ nói đáng chết lần trước nàng để cho ta hỗ trợ ta còn cự tuyệt tiêm mà không được sau khi trở về ta nhất định phải cùng với nàng thật tốt nói chuyện một chút vạn nhất nếu như muốn đánh trận mà nói còn hy vọng mấy vị không muốn khoanh tay đứng nhìn yên tâm đi ý lạ có phó bản đánh loại chuyện này chúng ta làm sao có thể bỏ qua đây bất kể hắn là cái gì giáo hoàng giáo chủ chỉ cần chọc chúng ta người l ọ t vào toàn bộ cho hắn giết chết tân cửu nương lại như thế an ủi cái k i a t ý l ạ gật đầu một cái s á t mặt nhưng là dễ nhìn không ít chỉ c ò n người thôi sợ công tử có muốn hay không cũng xem bói một cái a sợ ca gật đầu một cái vậy thì tới đi bạch quang loại lên trên đầu của sở ca cũng hiện ra một hàng chữ cùng với một cái quái vật ảnh chân dung hắn hướng trên đầu nhìn một cái nhất thời lấy làm kinh hãi hàng chữ kia viết nhưng là mệnh phạm trúc long gần đây thân nhân khi có kiết nạn có ba năm quý nhân giúp đỡ có thể không đáng ngại trung hạ chi ký ta đi tình huống gì tại sao hai người chúng ta xem bói kết quả lại là giống nhau như lúc đây hơn nữa liền ngay cả quái vật ảnh chân dung đều giống nhau như lúc sở ca thân nhân cái gì tự nhiên là có bất q u á nhưng cũng không nhiều trừ cha mẹ ở ngoài thân thích của hắn hắn cơ hồ đều không quá quen thuộc mà cha mẹ của hắn lại chẳng qua là thông thường t i ể u thị dân như thế nào lại có kiếp nạn loại chuyện này đây chẳng lẽ nói là cậu cũng chỉ có cái giải thích này có thể giải thích không bởi vì tại chỗ có trong thân tích mặt chỉ có cậu có năng lực đến thế giới khác đi chẳng lẽ nói cậu chính bị vây ở thế giới a cảm c hơn nữa cùng cái đó cặt lạ ở chung một chỗ cho nên mới có giống nhau xem bói kết quả uy l ạ chờ ngươi sau khi trở về có thể hay không thật tốt giúp ta điều tra một cái giúp ta hỏi hỏi chị ngươi tỷ có biết hay không một cái người đều tạ thiên không uy là gật đầu một cái nàng đã nhìn xảy ra chuyện nhất định là có kỳ hoặc Đoàn theo người không có lưu lại tiếp có lâu, quá ba trăm chín mươi tám khổ ta đại sư khắp nơi đều là tượng phật hơn nữa những thứ này tượng phật lại không phải từ mi thiện mục la hán kim cương mà là từng cái khuôn mặt dữ tợn yêu ma quỷ quái hết lần này tới lần khác mỗi một người đều ăn mặc phật ý ỉa có ngồi tính t o a n i ệ m phật có gõ cá gỗ có tham thiền n i ệ m kinh thoạt nhìn liền cùng bình thường phật ra pho tượng không hề có sự khác biệt nhưng mà một khi liên lạc tướng mạo của bọn họ liền làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường quỷ dị sợ hãi cảm giác khổ ta đại sư cho tới nay đều lấy độ hóa thiên ma giáo c h i nhân thành phật vì lý niệm bình thường không có việc gì liền nhắc tới một chút đạo lý lớn bất kể là sứ giả vẫn là thông thường giáo chúng đều không đông tha liền ngay cả giáo chủ cũng bị hắn phiền qua rất nhiều lần bất quá nha mười mấy năm qua xuống lại hoàn toàn không có, có thành quả gì mọi người cũng làm hắn là người điên đường đường ma giáo làm sao có thể làm hòa thượng đây chỉ là bởi vì hắn võ công quá cao lại thâm sâu giáo chủ tín nhiệm chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu rồi hơn nữa cái này khổ ta đại sư chính mình cũng không quá thủ giới luật n ộ n h ẹ n chơi gái không một chút nào nhất định người k h ắ c kém nói chuyện công phu mọi người đã tới cung điện chỗ sâu một cái to lớn phật trong nội đường một người vóc dáng gầy n h o m l á o hòa thượng vào chỗ tại phật đường chính giữa trên b ồ đoàn yên lặng mà lẩm bẩm kinh văn tựa hồ là cảm nhận được mọi người đến gần lão hòa thượng kia đứng lên xoay người lại thanh long sứ ngươi vì sao đêm hôm khuya k h o á đến nơi này của ta hơn nữa còn mặt lộ vẻ sắc cơ tay cầm binh khí, bên người còn đi theo một đ á m trang phục kỳ dị dạy bên ngoài chi nhân chẳng lẽ lão hòa thượng kia muốn nói lại tôi h đông nhiên lộ ra một bộ vui mừng tới chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nghị thông suốt muốn quy y tá phật sở ca lòng nói lão hòa thượng này cái gì logica cái này cũng có thể liên tưởng đến nhau đi hắn cũng lười để cho lâm trung ảnh cùng lão hòa thượng kia nói nhảm ngược lại sớm muộn đều là đánh chúng ta là tới giết ma latin h ê ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn hoặc là đầu hàng gia nhập chúng ta hoặc là liền khai chiến đi thi chủ thật là lớn sắc khí động một chút là kêu đánh tiếng kêu giết chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam bất quá ta xem thí chủ mắt lộ sáng rực đ ầ u có phật ý cùng ta phật hữu duyên không bằng quy y ta phật tất nhiên có thể thành tựu một phen pháp nghiệp sở ca lòng nói lao hòa thượng này thật đúng là lại nói à lắc đầu nói xin lỗi lao hòa thượng tín ngưỡng của ta đã dâng hiến cho ta chủ quang minh c h i thần hơn nữa quang minh c h i thần cùng ta nhưng là hảo huynh đệ làm huynh đệ phải nói nghĩa khí hạ có thể tùy tiện thay đổi thất thường đây cũng không cần nói nhảm vội vàng đánh đi cái kia khổ ta đại sư nhưng là t h ở d i i được rồi nếu các vị thí chủ cố chấp như thế lao nạp sẽ thành toàn cho các vị đi lao hòa thượng kia hít sâu một hơi nguyên bản gầy nhom thân thể đ ỗ n g nhiên liền phồng lớn lên trong chốc mắt liền từ một người cao một m sáu mấy lao đầu gầy nhom biến thành một người cao hai m đầu trọc huy quý y phục trên người hắn bị trực tiếp xanh bạo lộ ra phía dưới tản r a kim quang nhàn nhạt, nhạt mạnh mẽ bắt thịt cả người giống như trận mắt kim cương uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó người này biến thân có chút huyễn khốc ca sở ca thầm nghĩ đến sau đó giơ tay lên bắn một phát k h e n một tiếng viên đạn bắn vào cái kia khổ ta đại sư trên người lại trực tiếp bị bắn ra ngoài còn vang lên tương tự kim loại va chạm âm thanh mẹ nhàn ó lại cứng như thế liền viên đạn đều chống đỡ được sở ca không tin tả vừa b một toa tử viên đạn trực tiếp đánh đi ra ngoài hắn gặt lĩnh đã phá hủy lúc này dùng nhưng là một cái ak 4 7 m ộ t toa tử viên đạn đánh tới liền phòng ngự đều không có bể lao hòa thượng kia liền đứng ở nơi đó lẳng lặng t r ă n g b ớ c phảng phất căn vốn là không có cảm giác gì bộ dáng không có ích lợi gì khổ ta đại sư kim cương bất phôi thần công cơ h ộ i là đau thương không vào thông thường công kích căn bản vô dụng nhất định phải dùng phi thường mạnh mẽ đại chiêu mới được xem ta đi lâm trung ảnh nói lấy trường kiếm v u n g lên áo nghĩa cầu vồng nối đến mặt trời một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí bắn ra cái kia khổ ta đại sư vẫn không tránh không né bị vừa vặn nhưng mà rơi vào cái kia khổ ta đại sư trên người kiếm khí lại giống như bùn trôi vào biển không tiếng động liền biến mất không thấy cái kia lâm t r u n g ảnh sắc mặt hơi đỏ lên lại vội vàng nói các ngươi nhìn ta chỉ chính là cái này thông thường công kích căn bản vô dụng nếu như chiêu số của các ngươi uy lực thấp hơn ta chiêu mới vừa rồi đó mà nói cũng không cần suy tính vật lý công kích có lẽ vô dụng nhưng ta cũng không tin pháp thuật cũng không được tân kiểu nương nói lấy một đạo thiên lôi liền đánh tới nhưng mà cùng trước đây hiệu quả nhưng là hoàn toàn giống nhau thiên lôi trực tiếp tiêu tan ở cái kia khổ ta đại sư chung q u n h cái kia khổ ta đại sư trên người hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhạt giống như một tầng lồng bảo hộ ngăn cách hết thể tổn thương lúc này tất cả mọi người có chút kinh ngạc cái này là không thể nào tân cựu nương kinh ngạc nói nội công coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng có khoa trương như vậy năng lực ca sở ca lúc này nhưng nhìn ra một chút đầu mối đây chẳng phải là nội công ít nhất không là đơn thuần nội công ta ở trên người hắn cảm thấy tín ngưỡng sức mạnh không sai sở ca lúc này liền có thể rõ ràng cảm giác được cái lao hòa thượng này sử dụng kỹ năng dường như cùng quang minh kỳ tích mơ hồ có chỗ giống nhau có giống nhau năng lượng phản ứng đ ấ uy sĩ công chính cái năng lượng n loại rất đủ à đây tuyệt đối tuyệt không là đơn đối ngươi thuần nội công có thể chế tạo ra. hắn đối với là nói, thể tạo chế Uy với cái có có gì ra, là kinh h pháp thuật dùng một chút. ô n nguyện dùng g gật Uy đầu rùa á một một c là một cái chỉ h o a t u ậ t t liền hô qua, nhưng là vẫn cùng trước một dạng, h trước là một k n nào. kinh g có chút hiệu hô quả Uy Ồ, là một tiếng nàng quả thật không tin tả lại là một cái suy yếu n g u y ệ n rủa nhưng vẫn là không có hiệu quả chút nào xem ra hắn cái này hộ thân kỹ năng là vô địch bất kể vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích cũng không có bất kỳ hiệu quả nào sở ca lại lắc đầu một cái không trên cái thế giới này không có cái gì là vô địch đồ vật cái này cũng không phải là sơn cầu núi kim cương bất hoại hộ thể thần công cũng không phải là thánh lá chắn thuật nếu như không đánh thủng hắn chẳng qua là uy lực không đủ hoặc là khắc chế phương thức không đối với đúng mà thôi để cho ta tới thử xem sở ca vừa nói một bên hướng về lao hòa thượng kia đi tới sở ca trên người mở ra thiên quốc trang giáp ảnh cái này mới chậm dãi đi tới Lão hòa thượng bên người, mới chậm tới dãi đi cái hòa lao kia khổ ta đại sư như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái tựa hồ đối với trên người sở ca cái kia kỳ quái năng lượng chấn động cảm thấy hết sức tò mò sở ca nhưng là lại sử dụng ra thánh quyền tri diễm liệt sau đó một quyển hướng lao hòa thượng này đánh tới dầm một tiếng ngọn lửa màu đỏ thám tại lao hòa thượng trên người nổ lên một trận sóng v ợ n giữa hai người thật giống như xuất hiện một loại nào đó phản ứng hóa học đồng thời dân lên màu vàng quang t h í chủ quả nhiên cùng ta phật hữu duyên cái kia khổ ta đại sư nói lấy đáng tiếc nhưng có chút chấp mê bất ngộ a nói xong lại trợt vừa mở mắt một quyền hướng về sở ca đánh tới không được sở ca trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên thấy lạnh cả người rõ ràng có thiên quốc trang giáp ảnh bảo vệ nhưng là một quyền này đánh tới giữa không trung lại tạo thành một cái màu vàng vô hình trưởng ấn sở ca liền cảm giác được bị một mặt tường rắn một cái cả người đều bay ra ngoài giữa không trung ba trăm sáu mươi độ chuyển thể m i ệ n cưỡng rơi ở trên mặt đất nhìn lại lượng máu đã rất hơn một trăm thật là mạnh người này công kích rõ ràng mang theo tín ngưỡng chi lực bổ trợ xem ra hẳn là c ù n g khổ ta đại sư phật ra bối cảnh có liên quan thân là quan g minh tri quyền sợ ca biết kỳ tích đồ chơi này cũng là nhất không giảng đạo lý kế trước mắt chỉ có thể cùng nhau lên mọi người cùng nhau tiến lên đi các ngươi ngăn cản hắn ta tới cấp cho hắn một cái tàn nhẫn hắn vừa nói một bên đem phản dụng cụ súng bắn tịa lấy ra phải nói uy lực lớn nhất vũ khí tự nhiên vẫn là rpg nhưng là rpg uy lực tương đối phân tán đơn đối với một chút vẫn là phản dụng cụ súng bắn tỉa uy lực mạnh nhất bất quá chỉ là như vậy đồ chơi vẫn là còn chưa đủ dùng sở ca lại để cho h ủ lạp phóng ra một cái xuyên giáp mũi tên ở phía trên sau đó nhắm ngay lão hòa thượng t r ợ t bóc cỏ bênh một tiếng một thương này lại trực tiếp tại lão hòa thượng t r u n g quanh thân thể bắn bay vô dụng t h í chủ lòng ta như yên lặng chi thủy thân ta như bất động núi cao ta linh như phật quang chiếu thể thế gian hết thể đào binh nước lửa đều không tổn thương được ta hết thể tà linh ác quỷ đều không vào được thân ta các vị hay là bông tha đi không bằng quy ta phật sở ca lòng nói lão hòa thượng này thật đúng là cố chấp à. Bất t quá ì chương h ba trăm chín mươi chín vô địch lại nói các ngươi có cái gì không có thể quay dối nhân loại tâm tình kỹ năng có ngược lại là có ta sẽ một cái hoảng sợ thuật nhưng là ta không cho là đối với hắn có thể tạo tác dụng a cái kết ý là nói lấy một cái hoảng sợ thuật liền thả ra quả nhiên cái tiêu h o à n g sợ thuật hắc quan g rơi và o khổ ta đại sư trên người một chút tác dụng cũng không có ngươi nhìn đi có phải hay không là vô dụng không nhất định là mặt trái hiệu quả pháp thuật ngay mặt cũng có thể à, chỉ cần có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn là được s ở ca nói như vậy nhưng là căn cứ vào hệ thống quy tắc thông thường mà nói như loại này phòng ngự kỹ năng là chỉ có thể phòng ngự đối địch hình kỹ năng thì như s ở ca thiên quốc trang giáp kính có thể để phòng ngự công kích của địch nhân ma pháp nhưng là lại sẽ không đối với tăng đích loại pháp thuật sinh ra hiệu quả hắn cảm thấy cái này kim cương bất hoại hộ thể thần công chắc cũng là tương tự hiệu quả lâm trung ảnh nghe xong nhưng là hai mắt tỏa sáng hắn khoát tay một cái cuồng bạo thuật hướng về khổ ta đại sư t h ả y qua cái này cuồng bạo thuật có thể để cho một cái mục tiêu lâm vào trạng thái cuồng bạo sức mạnh sức chịu đựng đều đạt được tăng lên cực lớn tác dụng phụ là bị pháp thuật ảnh hưởng người sẽ trở nên cuồng bạo kỹ năng này nghiêm khắc nói là một cái tăng cường loại pháp thuật chỉ bất quá lâm trung ảnh không quá thường dùng bởi vì với hắn mà nói sức mạnh cùng sức chịu đựng tác dụng không lớn mà cuồng bạo sau là sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của hắn phán đoán lúc này cho khổ ta đại sư thải qua quả nhiên liền nổi lên hiệu quả dù sao đây là tăng lít loại bờ uff sẽ không bị đến kim cương bất hoại hộ thể t h ầ n công chống cự cái kia khổ ta đại sư trên mặt lộ ra một k i a c u ồ n g bạo thần sắc trên người phật quang mơ hồ dối loạn một cái nhưng là lập tức hắn lại khôi phục lại vẫn là một mặt t an lành các vị thí chủ lại muốn loạn ta phật tâm đáng tiếc l á o nạp ta tâm như nước lặn g điểm này n h i u loạn còn chưa đủ để lấy dao động ta phật tâm còn nước không s ở ca hướng về những người khác hỏi mặc dù nhưng cái này c u ồ n g bạo thuật không có thành công nhưng là hiển nhiên đúng là có một ít hiệu quả ta có một cái bất quá tác dụng phụ khả năng có chút lớn có thể sẽ tăng cường lực lượng của hắn uy là nói lấy lại móc ra một viên màu đen tiền su đây là thâm viên ấn ký sở ca liếc mắt liền nhận ra được hắn lúc trước từng dùng qua một lần vật này sẽ để cho một người hát hóa mặc dù chỉ là có tính cách tạm thời nhưng đích sắc có thể cực lớn tăng cường một người năng lực hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng bất qua cái loại này đáng sợ đối với tâm thần trên ảnh hưởng cũng là không thể bỏ qua cho tới bây giờ sở ca còn thanh tỉnh n h ớ kỹ cái loại này cùng thâm viên ý chí bị lân nhi cư cảm giác được liền dùng cái này đi chúng ta hấp dẫn một cái sự chú ý của hắn ngươi cho hắn dắn lên nói xong sở ca lâm chung ảnh cùng với h、e、đổ vương tử cùng nhau xông tới len ken đụng ảng ba người công kích toàn bộ rơi vào lão hòa thượng kia trên người giống như đụng vào trên một mặt tường một dạng không phản ứng chút nào bất quá ba người vốn là cũng không trông c ậ y và có thể có cái gì chính quả từng người cơ múa đao kiếm quả đấm một trận chém mạnh đập mạnh l ã o hòa thượng kia bị mấy cái sau vẫn là lựa chọn vùng quyền p h ả n kích cơ hồ là một cái kế tiếp ba người không thể không lui về phía sau né tránh nhưng vào lúc này một vệ t bóng đen bỗng nhiên x u ấ t hiện tại khổ ta đại sư sau lưng không phải là hủy lạ còn có thể là ai nàng lần này lại không có sử dụng dao găm đâm lưng mà là khoát tay sắp tối ám ấn ký đẻ ở lão hòa thượng kia sau lư màu đen ấn ký trong nháy mắt không vào lão hòa thượng kia trên người phật quang bên trong uy là không chậm trễ chút nào sau khi làm xong lập tức lại một cái bóng tối b ư ớ c nhảy đi rồi la hòa thượng sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi trên người của hắn kim sắc phật quang nhưng dần dần biến thành màu đen nét mặt của hắn một trận b ằ n mẹo thời điểm g i ữ t ậ n khi thì a n lành trên người phật quang cũng một hồi biến thành đen một hồi b i ế n trắng dường như đang cực lực kháng cự thâm viên ấn ký ăn mòn nhưng mà cổ lực lượng này hiển nhiên là không dễ dàng như vậy chống cự thâm viên chi lực địa phương đáng sợ nhất chính là ở chỗ ý niệm càng là cường đại bị xâm nhiễm càng thêm cường đại tam quan ổn định nhưng là muốn chống đỡ loại này ăn mòn cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng là để cho sở ca cảm thấy kinh ngạc chính là lao hòa thượng này liền dĩ nhiên không có hát hóa ước chừng qua mười mấy giây còn tại đằng k i a giấy ruồi đối kháng hơn nữa xem ra màu vàng phật quang mơ hồ thật giống như muốn thắng được bộ dáng còn n ỡ ra làm gì mọi người vội vàng lên a sở ca thấy vội vàng gọi lớn vào nói xong không nói hai lời phản dụng cụ súng bắn tỉa giơ tay lên bắn một phát bình một tiếng lần này kim cương bất hoại chi thân cuối cùng không có lần nữa phát huy tác dụng hoặc có lẽ là đạo kia phật quan g không có tạo tác dụng lao hòa thượng thân thể vẫn cường hãn mà ở phản dụng cụ súng bắn t i a trước mặt lại hiển nhiên không quá đủ nhìn một thương này ước chừng đánh rất hơn hai trăm máu ly ô n g hiển nhiên coi như không có phật quan g bảo vệ kim cương bất hoại hộ thể thần công lực phòng ngự vẫn vô cùng mạnh mẽ những người khác thấy cũng dối dít phát khởi công kích tên thiên lôi kiếm khí cùng nhau tập hòa tới cái kia khổ ta đại sư lượng máu không ngừng hạ xuống bị tổn thương càng nhiều cái kia khổ ta đại sư mặt thì càng dữ tợn trên người hắc khí cũng càng thêm lưng trọng ngay tại lượng máu của hắn giảm xuống một nửa thời điểm cái kia khổ ta đ đây là các ngươi tự tìm hỗn đản ta ngày hôm nay liền muốn đem các ngươi đánh g i ế t tới cạn bạ à. cái kia khổ ta đại sư hét lớn một tiếng chợ đỡ ngược n một cái trên người màu đen phật quang hóa thành một cổ sóng trung kích tứ tán bắn nhanh giống như càng tràn đầy h o ả n họa ạ nghị mệ sần bên trong bắp thịt nhân vật phản diện một hựa dạng hắn lần này dường như b u ô n g tha phòng ngự trực tiếp lăng không nhảy lên giống như một viên đạn đại bác bay hướng lên bầu trời lại hướng về năm người vị trí mặt đất mau tránh mấy người đồng thời hướng về bốn phía tàn đi ầm một tiếng cái kia khổ ta đại sư trực tiếp rơi vào năm người nguyên lai vị trí hiệt thời một giây kế tiếp ã n n cái kia khổ ta đại sư bỗng nhiên quay đầu đi nhìn về phía ý lạ chính là ngươi muốn cho ta biến thành cái bộ dáng này sao ha ha thật muốn cảm ơn ngươi cho ta lực lượng cường đại như vậy đây hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay liếc về ý lạ đấm ra một quyền làm cho người ta cảm thấy chưa từng có thể ngăn trở cảm giác ủy là không dám cứng r ắ n chống đỡ thậm chí không dám né tránh bởi vì nàng cảm giác được một quyền này không chỉ là đơn thuần một quyền mà thôi hắn mang theo cái loại này lực tàn phá coi như là bị treo lên một chút bên cũng không phải là của mình thân thể nhỏ bé có thể gánh vác cho nên ủy là trực tiếp một cái bóng tối bước nhảy tới xa xa sau đó trực tiếp t ậ n thân không thấy cái thứ hai bị khổ ta đại sư để mắt tới là lâm trung ảnh thanh long sứ ngươi không phải là muốn cướp lấy giáo chủ vị trí sao liền để cho ta tới thử xem ngươi cân lượng đi nhìn một chút ngươi có hay không tư cách này đi kim cương bất phôi thân công đấm ra một quyền cái kia lâm trung ảnh mới vừa sử dụng ra phân thân ảo ảnh còn chưa kịp phân tán liền bị một quyền này bay toàn bộ nổ h á n chân thân dựa vào bốn cái ảo ảnh làm chịu tội thay miễn cưỡng chống nổi một quyền này nhưng cả người vẫn là té bay ra ngoài lượng máu cùng giảm một nửa lâm trung ảnh sợ đến không dám dừng lại trực tiếp khinh công liên tục vượn kéo dài khoảng cách thoạt nhìn cũng bất quá như vậy thôi liền chút thực lực này dã tâm của ngươi thật sự là để cho ta cảm thấy buộc cười bất quá ngươi ngược lại là cho ta một cái dẫn dắt so với lãng phí thời gian độ hóa những yêu ma này quỷ quái không bằng thành vì thủ l c hắn nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh tân kiểu nương tiểu nương tử chính bởi vì đạo phật không ở riêng ngươi cũng ăn lão nạp một quyền đi nói xong một quyền lại đánh về phía tân g kiểu nương n ngược lại là rất khó khéo thật sớm liền ẩn thân trốn góc tối chỉ lưu lại một cái khôi lỗi phân thân bị một quyền oanh nắp ấy giả thân giả quỷ gia hỏa cái kia khổ ta đại sư mắng một câu vừa nhìn về phía sở ca cùng hẹ đồ vương tử sở ca còn chưa kịp nghĩ cái đối sách cái kia h ẹ đổ vương tử đã giống như một tên khiêu chiến đại ma vương anh dũng kỵ sĩ một dạng xuống tới ta ác tăng lữ đối mặt chính nghĩa sức mạnh đi để cho ta anh dũng không sợ h ẹ đổ vương tử tới đánh bại ngươi hắn một tay giơ l á chắn một tay giơ kiếm chưa từng có từ trước đến nay cái kia khổ ta đại sư một quyền đánh ra mang ra khỏi một cổ quyền phong cái kia h ẹ đổ vương tử vội vàng giơ tấm thuẫn lên đó nữa ầm một tiếng trực tiếp bị đánh liền lùi lại mấy bước hắn cái kia trên tấm chắn bất ngờ để lại một cái to lớn quyền ấn cùng với một đạo to lớn với n ư ớ mắt thấy khổ ta đại sư lại một lần nữa một quyền đánh tới cái kia é、e、đổ vương tử cũng không dám lại dùng tấm thuẫn mạnh kháng trực tiếp lăn khỏi chỗ tránh khỏi cái này tình thế bắt buộc một đòn ồ cái kia khổ ta đại sư kinh ngạc một tiếng một quyền này của hắn đi ra ngoài uy lực có thể nói là bài sơn đạo hải coi như là khinh công khá hơn nữa cũng tránh không thoát bởi vì là phạm vi công kích nhưng là tên trước mắt này rõ ràng chẳng qua là tùy tiện như vậy l n một vòng dĩ nhiên tránh thoát tất cả đánh vào cái này liền để hắn có chút xem không hiểu bất quá tại khổ ta đại sư xem ra trên cái thế giới này là không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được nếu như có vậy thì chờ lại một quyền hắn lại là đấm ra một quyền quyền tính chỗ đi qua tấm đá mặt đất để lại to lớn bể tan c à n h vết tích thật giống như có một cái mấy tấn cân nặng quả cầu sắt nghiền qua mặt đất một dạng cái kia hẹ đổ vương tử nhưng lại là lăn một vòng lần nữa tránh khỏi cái kia khổ ta đại sư cũng không tin tả từng quyền từng quyền lại là một quyền hẹ đổ vương tử cũng là một c ộ n nhất c ộ n lại lăn một vòng mỗi lần đều có thể suýt xảy ra tai nạn tránh thoát cái kia khổ ta đại sư ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển một cái lại là đấm ra một quyền chỉ bất quá lần này hắn thong thả nửa nhịp cái kia hẹ đổ vương tử lăn khỏi chỗ mới vừa đứng lên còn chưa kịp lăn cái thứ hai. liền bị khổ ta đại sư đối diện một q u y ề n đánh bay ra ngoài bay thẳng tiến vào bên trong vết t ư ờ n g không do sống chết rồi cái kia khổ ta đại sư còn chưa kịp đặt ý đ ỗ n g nhiên trong lòng vang lên dùng cả mình vừa q u e n người liền thấy sở ca đối diện một q u y ề n đánh tới một q u y ề n này dĩ nhiên không phải thông thường một q u y ề n ngay tại hễ đổ vương tử hấp dẫn hỏa lực công phu sở ca kích hoạt tất cả có thể kích hoạt bờ uff tân cựu đ ư ơ n g lâm trung ảnh cùng ủy lạ cũng đem chừng mấy loại bờ uff thêm đến trên người của hắn thánh quyền chi diễm liệt m ă n ngưu chi lực c ù n bạo thuật sốc lực một đòn cự lực thuật báo chi mau lẹ lại cộng thêm trên người của hắn trang bị đ hội tụ thành một chút cũng không có so với cường lực một đòn sấm đánh tật phong phá âm một tiếng tất cả lực lượng đều hội tụ ở một chút đánh về phía khổ ta đại sư ngực khổ ta đại sư vốn là lượng máu liền không có còn lại bao nhiêu một quyền này xuống nhất thời đánh bể hắn sau cùng phong ngự khổ ta đại sư tại chỗ cương đứng một lát thất khiếu chảy máu mắt thấy là không sống được nhưng mà cho dù tử vong hắn vẫn đứng ở nơi đó giống như một pho tượng cảm ơn trời đất rốt cuộc đánh thắng ta còn tưởng rằng cái tên này là không chết được lâm trung ảnh một bên nơm nớp lo sợ đi tới cái kia khổ ta đại sư bên cạnh thi thể một bên thở phào nhẹ nhõm nói sợ ca gật đầu một cái trên thực tế hắn cũng có đồng cảm cái này khổ ta đại sư lượng máu thật ra thì cũng không nhiều vẫn chưa tới hai ngàn dù sao cũng là hình người buốt sẽ không quá mức khoa trường nhưng thật sự là quá c ứ n g rắn chậm rãi đem quả đấm theo khổ ta đại sư trên người thu hồi hắn hắc long q u y ề n sáo tại mới vừa rồi một kích kia bên dưới lại rất hơn ba mươi điểm s ứ c bền thậm chí sập hai khoả long nha có thể tưởng tượng được một kích kia uy lực mạnh bao nhiêu rồi bất quá không sai cuối cùng là đánh thắng hắn nhìn một cái những người khác nói nói các ngươi không có sao chứ mấy người đều từng người gật đầu một cái ồ ẹ đồ đây mấy người vội vàng gọi tới một bên phế tích đem ẹ đồ theo trong phế tích nằm đi ra cái tên này hai mắt vô thần nằm ở nơi đó lượng máu thấy đ ấ y trên đầu treo một cái trọng thương dê ebuff lại không thể động đậy được rồi một q u y ề n này kim cương quả nhiên không hô hắn danh tiếng mấy người vội vàng thêm máu thêm máu rót thuốc rót thuốc thật lâu mới đem ẹ đồ cứu đi qua xem ra trước ngươi coi là quẹ thật đúng là rất chuồn đây ẹ đồ thong thả hồi sức sau câu nói đầu tiên thì nói như thế sợ ca thấy ẹ đồ không có việc gì l ú cái này mới đi trở về đến bên cạnh thi thể bắt đầu thi thể. Đây chính là tình anh khó khăn phó bản,、rơi、xuống nhất định rất tốt mới đúng, hắn không có sử dụng lạc bảo kim tiền, là đây tay mới mỏ mới kim một đi thi thi rơi đầu đưa trở thể bắt thể, rất tốt về bảo có lạc c khó phó sử sờ lại cái rơi、xuống. Cái móc ra ba xuống. thứ nhất nhưng là một chuỗi phật c h â u ô m ộ t nghiệm c h â u đồ trang sức vòng tay tinh thần năm trang bị kỹ năng lòng thành k í n h khiến cho ngươi kỳ tích loại kỹ năng uy lực tăng lên ba mươi phần trăm vật phẩm giới thiệu lấy hắc đàn m ộ t điêu khắc mà thành nghiệm c h â u do hơn mười vị phật giáo đại sư khai quang cũng mang theo người mấy trăm năm truyền thừa để cho bản thân nó cũng bổ sung thêm một chút kỳ dị lực lượng t h ầ n bí đeo thời điểm có thể kiên định một người tín ngưỡng khiến cho đang sử dụng kỳ tích loại kỹ năng thời điểm tốt hơn phát huy hiệu quả sở ca thấy nhưng là rất là cao hứng đồ chơi này gà có kỳ tích kỹ năng thêm được vừa vẫn thích hợp bản thân kiện thứ hai nhưng là một viên bảo thạch một dạng đồ vật kim cương xá lợi tử bảo thạch tài liệu trang bị kỹ năng trừ tà linh quang miễn dịch tất cả n g u y n rủa loại kỹ năng đối với phụ cận vong linh ác ma sinh vật mỗi dây tạo thành một n điểm kéo dài tổn thương sử dụng đem khảm nặng tại một chút trang bị hoặc dùng cho chế tạo đồ trang sức vật phẩm giới thiệu cái này là một gã đắc đạo cao tăng sau khi chết lưu lại xá lợi tử bởi vì khi còn sống võ công suất thần nhập hóa cái này xá lợi tử tại giữ nguyên cao tăng phật tính sau khi còn giữ nguyên rất nhiều tinh hoa năng lượng nếu như dùng cho chế tạo trang bị hoặc khảm nặng có thể tăng lên cực lớn trang bị thuộc tính món đồ này cũng rất không tệ đáng tiếc sở ca cũng sẽ không chế tạo loại trang bị này chỉ có thể chất giữ lấy chờ sau này hay nói đi cái này trang bị kỹ năng bây giờ còn chưa biện pháp kích hoạt nhất định phải chế tạo thành trang bị Như h o trên thực ả tế với hắn mà nói loại hình phòng ngự kỹ năng thật ra thì không phải là rất thiếu bởi vì hắn thiên quốc trang giáp đã có thể nên phải đối với phần lớn công kích làm thương tổn cho nên hắn thật chính là muốn vẫn là quyền pháp loại kỹ năng nhất là khi nhìn đến trước khổ ta đại sư cái kia đại phát thần uy bộ giáng sau bất quá không có cách nào loại chuyện này tóm lại vẫn là miễn cưỡng không phải kim cương bất phôi thần công liền kim cương bất phôi thần công đi cơ á i kim này c ư sở tâm pháp kim cương quyết mỗi lần tăng lên một cấp các loại tâm pháp cấp đạt được một trăm linh điểm nội lực hạn mức tối đa năm mươi điểm sinh mạng hạn mức tối đa mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp l v năm cuối cùng áo nghĩa phật quang chiếu thể thân thể của ngươi cùng linh thức hợp hai thành một đạt được đến từ tín ngưỡng chi lực bổ trợ căn cứ tín ngưỡng của ngươi bất đồng đạt được bất đồng kèm theo trạng thái mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp l v một mươi cùng với đặc thù tín ngưỡng nhất định phải vì quang minh loại đã có Võ công lịch giới thiệu, lai kỹ h năng này để cho sở ca rất là ngoài ý mớn hiểu cùng trong hắn tưởng tượng kim cương bất phôi thần công bề ngoài như có chút không quá giống nhau bất quá nói tóm lại vẫn để cho hắn rất hài lòng hơn nữa xem ra chính mình cái này quang minh c h i tâm cùng cái này phật ra võ công vẫn là rất có độ phù hợp chẳng lẽ nói phật ra tín ngưỡng cũng là một kỳ tích sao như thế nào đây ngươi học cái này võ công lợi hại sao bên cạnh mấy người không nhịn được hỏi dù sao đây là c u ố n thứ nhất hiếm thế k ỷ công đây chương bốn trăm linh một mất tích buốt phi thường lợi hại nha sở ca liền đem võ công giới thiệu một chút cho nên nói ngươi cũng đừng thấy thèm quyền này b í tịch võ công trong những người này chỉ có ta có thể dùng cái kia lâm chung ảnh gật đầu một cái vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi hắn thoạt nhìn đã có chút ít không dằn nổi nghĩ muốn đánh xuống một cái rồi người có thể kéo đến đi ta mới vừa rồi thiếu chút nữa đều chết hết chúng ta giàu gì nghỉ một lát đi cái kệ đổ vương t ử than thở nói lâm trung ảnh bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể đồng ý đoàn người liền nghỉ ngơi một trận khôi phục một chút nội lực pháp lực thậm chí còn ăn ít thứ đem thể lực cũng khôi phục một chút ước chừng sửa chữa nửa giờ lúc này mới lần nữa lên đường đi tới thiên ma bảo chính trong môn phái ngày này ma bảo chiều cao mười ba tầng mỗi một tầng đều dùng thiên ma giáo đồ thủ vệ hơn nữa trong đó tinh anh số lượng gia tăng nhiều hơn nữa chủng loại đa dạng thực lực tương đương khá tốt dĩ nhiên cùng bốt so với liền hoàn toàn không có phải xem rồi năm người thận trọng đi lên rõ ràng những thứ này tiểu quái trừ trì hoãn một ít thời gian ở ngoài cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì ngược lại đưa số lớn rơi xuống vật phẩm chỉ là võ lâm bảo điện t à n hiệt liền để s ở ca nhặt được bốn năm tấm không chỉ để cho hắn đem cấp bậc lên tới lẹ vẹo mười ba còn đem kim cương bất phôi thần công lên tới lở v ỡ cấp ba cái này hiếm thế kỷ công chính là không giống nhau tăng lên một cấp liền có thể tăng lên một trăm điểm mạ nạ hạn mức tối đa cùng năm mươi điểm hp hạn mức tối đa giảm tổn thương vật lý hiệu quả càng là kinh người ước chừng là ngạnh khí công thăng một cấp gấp năm lần nhiều s ở ca lại điểm hai cái kỹ năng mới một cái là chăm r á c quyền một cái là tật p h o n g đánh tại không có học được cường hãn hơn võ công trước những thứ này quang minh c h i quyền nghề nghiệp kỹ năng còn có thể thích hợp dùng một chút bất quá đang cùng những thiên ma này dạy tinh anh thời điểm chiến đấu hắn rõ ràng cảm giác được tại phương diện chiêu thức mình đã hoàn toàn không có ưu thế gì rồi nếu như không phải là chính mình thuộc tính siêu cao trang bị siêu treo còn có đủ loại năng lực biến thái bổ trợ nói riêng về võ công mà nói chính mình còn chưa hẳn có thể đánh được một cái thiên ma giáo tinh anh đây rốt cuộc bọn họ đi tới thiên ma bảo thứ mười một tầng cũng là tả hữu hộ pháp vị trí phòng đoàn người đều như gặp đại địch chỉ là hai cái thiên ma cũng đã vô cùng khó dây dưa cái này tả hữu hộ pháp nhất định cường hạn hơn đi chỉ có lâm trung ảnh tương đối mong đợi dù sao một lần này rơi xuống rốt cuộc phải đến thiên hắn bình một tiếng cửa chính bị nặng nề đẩy ra một nhóm năm người cùng nhau trên bảo trong đại điện để một tấm bàn t r à một đen một trắng hai g ạ kiếm khách chính vừa uống t r à vừa ôn cái gì nhìn thấy mọi người đi vào lập tức đứng lên nhưng mà cùng trước nói xong không giống nhau chính là cái này trên đầu hai người tên biểu hiện cũng không phải là tả hữu hộ pháp một cái tên là đồng phương đổ nát thiên ma giáo tán nhân một cái tên là tây môn vội nước thiên ma giáo tán nhân cái kia lâm trung ảnh t h nghe xong mui đều sắp tức điên lên rồi đùa gì thế tả hữu hộ pháp có thể là bảo vệ giáo chủ cuối cùng một lớp bình phong hai tên kia làm sao như vậy không có đạo đức nghề nghiệp dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy giáo chủ kia ai tới bảo vệ dĩ nhiên là chúng ta nha đông phương đổ nát dương dương đắc ý nói sư phụ nói kiếm pháp của chúng ta đã sâu đến bọn họ c h â n truyền đủ để nhận trách nhiệm nặng nề này rồi tây môn thổi nước cũng nói hơn nữa các sư phụ còn nói giáo chủ đại nhân võ công cái thế còn có tứ đại thiên ma hộ vệ nhiều chúng ta không nhiều thiếu chúng ta không ít húng chi thật muốn có người có thể đánh bại tứ đại thiên ma khiêu chiến giáo chủ hoặc là người đông thế mạnh hoặc là võ công cái thế ra hỏa như vậy cũng không cần t r e o chọc thật là tốt mẹ nhà nó có lầm hay không lợi như vậy là tả hữu hộ pháp phải nói sao các ngươi ăn trong giáo cơm dẫn trong giáo tiền hưởng thụ cao như vậy l ã n n ộ gặp phải cường địch liền chạy như vậy quả thật là lẽ nào lại như vậy à lâm trung ảnh cái này giận à lòng nói tới tay con vịt liền như vậy bay rồi phải biết cái này tả hữu hộ pháp một cái đã từng là thiên kiếm môn phó trưởng môn một cái là thần đao môn tứ đại trưởng lão một trong đều là cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h tuyệt đối có thể tuân ra rất tốt bí tịch v õ c ô n g không nghĩ tới liền như vậy bỏ lỡ bọn họ hai người đồ đệ này mặc dù cũng thật lợi hại nhưng là rơi xuống khẳng định không có cao bao nhiêu a cái kia đông phương đổ nát cùng tây môn thổi nước lúc này bỗng nhưng nhìn ra có cái gì không đúng tới rồi thanh long khiến cho sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao cái kia lâm trung ảnh thở dài ta là tới giết giáo chủ Ma La t hai i tại Thiên ê n không lãnh đã đạo thích hợp m g á o rồi, ta m u ố người cấp lấy. Hai n nghe xong nhất thời kinh hại đến biến sắc thanh long khiến cho ngươi làm sao có thể như vậy mới vừa rồi ngươi còn nói các sư phụ lơ là nhiệm vụ không có đạo đức nghề nghiệp ngươi như vậy lại coi là gì chứ ngươi đây là phản giáo a xảy ra đại sự lâm trung ảnh lắc đầu một cái ta tính chất này là hoàn toàn bất đồng bởi vì ta cảm thấy ma la thiên đã không thích hợp lãnh đạo thiên ma giáo rồi hắn liền biết xây dựng rầm rộ xây dựng hắn thiên ma bảo tiêu tiền lãng phí sau đó cũng không để ý trong giáo công việc cả ngày liền núp ở thiên ma bảo bên trong bế quan luyện ông đem thần giáo làm chướng khí mù mịt cho nên ta mới muốn c ấ ớ lấy tốt hơn đem thần giáo phát huy ta đây là vì đại cuộc lo nghĩ là vì thần giáo được các ngươi biết cái chứng hai người kia bị nói tới trận mắt hốt mồm nhưng là nhưng là nhưng là một cái rắm các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn một cái đây là để cho ta đem các ngươi đánh ngất xịu như vậy bất kể a i t h ắ n g ai thua các ngươi đều có thể giao phó đi qua dù sao thì hai người các ngươi võ công đánh thua cũng không có cái gì có thể mất mặt lại nói ra cắt lao đầu, đầu đầu nhập vào ta rồi hai người các ngươi làm như vậy cũng không mất mặt dĩ nhiên các ngươi cũng có thể học khổ ta hòa thượng để cho chúng ta tươi sống chém chết chính các ngươi chọn đi hai người liếc nhau một cái lòng nói liền khổ ta hòa thượng đều bị chém chết r a cắt lao đầu đều đầu hàng cái kia còn có cái gì dễ nói chúng ta đầu hàng lâm trung ảnh liền rút ra kiếm gỗ hướng về phía hai người một hồi đánh đem hai người đều cho đánh n g ấ t x ỉ u vì vậy cái này bột liền như vậy qua loa đánh xong lâm trung ảnh mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là sờ sờ thi thể quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng hắn mong muốn thiên kiếm môn thiên kiếm quyết thần đao môn chém nhạc đao pháp một cái cũng không có chỉ rất một quyển võ lâm bí ký trung phẩm địa sát đao pháp cũng liền cung huyết ảnh đao pháp một phẩm cấp võ công mặc dù so sánh lại sở học của hắn hơi hơi tốt một chút nhưng rõ ràng cùng trong lòng mình dự trù k é m cũng có chút xa bất quá không có cách nào đây đã là thứ hai đếm ngược cái b ộ rồi chỉ có thể cứ như vậy tốt rồi tiếp theo chúng ta đi tấn công giáo chủ đi hy vọng ma la thiên cái lao già đó có thể rơi điểm thứ tốt thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một cả、trường. chương chương bốn trăm linh hai cái này bộn không dễ đánh a giải quyết cái sơn trại này bản tả hữu hộ pháp sau một nhóm năm người liền lần nữa tiếp tục hướng về tầng chót đi tới tầng thứ mười hai là thiên ma giáo chủ hiện đang ở tầng lầu nhưng mà ma la thiên lại cũng không ở chỗ này mà là nằm ở tầng chót nhất tầng thứ mười ba ngày này ma bảo tầng chót nhất lại không phải truyền thống tháp thức kết cấu mà là một cái to lớn ngoài trời sân thượng mấy người vừa lên sân thượng liền thấy một đạo cô cao vĩ bờ thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở đó sân thượng ngay chính giữa dường như đang luyện công bất quá rất hiển nhiên hắn luyện tuyệt đối không phải là bình thường võ công cả người đều tản mát ra khí tràng tương đại thậm chí mấy người cảm giác có dũng khí toàn bộ thiên địa đều khi theo người kia nội lực vận chuyển mà. Biến hóa. trên bầu trời mây đen lờ lờ tại đỉnh đầu của người kia bầu trời tạo thành một cái to lớn hình xoắn úc đám mây tiếng sấm mơ hồ từ không trung chuyển tới tia chấp cũng không thường mà ở đó trong mây thả ra trận trận ánh sáng ta đi chẳng lẽ người này chính là ma la thiên trên thực tế sở ca tuyệt đối là nhiều câu hỏi này trên đầu của người này biểu hiện tên rõ ràng chính là ma la thiên thiên ma giáo giáo chủ chỉ bất quá khí thế kia cũng quá đủ đi chỉ là cái này luyện công đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền khiến cho người ta cảm thấy thằng này thực lực có chút mạch nổ sở ca nhìn phía sau mọi người trừ bọn họ ra năm cái người loạn vào ở ngoài còn có hơn năm mươi hào bị cảm hóa thiên ma giáo đồ trong đó còn có hơn mười cái tinh anh nhắc tới cũng coi là người đông thế mạnh bất quá nhìn lấy những thủ hạ này s ợ ca nhưng vẫn là trong lòng không chắc chắn ta nói các ngươi cảm thấy chúng ta là không phải là hẳn là lại tìm điểm người giúp ta hắn hỏi g i ta cảm thấy rất có cần thiết uy lạ tán đồng nói tên khốn kiếp này tuyệt đối là ta đã thấy mạnh nhất b u ộ n trên người của hắn có một loại cảm giác một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ta chỉ tại quang minh giáo tông trên người cảm nhận được qua loại cảm giác này lâm trung ảnh cùng tân cửu nương cũng gật đầu một cái nhất là lâm trung ảnh hắn đối với thiên ma giáo giáo chủ thực lực càng thêm có càng nộ lúc trước ta liền biết ma la thiên rất mạnh nhưng là hắn rất ít ra tay đối với thực lực của hắn ta cũng chỉ là dựa vào suy đoán cho là hắn nhiều lắm là so với tứ đại thiên ma lợi hại trên một đường nhưng là hắn hiện tại biểu hiện loại này khí t r ẳ n g ta cảm giác đã có chút vượt qua cái thế giới này vũ lực trình độ nói đơn giản điểm ta cảm giác thằng này có chút cao võ thế giới cảm giác bởi vì cái này ma la thiên khí t r ẳ n g thực sự quá cường đại năm người trong nháy mắt liền đặt thành c u n g nhất trí sau đó liền bắt đầu từng người triệu hoán người rút muốn triệu hoán người rút dùng dĩ nhiên là triệu hoán phụ rồi năm người cũng giao hữu rộng rãi đều biết không ít cái khác người là bảo rất nhanh liền một người triệu hoán một cái linh thể trợ trợn ẹ、e、độ triệu hoán a gì ảnh lạ đoán chừng là bởi vì hai người đều là chư thần liên minh người cho nên không biết tại sao biết rồi uy là triệu hoán diêu v i ệ n c h i quốc lệ l ạ nạ cái này tới từ thế giới diêu v i ệ n c h i quốc nữ phù thủy đã từng ngắn ngủi cùng sở ca kể vai chiến đấu qua một đoạn thời gian hắn bao nhiêu còn có chút ấn tượng tân cửu nương triệu hoán đảo bầu trời t r ú c dung tự t ê n nhìn thấy nữ nhân này sở ca không khỏi không thừa nhận mặc dù đối với nàng giác quan không tốt lắm dù sao biểu hiện có chút quá mức lừa lối nhưng trong lòng lại quả thực thở phào nhẹ nhõm để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này chúc dung tử yên lại là một cái màu đỏ linh thể cũng chính là kẻ hủy diệt bất quá đây cũng là rất phù hợp tính cách của nàng lâm trung ảnh là triệu hắn một cái hắn chưa từng thấy qua gia hỏa t i ể u châu lâm ngạo dương màu tím linh thể lược đoạn giả cũng không biết là hay không lợi hại về phần sở ca chính mình người quen biết đều được triệu hắn xong rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại có hạ gì en v é n é t -E. theo năm cái người loạn vào linh thể bị kêu gọi ra trên tình cảnh liền càng náo nhiệt hơn rồi bất quá còn không chờ năm người đem sự tình nói rõ ràng mâu thuẫn cũng đã tại nội bộ bắt đầu hiển lộ đáng chết lại là ngươi hôm nay ta thế nào cũng phải giết n g ư ơ i không thể dna vừa nhìn thấy phê nèt liền muốn động thủ phê nèt cũng không cam chịu yếu thế đánh thì đánh ai sợ ai sở ca thấy không khỏi có chút nhức đầu ta nói hai người các ngươi đủ chứ các ngươi hiện tại cũng là linh thể coi như giết chết với nhau cũng không có ý nghĩa gì cho nên vẫn là thật tốt giúp chúng ta đánh nhau đi hôm nay có hắn không có ta có ta không có hắn có hắn tại ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cái kia dna nhưng là kiên quyết nói phê nèt hư lệnh một tiếng hiển nhiên cũng là đồng giả uy tứ người cái này nung g ố c làm sao cũng không nói rõ ràng liền bắt hắn cho triệu hoàng đến uy lạ vào lúc này lại đối với e đ ổ oán trách lên nhưng mà e đ ổ nhưng thật giống như không nghe thấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau lưng uy là nữ phù thủy hễ l ạ nạ người đáng chết này nữ phù thủy không nghĩ tới lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta cái kia e đ ổ vương tử nói lấy vừa muốn rút kiếm một mặt lên cơn giận dữ cho nên ngươi dự định giết chết ta sao ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta hỗ trợ đây cái kia nữ phù thủy ễ l ạ nạ mỉm vời nói hơn nữa ta cũng không cho là ngươi có thể đánh đ ư ta ngươi chẳng lẽ quên lần trước dạy dỗ sao hẹn đồ vương tử mặt lộ vẻ giận dữ ta đã không phải là ta lúc ban đầu rồi hiện tại ta đã có biến hóa hoàn toàn mới nhìn đi ra rồi ngươi có thể so với lần trước mập rất nhiều làm sao gần đây khẩu vị tốt vô cùng chứ xem ra ma pháp của ta cuối cùng vẫn là lên hiệu quả nhắc tới bị biến thành một cái heo cảm giác là dạng gì hả? cái kêu hẹn đồ vương tử không nhịn được d ơ kiếm liền muốn xông lên ủy là một cái ngăn cản hắn ta nói ngươi không muốn lô mãng như vậy có được hay không nàng là linh thể ngươi giết nàng vừa không có dùng hơn nữa đem linh thể đều đổi đi cái này phó bản làm sao còn đánh hơn nữa đừng quên cái này linh thể nhưng là ta tốn một tấm triệu hoán phụ triệu hoàn đến ngươi nếu là công kích nàng chính là cùng ta đối nghịch mắt thấy cục diện liền muốn mất khống chế sợ ca vội vàng hét lớn một tiếng đều im miệng hắn kêu một tiếng này khí chàng mười phần nhất thời để cho tất cả mọi người không còn âm thanh đều nhìn về phía hắn nghe các vị ta biết các ngươi ngày xưa có chút tần đoán bất quá chúng ta nếu là người l ọ n b ả o nếu đón nhận triệu hoán phải có điểm nghề nghiệp dạy công tu dưỡng trước mắt cái này phó bản là chúng ta từ trước tới nay đánh nhau khó khăn nhất phó bản cái này buộc cũng là ta đối mặt qua mạnh nhất buộc cho nên mới tìm các ngươi hỗ trợ cùng chúng ta kể vai chiến đấu đi vừa đến cùng như vậy độ khó cao bột giao chiến có thể tăng lên các ngươi rất chiến đấu lớn kinh nghiệm thứ hai sau đó nếu như các ngươi gặp phải phiền thoái tự nhiên cũng có thể kêu gọi ta môn hỗ trợ nếu như mọi người đều cảm thấy ngược lại chính mình là linh thể ngược lại jkp đã kiếm vào tay rồi coi như không tự mình ra tay người khác cũng không có biện pháp gì như thế chờ sau này các ngươi yêu cầu đừng người hỗ trợ thời điểm chẳng lẽ các ngươi liền không sợ gặp phải loại chuyện này sao cho nên mọi người gác lại tranh cãi kề vai chiến đấu đi mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái kia trúc dùng tự yên lại bỗng nhiên đến một câu cắt ngược lại ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương bốn trăm linh ba hốt chiến sở ca mặc dù tâm trung khí phẫn cũng không dám đánh bất đắc dĩ nói ta biết ngươi rất treo a đại tỷ dám lựa chọn kẻ hủy diệt trận danh o ngươi chính là ta đã thấy người thứ nhất đây bất quá nếu thân là cao nhân tiền bối liền ít nhiều có chút cao nhân phong độ nhà coi như ta van ngươi còn không được sao cái kia trúc dung tử yên khẽ gật đầu cái này còn t ạ m được chúng ta đây còn chở cái gì vội vàng đánh đi nói xong một phát họa cầu liền hướng về cái kia đang tính tọa ma la thiên đánh tới không muốn sở ca mới vừa muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi ập một tiếng hỏa cầu nổ thành một mảnh h ỏ a diễm lại bị cái kêu ma la thiên trúng quanh khí chàng cho cả lại cái kêu ma la thiên không bị thương chút nào mà mặc dù như vậy nhưng vẫn là bị kéo vào chiến đấu trận này bộ chiến cũng vào giờ khắc này chính thức mở ra cái kêu ma la thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người ở đây cuối cùng rơi xuống trên người của lâm trung ảnh thanh long k i ế n cho không nghĩ tới lại là ngươi bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu do hỏi thần giáo bên trong lại có người nào giống như ngươi quần vọng như vậy mà không biết gì đây n g ư ơ i thay đổi thất thường đã sớm bại lộ n g ư ơ i bản chất một người trời sinh phản đồ ta đã sớm nên đem ngươi tên phản đồ này thanh lý môn hộ chỉ bất quá ta nhìn ngươi còn có mấy phần tiềm lực muốn cho ngươi một cơ hội không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là không ngoài sở liệu của ta lựa chọn làm phản không thể không nói sự lựa chọn này vô cùng ngu xuẩn đối mặt ma la thiên nổ nước bọn cái tia lâm trung ảnh lại cũng không cam chịu yếu thế hét lớn một tiếng im miệng ma la tiên h ngươi hát cám thống trị sắp ở chỗ này kết thúc ta đem thay thế ngươi trở thành thiên ma giáo tân giáo chủ ở dưới sự hướng dẫn của ta thiên ma giáo sẽ trở thành chân chính thiên hạ chi chủ cái kêu ma la thiên giận quá thành cười chỉ bằng ngươi cùng ngươi chung quanh những thứ kia hỗn đản quả thật là để cho ta cười đến g ụ n g răng ta cái này liền để ngươi hiểu được tranh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn bao nhiêu đánh đều đánh rồi còn phí nhiều lời như vậy làm gì uy là ở bên cạnh nói lấy trực tiếp một mũi tên bắn ra ngoài cái kêu ma la thiên nhưng là động đều không động trên người hộ thể chân khí trực tiếp đem tên bắn ra ngoài không phải đâu cái tên này sẽ không cũng sẽ kim cương bất hoại đi hẳn không phải là sở ca nói hẳn là chẳng qua là nội lực quá mức thâm hậu cho nên có tạo thành một loại nào đó hiệu quả phòng ngự mà thôi khẳng định không phải là vô địch hắn vừa nói một bên một phát súng bắn tới quả nhiên đối mặt phản dụng cụ súng bắn tỉa cường lực xạ kích coi như là thiên ma giáo chủ cũng không dám đứng yên ai tuốt cái kêu ma la thiên đột nhiên đưa tay lại một tay đem đạn kìa giữa không t r ù n g tóm gọn nhìn lấy trong tay có chút biến hình viên đạn cái kêu ma la thiên cười lạnh một tiếng thật là bá đạo ám khí đây chính là các ngươi dựa vào sao không thể không nói thật là có như thế chút ý tứ tới mà không hướng vô lễ vậy cũng ăn ta một trường đi liền thử xem ta vừa mới luyện thành huyền thiên tịch diện thần trưởng nói xong giơ tay lên chính là một trường sở ca bắt đầu còn không có làm sao để ý bởi vì cách quá xa đối phương một trưởng này vừa không có s ứ c lực khúc nhạc dạo cảm giác chính là giơ tay lên hướng không trung vỗ một cái nhưng mà một g i â y kế tiếp trong không khí bỗng nhiên vang lên đ ì n h thai nhức gót tiếng nổ người bình thường khả năng không nhìn ra cái gì nhưng là lấy sở ca đối với năng lượng độ nhạy cảm lại thấy rõ ràng một cổ lực lượng vô hình theo ma la thiên vị trí hiện thời hướng về phía bên mình không ngừng q u ế c h tán t ầ n g t ầ n g lớp lớp mỗi tiến tới một lần năng lượng hình thành sóng trùng kích đều tăng lớn một phần hơn nữa còn càng ngày càng mạnh tiếng nổ càng ngày càng gần trong chớp mắt liền đến vào trước nguyên bản bình thường không có gì l ạ trưởng kính đã kinh biến đến mức giống như nổ tung sóng khí như vậy sóng biển dân g mãnh liệt dân trào âm một tiếng ngăn cản ở phía trước mấy cái ma giáo giáo đ ồ trong nháy mắt bị cái này vô hình trưởng kính đánh bay ra ngoài s ở ca vội vàng mở ra mới vừa học được không bao lâu kim cương bất phôi thần công m i ê n cương chặn lại một k í c h này nhưng vẫn là trận khí huyết cuồn cuộn nhìn lại những người khác cũng bị chấn dôi rít lui về phía sau hoặc là sử dụng da phòng thân kỹ năng hoặc là liền tránh hướng hai bên tránh qua cái kia t r ư ờ n g kình danh tiếng một trường nguy hiểm khủng bố như vậy để cho sở ca mở rộng tầm mắt mà lâm trung ảnh càng kinh hãi hơn t h ấ t sắc thế nào thấy được vo công của ta rồi đi mà cái này chỉ là vừa bắt đầu mắt thấy ma la thiên liền muốn xuất thủ lần nữa bên này mọi người lại không thể làm d ư ơ n g mắt nhìn rồi phát một tiếng tê ơ đồng loạt ra tay nhất thời hỏa cầu tia chớp mưa bom bao đạn phi tiêu á m khi đủ loại vũ khí tầm xa cùng nhau hướng về ma la thiên đánh tới đối mặt hung mánh như vậy hỏa lực cái kia ma la thiên cũng không có đứng tại chỗ chống cự đối o a n h mà là thân hình thoát một cái lại biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy lại trong nháy mắt xuất hiện tại trong đám người giống như hổ và b ê y sói phát khởi công kích thân pháp của hắn nhanh như gió hơn nữa mỗi một lần di chuyển cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một cái hạo ảnh những thứ này hạo ảnh thoáng qua rồi biến mất song đôi khi sẽ ở biến mất trước đánh ra một trường hoặc là vung ra một kiếm hơn nữa vẫn còn có lực sát thương trong nháy mắt liền có mấy cái bị cảm hóa giáo đồ mất mạng tại chỗ mọi người cẩn thận hắn dùng là hạo ảnh mà là nội lực của hắn hình thành tàn ảnh là có lực sát thương cái kia lâm chung ảnh hô lớn cái này viễn ma thân pháp nguyên lý rất là thần kỳ cái này liền g khiến điểm c g cho n trong đám người phản phất đồng thời có mấy cái ma la thiên đang chiến đấu một dạng những thứ kia thoáng qua rồi biến mất tàn ảnh không chỉ có thể nhiễu loạn người tầm mắt hơn nữa sinh ra lực sát thương cũng rất là không yếu quả thật là để cho người ta khó lòng phòng bị lâm chung ảnh lời còn chưa dứt cái kêu ma la thiên đã đến trước mặt của hắn chết đi phản đồ một trường đánh ra trưởng thế không chỗ nào không có mặt lâm trung ảnh sợ đến vội vàng lui về phía sau cái kêu ma la thiên lại như bóng với hình ẩm một tiếng một trưởng này cuối cùng vẫn là vỗ vào trên người của lâm trung ảnh nhưng mà chỉ nghe rắc rắc một tiếng một tầng bình chướng vô hình lại đ ỗ n g nhiên tại chung quanh thân thể hắn bể ra nhưng là tân cựu nương thấy sự tình không đúng cho hắn là một cái linh giáp thuật dù vậy lâm trung ảnh vẫn bị còn sót lại trường lực đánh bay ra ngoài bất quá lại không có bị quá nhiều tổn thương dù sao lâm trung ảnh ban đầu đã, đã chuyển hóa thành v ọ n ải hơn nữa còn người mang ác ma ấm ký cái kia sinh mệnh lực không phải là bình thường mạnh mẽ tốt trường pháp không nghĩ tới chính là một cái trong võ thế giới cũng có cao thủ như thế liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi một cái màu tím linh thể bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong vật ra một kiếm vung ra kiếm khí ngăn g dọc ác liệt trí cực cái kia ma la thiên tựa hồ có chút giật mình trở tay trả lại một trường đem kiếm khí đánh nát h ả o kiếm pháp ngươi lại thì là người nào vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi còn một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng được rồi được rồi ta là cựu châu lâm nạo dương bất nói nhầm đi đấu một hồi phân thắng thua đi nói xong lại là liên tiếp mấy kiếm chém đi ra ngoài kiếm khí uy manh trí cực cái kia ma la thiên thân hình chấp liên tục mỗi một lần đều ung dung thoáng qua kiếm pháp của ngươi không tệ bất quá muốn đánh bại ta còn kém xa lắm rồi tay run một cái đồng dạng một cái đen thui trường kiếm xuất hiện trong tay tiện tay một kiếm vung ra kiếm pháp kỹ xảo uy lực nhưng là còn muốn càng hơn một bậc mặc dù không có kiếm khí nhưng chiêu thức vận chuyển rõ ràng càng thêm tinh diệu lại cộng thêm tàn ảnh nhiễu loạn công kích trong mấy chiêu liền đèm cái kia lâm ngạo dương ép đến liên tiếp lui về phía sau h、e、đổ vương tử vào lúc này lại vào tới ta ác ma vương liền để ta anh thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương ư ơ nhưng g bột ả đại triêu. n h mà còn không chờ gần người cái kêu ma la thiên liền giơ tay lên một trường sợ đến h ẹ đổ nạp đầu liền lăn cái này h ẹ đổ vương tử võ công quả nhiên vẫn là quá kém a s ở ca trong lòng thầm nghĩ hắn đã nhìn đi ra rồi lấy cái này ma la thiên tốc độ cùng thân pháp muốn dùng truyền thống tam giác s á t chiến pháp là không có khả năng dù sao chưa có người nào có thể ngăn cản hắn còn có thể để cho hắn tại chỗ bất động hơn nữa công kích tầm xa trên căn bản dưới tình huống này là không có biện pháp sử dụng dù sao quá mức dễ dàng nổ thương đừng không đợi đem ma la thiên giết chết người một nhà trước chết sạch kế trước mắt chỉ có quần đấu mọi người lên mở upf sóng vai lên a s ở ca hét lớn một tiếng xông tới những người khác như ví lạ dạ hẹ độ vương tử loại này cận chiến hình người lọt vào nhất thời chen nhau lên cũng không để ý đao pháp kiếm pháp vẫn là quyền trưởng v ó công cùng nhau hướng cái tia trên người ma la chiêu Mà giống như n h p trong t ú c Dung、Tử、Yên, tân nương Tự l ạ i à y pháp hệ n h nghiệp cũng chỉ có thể nút ở phía sau cho mọi người thêm bờ UFF thêm ề cũng nút người mọi có ở sau UFF bờ lúc á cách chắn bảo vệ rồi. công kích tầm xa tại loại này trong hôn chiến căn hôn không này trong bản nào dùng. Trong bảo loại vệ rồi, tại tầm xa l nhất thời ánh đao kiếm ảnh tình hình chiến đấu rất nhanh liền tiến vào trạng thái ác liệt cái kêu ma la thiên càng đánh càng là kinh hãi nhắc tới những người này võ công thật cao bao nhiêu lại cũng không thấy mạnh nhất lâm ngạo dương so với tự mình tiến tới cũng phải yếu hơn không ít những người khác võ công càng là phạm phạm nhưng mà đủ loại ly kỳ quỵ dị kỹ năng lại tầng tầng lớp lớp thường thường chính mình một trưởng vô đi qua hoặc là một kiếm chém tới rõ ràng có thể đem người lập chết cũng không phải toát ra cái lá chắn chính là toát ra cái cái lồng tới đem mình tình thế bắt buộc một đòn cho cả lại có lúc chính mình rõ ràng một kiếm đem một cái địch nhân chém thành trọng t h ư ơ n g nhưng mà địch nhân kia chỉ cần rót hai cái nước thuốc ăn hai viên đăng dược liền vừa có thể vui sướng s ô n g lên tiếp tục chiến đấu rồi đánh n ử a ngày một cái cũng không giết chết để cho ma la thiên rất là phiền lòng không nói mà lâm trung ảnh càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn cái này trong ngày thường võ công cảm giác chưa ra hình dáng gì thanh long sứ lúc này mặc dù võ công vẫn là chưa ra hình dáng gì lại nhiều hơn rất nhiều năng lực kỳ dị nhất là vậy làm sao đánh cũng đánh không chết đ c tính để cho người hoàn toàn không cách nào lý giải càng có đủ loại ly kỳ cổ quái yêu ma quỷ quái sinh vật triệu hồi xông lên tham dự vây công mặc dù sức chiến đấu không có cao bao nhiêu nhưng nhìn rất đáng sợ hơn nữa thường thường có ly kỳ năng lực cổ quái đồng dạng để cho ma la thiên nhức đầu không dứt, bên này mới đập chết mấy cái phù binh bên kia lại có một cái cường hãn ác ma cơ muốn luyện ngục trường đao vào tới khuôn mặt dữ tợn để cho chưa từng thấy qua ma huyễn sinh vật ma la thiên rất là kiếm kỵ mặc dù hắn là thiên ma giáo giáo chủ nhưng phải nói chân chính ác ma cái gì hắn cũng chưa từng thấy qua vì vậy nhìn một cái ác ma kia gần người lập tức t ầ n mười bi lực một đòn bổ tới chết cho ta mở một kiếm chém ra mũi kiếm qua t ẩn chứa mười phần nội lực kiếm khí lại đem cái kia luyện n g ụ c ác ma cả người lẫn đ a o chém thành hai khúc cái này ác ma thực lực nhưng là so với ma la thiên theo dự liệu thấp hơn nhiều bên kia mấy người lại hợp lực một đòn mặc dù ma la thiên khẩn cấp phòng ngự vẫn bị chấn lâm vào đoạn tại cứng đờ trạng thái chính là hiện tại cái kia nạ giống to giơ tay lên chính là một phát thánh truy thuật một viên to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân kim sắc đầu đùa đối diện bay tới cái kia ma la thiên muốn tranh né nhưng nội lực vận chuyển lại không còn kịp rồi chỉ có thể giơ tay lên đi ngăn cản nhưng mà cái kia thánh truy thuật công kích lại cũng không phải là thể xác của hắn mà là linh hồn của hắn đủ hạn một tiếng đem ma la thiên đập đầu v ó c quay cuồng dù hắn nội lực cứ thế hóa cảnh cũng không cách nào miễn dịch loại thân thuật này công kích này nháy mắt dừng lại lại để cho càng nhiều hơn ma pháp chú thuật rơi xuống trên người của hắn phụ thân thuật trì h o ó n thuật suy yếu người lên rủa mắt mù thuật mê mù thuật đủ loại lung ta lung tung pháp thuật treo ma la thiên một thân trên thực tế nếu như tại trong hiện thật ma la thiên ít nhất phải bị phế một nửa sức chiến đấu nhưng bởi vì là tại trong phó bản một đồ án để cho hắn đối với mấy cái này mặt trái trạng thái có thêm vào chống trả cho nên ngược còn không đến mức bị triệt để phế bỏ nhưng dù vậy cũng để cho ma la thiên không thể tránh khỏi lâm vào trong nguy cơ cuối cùng áo nghĩa thiên tuyệt địa diện cái kêu ma la thiên bỗng nhiên sung thiên cấp hai còn như là ma thần đứng lơ lửng trên không cùng lúc đó hắn phía dưới trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng mờ nhanh chạy cũng không biết là ai kêu một câu tất cả mọi người lập tức bắt đầu chạy chỗ nhưng mà cái kêu bóng mờ nhưng cũng đang di động chỉ chốc lát sau ầm ầm rơi xuống âm một tiếng ma la thiên một trưởng theo trên trời vô xuống tới trưởng k í n h bao trùm khu vực đạt tới mười mét chu vi chạy chậm rơi vào hắn trưởng k í n h phạm vi bao trùm bên trong mấy người lập tức bị to lớn trưởng k í n h đánh thành thịt nát còn hết mấy cái người loạn vào đều rất am hiểu ghi danh chết đều là cảm hóa thiên ma giáo đổ cùng sinh vật triệu hồi cái kêu ma la thiên vừa rơi xuống đất mọi người lập tức giống như giành ăn chó hoang chen nhau lên đánh ra một vòng rậm rạp chẳng trị công kích lấy máu thay máu ma la thiên lượng máu rất nhanh liền tiêu hao hơn nữa ma la thiên trong lòng đỗng nhiên toát ra một c dùng một c h i ê u kia nhanh dùng một c h i ê u kia không được ma la thiên trong lòng thầm nghĩ thiên ma giải thể đại pháp là hắn trước kia sáng tạo thiên ma công cuối cùng áo nghĩa bởi vì bộ này nội công chủ phải giao cho thủ hạ tới sử dụng cho nên mặc dù uy lực to lớn giá tiền lại cũng càng thêm to lớn một khi bùng nổ xong liền sẽ ngủm hắn cũng không muốn như vậy không giải thích được chết rồi mà hắn sử dụng thiên ma công thật ra thì là hoàn thiện sau thiên ma công hai không cuối cùng áo nghĩa cũng đổi thành thiên ma hóa thân đại pháp mặc dù uy lực không có thiên ma giải thể đại pháp mạnh như vậy nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng p ụ nhưng mà không biết tại sao hắn bỗng nhiên có một loại sử dụng thiên ma giải thể đại pháp xung động cái kia xung động càng ngày càng m á h liệt để cho hắn rốt cuộc không nhịn được một trường đánh ra to lớn t r ư ở n g lực đem mọi người b ớ t l u i cái kia ma la thiên ngạo thị toàn trường bọn hôn đản không khỏi không thừa nhận thực lực của các ngươi thật đúng là để cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đây lại có thể đem ta ép tới mức này bất quá cũng đến đây c h ầ m dứt liền để cho các ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính đi thiên ma giải thể đại pháp một cổ hắc cám sức mạnh nhất thời khuyết tán ra trên bầu trời tiếng sấm quần quần văng lên phán phất đang biểu thị một tấm thai nạn đáng sợ tức sắc giáng lầm với cái thế giới này. Cái kêu ma lâm à thiên t n tản ra năng lượng to lớn chấn động, giống như một viên lúc nào cũng có thể to ra ộ trung viên mọi người nguyên nào cũng nổ tung bản năng lúc có cho bom theo thể tử, để t l i Lâm t u ảnh nhưng là biết thiên ma giải thể đại pháp uy lực bởi vì hắn cũng biết cái này chiêu coi như là tam lưu cao thủ sử dụng một chiêu này cũng có thể phát huy ra cao thủ nhất lưu uy lực chớ đừng nói chi là ma la thiên khả thị đương thế đệ nhất cao thủ đây nếu là mở thiên ma giải thể đại pháp uy lực kia tuyệt đối cực kỳ kinh khủng rút lui hướng cái nào rút lui thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương bốn trăm linh năm tuyệt thế thần công h ư ớ n g cái nào rút lui đều được tóm lại không nên để lại tới cho chết n ạ o dương minh nơi này nhờ ngươi ngược lại những thứ kia linh thể sẽ không chết cho nên hoàn toàn có thể lưu lại kéo dài thời gian nhưng là mấy cái này phụ trách đánh phó bản người loạn vào cũng không dám tùy tiện treo cái kia lâm t r u n g ảnh hô xong trực tiếp không nói hai lời theo thiên ma bảo mái nhà nhảy xuống sở ca nhìn một cái đến liền chính chủ đều đi rồi chính mình cần gì phải lưu lại liều mạng vì vậy trực tiếp mở ra ác ma tri dực chất c quạt á năm h l người tân cựu lạ cùng với v đổ n cúng. Từ từng n g ư tất h lĩnh, có dùng kinh pháp, i triển cái từng t bản dùng công, có có dùng ma cả đều từ trên lầu nhảy xuống sau đó liền nghe được lầu chót trên sân thượng chuyển tới một trận tiếng nầu kịch liệt sấm chấp diền vang ánh lửa ngốc trời bởi vì không cần lo lắng nữa ngộ thương t r ú c dung tử yên cùng phệ nẹt rốt cuộc có thể hỏa lực mở hết cùng bạo ma pháp nhất thời bao phủ toàn bộ bầu trời mà ma la thiên thực lực cũng biến thành càng thêm kinh người lại cộng thêm những thứ kia đủ số thiên ma giáo đ ồ cùng sinh vật triệu hồi không khó tưởng tượng trận đại chiến kia nhất định là kinh tâm động p h á c h bất quá cái này căn năm người cũng không quan hệ gì năm người đứng ở thiên ma bảo phía dưới trên đất trống vừa quan sát phía trên đại chiến một bên tùy thời chuẩn bị chạy trốn vạn nhất ma la thiên rết sạch phía trên những người đó còn chưa có chết nói không chừng sẽ đổi tới đây đồng thời một bên tính toán thời gian ước chừng qua có năm phút phía trên nổ tung rốt cuộc lắng xuống xong rồi lâm trung ảnh nói thiên ma giải thể đại pháp thời gian kéo dài chỉ có năm phút thời gian đến một cái lập tức n g ừ n g chúng ta lên đi năm người đang đăng đăng lại thuận theo đường cũ trở về mái nhà dĩ nhiên sở ca là bay thẳng lên vừa lên lầu đ ỉ n h sở ca liền kinh ngạc nguyên bản mười ba tầng thiên ma bảo bây giờ chỉ còn lại mười hai tầng có một tầng trực tiếp đang chiến đấu đánh không còn đây là tại hệ thống tăng cường sân cường độ quan hệ trên chiến trường một mảnh hỗn độn những thứ kia bị cảm hóa thiên ma giáo đ ầ không có một may mắn thoát khỏi toàn bộ vì lý tưởng của bọn hắn cùng cứu rỗi mà sát thân thành nhân rồi năm cái được triệu hoán tới linh thể treo bốn cái chỉ có hệ lẽ nạ cỡi ư cây trổi ở trên trời đánh đấm g i a bộ cho có k h í thế t r á n h thoát vì một cái này mà tạo thành đây hết thể người thiên ma giáo giáo chủ ma latin h ê lúc này cũng đã đèn khô dầu tắt c h í n h c h á n c h ờ n g ngồi ở chỗ đó đầu đầy tóc dài màu đen x ó a mở ra ra thị t khô cằn giống như gần đất xa trời lao nhân thoạt nhìn không nói ra được t h ê lương cái kêu ma latin h ê nhìn s ở ca một cái lại không có nói gì đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân r ồ n dập từ c ử a thang l ầ u chuyển tới lâm chung ảnh mấy người cũng lên lầu nhìn lấy hết thể chung quanh em thầm chắc lưỡi lâm chung ảnh thận trọng đi tới trước mặt của ma latin lao ra hỏa này chết rồi sao s n g ư ơ i qua đây thanh long sứ ta có lời muốn nói với ngươi cái kia ma la thiên p h ả n phất đang dùng khí lực cuối cùng nói lâm trung ảnh do dự chốc lát mặc dù trong lòng có é、e、rẻ nhưng nhìn ma la thiên cái kia đèn cạn dầu bộ dáng vẫn là xích tới bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là giáo chủ ta có một bí mật lớn liền giấu ở cái kia ma la thiên âm thanh càng ngày càng nhỏ chỉ lát nữa là phải treo cái kia lâm trung ảnh thấy vội vàng đến gần đi qua muốn nghe được cẩn thận hơn một chút nhưng vào đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện ma la thiên bỗng nhiên giơ tay lên chính là một kiếm một kiếm này dùng hết hắn còn sót lại sức mạnh trực tiếp xuyên qua lâm trung ảnh trái tim ha ha ngươi cho rằng là ngươi có thể thay thế ta hiện tại cùng ta cùng chết đi cái kia lâm trung ảnh lại thở dài xin lỗi giáo chủ đại nhân ta còn có cả một cái giang hồ t r ờ lấy ta đi chinh phục đây hắn m ặ t không đổi sắt thanh kiếm theo ngược rút ra bởi vì đã chuyển hóa thành vọng á i cái này đối với người bình thường mà nói đủ để trí mạng một kiếm lại chỉ đánh r ứ t hắn không tới một phần ba lượng máu mà thôi không bao lâu liền trở về đầy cái kia ma la thiên đầy mắt khó tin chán nản nuốt xuống một hơi thở cuối cùng gợi ý của hệ thống các ngươi đã thành công thông quan thiên ma thành phó bản có thể tiến hành phó bản kết toán nên phó bản sẽ tại hai mươi bốn giờ nội còn nhắm tốt rồi để cho chúng ta tới nhìn một chút lần này đều rất cái gì đi năm người ám xoa xoa vây ở thi thể của ma la thiên trước không kịp đợi chuẩn bị mò thi thể năm người khiêm nhượng một phen cuối cùng vẫn là để cho lâm trung ảnh mò cái này thi thể dù sao cũng là hắn thiết lập phó bản cái này sờ một cái nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng không hổ là cuối cùng m ố t tổng cộng rơi mất năm cái vật phẩm quan g bi tịch liền rất ba quyển kiện vật phẩm thứ nhất là một quyển kiếm pháp bi tịch u minh kiếm pháp sách kỹ năng bi tịch võ công sử dụng khiến cho ngươi học được u minh kiếm pháp võ công cấp bậc hiếm thế kỷ công thực phẩm nhu cầu học tập kiếm pháp cấp bậc lô hỏa thuần thanh bén nhạy ba mươi điểm nộ tính ba mươi điểm vật phẩm giới thiệu trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt thế kiếm pháp tin đồn từ một thay kỷ nhân u minh kiếm khách sáng chế nhưng mà từ mười mấy năm trước u minh kiếm khách bại bởi một tên cao thủ thần bí sau quyền bí tịch này cũng theo u minh kiếm khách tử vong mà biến mất không còn dấu tích kiện vật phẩm thứ hai nhưng là một thanh kiếm phá thiên thần kiếm vũ khí một tay kiếm đâm xuyên công kích chín mươi chín một trăm m ư ơ i ba vùng chém công kích tám mươi tám một trăm hai mươi năm vũ khí đặc hiệu vô địch rót vào nội lực sau thanh kiếm thần này có thể đ chém đồng băm s á t vô địch không nhìn mục tiêu tất cả hộ giáp kích hoạt này hiệu quả yêu cầu kéo dài tiêu hao nội lực mục tiêu hộ giáp càng cao lúc công kích tiêu hao nội lực cũng càng nhiều vật phẩm giới thiệu lấy thiên ngoại vẫn thạch chế tạo trường kiếm truyền thuyết là từ một thay đúc kiếm s ư công tôn dược long lấy được thiên thần điểm hóa sau s ở tạo ra tuyệt thế thần minh nắm giữ vô địch hiệu quả nhưng mà yêu cầu nội lực thâm hậu mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả không phải là cao thủ tuyệt thế không thể phát huy võ công cấp bậc hiếm thế k ỳ công thực phẩm nhu cầu học tập nội lực cấp bậc thông h i ể u đạo lý thân pháp cấp bậc lô hỏa thuần thanh vật phẩm giới thiệu trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt thế khinh công tin đồn do một đời đạo vương h u y ễ n ma công tử s a n g chế nhưng mà từ mười mấy năm trước h u y ễ n ma công tử mất tích bí ẩn sau quyền bí tịch này cũng theo h u y ễ n ma công tử mất tích mà biến mất không còn dấu tích thứ tư cái vật phẩm lại là một khối lệnh bài thiên ma lệnh bài đồ trang sức trang bị đặc hiệu một giáo chủ mật lệnh sử dụng triệu hoán một tên thiên ma giáo tinh anh vì ngươi hiệu mệnh kéo dài hai mươi bốn giờ thời gian cuộn đồ hai mươi bốn giờ tr thiên ma sứ giả s ở kỳ hữu bị động trang bị này lệnh bài người bị coi là thiên ma c h i sứ giả mỗi tháng ngẫu nhiên lấy được được một cái thiên ma nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể được không biết k h e n thưởng vật phẩm giới thiệu một khối do không biết kim loại chế tạo lệnh bài phía trên vẽ hoa văn kỳ dị cùng ký hiệu nghe nói là thời đại thượng cổ thiên ma nhất tộc sử dụng văn tự nắm giữ này lệnh bài người có thể nhờ vào đó cùng trời ma câu thông đồng thời nó cũng là trong thiên ma giáo thân phận địa vị cùng với quyền bí tượng trưng độ vật cuối cùng một cái nhưng lại là một quyền bí tịch võ công huyền thiên tịch diện thần trường xét kỹ năng bí tịch võ công sử dụng khiến cho học được huyền thiên tịch thần ngươi diện trưởng. được vật õ công cấp b c u y ệ t thế thần công hạ công phẩm Nhu cầu học tập, quyền n học cầu tập, t r ư ở giới cấp bậc lô hỏa thuần thanh, n ộ công cấp bậc xuất thần nhỏ g xuất phẩm Vật hóa. i thiệu một môn chưa bao giờ ở trên giang hồ từng xuất hiện không biết võ công là thiên ma giáo giáo chủ ma l à thiên thông qua cùng thiên ma không ngừng câu thông cùng với đối với tự thân võ công không ngừng cảm nộ mà chế tạo ra một môn tuyệt thế thần công uy lực kinh người nhưng mà phải vô cùng nội lực thâm hậu mới có thể phát huy uy lực thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí độ mời đọc chuyện đã hơn một cá chương chương bốn trăm linh sáu chia của tốt rồi năm cái vật phẩm tất cả đi ra mọi người đều nói một chút làm như thế nào phân đi sợ ca nhưng là không nói hai lời trực tiếp nhắm ngay cuối cùng một cái rơi xuống ta nghĩ vật này hẳn là không có người đòi đi như thế ta thu vừa nói một bên thử thăm dò đưa tay ra mấy người nhất thời tất cả đều đẩy mắt sự bất đắc dĩ nhất là lâm trung ảnh làm là một cái thế giới võ h i ệ p người hắn chính là biết tuyệt thế thần công bốn chữ này sau l ư n g h à n g nghĩa đây chính là tương đương với mạnh nhất võ công a đừng xem ma la thiên một thân võ công n ị c h thiên cường hãn nhưng là nắm giữ phần lớn cũng chỉ là hiếm thế kỷ công đẳng cấp võ công mà thôi căn cứ suy đoán của hắn ma la thiên hẳn là chỉ có hai môn võ công t u y ệ thế t một môn là thiên ma thần công bản chính thiên ma công nội công tâm pháp một môn chính là quyển này huyền thiên tịch diệt thần t r ư ở n g rồi nhìn lấy quyển này bí tịch võ công hắn đều thiếu chút nữa muốn đổi nghề nghiệp rồi bất quá cuối cùng cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi đổi nghề giữa trường loại chuyện này có thể không dễ dàng như vậy hắn tất cả trang bị kỹ năng đều dựa theo đao kiếm tới tổ hợp vì một quyển bí tịch liền đậy ngã làm lại hắn còn không có điên cùng như vậy thú chi coi như một ư ớ p chính mình cũng không có thích hợp lý do a Những người k sở ca c ũ n là chọn ư g tự tâm lý, s sở ca. Sở ca xong rồi bốn người khác cũng bắt đầu chọn chính mình chung ý vật phẩm rồi lâm chung ảnh đầu tiên là nhìn một chút ưu minh kiếm pháp lại nhìn một chút thiên ma lệnh bài lại nhìn một chút huyễn ma thân pháp sau đó lại nhìn một chút phá thiên thần kiếm cái này bốn cái rơi xuống hắn cái nào cái đều m u ố n nhưng mà trung quy chỉ có thể chọn một dạng cuối cùng vẫn là lựa chọn u minh kiếm pháp bởi vì tiếp theo hắn còn muốn thống hợp toàn bộ thiên ma giáo phải biết những s ứ giả kia thiên ma có thể cũng chưa c h ắ c phục hắn mặc dù có thể dùng đủ loại thủ đoạn tới buộc bọn họ đi vào khuất khổ nhưng là v õ công cao cường tự nhiên cũng là cần thiết hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình mới được mà một môn hiếm thế kỷ cung cấp kiếm pháp khác không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi hẹ、e、đồ vương tử lựa chọn phá thiên thần kiếm hắn đối với thần kiếm loại vật này dường như có loại đặc biệt tình tiết cho nên cứ việc nội công không phải là rất mạnh nhưng vẫn là chọn đồ chơi này bất quá hắn cũng thầm hạ quyết tâm quay đầu nhiều lắm quét quét võ hiệp phó bản tăng cường một cái nội lực nếu như vậy sau đó có thanh kiếm này lại đi giết á c long cứu công chúa trở nên dễ dàng rất nhiều ít nhất sẽ không giống lần trước như vậy xuất hiện không chém nổi vạy d ò n g tình huống rồi uy la lựa chọn là h u y ế n ma thân pháp nàng dường như muốn đem thích khách con đường tận cùng tiến hành có bộ này thân pháp lại phối hợp thêm bóng tối bức uy la tự nhận là sau đó muốn giết hai liền cùng tựa như chơi v ề p h ầ n cuối cùng một khối thiên ma lệnh bài là rơi xuống trong tay của tân cửu nương nàng đối với cái này cái gọi là thiên ma dường như cảm thấy rất hứng thú chuẩn bị lấy về tốt tốt nghiên cứu một chút tốt rồi phó bản cũng đánh xong chúng ta cái này liền cáo từ đi các ngươi không có ý định lưu p h ù sao lâm trung ảnh kỳ quái hỏi tân cửu nương lắc đầu một cái vẫn là liền như vậy cái này phó bản quả thực quá khó khăn ta cảm thấy có người kêu gọi ta hỗ trợ ta căn bản không giúp được quá lớn một tay nếu là mỗi lần đều đem kêu gọi ta người cho hại chết ta có thể có điểm không đành lòng sợ cái gì có thể đơn quét loại này cấp bậc phó bản người thực lực khẳng định không、yếu. nói không chừng có thể một mình đấu ma la thiên đây chúng ta chỉ cần ở bên cạnh g i ú p nắm tay là được lại nói nếu là không có chúng ta hỗ trợ cái k i a đánh nhau ha chẳng phải là sẽ càng khó hơn nếu như chúng ta tồn tại mà nói vừa vặn còn có thể nhắc nhở bọn họ một cái cái này bột đặc biệt khó cùng với bột v õ công lộ số tóm lại so với không có mạnh mẽ đi cho nên nói ta còn là muốn lưu phủ sở ca lòng nói ngược lại cũng có chút đạo lý vì vậy hắn cũng gật đầu một cái ta cũng lưu phủ mấy người lưu song phủ đồng thời đã lưu lại rồi mấy câu nhắn lại đều là cái này bột siêu cấp khó các loại cảnh báo bất quá trước lúc ly khai mấy người vẫn còn muốn thương lượng một chút sau đó phải đánh hàng linh sẽ phó bản có thể hay không giới thiệu một chút cái này hàng linh sẽ là tổ chức gì còn có người dự định lúc nào đi tấn công bọn họ s ở ca tò mò hỏi tân kiểu nương gật một cái hắn liền giới thiệu hàng linh sẽ cái tổ chức này trên căn bản chính là một đám thần côn đặc biệt lắc l ư một chút n g dân nhưng là bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc chi lực tồn tại quan hệ bọn họ biên thần linh quỷ quái thường thường thật có thể xuất hiện dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tín ngưỡng những thứ này thần linh người quá nhiều cho nên hàng linh sẽ đến mỗi một chỗ liền sẽ xây từ đường bái quỷ thần đồng thời hướng giữa bình dân bách tính truyền bá những thứ này thần minh tín ngưỡng cùng cố sự chẳng lẽ nói tùy tiện biên soạn một ít gì quỷ thần cũng có thể trở thành thật sao vậy cũng thật lợi hại sở ca kinh ngạc nói không nếu như gặp phải mạng lớn tự nhiên cảm giác hoặc chi lực bọn họ liền sẽ biên soạn một cái lợi hại một chút thần linh tỉ như sơn thần thổ địa thủy thần hà bá các loại nhưng là nếu như một cái nào đó tự nhiên cảm giác hoặc khu vực không phải là rất mạnh bọn họ liền sẽ biên soạn một cái hồ tiên xạ yêu các loại truyền thuyết tại xứ lạ thế giới có rất nhiều trong hoang dã m i ế u nhỏ tận bái chút ít không giải thích được quỷ thần tinh linh đều là hàng linh sẽ làm ra chúng ta huyền thiên cung đệ tử luôn luôn lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình cho nên xử lý qua không ít loại chuyện này những thứ này quỷ thần tinh linh bởi vì là dựa theo dự đoán chế tạo ra vì vậy thường thường đều có thể bị hàng linh sẽ khống chế cho nên bọn họ thuận tiện lấy này được lợi hơn nữa bởi vì hàng linh sẽ luôn là theo dẹt vô cớ làm ra đủ loại không giải thích được thần linh yêu quái kết quả là khiến cho bọn họ không bị xứ lạ thế giới bất kỳ bên nào thế lực chào đón bất kể là thần tiên vẫn là yêu quái đều đối với hàng linh sẽ phi thường chắn ghét thậm chí liền ngay cả nhân loại người đang nắm quyền các quốc gia thành chủ quốc vương cũng phi thường ghét hàng linh sẽ cũng chỉ có một chút ngu mội rốt nát thôn dân tín đồ mới sẽ tin tưởng hàng linh biết những quỷ tiên nói cũng vì vậy hàng linh sẽ không bị cắt xua đổi bây giờ đã chạy trốn tới bên trong nam man hoang dã ở trong nam man hoang dã có vô số quần sơn trùng điệp hoang dã rừng rậm nhân loại nhưng cũng không nhiều phần lớn đều là bởi vì do nhiều nguyên nhân chạy trốn đến nói đó cũng có thật nhiều địa phương man tộc hơn nữa ở bên trong nam man hoang dã tự nhiên cảm giác hoặc chi lực cũng rất là cường thịnh cho nên chúng ta lo lắng hàng linh gặp gỡ làm xảy ra chuyện gì tới chỉ bất quá bởi vì cái tiêu nam man hoang dã quá mức hiểm ác cơ hồ không người nào nguyện ý vào đi đối phó bọn họ bất quá nha ta dĩ nhiên là một ngoại lệ ta đã đại khái tìm tới vị trí của bọn họ rồi phỏng chừng nhiều lắm là có mười ngày nửa tháng liền có thể tìm được nơi ở của bọn hắn đến lúc đó còn hy vọng các ngươi nhớ đến đúng lúc tiếp nhận triệu hắn sợ ca gật đầu một cái yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta đều không sao ngươi tùy thời đều có thể kêu gọi ta ủy lạc g ta sẽ giúp ngươi nhưng mà lâm trung ảnh lại lắc đầu một cái ta chỉ sợ cũng không có thời gian một khi phó bản kết thúc ta liền muốn bắt đầu trình hợp thiên ma giáo đủ loại sự vật đến lúc đó khẳng định vội vàng không phân thân ra được cho nên chỉ có thể xin lỗi tân cửu nương gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu như thế ngươi thì sao nàng vừa nhìn về phía h đồ vương tử cái này hả chỉ sợ cũng không được ta một đoạn thời gian trước phát hiện một cái ác long nhốt một vị công chúa nhưng là bởi vì khi đó thực lực của ta còn chưa phải là rất mạnh cho nên một mực không có đi cứu bất quá bây giờ có thanh bảo kiếm này ta rốt cuộc có thể cứu một lần công chúa cho nên xin lỗi có chuyện gì hay là chờ ta giết chết cái kia ác long cứu ra công chúa lên làm quốc vương dĩ hậu nói sau đi sở ca lòng nói đến tiểu tử này công chúa tình tiết vẫn chưa hết chuyện đây hắn cũng lời nói nhảm ba người chúng ta đại khái cũng đủ rồi quả thực không được đến lúc đó tại phát thông báo nha ngược lại loại này phó bản có chính là người nguyện ý tham dự tân kiểu nương gật đầu một cái như thế mấy vị kiểu nương cái này liền cáo tử mấy người lẫn nhau nói chia tay Rồi trong, biến dít mất ở phó bản bên ở phó chương ỉ ảnh đứng ở thiên ma bốn trăm linh bảy thần thánh thân thể bạch quang loại lên sở ca phát hiện chính mình lại trở về nằm ở trong nhà của lâu đài t r u n g quanh là trong nhà cái kia cảnh tượng quen thuộc nhìn thấy sở ca trở lại m ạ t ị s cùng a lét đều sống tới thế nào chủ nhân thu hoạch như thế nào h thu hoạch rất không tồi sở ca hưng phần nói lần này gước chừng cầm đến hai quyển bí tịch võ công hơn nữa vừa vặn một quyển nội công tâm pháp một quyển quyền trưởng võ công hoàn toàn đền bù trên thực lực thiếu sót hơn nữa đều là đỉnh cấp võ công cái này có thể nói tương đối cho lực mà tiếp theo chính mình liền cần an tâm luyện công đi tại trong phóng bản hắn đã thông qua võ lâm bảo điện tàn hiệt đem kim cương bất phôi thần công lên tới cấp ba nhưng là cách làm được chân chính kim cương bất hoại vẫn còn xa rất đây chớ đừng nói chi là huyền thiên tịch diện thần trưởng đến bây giờ liền học cũng không cách nào học nam đấm của chính mình cấp bậc ngược lại là đủ rồi nhưng là nội công cấp bậc hiển nhiên vẫn là kém một chút vừa vặn có thể thông qua tu luyện kim cương bất phôi th nói làm liền làm sở ca sau khi ăn no ngay lập tức sẽ trốn vào gian phòng của mình tu luyện lâm tiến vào t r ư ớ c còn dặn do mạ t í cùng a lét kế tiếp trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện không có chuyện gì liền không nên q u ấ y r à y ta rồi nói xong trực tiếp chui vào trong căn phòng kế tiếp cả một cái tuần lễ bên trong sở ca đều đang điên cuồng trong tu luyện trải qua hoàn toàn là mỗi đêm ngày tu luyện đó i thì ăn chút lương khô khắt liền uống chút thức uống hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ vận chuyển nội lực rốt cuộc đến ngày thứ bảy thời điểm hắn cuối cùng là đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến lẻ và mười gợi ý của hệ thống n g ư ơ i kim cương bất phôi thần công đã tu luyện đến l ẹ và mười lĩnh nộ g cuối cùng áo nghĩa phật quang chiếu thể nên kỹ năng cùng ngươi đặc thù tín ngưỡng phát sinh d ị biến phật quang chiếu thể kỹ năng chuyển hóa thành thần thánh thân thể kỹ năng sở ca vội vàng kiểm tra một hồi chính mình mới lĩnh nộ g kỹ năng này cuối cùng áo nghĩa thần thánh thân thể thân thể của ngươi cùng linh tức hợp hai thành một đạt được đến từ tín ngưỡng chi lực bổ trợ bởi vì tín ngưỡng của ngươi vì quang minh c h i thần hơn nữa tín ngưỡng cấp bậc làm người thần hợp một ngươi lấy được thần bàn cho năng lực bổ trợ vì cao đẳng thần thánh thân thể nhận được lúc công kích ngươi nhân vật đồ áng ngầm thừa nhận Đòn công kích bình thường đem không í c b đúng m k h cái này trên viết chẳng qua là bị lúc công kích sẽ bị ngầm thừa nhận vì quang minh tri thần nói cách khắc lực công kích của chính mình cũng sẽ không phát sinh thay đổi chẳng qua là sẽ tăng lên chính mình năng lực sinh tồn bất quá bất kể như thế nào thử một lần liền biết rồi hắn đi tới bên ngoài lâu đài để cho alex cùng mạ tìm kéo một chút binh lính cùng với thiên nhãn kỵ sĩ đoàn đặc công cùng đội viên một kích tốt rồi tiếp theo căn cứ mệnh lệnh của ta thay phiên hướng ta phát động công kích sở ca nói đầu tiên công kích chính là Knots cung tiến thủ ra lệnh một tiếng loạn tiến phát ra cùng một lúc mưa tên như mưa rơi bắn tới nhưng là rơi vào trên người sở ca nhưng thật giống như bắn tới tấm thép trên một dạng bị rối rít bắn ra ngoài tiếp tục sở ca ra lệnh một tiếng nhóm thứ hai phát động công kích chính là một đám lỗ thủ bọn họ sử dụng trọng nỗ uy lực có thể so với cung tên mạnh hơn nhiều nhưng mà hiệu quả vẫn không khác nhau gì cả tên cũng không phá được sở ca phòng ngự dù sao sở ca hiện tại khoảng chừng một trăm hai mươi điểm vật lý miễn thương mà coi như là từ uy lực của đạn thường thường cũng liền vài chục điểm m à thôi tiếp tục sở ca lần nữa hạ lệnh lần này phát động công kích chính là trời mắt đội viên đột kích mười mấy con súng trường rối rít khai h ỏ a viên đạn đùng đùng bắn ở trên người sở ca sau đó lại rối rít bắn ra ngoài ha ha cái này lẹ vẹo mười kim cương bất phôi thần công chính là thoải mái a tiếp tục lần này phát động công kích chính là thiên nhãn cục đặc công vũ khí của bọn họ đã tăng lên tới av đ ú m súng bắn địa đoàn đoàn tại mấy tiếng súng chát chúa trong tiếng sở ca liền cảm giác bị đạn bắn trúng trên da thịt hơi hơi đau s ó t thật giống như bị con mối trích một miếng túi đầu nhìn lại trên da thịt mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm trắng cùng với một tia do máu sở ca dùng tay sờ sờ cho nên avdm đ ú có thể phá vỡ xem ra cái này kìm cương bất phôi thần công quả như không phải là vô địch a bất quá chính mình cũng không có xuyên bất kỳ đồ phòng ngự nếu là mặc lên toàn bộ hộ giáp nói phòng chừng coi như là súng bắn tỉa cũng không khả năng phá vỡ rồi thật ra thì coi như hiện tại cái này mấy thương cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương tại ai mấy trăm thương phòng chừng đều không có gì đáng ngại nếu như mở ra số liệu hóa thân thể ngược lại là có thể sẽ bị cưỡng chế tính trụ một chút máu bất quá đang luyện thành lẹ vẹo mười kim cương bất phôi thần công sau sở ca lượng máu đã cao đến hơn một điểm hơn nữa còn nắm giữ hồi huyết năng lực coi như là mấy chục chi súng bắn tỉa tập hỏa muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng thí nghiệm xong rồi cơ sở tâm pháp sở ca lại mở ra kim cương bất phôi thần công lên cấp năng lực lên cấp tâm pháp bất động kim cương tiến vào bất động kim cương trạng thái đạt được bá thể hiệu quả cũng miễn dịch hết thể mặt trái kỹ năng tại nên giới trạng thái sẽ kéo dài tiêu ha mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp lở v năm kỹ năng này chủ yếu có hai cái hiệu quả một cái là bá thể hiệu quả bất kỳ công kích nào đều không cách nào để cho hắn hôn mê mê muội hoặc là cứng ngắc coi như là e rpg tên lửa nổ ở trên người hắn cũng sẽ không để cho hắn động một cái mặc dù đáp ứng nên sẽ mất máu cứ như vậy hắn chiến đấu liền trên căn bản có thể không chịu vật lý hiệu quả ảnh hưởng cái thứ hai hiệu quả chính là miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái cái hiệu quả này liền cường hắn hơn tương đương với bất kỳ người l i n rủa trúng độc suy yếu chờ suy yếu hình kỹ năng đối với hắn cũng sẽ không tiếp tục tạo tác dụng hai cái hiệu quả một cái là nhằm vào vật lý công kích một cái là nhằm vào ma pháp công kích có thể nói để cho sở ca hoàn toàn biến thành một cái đánh không chết tiểu cực rồi dĩ nhiên cho tới bây giờ hắn còn chưa phải là vô địch mặc dù hắn không chịu mặt trái trạng thái ảnh hưởng nhưng là trực tiếp ma pháp công kích vẫn có thể thương tổn tới hắn còn có l o n g lửa các loại đặc thù tổn thương cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cho nên tiếp theo hắn lại thí nghiệm một cái cuối cùng áo nghĩa thần thánh thân thể sở ca tâm niệm vừa động trên người của hắn lập tức hiện ra ánh sáng trói mắt cái tiêu h hoàng thoáng qua rồi biến mất cuối cùng cùng thân thể của hắn hòa là một thể Da của hắn giống như màu vàng lưu li lưu động tia sáng kỳ dị cả người liền giống như một tôn tượng thần để cho người nhìn lấy liền cảm thấy không thể ngưỡng mộ cảm giác thì ra là như vậy không trách cái kia khổ ta hòa thượng có thể liền m a pháp cũng không sợ kiểm tra một hồi trạng thái của mình sau s ợ ca nhất thời sáng tỏ tại thần thánh thân thể dưới trạng thái hắn trên căn bản liền tương đương với một cái thần linh dĩ nhiên hắn không cách nào sử dụng thần linh năng lực công kích nhưng là thân thể của hắn lại cùng thần linh gần như giống nhau sẽ không bị đến p h ả m nhân công kích tổn thương nếu như dùng trò chơi thuật ngữ tới nói liền tương đương với ổ cờ giặc bên trong thần thánh hộ giáp trừ mấy loại, khác nhau, đặc thù công kích loại hình. nói thí dụ như ác ma h ô n độn chi hỏa hoặc là cái khác thần linh thần linh chi lực mặt k h ắ c long lửa cũng có thể hơi hơi tạo thành một điểm tương tổn đơn giản mà nói phải là b ư ớ c cách cao nhất cái loại này siêu tự nhiên năng lực mới được đao thông thường kiếm ma pháp võ công hết thể có thể ngừng rồi sở ca phỏng chừng tại dưới cái trạng thái này bom nguyên tử mình cũng có thể gánh nổi dĩ nhiên cái năng lực này cũng không phải có thể một mực sử dụng mỗi lần sử dụng một lần căn cứ tín ngưỡng đẳng cấp quan hệ thời gian kéo dài cũng mỗi người không giống nhau bởi vì sở ca tín ngưỡng cấp bậc trên căn bản là giáo hàng cấp một cho nên có thể kéo dài thời gian cũng tương đối dài khoảng chừng hơn ba mươi ph dĩ nhiên thời gian cuộn đồ rất dài mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần hơn nữa sử dụng thời điểm nhất định phải tâm thần kiên định nếu như đối với quang minh chi thần tồn tại sinh ra hoài nghi hoặc là tiết độc ý tưởng cái năng lực này cũng sẽ được biến mất sở ca suy đoán khổ ta h ỏ a thượng khi đó lấy được chắc là biến thành phật tổ thân thể hiệu quả cùng chính mình cái này cũng còn là có chút khác biệt về phần cụ thể cái nào mạnh mẽ cái nào yếu cái kia liền không nói được rồi mừng rỡ sau khi sở ca hạ lệnh để cho người chung quanh toàn lực k ô n g kích chính mình nhất thời quả bom súng máy erpg ống phóng dọc c á c mưa rơi rơi vào trên người sở ca mà ở này dưới trạng thái sở ca liền cảm giác giặt sạch cái nước cấm tắm không phản ứng chút nào duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chính là mạ t i t r i ệ u h á n ác ma không tử chiến sĩ xem ra mặc dù bị xưng làm ác ma cũng không phải là không có nguyên nhân nha thần linh đối với ác ma là trời sinh không n g ưa bởi vì cho dù là nhỏ yếu nhất ác ma trên lý thuyết cũng có thể đối với thần minh sinh ra tổn thương nhìn trăm t r ă ẳ n g mấy trăm người hỏa lực một quyền đánh bể ác ma không tử chiến sĩ sở ca lòng nói thoải mái à thậm chí ngay cả một cái hiếm thế kỳ công đều lợi hại như vậy như thế tuyệt thế thần công huyền thiên mất đi trường pháp lại nên là cường đại cờ nào đây mình bây giờ năng lực phòng ngự tiếp theo muốn làm chính là tăng lên năng lực công kích rồi hắn vừa nghĩ tới một bên đem huyền thiên tịch diện thần trưởng bí tịch lấy ra bởi vì nội công của hắn cấp bậc đã đạt đến suất thần n h ậ p hóa tình cảnh cho nên lần này thuận lợi học được thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương trên thực tế sở ca mặc dù có thể đem kim cương bất phôi thần công phát huy tốt như vậy cũng coi là nhân duyên trùng hợp tín ngưỡng của hắn mới vừa dễ dàng cùng kim cương bất phôi thần công phối hợp sử dụng thuộc về đồng nhất tính chất tín ngưỡng thuộc tính thứ hai tín ngưỡng của hắn cấp bậc cao vô cùng nếu như đ ổ i quang minh t ế ti hoặc là quang minh kỵ sĩ coi như nắm giữ thần thánh thân thể tên biến thái này năng lực có thể sử dụng mấy mươi giây một phút liền khó lường rồi nhưng là sở ca quang minh c h i quyền bởi vì là anh hùng nghề nghiệp quan hệ cho nên đưa đến cùng kim cương bất phôi thần công phản ứng hóa học cũng là dị thường kinh người tại không chủ động công kích toàn lực duy tr có thể duy trì dài đến ba mươi phút coi như phát động tấn công kéo dài cái vô cùng tám phần cũng là không có vấn đề mà có thần thánh thân thể năng lực sinh tồn trên căn bản là trình độ cao nhất rồi mà tiếp theo hắn muốn tăng lên liền là công kích của mình năng lực rồi huyền thiên tịch diệt thần trưởng quyền bí tịch này lộn một cái mở ra hắn liền học được rồi cái này bộ võ công nhưng cũng đồng dạng là chia làm ba loại năng lực sở ca nhìn một cái cái này bộ võ công giới thiệu nhất thời trong lòng mừng như liên không hổ là tuyệt thế thần công hiệu quả quả thật là n g ờ i tiên huyền thiên tịch diệt thần trưởng võ công trừng pháp võ công cấp bậc tuyệt thế thần công hạ phẩm cơ sở chiêu thức huyền thiên chính thức chín vì to lớn số huyền thiên tịch diện thần trưởng dựa theo thiên đạo chi lực cho nên chiêu thức vì chín nghèo cực thiên xuống vạn vật biến hóa hóa phức tạp thành đơn giản mặc dù chiêu thức vì chín nhưng lại có thể dọc theo vô số chiêu thức thay đổi lên cấp công pháp một tịch diện trường kình kích hoạt này hiệu quả sau ngươi mỗi lần công kích sẽ tiêu hao năm điểm mãn ạ cũng đem công kích của ngươi do tay không tổn thương chuyển hóa thành chân thật tổn thương không nhìn mục tiêu hết thầy phòng ngự giảm tổn thương thuộc tính trừ cái đó ra ngươi có thể thông qua tiêu hao thêm vào nội lực tới tạo thành khả tạo thành thêm vào chân thật tổn thương thêm vào chân thật tổn thương vì người tiêu hao thêm vào năng mở khóa này hiệu quả yêu cầu trường pháp cấp bậc l v ba lên cấp công pháp hai sóng trung kích tuyệt thế thần công cấp trường pháp độc hưu hiệu quả đặc biệt lúc công kích tiêu hao thêm vào năm mươi điểm nội lực khiến cho công kích của ngươi chuyển hóa thành phạm vi tổn thương đối với phía trước truy hình trong phạm vi địch nhân tạo thành bắn tung tóe tổn thương trường lực sẽ đang khuếch tán trong quá trình sinh ra đánh vào hiệu ứng không hề đứt đoạn tăng cường mở khóa này hiệu quả yêu cầu trường pháp cấp bậc l v sáu cuối cùng áo nghĩa thiên tuyệt địa diệt lăng không nảy lên tại trệ không ba giây sau t mở khóa ô n g thời điểm c này hiệu quả yêu cầu trường pháp cấp bậc l và mười cái này võ công mạnh mẽ à nhìn thấy võ công cặn kẽ giới thiệu sở ca không khỏi nghi đến chân thật tổn thương vật này hạn chế là không thể quen thuộc hơn nữa cái này cũng có nghĩa là bất kể dạng gì định nhân bất kể lực phòng ngự mạnh bao nhiêu sau này mình đều có thể đánh di chuyển quản nó cái gì ác ma cự long toàn bộ không thành vấn đề hơn nữa cái này lên cấp công pháp hai có thể mang công kích của mình chuyển hóa thành phạm vi tổn thương cái này coi như lợi hại rồi tương đương với tiện tay một trưởng liền tương đương với đi qua một cái đại chiêu về phần cuối cùng áo nghĩa sợ ca ngược lại không có cái gì quá lớn cảm giác bởi vì hắn cảm giác tổn thương tràn ra quá nghiêm trọng gấp mười lần đòn công kích bình thường tổn thương phỏng chừng một trưởng đi xuống coi như cá voi xanh cũng có thể cho đập chết đi phỏng chừng cái thế giới này còn chưa có người nào có thể làm cho chính mình sử dụng ra một chiêu này bất quá có một cái đại chiêu hận dấu tóm lại là tốt vô cùng bất quá nha mặc dù huyền thiên tịch diện thần trưởng lợi hại thuộc về lợi hại thăng cấp thật sự cần thiết độ thành thạo nhưng cũng cao hơn nếu như bản thân một người luyện nói coi như không ngủ không nghỉ phòng chừng cũng phải ít nhất thời gian một tháng đi sở ca cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn chỉ là luyện kim cương bất phôi thần công cũng đã để cho hắn rất tâm mệt mỏi bất quá tại có thể thực chiến dưới tình huống võ công độ thành thạo tăng lên tốc độ cũng sẽ trở nên thật nhanh mà trước mắt những binh lính này không phải là có sán bồi luyện sao tất cả cận chiến đơn vị hiện tại hướng ta phát động công kích theo sở ca ra lệnh một tiếng những thứ kia n o c k bô binh n o c giáo binh n o c k i n h kị binh Nọc đi một trưởng đánh ra một cái knox búa binh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài lại là một trưởng hai cái knox trưởng mâu thủ giáo bị trực tiếp chấn vỡ một cái knox kỵ binh bỗng nhiên từ phía sau vào tới sở ca lăng không nảy lên tránh thoát đối phương kỵ thương trợn đâm đồng thời một trưởng đem người kia từ trên ngựa vô tới do ngươi không ngừng xung tới đủ loại đao kiếm giáo rối rít bổ tới tiếp tục tiếp tục sở ca một bên hô to đánh nhau kịch liệt một bên lấy một địch một trăm thậm chí lấy một đương thiên không ngừng thu c ắ t những binh lính này sinh mạng ngược lại bất quá chỉ là t i ề n sao sở ca hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần thiết chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên trường pháp cấp bậc những thứ này nở vở cờ chết bao nhiêu cũng không đáng kể cố gắng của hắn cũng không phải là hồn g phí theo chiến đấu kéo dài sở ca võ công kinh nghiệm cũng càng lúc càng nhanh tăng lên gợi ý của hệ thống ngư huyền thiên tịch diện thần trưởng lên tới lv hai gợi ý của hệ thống ngư huyền thiên tịch d i ệ t thần trưởng lên tới lv ba mở khóa lên cấp năng lực tịch diện trường kình lên tới cấp ba mở khóa mất đi trường lực sở ca cắt lấy tốc độ liền nhanh hơn nguyên bản còn muốn hai ba cái mới có thể đánh chết một người người nhưng bây giờ trên căn bản một cái kế tiếp dù sao mất đi trường lực có thể là chân thật tổn thương coi như là Knot, kỵ sĩ một thân thiết giáp cũng cùng giấy rắn một trường đi qua khôi giáp chuyện gì không có ít nhất là nhìn bề ngoài không ra nhưng kỳ thật khôi giáp phân tử kết cấu cũng đã bị c h ấ n bể chẳng qua là duy trì mặt ngoài hoàn hảo Cái trực chết càng càng kia người lại tiếp giao rồi. thi nhiều, quanh bên trong động Trung ngày nhưng ở bị thể p gợi biết ý của hệ thống ngươi huyền thiên tịch diện thần trưởng lên tới l vợ năm gợi ý của hệ thống ngươi huyền thiên tịch d i ệ t thần trưởng lên tới l vợ năm gợi ý của hệ thống ngươi huyền thiên tịch d i ệ t thần trưởng lên tới l vợ sáu ngươi mở khóa mới lên cấp năng lực sóng trung kích được c sợ ca một vận nội lực một trường đánh ra theo một trận rầm rầm tiếng nổ rồi đến phía trước trong phạm vi mười thước đ ị c h nhân từng lớp từng lớp bị đánh bay ra ngoài lại là một trưởng lại là một hàng đánh ngã vẹn vẹn hai t r ư ở n g oai giết chết ba mươi binh lính quả thật là có thể nói người tiên sở ca lại không có đánh ra thứ ba trưởng vừa đến đánh lâu như vậy nội lực không đủ rồi thứ hai nha sở ca phát hiện đánh tiếp như vậy tư nguyên của mình tuyệt đối là không đủ để cho hắn lên tới l và mười cái này phạm vi công kích hiệu quả lực sát thương quá khổng lồ hơn nữa những thứ này l ở tợ cờ sức chiến đấu quá thấp tiếp tục dùng loại phương thức này tăng lên kinh nghiệm hiệu quả quả thực có chút cái mất nhiều hơn cái được cảm giác theo sở ca không ngừng những thứ kia đang tại tấn công đám binh sĩ cũng nhất thời ngừng lại được rồi hôm nay liền tới đây rồi các binh lính dần dần tàn đi sở ca cũng mang theo m a t i s a l a d về tới trong lâu đài chỉ để lại trên quảng trường khắp nơi thi hài bất quá cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành ô nhiễm cái gì những thứ này vô danh thi thể của n đợt cơ qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động đổi mới không thấy chúc mừng chủ nhân thực lực của ngươi hiện tại đã vô địch thiên hạ đi m a t i s một mặt kính sợ t â n b ụ n đến vô địch thiên hạ sao có lẽ đi nhưng là cũng vẹn vẹn chẳng qua là thiên hạ này mà thôi sở ca lầm bầm lầu đầu nói bất quá quả thật s ở ca thực lực bây giờ ở cái thế giới này trên căn bản đã xông pha năng lực phòng ngự người tiên muốn giết chết hắn thông thường vũ khí thông thường cơ bản không đủa bom nguyên tử có lẽ có thể nhưng là cái này trên căn bản không cần thiết xem xét dù sao không có ai bị hệ thẹ dùng bom nguyên tử đối phó một người năng lực công kích đồng dạng mạnh mẽ ép một cái khinh công mặc dù kém một chút nhưng là vân trung tam tung phối hợp tác ma chi dựng năng lực phi hành nhưng cũng đầy đủ dùng rồi Bác Chiêm Phạt、Đại、Minh,、Nam、Trinh、Chim、Thành, Thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Nam đang tại sở ca học được tuyệt thế thần công cảm thấy có loại vô địch thiên hạ đắc ý vô cùng rút kiếm nhìn c h u n g quanh tâm mở mịt thời điểm một cú điện thoại lại đúng lúc gọi lại gọi điện thoại tới nhưng là helena cái này làm cho sở ca có chút ngạc nhiên nhắc tới từ lần trước cách ra sau nữ nhân này liền lại cũng không có cùng mình thông qua tin cũng không biết lần này gọi điện thoại qua tới là chuyện gì xảy ra alo helena sao t ì m ta có việc ly ông đã lâu không gặp đúng vậy đã lâu không gặp sở ca theo bản n ă n g nói nhưng mà lập tức liền phát hiện có cái gì không đúng nhưng mà đã không còn kịp rồi Đáng cái h ế biết t ta cũng c ngươi. là thiêu lê này a thanh giống trong to, âm n đ ầ hoán Chán, hả, thế cái phát Cái cùng giận. này ngươi nào hiện? này tức là không trọng yếu trọng yếu chính là n g ư ơ i rốt cuộc là ai thân phận chân thực của n g ư ơ i rốt cuộc là cái gì li ông thanh long vẫn là cái gì ta chưa từng nghe nói quỷ đồ vật cái này sợ rằng không có phương tiện nói cho ngươi biết có một số việc là ngươi không cách nào hiểu được sợ ca quả thực không biết nên giải thích thế nào cho nên liền dứt khoát chỉnh ra một câu dầu cao vạn kim mà nói tới ứng đối cái kia helena lại cũng không có hỏi tới nếu như ngươi không muốn nói liền coi như xong ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện ngươi đối với tình cảm của ta là thực sự sao sở ca nói cái này tuyệt đối là thực sự ta là thật tâm thích ngươi nếu không ban đầu ta cũng sẽ không đi cứu ngươi được rồi ta tin tưởng ngươi ta tìm ngươi chủ yếu là vì một chuyện còn nhớ y a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ cùng ti tan kế hoạch sao sở ca lòng nói dĩ n h i ê nhớ n dĩ nhiên thế nào ban đầu ngươi hẳn là đã biết ti tan kế hoạch vô cùng khổng lồ y a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ vẹn vẹn chỉ là cả kế hoạch một bộ phận ta biết những thứ này thế nào chúng ta gần đây tìm được một phần khác một cái được gọi là gã hội quỹ lưu trữ tổ chức đồng dạng tiến hành nhân thể dìn cường hóa phương diện nghiên cứu hơn nữa nghiên cứu của bọn hắn dường như so với i a khăn hủ phép hội quỹ lưu c h ữ còn muốn gần hơn một bước ta nhớ nghĩ ngươi khả năng muốn biết những thứ này các ngươi lại là làm sao biết những tin tức này sợ ca kinh ngạc hỏi ta hiện tại vị trí tổ chức đồng dạng tiến hành tương quan nghiên cứu mà muốn tiến hành loại này thí nghiệm là yêu cầu một loại nào đó phi thường hiếm hoi tài liệu chân quý nhưng mà loại tài liệu này gần đây tại thị trường quốc tế trên giá cả lại ở cao không dưới hơn nữa xuất hàng ít vô cùng hiển nhiên khác biệt khách hàng tồn tại chúng ta trải qua một phen điều tra sau phát hiện gã hội quỹ lưỡ ta sẽ bị gã hội quỹ lưu trữ tài liệu liên quan truyền tặng cho ngươi ngoài ra tổ chức của chúng ta sắp đối với gã hội quỹ lưu trữ mở ra hành động nếu như ngươi nghĩ muốn động thủ tốt nhất nhanh một chút c ả m ơn helena lại nói hướng ta tiết lộ những tin tức này sẽ không cho ngươi chọc phải phiền phải sao sở ca kỳ quái hỏi cái kia helena lại cười khẽ một tiếng dĩ nhiên sẽ không bởi vì đây vốn chính là ý tứ phía trên nói xong helena liền cúp điện thoại sở ca nghe xong nhưng là một trận ngạc nhiên sau lưng helena tổ chức để cho nàng đem tin tức này tự nói với mình cái này là có ý gì bất quá lập tức hắn liền nghĩ thông suất mấu chốt trong đó có lẽ đối với cái đó siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cục mà nói uy hiếp của mình khả năng so với gã hội quỹ lưu trữ lớn hơn cho nên bọn họ trên thực tế là đang dùng gã hội quỹ lưu trữ tới coi như khảo sát thực lực mình mội nhử hơn nữa ngược lại gã hội quỹ lưu trữ bản thân cũng là định nhân t hy sinh cũng không có vấn đề mà khi ban đầu mình làm rất ý a khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ sau cũng không có cổ động v ớ vét chẳng qua là cầm đi trong phó bản bạo nổ đi ra ngoài đồ vật ngược lại đem hội quỹ lưu trữ lưu cho bọn hắn nếu không phải là bọn họ ngủ xuẩn kích phát tự bạo hệ thống có lẽ thu hoạch còn có thể lớn hơn có lẽ cái đó siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cục ý tưởng là để cho mình đi chạy lôi c ù n gã g hội quỹ lưu trữ đánh cái ngươi chết ta sống bọn họ ở phía sau kiểm lậu thuận tiện thu thập một cái chính mình chiến đấu số liệu đây coi là bản đánh thật đúng là hay à có lẽ chính mình hẳn là trước không ra tay một ít thực sợ ca đang suy nghĩ trong điện thoại lại nhận được một phần tài liệu số liệu mở ra xem chính là gã hội quỹ lưu trữ một chữ một ch bao gồm gã hội quỹ lưu trữ vị trí hiện thời nắm giữ lính tác chiến thực lực nghiên cứu phương hướng các loại lại là tại nam cực sao cái này gã hội quỹ lưu trữ thật đúng là rất có nhân vật phản diện bột cảm thấy a căn cứ đều đắp tại loại này chim không địa phân nhưng lại rất có bức cách địa phương bất quá đáng tiếc chính mình cũng không tính độc thủ hắn đang muốn tắt đi tin tức đ ỗ n g nhiên lông mày nhữ một cái cái này gã hội quỹ lưu trữ thủ lĩnh tên lại dọi vào mí mắt của hắn thậm chí còn có một á n h chân dung tiến sĩ wood lại là ngươi hình ảnh bên trong cái này tiến sĩ hụt cùng chức ở trong nhà thượng sùng vân nhìn thấy tấm hình kia trên tiến sĩ hụt giống nhau đến bảy tám phần nhưng mà tuổi tác lại trẻ hơn nhiều lắm thoạt nhìn chỉ có ba mươi tuổi trở ra bộ dáng không biết còn tưởng rằng là cha con nhưng mà sở ca lại đoán được thằng này tuyệt đối chính là tiến sĩ hụt tự mình sở dĩ còn trẻ như vậy hơn phân nửa là đối với bộ kia ti tan thi thể nghiên cứu có tiến triển vì vậy trải qua cải tạo sau trở nên trẻ tuổi rồi đi vốn là hắn là không tính ra tay nhưng nhìn đến cái này tiến sĩ hụt lại để cho hắn thay đổi chủ ý có lẽ cái tên này sẽ biết liên quan với cậu một chút tin t r c đây cũng được ngược lại chính mình học được tuyệt thế thần c ô n g còn không có cơ hội khảo sát đây liền dứt khoát cầm cái này gã hội quỹ lưu t r ữ luyện tay một chút tốt rồi bảy ngày sau nam cực phụ cận hải vực một chiếc viễn dương trên du thuyền sở ca nhìn trước mắt bắt ngát mặt biển cùng xa xa màu trắng băng nguyên đại lục hứng thu rất là ngừng cao chiếc này du thuyền là hắn tốn năm mươi triệu mua lại mặc dù xây dựng căn cứ mua vật liệu tốn hắn không ít tiền nhưng là tại thành công x u ấ t thủ hắc long bảo thằng sau cuộc cải của hắn lại nhanh chóng khôi phục lại thậm chí còn tiến một mức tăng lên không ít cho nên mua chiếc này viễn dương du thuyền đối với sở ca mà nói cũng không phải là đại sự gì trên chiếc du thuyền này, trừ hắn ra, dĩ nhiên cũng không thiếu được một chút thủ hạng hai mươi tên thiên nhãn cục đặc công ba mươi tên thiên nhãn đội viên một ích mặc dù nhân số nhiều chút ít nhưng là bởi vì những thứ này lở tở cờ đều không cần thiết ăn đồ ăn cho nên tiếp tế trên cũng không có áp lực quá lớn mà phụ trách điều khiển du thuyền chính là hắn gọi tới ia khăn hủ phép hội quỹ lưu trữ làm viên mắt thấy liền muốn tiếp cận nam cực đại lục hắn xoay người lại nhìn một cái buồng lái này mắt cách chỗ cần đến có còn xa lắm không còn có một nam hải lý chủ nhân rất tốt tiếp tục bảo trì hướng bay không thay đổi chú ý tránh đáng ẩm tại khu vực mục tiêu phụ cận đăng nhập nửa giờ sau Tại cách mục tiêu căn cứ ba cây số xa một chỗ trên bờ cát sở ca mang theo bộ đội của mình leo lên mảnh này xa lạ thổ địa xa xa băng nguyên trên một tòa kim tự tháp hình dáng tuyết sơn bất ngờ ở trước mắt căn cứ trên tin tức biểu hiện nơi đó chắc là gã hội quỹ lưu trữ căn cứ lên đường sở ca ra lệnh một tiếng đội ngũ liền bắt đầu đi tới bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu Trước Lượng Cùng 408, Đại lượng sinh l sản xuống hẹ siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cùng một đám sục hẹ rổ cùng bọn đặc công chính vây xem bọn họ đây trước mắt màn ảnh khổng lồ xem ra kế hoạch của chúng ta có hiệu lực mục tiêu đã tiến vào gã hội quỹ lưu trữ căn cứ chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi chính nghĩa đội trưởng a n bên trong đối với sau lưng mọi người nói ta nói cần phải để ý như vậy sao đội trưởng chúng ta có nhiều người như vậy còn có quân đội ủng hộ mà đối phương vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi ta cảm thấy căn bản không có cần thiết làm cẩn thận như vậy à. người nói chuyện nhưng là mới gia nhập siêu cấp anh hùng liên minh tử vong hành giả từ lần trước siêu cấp anh hùng liên minh sau khi giải tán siêu cấp anh hùng liên minh trong một đoạn thời gian rất lâu đều nằm ở thung lũng kỳ dù sao sụp h ẹ rổ số lượng thật sự là có ít bất quá theo người trong cụ thể cường hóa chất thuốc dần dần nghiên cứu thành thục hơn nữa bắt đầu đại lượng sinh sản sụp h ẹ rổ số lượng cũng bắt đầu hiện ra giếng phung kiểu gia tăng siêu cấp anh hùng liên minh có một bộ nhanh chóng bồi dưỡng đóng gói sụp h ẹ rổ quy trình đầu tiên dùng sức mạnh hóa chất thuốc đối với người hậu tuyển tiến hành cường hóa sau đó khai thác một hạng đặc thù sở trường năng lực bán tên cũng được phi đao cũng được tóm lại muốn có một chút cá tính mới được sau đó căn cứ năng lực bất đồng lên một cái l u n khốc một chút ngoại có một cái nào đó nổi danh công ty game chuyên nghiệp nhà thiết kế chế tạo sau đó liền bị đưa đến nước mỹ tỷ lệ phạm tội cao nhất mấy thành phố bên trong ngoài đường phố đầu nghĩa cảnh vừa đến đà kích phạm tội thứ hai nha cũng có thể dùng những thứ này xã hội đen phần tử tội phạm cái gì rèn luyện một chút những thứ này sụp hẹn ă n rộ đạt tới năm mươi cái nhiều bởi vì số lượng đông đảo quan hệ những thứ này sụp hẹn rộ liền không nữa giống như trước như vậy bị tỉ mỉ bảo vệ trên căn bản đều là chất nước chân giáo làm bởi vì những người này đều là từ về hưu binh lính cảnh sát đặc công các loại trong đám người thu nhận bản thân liền có nhất định năng lực chiến đấu, tại cường tại hóa lực có đấu, sự a u càng là t h c lực c hẹn ư lên, lại c ộ n g t hành ê m mặc dù n g o i mặt ư ớ c c Mỹ ả n sát tỏ vi ẻ những thứ này thứ c á gọi vi là hành xuống hẹ dồ hành vi cũng không bị khích lệ thậm chí nếu như bị phát hiện cảnh sát cũng sẽ bình thường bắt lấy nhưng mà trên thực tế bởi vì siêu cấp anh hùng liên minh phía chính phủ bí mật bối cảnh những thứ này sụp hẹn rộ thật ra thì là bị cảnh sát phối hợp cùng ủng hộ nhưng là lại lại không cần giống như cảnh sát đặc công như vậy bị đủ loại hạn chế kết quả tại thời gian mấy tháng bên trong liền tiêu diệt số lớn phạm tội hoạt động đồng thời cũng để cho bọn họ năng lực thực chiến đã lấy được kiểm nghiệm đích sắc là vượt xa người bình thường sức chiến đấu dĩ nhiên những thứ này sụp h ẹ rổ cũng không có nhân vật chính hào quang mặc dù dùng chất thuốc từng cường hóa rồi thân thể tố chất vượt xa người bình thường nhưng là chúng thương vẫn sẽ bị thương bị đánh c h ú n g chỗ yếu hại vẫn sẽ chết cho nên tại cái này thời gian mấy tháng bên trong cũng có mười bốn tên sụp h ẹ rổ bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong bất quá những thứ này đều là đáng giá hiện tại siêu cấp anh hùng liên minh đã phi thường cường đại cứ việc nắm giữ năng lực đặc thù người càng ngày càng ít nhưng là thực lực không đủ lượng tới tiếp cận mười mấy cái sụp h ẹ rổ gia nhập liên minh vẫn để cho siêu cấp anh hùng liên minh thoạt nhìn càng cường đại hơn hơn nữa danh tiếng cũng càng lúc càng lớn người mỹ n g ư ờ i đều biết có như vậy một đám thực lực nịch thiên sụp hẹ rồ cái này t ử vong hành giả chính là mới gia nhập sụp hẹ rồ trong một cái lời của hắn cũng đại biểu phần lớn sụp hẹ rồ tiếng lòng bất kể là coi như cái gọi là sụp hẹ rồ vẫn là coi như tổ chức đặc công một phần tử toàn bộ đều không cách nào hiểu được tại sao lại đối với chính là một người coi trọng như vậy nhưng mà ạ xã t ố lại kiên quyết lắc đầu một cái tuyệt đối không được cái này thanh long thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi hơn nữa hắn còn vẹn vẹn chẳng qua là thiên nhãn cục cái này thần bí tổ chức một phần tử tại không có làm rõ ràng cái tổ chức này thực lực mạnh như thế nào trước chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ lần này được đụng đến bọn ta liền lấy thu thập tin tức là mục đích chủ yếu bên này sụp hẹn rộ môn chính tiến hành kế hoạch bên kia sở ca đã mang lấy thủ hạ binh lính đi tới gã hội quỹ lưu trữ căn cứ trước mặt cái căn cứ này nút ở băng tuyết bên dưới nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện bất quá chỉ cần có cố định tọa độ địa chỉ muốn tìm được nhưng cũng không khó tại nam cực loại này lạnh giá trên đại lục kiến tạo căn cứ không thể nghi ngờ có phi thường thật dày vào ngoài bất quá cái này đối với sở ca lại cũng không phải là cái vấn đề h e d l e n a truyền bại bởi tư liệu của hắn bên trong đã bao gồm phó bản cửa vào vị trí hơn nữa sở ca mình còn có tiểu địa đồ trợ giúp tìm tới cửa vào dĩ nhiên là nửa phút sự t ì n h cái căn cứ này cửa vào là một cánh vừa dày vừa nặng cửa sát n ú t ở một cái to lớn tuyết bên trong động sở ca cũng không có ẩn n ú t ý của mình nên ngang đi tới trước cửa sát hướng về phía trên cửa sát phương hai cái máy thu hình vây vây tay sau đó một trường đánh tới cửa chính ầm ầm văng dội trên cửa xuất hiện một cái rõ ràng g ấ u tay nhưng mà một t r ư ờ n g này lại cuối cùng không thể đem cửa đánh vỡ cái cửa này còn thật cứng rắn nha sở ca lẩm bẩm lầu đầu nói vào lúc này cửa phía trên bỗng nhiên mở ra hai cái cửa ngầm hai cái súng máy đồng thời theo cửa ngầm bên trong đưa ra ngoài hướng về phía sở ca chính là một trận bắn càn quét sở ca nhưng thật giống như không có cảm giác đến tùy y viên đạn trên người bắn càn quét ra điểm điểm hỏa tinh đùng đùng rơi trên mặt đất hắn lại từ trong túi móc ra chìa khóa và năng trực tiếp hướng về phía cửa chính ở tới cách một tiếng cửa chính mất đắc dĩ mở ra cùng lúc đó sau lưng sở ca các đội viên đột kích cũng tiêu diệt cái kia hai cái súng máy sợ ca thậm chí không quay đầu nhìn lên mắt trực tiếp liền hướng trong cửa đi tới chuyện gì xảy ra tại sao cửa chính sẽ bị mở ra còn nữa mới vừa rồi súng máy làm sao không có tạo tác dụng gã h ộ i quỹ lưu trữ căn cứ chỗ sâu một gian bên trong phòng điều khiển một mặt xanh mét mạc ngươi hướng về phía mấy cái giam khống viên bắn liên hồi đưa ra một đống lớn vấn đề mắc ngươi là tòa căn cứ này an toàn t r ư ờ n g phòng cũng là gã h ộ i quỹ lưu trữ nhân thể dìn cường hóa trong chiến sĩ thành công nhất một cái nhưng mà mấy cái kia giam khống viên lại lắp ba lắp bắp không nói ra lời nhìn thấy trước mắt hết thệ đã, đã vượt ra bọn họ năng lực hiểu ta không biết chủ quản đại nhân hết thể các thứ này đều không cách nào giải thích mấy cái kia giam khống biên chỉ hình ảnh trên màn ảnh nói đáng chết nhanh để cho căn cứ bộ đội phòng ngự hành động nhất định muốn giải quyết bọn họ mặc người lớn tiếng nói cầm lên máy truyền tin tất cả tiểu đội xin chú ý có địch nhân từ cửa chính xâm phạm chuẩn bị tiến hành phòng ngự tác chiến sau lưng lại vang lên một cái dọn ôn hòa không cần phải khẩn trương như vậy m ặ c ngươi trên thực tế cái này không chỉ không phải là một chuyện xấu ngược lại là một cái cơ hội người này biểu hiện ra năng lực vô cùng cường đại đã, đã vượt ra nhân loại phạm trù nếu như có thể thành công bắt được mà nói chính là một cái tuyệt cao vật thí nghiệm hơn nữa đối phương vẹn vẹn chỉ mang theo mấy chục người cái này há chẳng phải là giao hàng đến nhà chuyện tốt sao cái kia m c ngươi nghe xong lời của người kia thần xác lại lập tức đã thả lỏng một chút hồi quá thất cứ ở sau lưng hắn đứng yên một cái hơn ba mươi tuổi trẻ tuổi xoay ca nhưng mà trong ánh mắt của người kia lại xuyên suốt ra một loại cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không hợp cơ t r í ánh mắt tiến sĩ m u ngươi cũng tới rồi thí nghiệm tiến hành thế nào ta đương nhiên yêu cầu tới xảy ra chuyện lớn như vậy thân là cái căn cứ này người tổng phụ trách ta làm sao có thể không quan tâm về phần thí nghiệm vẫn là như cũ còn là nói nói tình huống trước mắt đi chương ỉ dựa dù ngự sao vào bộ bại đội đánh đối tiêu, phòng p không khả h rằng năng sợ Thông thường công kích khẳng định không có mục bốn trăm linh chín tử vong hành lang tử vong hành lang là nằm ở tòa căn cứ này vị trí trung ương một cái hình cái vòng hành lang do nhiều cái bất đồng cách ly hành lang tạo thành tại đại đa số thời điểm điều này hành lang không có bất kỳ không giống tầm thường chỗ nhưng là một khi bên trong phòng thí nghiệm có vật thí nghiệm chạy thoát điều này trong hành lang hệ thống phòng ngự liền sẽ hoàn toàn bị kích hoạt điện cao thế lưu khí độc phân ra dịch ni tơ đông lạnh hỏa d i ễ m t i ê u đốt đủ loại trí mạng b ấ y dập cái gì cần có để、ước. có thậm chí còn có trong truyền thuyết tia l a r e mười mấy năm qua trong trụ sở trong phòng thí nghiệm nổ tung mất khống chế vật thí nghiệm rất không phải ít nhưng là từ không có một con có thể đột phá điều này hành lang phong tỏa sở ca cũng không biết mình tại một ít mắt người trong đã thành trên tấm thất thịt cùng thí nghiệm đặt t r ư ớ c tài liệu hắn đang mang theo thủ hạ của chính mình hướng vào bên trong căn cứ bộ dần dần đẩy tới hắn không có đem nơi này biến thành phó bản bởi vì lần này hắn muốn tại địch nhân hoàn toàn không bị hạn chế dưới tình huống tới một trận chính diện t ỷ thí thử một chút thực lực chân chính của mình hắn thậm chí không để cho thủ hạ hướng ở trước mặt làm con c ơ thí hoặc là che chở chính mình mà là để cho tất cả đặc công cùng đội viên đột kích đều lưu ở phía sau xa xa phụ trách đoàn hậu mà chính hắn là một đường vô song đi vào trong hướng hắn mới vừa gia nhập căn cứ không bao lâu cũng không h biết t sở, sở, sở ca trực tiếp h lính một cái tật phong đánh một cái đen binh lính bị trực tiếp đánh xuyên ngực lại là một cái xuyên vân đá một người lính khác cũng bị đá bể đầu còn lại mấy người lính rốt cuộc không chịu nổi loại này một bên ngược lại chu diện chết cho ta à sở ca vừa nói một bên nhàn nhã dạo bước như vậy đi tới cái tia dọa sợ binh lính trước mặt một quyền đánh chết tiểu đội thứ sáu toàn diện lặp lại một bên tiểu đội thứ sáu toàn diện chúng ta không chống nổi mục tiêu quả thực quá mạnh thỉnh cầu cho phép lui về phía sau cho phép lui về phía sau rút lui hướng tử vong hành lang chú ý bảo trì tiếp xúc không nên để cho đối phương phát hiện ý đồ của các ngươi cái này chỉ thị để cho đang chỉ huy tác chiến trung đội trưởng sắc mặt một trận xanh mét không thể thoát khỏi tiếp xúc liền có nghĩa là bọn họ không có biện pháp chân chính lui ra chiến đấu nhất định phải bảo trì chiến đấu kéo dài nếu như là thông thường địch nhân dĩ nhiên không thành vấn đề bọn họ có thể vừa đánh vừa rút lui nhưng là đối phó trước mắt cái này địch nhân đáng sợ bọn họ muốn cùng đối phương bảo trì tiếp xúc thì nhất định phải đem sinh mạng tới tiêu hao nhưng mà lại không phù hợp tình lý mệnh lệnh cũng muốn chấp hành đối mặt s ở ca đổi giết những thứ này quần áo đen binh lính một bên chiến đấu một bên lui về phía sau tại bỏ ra thê thảm thương v o n g sau bọn họ rốt cuộc rút lui tiến vào tử vong hành lang bên trong ha <cười> ha đây là m u ố n mai phục ta sao nhìn lấy tiểu địa đ ồ trên đánh dấu những thứ kia b ấ y dập ký hiệu s ở ca khẽ mỉm cười bất quá cũng được vừa vặn thử một lần chính mình k i m cương bất phôi thần công n g lực sợ ca ngẩm đầu lên hướng về hai bên lối đi máy thu hình khiêu khích nhìn một cái sau đó cất bước đi vào thành công tiến sĩ mục tiêu đã đi vào tử vong hành lang mặc n g ư ơ i kích động nói với tiến sĩ hụt xem ra ngươi là đúng tên khốn kiếp này quá kiêu ngạo căn bản không có nhận ra được kế hoạch của chúng ta nhưng mà cái kia trên mặt tiến sĩ hụt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng không hắn đã phát giác chỉ bất quá hắn đối với thực lực của mình quá mức tự tin cho nên căn bản liền không quan tâm mà thôi tiến sĩ hụt lúc này lại toát ra một loại dự cảm bất t ư ở n g trước mắt người này để cho hắn nhớ tới mình ban đầu gặp người kia cái đó thần bí tạ thiên không đồng dạng lai lịch bí ẩn đồng dạng để cho hắn có một loại âm thầm sợ hãi đồng dạng có không đoán ra nụ cười nơi này liền giao cho ngươi sử dụng hết thẻ thủ đoạn không tiếp bất cứ giá nào giết chết hắn. hắn vừa nói một bên vội va hướng về phòng thí nghiệm đi tới mặc n g ư ơ i thấy nhưng là một trận kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến sĩ hụt sốt sáng như vậy tiến sĩ hụt n g ư ơ i cái này là muốn đi đâu nhất định phải khởi động số không vật thí nghiệm n g ư ơ i mạc ngươi trên lại lộ ra thần sắc bất khả tư nghị không đến n ổ i muốn làm như thế đi hắn chỉ là một người mà thôi hơn nữa đã tiến vào tử vong hành lang nếu như khởi động số không vật thí nghiệm mà nói thu hồi đem sẽ phi thường phiền thoái cái k h i ệ tiến sĩ hụt lại lắc đầu một cái sợ rằng không có đơn giản như vậy người này để cho ta nghĩ tới một cái khác nếu như hai người bọn họ trong lúc đó thật sự có quan hệ gì sự tình liền phiền phức lớn hơn rồi chỉ mong ta đoán sai rồi đi m ặ c ngươi nhìn lấy tiến sĩ hụt đi xa bóng lưng nhưng có chút lăn lộn không thèm để ý hắn thấy đối phương lại d á m tiến vào tử vong hành lang như vậy thì tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý tử vong hành lang bên trong đủ loại bấy giờ tuyệt đối không là sinh vật có thể chống c ự được tại tòa căn cứ này vận chuyển mười mấy năm trong đã từng bùng nổ qua rất nhiều lần vật thí nghiệm nổ tung sự kiện trong đó cũng không thiếu một chút cường đại đến không cách nào hình dung k h á i vật nắm giữ sinh vật đáng sợ dị năng cùng năng lực sinh tồn nhưng là tại tử vong hành lang trước mặt hết thể đều là phu vân h á n quyết không tin trước mắt cái này nhìn như thông thường nam tử có thể đột phá t ử v o n g hành lang ốn khúc phong tỏa máy theo dõi trong màn ảnh nam tử thần bí kia đã đi theo mấy cái kia chính đang rút lui binh lính xuyên qua t ử v o n g hành lang ốn khúc cửa chính đóng cửa chính phong tỏa cửa ra mở ra tất cả tấm cách ly mặc người ra lệnh nhưng là thứ bảy tiểu đội thành viên còn ở bên trong một vị thao tác viên nhắc nhở ta nói đóng cửa chính mục tiêu tốc độ quá nhanh thứ bảy tiểu đội không có khả năng chạy thoát cái kia thao tác viên không dám lại nghi ngờ n vừa vừa h dầm dầm dầm liên tiếp mấy tiếng tiếng nổ mạnh to lớn nổ tung sóng khí theo hai bên lối đi phun ra mà tới sau đó mà tới còn có trí mạng kim loại mạnh đạn mấy cái kia quần áo đen binh lính trong nháy mắt bị nổ máu thịt bé bét sợ ca lại mở ra bất động kim thân đang nổ trong ánh lửa giống như tờ mì nạ tỏ chậm rãi đi trước không hề bị lay động đi tới phía trước một đạo cửa kim loại trước một quyền đánh vỡ cái kia kim loại cửa chính tiến vào tiếp theo đoạn trong hành lang định hướng bạo phá trang bị không có tạo tác dụng thao tác viên kinh ngạc hô ta không có m ũ mắt ngươi hừ lạnh một tiếng khởi động khí độc phun ra trang bị hành lang hai bên trên vách tường bỗng nhiên liền phun ra từng trận màu xanh l á cây khói mủ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian nhưng rất nhanh bóng người của sở ca liền lần nữa theo trong khói mù đi ra thoạt nhìn thần sắc tự nhiên chơi ạ một cái thao tác viên thấp giọng kêu lên những thứ này thao tác viên trong lòng đều đang lẩm bẩm đây mà vẫn còn là người ư phải biết bọn họ sử dụng khí độc có thể không phải là bình thường khí độc mà là vốn sẵn có siêu cường tính ăn mòn yên tính sát thủ loại độc khí này có thể tại trong vài giây để cho một đầu cường tráng trâu được tử vong coi như không hút vào chất khí chỉ là da thị tiếp t xúc cũng sẽ đưa đến da thị t t ố i giữa độc tố sẽ nhanh chóng do l ỗ chân lông xâm nhập sinh vật trong cơ thể tạo thành thần kinh t ê dại tử vong nhưng mà những thứ này đối với trước mắt người này tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì khởi động hỏa diễm phun ra trang bị hai bên vách tường xuất hiện lần nữa mấy cái phun ra quản hỏa diễm trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ không gian liền ngay cả màn ảnh cũng bị ánh lửa vào t r ù n ư ớ c chừng ba nghìn độ nhiệt độ cao hòa diễm coi như là sắt thép cũng sẽ bị hòa tan ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót cái kêu mạc ngươi ôm lấy bà vai lòng tin mười phần nói thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một cả t r ư ơ n g chương bốn trăm mười bạn cũ nhưng mà ở một tiếng hòa diễm hành lang cửa chính cũng bị đánh xuyên cái này là không thể nào lần này liền ngay cả mạc ngươi cũng bưng không được đùa gì thế sẽ không phải là hệ thống theo dõi bị xâm phạm sau đó bị người đổi vào điện ảnh hình ảnh đi nhưng mà hắn biết cái này là không có khả năng điện ảnh hình ảnh làm sao có thể trước thời hạn biết chính mình khởi động bấy dập thời gian thứ tự hắn nhìn thấy trong hình thần bí nhân kia trên người hiện lên lưu ly li một dạng kỳ quang t h o ặ t nhìn thần dị phi thường đó tựa hồ là năng lượng nào đó lập trường cho nên đối phương nhất định sử dụng một loại nào đó công nghệ cao trang bị loại kỹ thuật này chẳng lẽ chính là thiên nhãn cục thực lực chân chính sao tiếp tục khởi động đông lạnh trang bị mặc người run r i ọ n g nói hai bên vách tường lần nữa lộ ra phún đầu lần này phún ra nhưng là dịch ni tơ sở ca trong lòng bao nhiêu vẫn có chút đánh sợ dù sao rất nhiều phim bên trong cuối cùng bột đều là bị dịch ni tơ giết chết hoặc là ít nhất mang đến trọng thương bất quá căn cứ đối với thực lực bản thân tự tin sợ ca vẫn là không trùn bước đi tới quả nhiên dịch ni tơ phun trên người cũng chỉ là để cho hắn hơi hơi cảm giác lạnh nhanh hơn một chút mà thôi đi tới phía trước trước cổng chính một lần nữa đánh vỡ cửa chính nhìn một chút tiểu địa đồ phía trước hẳn còn có cuối cùng một đoạn hành lang rồi không biết còn có cái gì bấy dập chờ đợi mình đây cùng lúc đó trong phòng giám sát m ặ t người sắc mặt trắng bệch nhìn màn ảnh lại đã đột phá đến cuối cùng một đoạn cái này ở toàn bộ hội quỹ lưu chứ trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên đây bất quá lần này đối phương nhất định sẽ bị chặn lại đi mắt như tưởng khởi động ánh sáng hủy diệt hệ thống phòng ngự lần này theo trần nhà cùng trên vách tường n ô ra nhưng là hơn mười đạo laser giống như lưới cá đem toàn bộ lối đi đều phong bế những thứ này laser cũng không phải là cố định bất động xuất hiện sau bọn họ lập tức hướng về sở ca giống như lưới cá như vậy đối diện đánh tới không khó tưởng tượng nếu như là người bình thường bị cắt chém chính tuyệt đối sẽ bị laser lưới cắt thành vô số c ụ c thịt lại là laser hành lang sở ca có chút ngoài ý mớn không thể không nói vẫn là rất mang cảm giác đây bất quá lại có cái gì chứng sử dụng đây sở ca khẽ mỉm cười đón lấy laser lưới liền đi tới laser rơi vào trên người sở ca nhưng thật giống như bắn vào phản xạ trên thủy tinh một dạng không hề có tác dụng liền như vậy sở ca liền thẳng tắp đi tới đi tới tử vong hành lang bốn khúc cửa ra trước cửa cái kêu ma ngươi đã nói không ra lời cái này ánh sáng hủy diệt trang bị là cả căn cứ một đạo phòng tuyến cuối cùng ban đầu nhưng là tốn hơn trăm triệu đô la chế tạo thành không nghĩ tới lần đầu tiên ra sân chính là kết quả như thế vậy còn nghĩ cái gì xem ra quả nhiên tiến sĩ hụt lo lắng là chính xác bất quá cũng còn khá tiến sĩ hụt hẳn là đã khởi động số không vật thí nghiệm thực lực đối phương mạnh hơn nữa hẳn là cũng không trở thành có thể đánh bại số không vật thí nghiệm đi hẳn là đi mặc n g ư ơ i nguyên bản còn cảm thấy tiến sĩ hột c h u y ệ n b é sẽ ra to mà bây giờ nhưng là lo lắng vạn nhất số không vật thí nghiệm không giải quyết được vậy phải làm thế nào không sẽ không mặc n g ư ơ i tự đ ủ số không vật thí nghiệm là vô địch phải biết hắn chính là gã hội quỹ lưu trữ mười mấy năm qua tỉ mỉ chế tạo mạnh nhất binh khí sinh vật nhất là tại sáp nhập vào cổ đại ti tan dìn hàng ngũ sau số không vật thí nghiệm có cơ hội không cách nào bị giết chết cường đại sinh mệnh lực vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch mà năng lượng công kích không chỉ không cách nào đối với tạo thành tổn thương ngược lại sẽ vì đó bổ sung năng lượng phải nói khuyết điểm duy nhất đại khái chính là thực lực mạnh mẽ quả đáng vì vậy có thể điều khiển tính chẳng nhiều sao bên chắc trước mắt còn không có biện pháp khoảng cách xa thả xuống tác chiến nhưng là nếu như vẹn vẹn chẳng qua là bên trong căn cứ phòng ngự tác chiến như thế không nghi ngờ chút nào số không vật thí nghiệm tuyệt đối là vô địch cùng lúc đó cách đó không xa trong hải vực trên tàu lặn đội trưởng vệ tinh gián điệp điều tra đến bên trong căn cứ bộ xuất hiện to lớn nguồn nhiệt phản ứng một tên đặc công vừa nói vừa đem một cái máy tính bảng đưa cho hạ xạ tổ cái thêu máy vi tính trên màn hình rõ ràng cho thấy gã hội quỹ lưu trữ bên trong căn cứ bộ người đầu tiên năng lượng to lớn phản ứng hơn nữa còn đang di động bên trong Quả nhiên, t ra. Ra một, một cái minh lộ ra người châu a đặc thù sụp hẹ rổ nói người này danh hiệu nhưng là sắt thép lý dạ một tên bén nhẹ hình sụp hẹ rổ trên người mặc lấy một bộ khoa huyện gió khâu giáp không sai cái này cự thần binh chính là lấy một cái nào đó bộ hoàng hoạ à nuôi mệ sẩn trong điện ảnh quái vật tới mệnh danh bởi vì bọn họ đặc chất rất tương tự cứ việc không có khoa trương như vậy bất quá căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện gãi h hội quỹ lưu trữ nghiên cứu cái này c ự thần binh đồng dạng nắm giữ siêu cường năng lực chiến đấu trong cơ thể hận chứa năng lượng đáng sợ có thể tùy tiện phá hủy một chiếc xe tăng một chiếc chiến cơ thậm chí một chiếc quân hạm cho nên chúng ta mới không có lựa chọn trực tiếp phát động tấn công mà là để cho cái này thanh long đi tìm cái chết chẳng qua là không có nghĩ tới cái này tình báo lại là thật sự cũng còn khá lựa chọn của chúng ta là chính xác bất quá cứ như vậy mà nói cái đó thanh long chỉ sợ cũng phải xui xẻo như vậy địch nhân đáng sợ coi như là thanh long cũng không khả năng thủ thắng đi thị giác trở lại bên trong căn cứ ầm một tiếng sở ca một trường đánh vỡ phía trước cửa chính cất bước đi vào nhìn một chút tiểu địa đồ nơi này đã là căn cứ khu vực trung tâm rồi đối phương hiển nhiên không có khả năng lại tiếp tục gần nút đi bất kể có bài tời gì lúc này lại không lấy ra tới mà nói cái căn cứ này liền muốn bị chính mình đánh xuyên quả nhiên phía trước trong bóng tối một cái to lớn bột đồ án chậm ra ép tới gần nhưng mà ngay tại cách mình chỉ có xa mấy chục mét thời điểm bỗng nhiên ngừng lại trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên sáng lên trói mắt ánh đèn một cái thờ ơ mà lại tràn đầy cấp trên giọng điệu âm thanh vang lên hoan g n ê n đi tới nơi này nói như vậy ngươi chắc là cái đó được gọi là thanh long người rồi đi tiến sĩ ồ chụt tờ chắc là chết ở trong tay của ngươi đi không thể không nói ngươi cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn đây s ở ca ngầm đầu lên ở trên đỉnh đầu hắn một tấm to lớn mặt người xuất hiện đi ra điển hình người da trắng nam tính khuôn mặt tóc vàng mắt xanh dáng dấp rất là anh tuấn không phải là tiến sĩ hụt còn có thể là ai bất quá người này mặt chẳng qua là một cái ba dê hình ảnh mà thôi cái đó tiến sĩ h t hiển nhiên cũng không tính cùng sợ ca tiếp xúc gần vui tiến sĩ hụt đúng không ngươi thoạt nhìn trẻ ra đây nói như vậy nghiên cứu của ngươi thành công sở ca theo miệng hỏi cái kia tiến sĩ hụt nghe xong nhưng là lộ ra thần sắc khác thường hắn trên dưới quan sát một chút sở ca đ ỗ n g nhiên mặt liền biến sắc quả nhiên là ngươi tạ thiên không ta liền biết ngươi còn sống không nghĩ tới ngươi lại trở về tới rồi hơn nữa còn trẻ ra thành thật mà nói ta thiếu chút nữa đều muốn nhận ngươi không ra nữa nhà bất quá xem ra nắm giữ ti tan lực lượng người cũng không chỉ có ngươi một cái nhé ta cũng đã giải thích chúng nó gì mất mã khôi phục trẻ tuổi sức sống thế nào có phải hay không là có chút hối hận ban đầu ở trong sơn động thời điểm không có đem ta giết trước đây sở ca nghe xong nhưng là xứ sở tâm nói tình huống gì cái tên này chẳng lẽ đem mình nộ g nhận thành cậu bất quá nhắc tới bởi vì là huyết thân quan hệ chính mình cùng cậu dáng dấp nhưng là thật giống hơn nữa người tây phương đối với người châu a phổ biến là có mặt mù trứng giống như rất nhiều người trung quốc sẽ đối với người ngoại quốc có mặt mù trứng một dạng cho nên cái này ngược cũng không phải là không thể được hắn cũng không có ý giải thích chẳng qua là mỉm cười gật đột một cái ngươi chính là như vậy hoan g h ê n bạn c ú sao thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một cả、trường. chương bốn trăm mười một c ự thần binh bằng hữu ha ha có lẽ chúng ta đã từng thật sự là bằng hữu đi nhưng là từ ta biết rồi âm mưu của ngươi sau liền không bao giờ nữa đúng rồi kế hoạch của ngươi quá mức điên cũng tạng đã đã vượt ra người bình thường suy nghĩ cùng kế hoạch của ngươi so với titan kế hoạch là như thế ôn nu thoả thiếp ta chỉ là muốn để cho nhân loại lấy được tiến hóa bỏ đi những thứ kia không có tồn tại giá trị nhân loại mà thôi có lẽ sẽ có rất nhiều người vì vậy chết đi nhưng là nhân loại ngày mai tất nhiên sẽ tốt hơn mà ngươi đây kế hoạch của ngươi nhưng là để cho cái thế giới này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn mặc dù ngươi đã từng nói làm hỗn loạn kết thúc hết thể đều sẽ khá hơn chỉ cần nhân loại có thể gắng gượng qua tới liền sẽ trở nên cường đại trước đó chưa từng có nhưng là thực tế không phải là đ ị a ảnh kế hoạch của ngươi sẽ hoàn toàn để cho cái thế giới này hủy diệt đi mà ta nhất định phải ngăn cả ngươi cứ việc cái này rất có thể để cho chúng ta lấy mạng đ ổ i mạng sở ca nghe cái kia tiến sĩ hụt mà nói lại một trận ngạc nhiên tâm nói cái gì quỷ nghe ý lời này của hắn cậu mới là cái đó nghĩ muốn hủy diệt cả thế giới lớn nhân vật phản diện a ngược lại là cái này tiến sĩ hụt thành không tiếc bất cứ giá nào nhân loại giám hộ anh hùng rồi không đúng nghiêm khắc nói tiến sĩ hụt cũng là nhân vật phản diện ý tứ trong lời nói của hắn chỉ nói là hắn cái này nhân vật phản diện mục đích không có cậu điên cuồng như vậy mà thôi lại nói cậu rốt cuộc là làm chuyện gì a liền muốn đem nhân loại tiêu diệt phần lớn ta ác bột đều cho sợ đến như vậy rồi còn có cậu vậy rốt cuộc là đi đâu đây ngươi có thể hay không lại nói rõ ràng một chút đây ta rốt cuộc làm cái gì để cho ngươi cảm thấy có thể so với người chuyện cần làm còn muốn tồi tệ cái k i a tiến sĩ hô sắc mặt lại bỗng nhiên sưng sở hắn cẩn thận ngắm sở ca chờ một chút ngươi không phải là tạ thiên không ngươi rốt cuộc là ai liền như vậy không có vấn đề rồi không cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi đều tất nhiên sẽ chết ở chỗ này liền để ta số không vật thí nghiệm đi đối phó ngươi đi tiếng nói nói xong đầu người kia giống như trực tiếp liền biến mất không thấy phía trước một đạo miệng cống chậm rãi mở ra một cái người khổng lồ đường danh xuất hiện tại phía trước trong bóng tối đây là sở ca nhìn trước mắt người khổng lồ đường danh x ấ t h i ệ i phía t r ư ớ t r o n t thằng này bề ngoài thoạt nhìn thật quen mắt、ta. nhất là hắn nơi mi tâm cái con kia to lớn độc nhãn thoạt nhìn liền cùng một cái nào đó chứ danh h o ạ hoạ ạ nụy mệ s ầ n trong điện ảnh quái vật hình tượng giống nhau như lúc chỉ bất quá hình thể nhỏ hơn không ít đại khái chỉ có cao hơn bốn mét lúc này chính giống như nóng bỏng kim loại tản ra hào quang màu đỏ thắm ngoại hình của hắn có nhân loại đường danh nhưng mà lại vừa giống như tiểu hài t ử viết nguyện n g o ặ c thoạt nhìn vô cùng đơn sơ không có vượt trội mũi lỗ thai miệng chờ ngũ quan đường danh khuôn mặt trơ trụi trình hình tam giác mà thân thể cũng đồng dạng trơ trụi chân nhắn không có có một tí lên xuống lại không có khớp xương bắc thịt chờ rõ ràng thân thể cấu tạo thậm chí liền ngay cả tay cũng chỉ là một cái nô trên người quái vật này khắp nơi đều thể hiện ra một loại nguyên thủy mà lại cảm giác q u ỷ dị tên của quái vật này gọi là cự thần binh số không vật thí nghiệm cự thần binh sao thoạt nhìn thật giống sao như vậy thì để cho ta lanh giáo một chút thực lực của ngươi đi sợ ca suy nghĩ trực tiếp móc ra một tấm quái vật dán giấy nem tới mặc dù không tính mở phó bản nhưng là mạnh như vậy bột rơi xuống khẳng định không kém không đem hắn biến thành quái vật thực sự quá lãng phí hắn khoát tay công phu quái vật kia cũng lập tức có phản ứng thân hình t h t một cái giống như lơ lửng như vậy hướng hắn nhanh chóng ép tới gần mặc dù tên cứ gọi cự thần hoàn toàn không cần thiết dùng chân tới đi bộ trực tiếp phụ không m à tới quái vật kia còn như vại nước thật lớn quả đấm một quyền liền hướng hắn đánh tới một quyền này khí thế kinh người không tiếng động mà lại trí mạng nhìn lấy hình ảnh theo rồi sau mác bọn ngươi n g ư ờ i một mặt kích động lần này nhìn ngươi còn không chết nhưng mà một g i â y kế tiếp chỉ thấy trong hình sợ ca manh k h o á t tay một quyền đối với một q u y ề n ầm một tiếng lại đem cự thần binh quả đấm trực tiếp cả lại đây chính là cái gọi là cuối cùng binh khí sinh vật sao không thể không nói để cho ta có chút thất vọng đây sợ ca nói lấy một trưởng đánh ra sóng trùng kích đưa hắn trưởng lực trong nháy mắt h u ý t tảng ra ầm một tiếng trực tiếp đem số không vật thí nghiệm đánh bay ra ngoài cái kia số không vật thí nghiệm đồng dạng hiện lộ ra thanh máu hv 6 9 7 3 7 1 5 0 l ư ợ n g máu cũng không có bao lâu nha sợ ca không khỏi nghĩ đến mắt thấy cái kia số không vật thí nghiệm lần nữa v ọ t tới sợ ca liên tiếp mấy trường đánh tới mỗi một trường đều là dùng sóng trùng kích đánh ra mấy trăm tổn thương cái kia số không vật thí nghiệm bị đánh liên tiếp lui về phía sau tựa hồ là cảm giác đến gần chiến đánh không thắng dứt khoát trực tiếp sau này co g i t lại chủ động kéo dài khoảng cách sau đó cái con kia to lớn độc nhãn bỗng nhiên sáng lên càng ngày càng sáng càng ngày càng trói mắt hai giây sau một phát màu đỏ thấm laser liền đối diện bắn đi qua ánh sáng bắn ở trên người của sở ca bắn ra mãnh liệt chán ánh lửa vẹn vẹn chẳng qua là bắn tung tóe tổn thương liền đem chung quanh vách tường bắn thất linh bắt lạc nhưng mà đứng m ũ i chịu xào sở ca lại không bị thương chút nào sở ca cảm thụ bắn ở trên người laser hắn có thể cảm nhận được cái kia laser trong lần chứa tựa là hủy diệt sức mạnh nếu như không có thần thánh thân thể bảo vệ hắn có thể cảm giác được mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt bắn thủng nhưng là bây giờ mặt ngoài thân thể trên tầng kia mong mỏng lưu ly một dạng tới mà không hướng vô lễ vậy sở ca trực tiếp nhặt lên ống phóng rocket một phát e rpg liền bắn tới ầm một tiếng năm trăm bảy mươi lăm một cái to lớn màu xanh lá cây con số ở đó trên đầu c ự thần binh toát ra năm trăm bảy mươi lăm tổn thương không tệ không đúng tại sao là màu xanh lá cây hơn nữa còn có cái thêm số dấu cộng con b à n ó mới vừa rồi lần này không chỉ không có đánh ra tổn thương ngược lại cho t h ằ n g này tăng thêm máu đùa gì thế sở ca lại móc ra phản dụng cụ súng bắn tỉa đánh một phát cũng còn khá lần này không có thêm máu chẳng qua là toát ra miễn dịch hai chữ cho nên nổ tung tổn thương sẽ thêm máu vật lý công kích sẽ miễn dịch sao thật đúng là để cho người đau chứng một cái quái vật sợ ca lại một cái ma pháp bay đạn bàn tới lần này cuối cùng đánh ra làm thương tổn bất quá chỉ có mười mấy mà thôi điểm xem ra thằng này ma pháp thì sẽ không bị miễn dịch bất quá chính mình lại có phải hay không là ma pháp sư muốn kiểm tra ma pháp giết chết đối phương hiển nhiên là không có khả năng bất quá không thể không nói thằng này năng l ự c sinh tồn thật đúng là man mạnh mẽ a cơ hội đều nhanh muốn đuổi trên chính mình rồi vậy phần tại sao trước cái kia mấy trưởng có thể đánh ra tổn thương chắc là bởi vì huyền thiên tịch diện thần trưởng là chân thật tổn thương quan hệ đi được cái kia liền dứt khoát đưa ngươi đổ nổ đi sở ca thần thánh thân thể đã sử dụng hơn mười phút còn nữa mười tới phút liền phải biến mất hắn có thể không có lòng tin tại không có có thần thánh thân thể dưới tình huống cùng đối phương đánh cũng không biết thằng này laser có tính hay không là ma pháp công kích có thể hay không bị thiên quốc trăng giáp tính đ ỡ được cho nên hắn không trần c h ờ nữa trực tiếp đỡ lấy đối phương laser liền vào tới vay m ộ t t r ư ờ n g đánh cái tiêu cự thần bình tả hữu loạn thoáng qua laser cũng không cách nào lại phong tỏa sở ca bốn phía quét loạn trong quá trình trực tiếp đem căn cứ trần nhà cho đánh xuyên bê tông vách tường tầng tầng tan giã toàn bộ ngoài trụ sở mặt to lớn băng sắc bên ngoài bỗng nhiên liền bị phóng lên cao l a s e cho x đội trưởng gã hà hội quỹ lưu trữ căn cứ phát sinh tình huống dị thường mấy cái sụp h ẹ r ổ môn u vội vàng chen đến trước màn ảnh màn hình trong hình gã hội quỹ lưu trữ vỏ ngoài đ ỗ n g nhiên ẩm một tiếng muốn nổ tung lên laser xuyên thấu vỏ ngoài bắn hướng lên bầu trời lung tung bắn phá tiếp lấy hai bóng người từ bên trong phóng lên cao xin nhớ quyển sách tên m i ệ n g bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu một cái sụp hẹ rổ cả kinh kêu lên nhưng mà một g i â y kế tiếp hắn cái gọi là quá mạnh mẽ c ự thần binh liền bị một đạo thân ảnh khác một trường đánh cho tới mà lên rồi sau đó liền thấy s ở ca một cái lao xuống cưỡi ở cái kia trên người của c ự thần binh hướng về phía đầu của c ự thần binh một trận hành hung nhìn tàu l ặ n bên trong sụp hẹ rổ m ô n từng cái trực tiếp trận tròn mắt cái này mẹ hắn vẫn là người sao quả thật là so với phim khoa học viễn tưởng còn phim khoa học viễn tưởng à, nếu so sánh lại bọn họ những thứ này cái gọi là sụp hẹ rổ hoàn toàn chính là thiếu nhi băng tần hoa phong chiến đấu vẫn đang tiếp tục tịch liệt mà lại đồ sộ hai người một hồi từ dưới đất đánh tới trên trời một hồi lại từ thiên sơn đánh tới hải lý bất quá thoạt nhìn cuộc chiến đấu này đã tiến vào hồi cuối trên thực tế cũng như n g là như thế sở ca nhìn lấy cái kia trên đầu c ự thần binh càng ngày càng ít thanh máu hp lòng nói thằng này thật đúng là mạnh mẽ à, cũng còn khá chính mình gần đây luyện thành hai môn định cấp võ công nếu không vẫn thật là phải gặp coi như mở phó bạn tìm người đến giúp đỡ phòng trừng cũng có nhất định nguy hiểm bất quá bây giờ chính mình cuối cùng hay thắng đây tuyệt đời thần công dùng chính là thoải mái nhất là cùng loại thực lực này biến thái địch nhân giao chiến lên trời xuống đất đánh cảm giác liền cùng biến thành thần một dạng một loại để cho người vô cùng đào cảm rất say lại là một trưởng đánh ra to lớn trưởng kình đem c ự thần binh theo trên trời trực tiếp oanh đến trên mặt đất lâm vào sâu đậm trong tầm băng cái kêu c ự thần binh hiển nhiên đã làm nỏ hết đ à lại không có giống như t r ư ớ c như vậy bay thẳng đi ra mà là dây rủa muốn ra bên ngoài trèo cùng lúc đó bên hai sở ca đ ố n g nhiên vang lên hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống n g ư ờ i huyền thiên tịch diệt thần trưởng tăng lên tới l ờ và mười mở khóa cuối cùng áo nghĩa thiên tuyệt địa diệt sở ca lòng nói một chiêu này tới còn thật là đúng lúc、ca. không thể không nói cùng loại cao thủ này giao chiến võ công kinh nghiệm dài lên chính là nhanh a nếu như đánh thông thường tạm binh thăng cấp sợ không phải muốn đánh lên cả ngày mới được bất quá đã như vậy mà nói vậy chỉ dùng một chiêu này tới kết thúc chiến đấu đi thiên t u y ệ t sợ ca một vận nội lực cả người trực tiếp bay lên nội lực ở trong hắn thể điên cuồng vận chuyển ở chung quanh hắn tạo thành một hoàn chỉnh x u ố n g dưới t r ù y hình lực trưởng hắn có thể nhìn thấy một cái to lớn vòng tròn ở phía dưới mình trên mặt đất cái kết lạc của mình hệ thống gây nên hắn đánh dấu kỹ năng phạm vi tại lớn trong vòng còn có một cái vòng nhỏ đó là một chiêu này uy lực lớn nhất khu vực hắn trực tiếp đem vòng nhỏ đầu nhắm xê dịch đến mục tiêu phía trên sau đó một trường đánh ra cả người thẳng đứng xuống dưới từ trên trời hạ xuống đất diệt cách mặt đất còn có cao mười m thời điểm hắn đột nhiên một trường đánh ra trong cơ thể cường hắn nội lực điên cuồng tiết ra ầm một tiếng cái kêu cự thần binh mới từ trong băng tầng b ò ra ngoài liền bị to lớn trường lực trực tiếp đè ép trở về toàn bộ lớp băng đều phát ra kịch liệt tiếng nổ cả v u i lấp đi xuống một mảng lớn lớp băng đ ă n g lên ra trận trận băng liệt sinh p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một trường đánh xong trong cơ thể nhất thời đột nhiên trống rỗng đánh lâu như vậy nội lực của hắn tới đây cũng trên căn bản là dùng hết mượn lực phản tác dụng sở ca lại nhẹ như lông hồng một dạng rơi vào trên mặt đất nhìn lại cái k i u cự thần binh đã chết không thể chết lại sở ca trực tiếp đi qua nhặt rơi xuống cũng không nhìn kỹ rốt cuộc nhặt được cái gì xoay người trực tiếp hướng về cái kia căn cứ đi tới hắn cũng không thể để cho cái đó tiến sĩ hụt đợi lâu chỉ để lại tàu lặn trong xem cuộc chiến mọi người mỗi một người đều trận mắt hốt mộn làm bóng lưng của sở ca biến mất ở chính giữa căn cứ thời điểm mọi người mới theo trong khiếp sợ khôi phục lại cũng còn khá cảm ơn thượng đế cũng còn khá chúng ta trước không có động thủ với hắn nếu không cái kia chính nghĩa đội trưởng một câu lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên một tiếng ầm v a n g cái kia cự thần minh bị đánh chết vị trí vị trí lớp băng đ ỗ n g nhiên toàn bộ băng liệt chậm rãi cùng thềm lục địa thoát khỏi chìm vào bên trong n y biển nhấc lên từng trận g ậ n sóng cùng lúc đó sở ca cũng lần nữa trở lại bên trong căn cứ lúc này bên trong căn cứ sớm đã không có trước đây trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ và trong khủng hoảng bọn họ đáng tự hào nhất vật thí nghiệm bị địch nhân tam quyền lưỡng c ư ớ c liền cho đánh không còn cái này không chỉ để cho bọn họ cảm thấy hết sức hoảng sợ tuyệt vọng đồng thời còn có mãnh liệt cảm giác bị thất bại dù sao cái này nhưng là bọn họ cả một cái căn cứ người mười mấy năm tâm huyết á hiện tại liền như vậy không còn vậy bọn họ nuốt ở cái này hoàn t à n vắng vẻ nam cực trên đại lục qua nhiều năm như vậy cố gắng lại tính là cái gì chứ một chuyện cười phải biết có thể nguyện ý tại loại này khô khan gian khổ trong hoàn cảnh kiên trì nổi khoa học gia nhân viên nghiên cứu nhân viên chiến đấu trừ tiến sĩ hụt trả kết xù thủ lao ở ngoài càng nhiều hơn hay là bởi vì những người này tin phục tiến sĩ hụt lý luận nhận thức vì nhân loại tiến hóa đã lâm vào bế tắc hơn nữa đang tại dần dần phái hóa thậm chí bước vào đến tự mình hủy diệt thế cục bên trong bọn họ nghiên cứu những người này thể cải tạo kỹ thuật là vì cả thế giới tương lai là một hạng cao quý sự nghiệp mà bây giờ hết thệ các thứ này đều bị một người xuất hiện cho phá vỡ liền ngay cả tiến sĩ hụt sắc mặt cũng biến thành hôi bại mà trắng trường hắn thật giống như lại biến thành cái đó không còn sống lâu nữa lao nhân mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi đ ư ợ tráng nhưng mà hắn thần sắc cũng đã so với một cái xế chiều lao nhân còn chán chừng hơn thậm chí hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn đối với những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào trơ mắt nhìn sở ca tìm tới cửa mắt ngươi nhìn một cái không phải là chuyện chỉ có thể mang theo phòng điều khiển chính thủ hạ rút lui làm trung tâm kiểm soát không lưu cửa chính bị từ bên ngoài mở ra thời điểm trung tâm kiểm soát không lưu bên trong cũng chỉ còn lại có tiến sĩ h ú t những người khác đã sớm thoát khỏi tòa căn cứ này từ vừa mới bắt đầu liền thiết kê phi thường hoàn thiện chạy thoát thân hệ thống thật xin lỗi đem các ngươi số không vật thí nghiệm cho đánh bể nhưng là cái này cũng không có cách nào ai bảo nó cũng khó dây dưa như vậy đây. hiện tại chúng ta có thể tới thật tốt trò chuyện một chút rồi sao tiến sĩ hụt tiến sĩ hụt gật đầu một cái ngươi muốn biết cái gì tạ thiên không hắn rốt cuộc đi đâu còn nữa trước ngươi nói kế hoạch của tạ thiên không vậy là cái gì cái k i a tiến sĩ hụt nhìn lấy sở ca lại thở dài ta đã từng cùng tạ thiên không từng có một đoạn cùng công tác kinh lịch vậy vẫn là tại chúng ta lần đầu mạo hiểm sau ba năm sau chúng ta tại một quán cà phê ngoài ý muốn gặp vỡ tạ thiên không nói muốn tìm ta giúp làm một ít chuyện hơn nữa nguyện ý thanh toán phong phú thù lao ta vốn cũng không muốn đáp ứng hắn nhưng là hắn nói với ta nổi lên một ít lời liên quan với nhân loại sau này liên quan với cái thế giới này thay đổi lời của hắn sâu đậm đà động ta vì vậy ta gia nhập hắn ta cho là chúng ta là tại làm việc tốt mãi đến ta biết được kế hoạch của hắn về phần kế hoạch của tạ thiên không hắn là như vậy nói với ta cái k h ư a tiến sĩ hụt vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên sắc mặt cương ở c h ỗ đó ánh mắt của hắn thả ra ánh sáng chói mắt tới sở ca còn tưởng rằng hắn muốn thả cái gì đại chiêu nhưng mà một g i â y kế tiếp đầu của hắn liền ầ m một tiếng trực tiếp n ổ banh bắc phạt đại minh nam chinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu